Chương 230. Trong giấc ngủ, Sở Minh tay cầm vương miện, suy nghĩ mình đến tụt cùng nên như thế nào sử dụng trong đó thỉnh phóng kỳ tích. Mà đúng lúc này, hệ thống lại truyền tới một cơn chấn động, một đoạn tin tức xuất hiện tại Sở Minh trong đầu. Phát hiện đặc thù năng lượng phải chăng hấp thu? Thế thế, Sở Minh không chút do dự lựa chọn hấp thu. Hệ thống nhật ký, hấp thu đặc thù năng lượng, hoàng kim nguyên điểm 5. Một cái mắt, Sở Minh trực tiếp cảm ứng được, vương miện bên trong kỳ tích biến mất không còn, chỉ còn lại một cái sắc không. Dùng một cái có hạn nguyện vọng, đổi 5 điểm hoàng kim nguyên điểm, Sở Minh cảm giác rất có lợi. Đây cũng không phải nguyện vọng này không đáng tiền, Sở Minh biết, nguyện vọng này cực hạn, đủ để cho hắn trở thành một cái thế giới chủ nhân, chỉ là so sánh cái này lai lịch không hiểu kỳ tích, Sở Minh càng tin tưởng hệ thống bằng. Dù sao, vương miện bên trong chỗ tiếp nhận kỳ tích, Sở Minh không cách nào đem nhìn đấu, khó đảm bảo bên trong, trừ kỳ tích ngoài ý muốn, còn có tồn tại hay không cái gì cái khác dư thừa đồ vật. Đã mất đi gánh chịu kỳ tích, vương miện cũng không có biến mất, mà là y nguyên bị Sở Minh giữ tại trên tay. Cái này đỉnh vương miện rất bất phàm, tựa như là lấy một loại nào đó vĩnh hằng vật chất cấu trúc, kiên cố mà bất hủ. Chỉ ít lấy sợ Minh hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách đem phá hủy. Cầm vư miệng, lần theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, sợ Minh nhanh chân hướng về phía trước, rất nhanh liền đi ra mê vụ, về tới trước đó hắn tiến vào mê vụ địa phương. Sợ Minh đặt chân trên nước, sau lưng mê vụ chớp mắt biến mất, thật giống như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua, một vòng mặt trời treo cao thiên cùng, nước biển một mảnh xanh thẳm, trong suốt mà yên tĩnh. Mà thông qua cùng thiên tâm câu thông, sợ Minh biết, thời gian đã qua 3 ngày. Xuất hiện loại tình huống này, có hai loại khả năng một loại là rất nhiều song song thế giới thời gian cũng không phải là đồng bộ, một loại khác chính là mê vụ bên trong thời gian trôi qua tốc độ, xa vượt xa quá bình thường phải không? So sánh loại thứ nhất, Sở Minh trong lòng dự cảm nói cho Sở Minh loại thứ hai khả năng lớn hơn. Mà liên tại Sở Minh cái này nhất niệm chuyển động trong vu, trong lòng đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận báo động, một loại tận thế không cấp bình thường đại khủng bố, đột nhiên tràn ngập Sở Minh tâm linh. Giờ khắc này, Sở Minh mỗi một cái tế bào, mỗi một cái suy nghĩ đều đang điên cuồng ho hét, thúc dục Sở Minh rời xa nguy hiểm. Không chút do dự, Sở Minh phi thân lên. Cả người đều đột nhiên tách ra vô lượng bạch quang, một vòng từ thoát ra tinh thần hạt tạo thành vầng sáng màu trắng xuất hiện ở Sở Minh phía sau, tựa như một đạo thần luân. Hợp đạo. Sở Minh trực tiếp siêu phụ tại vận chuyển long tượng trộm đạo chi áo nghĩa, câu thông thiên tâm, khiến cho mình tiến vào hợp đạo trạng thái mạnh nhất. Sở Minh thiên tâm ý thức tại thời khắc này bành trướng mấy ngàn lần, khó mà tính toán năng lượng bị Sở Minh chô khống chế, tạo thành một cắt cao đến gần 10 trượng, toàn thân từ màu bạch kim năng lượng hội tụ mà thành bạch kim thần nhân. Liên miên bạo tạc xuất hiện tại hải vực bên trong, mấy trăm mai dấu ở đáy biển đạn hạt nhân, tại thời khắc này đồng thời bạo tạc Vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt thôn phệ hết thảy, khiến cho phương viên mấy chục dặm nước biển, đều trong nháy mắt bị bóp hơi không còn. Tinh liệt phóng xạ tại lúc này bộc phát, cơ hồ có thể một nháy mắt giết chết bất luận cái gì sinh mệnh, bạo tạc hạch tâm kịch liệt nhiệt độ cao, thậm chí vượt qua quần mặt trời nhiệt độ. Đây chính là nhân loại nắm giữ trung cực hủy diệt vũ khí, vũ khí hạt nhân, cái này thế giới văn minh, chính là bởi vì vũ khí hạt nhân mà phá diệt, mà bây giờ tại vùng biển này hạ, vậy mà cất giấu mấy trăm miếng đạn hạt nhân, ngay tại sở minh xuất hiện một nháy mắt, đồng thời dẫn bạo. Kia hơi không thể kế thời gian, Liên xem như lấy sợ minh tâm linh chi nhạy cảm, tại cảm ứng được nguy cơ về sau, cũng không kịp rời xa vụ nổ hạt nhân trung tâm. Cái này rõ ràng là một kiện có dự mưu sự tình, muốn biết lấy sợ minh cường đại tâm linh dự cảm, nếu có người muốn dùng liên hoàn vụ nổ hạt nhân đối phó hắn, hắn xa xa liền có thể cảm ứng được, hoặc là trực tiếp chống rống đem đánh nổ, hoặc là trực tiếp phối lui, căn bản không tồn tại bị vây ở vụ nổ hạt nhân trung tâm khả năng. Chỉ có kia kết nối ở bên trong rất nhiều thời không mê vụ, nơi đó thuộc về một cái khác chiều không gian, sợ minh tâm linh lại nhạy cảm, cũng cuối cùng làm bất quá vượt thời không vượt thứ nguyên. Muốn giết ta. Giờ khắc này, Sở Minh không chút nào giữ lại bạo phát toàn bộ lực lượng của mình, hư không bên trong, kia cao lớn bạch kim thần nhân, trực tiếp một quyền đánh phía biển cả. Kia màu bạch kim huy quang, thậm chí xuyên thấu liên hoàn vụ nổ hạt nhân chỗ sinh ra ánh sáng phóng xạ, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy kia vụ nổ hạt nhân ánh sáng phóng xạ bên trong, có một vòng càng nóng ánh màu bạch kim mặt trời mọc. Loại này quy về một thân vĩ lực, thực sự là thật là đáng sợ, 250 mai đạn hạt nhân, cái này đã là chúng ta khoảng thời gian này chế tạo ra toàn bộ hàng tồn, muốn biết lúc trước phá diệt nhân loại văn minh đạn hạt nhân, cũng bất quá ngàn viên. Nhưng cho dù như thế, kia liên hoàn vụ nổ hạt nhân quang huy, vậy mà đều không cách nào che lớp đối phương trên người sáng rực. Sa sôi địa phương, cấp đoạt máy móc đại đế hệ thống nữ nhân, không khỏi mắt lộ ra sợ hãi thảm phục. Loại địch nhân này thực sự là thật là đáng sợ, thậm việt cái kia phế vật bại không gian. Nếu như không phải cái này thế giới giai đợi khủng bố như vậy độ vật, chúng ta lại há có thể thu hoạch được tự do đâu. Nữ nhân sau lưng, máy móc đại đế đã từng một cái khác hậu cũng nói, bất quá đối phương võ công mạnh hơn lại như thế nào, đối mặt trận này diễm hỏa, liền xem như thần, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thắng lợi sau cùng hay là chúng ta? Loé lên bạch quang qua đi, là vô số hơi nước bốc hơi, cơ hồ che đậy một vùng biển này, vô cùng vô tận nước biển, hướng về kia đột nhiên xuất hiện to lớn sóng trào chạy ngược, khiến cho hải dương càng thêm mãnh liệt. Đây mới thực là sức mạnh mang tính hủy diệt, 250 mai tại tiểu phạm vi bên trong cùng nhau bạo tạc, liền xem như Sở Minh hợp đạo về sau, toàn lực bộc phát, cũng bù không được cái này liên hoàn vụ nổ hạt nhân 1 phần 10 lực sát thương. 1.0000 mai đạn hạt nhân phân tán ra đến, liền hủy diệt một cái thế giới văn minh, mà đã từng hủy diệt một cái lực lượng, bây giờ lại là có 1 phần tư Dùng đệ hụy giết Sở Minh, cái này cường đại cá thể. Không có người cho rằng có người có thể tại Liên Hoàn Vũ nổ hạt nhân bên trong sống xuống tới, liền xem như thần, cũng không có sống xuống tới khả năng. Nghĩ không ra các ngươi lại còn còn sống, mặc dù không biết các ngươi là thế nào che đậy thiên tâm, bất quá, hiện tại ta bắt lấy các ngươi. Đúng lúc này, một trận thanh âm đả mạc, đột nhiên tại máy móc đại đế đã từng kia một đám hậu cung vang lên bên hai. Chẳng biết lúc nào, một cái từ sáng tối chập chờn màu bạch kim quang huy hội tụ mà thành hình người, xuất hiện ở các nàng trước mặt, cùng lúc đó, máy liệt tới cực điểm cảm giác nguy cơ. Tại các nàng trong lòng hóa thành khủng lỗ vô cùng bóng ma, trực tiếp che đậy tâm linh của các nàng. Đại giả, cầm đầu nữ nhân kêu sợ hãi, ngôn ngữ bên trong mang theo thật sâu không thể tưởng tượng nổi, nàng khó có thể tưởng tượng, trên thế giới lại có người có thể tại loại này trình độ vụ nổ hạt nhân bên trong sống sót xuống tới. Nàng nhận biết là chính xác, hoàn toàn chính xác không ai có thể tại loại này trình độ lực lượng hủy diệt bên trong sống xuống tới, liền xem như Sở Minh cũng vô pháp làm được. Đối mặt kia khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt, Sở Minh cả người cơ hồ chỉ giữ vững được một cái mắt, liền bị phá hủy tiểu liền cặn bã đều không có còn lại. Chương 231. Bất quá, Sở Minh vẫn là sống xuống tới, không phải là bởi vì cái khác, chính là dựa vào long tượng trộm đạo mang đến hợp đạo trạng thái. Loại kia trạng thái, lòng người cùng thiên tâm ở giữa, gần như 100% dung hợp, không phân khác biệt, đã đạt đến một loại thiên tâm bất diệt, Sở Minh bất diệt tình trạng. Liên hoàn vụ nổ hạt nhân mặc dù phá hủy Sở Minh tại nhân gian hình thể cùng tinh thần, nhưng lại không cách nào phá hủy cái ở khắp mọi nơi căn nguyên ý chí. Thông qua căn nguyên tồn tại, Sở Minh tái nhập thế gian, chỉ là hắn nhục thể lại là hủy chỉ có thể cưỡng ép kiểm chế hư không trung ở khắp mọi nơi năng lượng, đem cưỡng ép hội tụ thành hình thể. Hiện tại Sở Minh chính là một đoàn cường đại tinh thần cùng năng lượng hỗn hợp thể. Trống rỗng chế tạo ra một thân thể đến, kia đã dính đến nhân loại sinh mệnh đồ phổ, cùng vật chất gây dựng lại, Sở Minh hiện tại còn không cách nào tại vi mô thế giới tiến hành như thế tinh vi thao tác. Bất quá, Sở Minh hoàn toàn có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bồi dưỡng được một cái phôi thai ra, mình lại vào chủ trong đó, hoặc là trực tiếp dung nhập một cái nào đó siêu cấp khung máy bên trong, trở thành khác loại máy móc sinh mệnh. Đương nhiên Sở Minh hiện tại cũng không có loại này lý nghĩ, đã mất đi nhục thể về sau, Sở Minh ngược lại cảm thấy một loại càng lớn tự do, chỉ cảm thấy mình cùng Thiên Tâm ở giữa liên hệ càng sâu hơn, có căn nguyên thời thời khắc khắc bổ sung, hắn hiện tại chẳng những không sợ giữa Thiên Điểu kia các loại năng lượng ba động đối với tinh thần xung kích cùng làm hao mòn, ngược lại là đem những này xung kích đều biến thành tôi luyện, khiến cho mình tinh thần ý niệm càng thêm cường đại. Không có nhục thân tiết chế, Sở Minh tiến vào một loại đại tự tại trạng thái, tựa như rất nhiều thần thoại tiểu thuyết truyện ký bên trong, tu tán thành khí tiên nhân hình dạng, tu thi thành hình, tán thỉ thành khí. Duấn du lịch Bắc Hải tịch tốc thương nô. Lục thân là một loại bảo hộ, cũng là một loại hạn chế, không có nhục thân, Sở Minh ngược lại càng thêm gần sát tiên địa bản chất. Sở Minh biết, mình loại trạng thái này nếu như tiếp tục đi tới đích, liền có thể đi đến mặt khác một đầu hướng về tiên địa đại vũ trụ dựa sát vào con đường. Tiên địa đại vũ trụ, nhân thân tiểu vũ trụ, tiến hóa đường có rất nhiều lộ tuyến, đào móc nhân thân tiểu vũ trụ là mở thiên diễn đạo con đường, mà dựa sát vào tiên địa đại vũ trụ là lấy thân hợp đạo đường. Hai con đường cũng không có cái gì chia cao thấp, chỉ là phương hướng khác biệt. Bởi vì là hình chiếu giáng lâm, cũng không ảnh hưởng bản thể, cho nên Sở Minh ngược lại không gấp lấy để cho mình trở lại thân người, mà là muốn nhìn một chút, loại trạng thái này lại có cái gì huyền bí. Như vậy kinh lịch bản thân, tại Sở Minh mà nói, cũng là một loại quý giá tài phú. Để ta xem một chút, các ngươi trên thân đến tụt cùng có cái gì bí mật. Sở Minh thanh âm tựa như thần để nói nhỏ, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn bây giờ tồn tại phương thức, hoàn toàn chính xác cùng truyền thuyết bên trong thần linh rất giống. Tâm niệm vừa động, Sở Minh ý niệm liền trực tiếp cưỡng ép xuyên vào mọi người tinh thần thế giới bên trong, những người này đều tiến hành qua sinh mệnh cải tạo. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều viễn siêu người bình thường, nhưng ở Sở Minh trước mặt, liền xem như Thái Thiên vị cao thủ, đều không thể ngăn cản Sở Minh thăm dò bọn hắn tinh thần thế giới. Rất nhanh, rất nhiều tin tức trực tiếp bị Sở Minh từ các nàng tinh thần thế giới bên trong tinh luyện ra, để Sở Minh biết mình muốn biết đến hết vậy. Siêu cấp thần cơ hệ thống? Thì ra là thế. Sở Minh ý niệm trong lòng truyền qua. Hệ thống loại vật này, vậy mà cũng có thể bị chuyển đi, bất quá có bản thân ý chí hệ thống, vẫn là hệ thống à? Sở Minh nghĩ đến mình hệ thống bảng, cho tới bây giờ Sở Minh cũng vô pháp lý giải mình trên người hệ thống bảng đến tuột cùng là cái như thế nào tồn tại, nhưng không thể nghi ngờ, mình hệ thống là không có bản thân ý chí. Tại Sở Minh trong cảm giác, mình trên người hệ thống bảng càng giống là một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng cụ hiện hóa, theo mình cùng nhau trưởng thành, hoặc là nói, theo Sở Minh càng ngày càng mạnh, hệ thống cũng tại dần dần cùng mình dung hợp. Đương nhiên, có như hệ thống có bản thân ý chí, Sở Minh cũng không thèm để ý, vô luận hệ thống vì sao mà đến, nhưng chí ít hắn đã đi tại mình muốn đi trên đường, từng bước một quán triệt lấy mình ý chí, cái này lợi đủ Dù là có một ngày mình bởi vì hệ thống bảng mà vạn kiếp bất phục, đó cũng là chính hắn lựa chọn, tại bình thường cũng đắc xác ở giữa, hắn lựa chọn đắc xác, tự chọn con đường, dù là thông hướng hủy diệt, cũng phải đi xuống. Về phần máy móc đại đế, cùng mình trên người hệ thống yêu đường, thế non hải biển, loại này thao tác lại là có chuốt sáng mù sở minh mắt, mặc dù Sở Minh hiện tại căn bản không có con mắt những thứ này. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện." Sở Minh nói. Đối với siêu cấp thần cơ danh sách trao đổi bên trong rất nhiều kỹ thuật tư liệu, Sở Minh rất có hứng thú. So sánh máy móc đại đế siêu cấp thần cơ hệ thống, Hắn hệ thống bảng ban đầu quả thực chính là một cái giấy bản, bên trong cái gì cũng không có. Không cần vọng tưởng, ta là sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân, không có đồng ý của ta, ngươi coi như cấp đoạt thần cơ ân ký, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đúng lúc này, một trận thanh hàn thanh âm xuất hiện tại sở minh ý thức bên trong. Ta cũng không có muốn có được ngươi ý nghĩ, chúng ta có thể làm giao dịch, ta bỏ qua các ngươi, mà các ngươi cần giao ra những cái kia ta cảm thấy hứng thú kỹ thuật tư liệu. Không cần lo lắng danh dự của ta, đối với một đám con kiến, ta khinh thường nói lão. Sở Minh cho ra điều kiện rất hậu đãi. Muốn biết Những người này trước đó thế nhưng là suýt nữa giết chết Sở Minh. Cái này giao dịch tại ta không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi đều có thể tiêu diệt các nàng, vừa vận ta đã chán ghét cái này thế giới, chỉ cần vật dẫn chết đi rồi, tại ta không thừa nhận mới vật dẫn tình huống dưới, hệ thống ẩn tàng cơ chế liền sẽ khởi động, để ta giáng lâm đến mặt khác thời không. Hệ thống làm ra đáp lại. Hệ thống biết, cái này thế giới có Sở Minh loại này nhân vật tồn tại, đã chú định không có khả năng để nàng tốc chủ trưởng thành, nàng cũng căn bản không có khả năng đạt được trưởng thành. Về phần nhận Sở Minh làm chủ, Sở Minh là tại là quá cường đại. Cường đại đến hệ thống căn bản không nguyện ý cùng Sở Minh đối mặt. Nàng biết rõ, nếu như nhận Sở Minh làm chủ, chỉ sợ nàng liền thật chỉ có thể thành thành thật thật làm hệ thống. Nàng la cái có giá tâm hệ thống, là lấy trực tiếp đối Sở Minh thẳng thắn. Tuyệt cơ. Hệ thống thanh âm tại nàng hiện tại vật dẫn trong đầu vang lên, ngay sau đó, nàng hiện tại vật dẫn vậy mà trực tiếp đã mất đi tất cả sóng ý thức. Loại này tính bất ngờ náo tử vong, thậm chí tiểu liền Sở Minh đều không thể ngăn cản, Sở Minh nếu như xuất thủ, sẽ chỉ tăng tốc cái này hủy diệt quá trình. Sở Minh giờ phút này đã nhìn ra Đối phương tinh thần thế giới là trải qua đặc thù cải tạo, tinh thần kết cấu trong mang theo một loại nào đó hủy diệt tính nhân tố, một khi xúc động chính là phản ứng dây truyền tức băng diệt. Hủy diệt dễ dàng sáng tạo khó, loại này hủy diệt hiển nhiên là cái này siêu cấp thần cơ hệ thống, vì chính mình chuẩn bị đường lui. Một cái kỳ dị ấn ký lấp lóe tại tuyết cơ trên mu bàn tay lấp lóe, sáng tối chập chờn, Sở Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia ấn ký liền đã bay lên, lơ lửng tại Sở Minh trước mặt. "Vô dụng, không có ta tán thành, ngươi không có khả năng cùng ta ký kết khế ước." Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. "Thật sao?" Sở Minh giờ phút này âm điệu lại là có chút cổ quái. Hệ thống nhật ký, hấp thu đặc thù năng lượng, hoàng kim nguyên điểm 2. Chương 232. Thời gian giống như nước, 5 tháng lưu kim. Sở Minh đã mất đi nhục thân, cũng không có bởi vì giữa thiên địa ở khắp mọi nơi các loại hữu hình lực lượng vô hình làm hao mòn mà nhỏ yếu, ngược lại là trở nên càng thêm cường đại. Đón đỡ vụ nổ hạt nhân lúc Sở Minh thiên tâm ý thức chỉ có 22 điểm, mà tới bây giờ, Sở Minh thiên tâm ý thức lại là đã đến một cái giòa người 25 điểm, không chỉ như vậy, theo thời gian trôi qua Sở Minh Thiên tâm ý thức tăng cường xu thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng lúc càng nhanh, coi như Sở Minh không tu luyện, không suy nghĩ, hắn Thiên tâm ý thức cũng tại thời thời khắp khắp mạnh lên. Sở dĩ xuất hiện loại biến hóa này, nguyên nhân chủ yếu chính là căn nguyên. Mất đi nhục thân về sau, Sở Minh cùng căn nguyên ở giữa, kia cuối cùng một tia ngăn cách rốt cục biến mất, môi thời môi khắp đều có vô số tin tức cùng kỳ dị lực lượng tinh thần, hướng về Sở Minh Thiên tâm ý thức chạy ngược mà đến, đẩy Sở Minh không ngừng hướng về phía trước. Đã từng Sở Minh mượn hợp đạo, Thiên tâm ý thức trực tiếp tăng lên tới 40 điểm, kia là một cái đáng sợ số lượng liên vật ma cái này sống lại trở về đại năng nhập thân, cũng bị Sở Minh nhất lực hàng thập hội phía dưới, xinh xinh đánh nổ. Mà bây giờ, Sở Minh cảm giác chỉ cần thời gian 10 năm, mình thiên tâm ý thức liền có thể chân chính đạt tới 40 điểm, thậm chí là tại căn nguyên tương hợp, lấy thân hợp đạo, đều không phải vấn đề. Loại này không có nhục thân trạng thái, để Sở Minh bước vào cái nào đó tiến hóa gấp lần xe, đây là một cái không ngừng cùng căn nguyên dung hợp quá trình, thẳng đến cuối cùng không phân khác biệt. Đương nhiên, cái này dung hợp không phải lấy căn nguyên làm chủ, mà là lấy Sở Minh làm chủ. Tựa như là hiện ý thức cùng tiềm thức dung hợp Sở Minh hiện tại tồn tại chính là cái kia hiện ý thức. Đây là bởi vì Sở Minh ý chí đầy đủ cường đại, tinh thần thế giới đầy đủ cứng cỏi nguyên nhân, nếu không tại cái này dung hợp quá trình bên trong, rất có thể mất đi bản thân, lấy thiên tâm làm chủ, hóa thành đạo nô. Có thể đoán được, nếu như Sở Minh cùng căn nguyên ý thức triệt để hợp nhất, hắn tinh thần ý niệm tuyệt đối có thể cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, thậm chí trực tiếp vượt qua nhị giai siêu phàm rất nhiều cầu thang, một bước thành tiểu trưởng sinh cảnh giới, cũng không phải không được. Trường sinh cảnh giới, thiên trưởng địa cửu, tuổi thọ cùng vũ trụ giống nhau có thể nói là chân chính trường sinh cửu thị. Đương nhiên, trường sinh cũng không đại biểu bất tử, trên con đường tu hành nhiều gặp chắc trở, chết trên đường cũng là trạng thái bình thường. Bất quá, Sở Minh cũng không có bận vì cái này nhất thời mo lẹ mà dao động, tâm hắn biết, loại này con đường, theo một ý nghĩa nào đó đến nói là một loại mưu lợi con đường, hắn hợp đạo về sau, cố nhiên có thể cường đại gấp trăm ngàn lần, nhưng đặt ở dài rằng giặc trên con đường tu hành, đây cũng là được không bù mất. Bởi vì con đường này không nhìn thấy con đường phía trước, mà bản thể hắn chỗ đi thiên nguyên hoàn mỹ đạo cơ con đường lại là một đầu thấy được sợ được thông thiên chi lộ, một cái tiền đồ chưa biết, một cái đại đạo khả kỳ, người sáng suốt xem xét liền biết đến tụt cùng nên như thế nào tuyển. Chư cái đó ra, thời gian của hắn cũng không nhiều, hắn là lấy hình chiếu hình thức giáng lâm, hiện tại đã đến hắn muốn trở về thời điểm. Hư không bên trong, một đoàn màu bạch kim năng lượng của cuộn, tựa như một đoàn phun trào tinh vân, tinh vân phía trên huy quang tựa như hỏa diễm, làm cho người ta cảm thấy một loại khó mà ngôn ngữ sạch sẽ cùng tồn ý. Không có nhục thể, Sở Minh ngược lại càng thêm gần sát thế giới bản thân, bây giờ Sở Minh, cùng nó nói hắn là người. Còn không bằng nói hắn là một loại khác loại năng lượng sinh mệnh. Sở Minh lấy tinh thần ý niệm, khống chế lấy năng lượng hạt nhỏ, bắt chước người giữa thiên địa âm dương ngũ hành đủ loại biến hóa, ý đồ nắm chặt kia từ nơi sâu xa đại đạo áo nghĩa. Hắn cơ duyên rất nhiều, gặp qua văn minh diện hóa, gặp qua thời gian trường hà, gặp qua hư không biến ảo, gặp qua vũ trụ sinh diệt, mặc dù hắn cũng không có những kinh nghiệm này ký ức, nhưng kia khó nói lên lời dư vị, lại hóa thành vết khắc thật sâu lạc ấn tại Sở Minh tinh thần thế giới bên trong. Những này là ấn, có lẽ trong lúc nhất thời sẽ không hiện lộ ra kỳ dị gì, gì chỗ, nhưng theo Sở Minh tu hành tất nhiên sẽ tại cái nào đó thích hợp thời gian, hóa thành linh cảm, Tô Động Sở Minh tinh thần thế giới thăng hoa. Sở Minh thời thời khắc khắc đều tiếp thu giữa thiên địa đủ loại tin tức, mà tâm linh của hắn bên trong, cũng là có vô số tư duy hỏa hoa hoa tại nhảy nhót, vô số tin tức, các loại đạo lý huyền bí tại va chạm ấp ủ. Tại cái này thế giới, Sở Minh thu hoạch rất lớn, lớn đến thậm chí vượt quá Sở Minh dự liệu của mình. Đã từng Sở Minh long tượng thiên kinh tại hệ thống lực lượng hạn, đã thôi diễn thập toàn thập mỹ, nhưng theo Sở Minh giáng lâm nơi đây, hấp thu đạo lý rất nhiều mới trí tuệ, lập tức long tượng thiên kinh lần nữa có tiếp tục trưởng thành khả năng. Sở Minh hiện tại tâm linh đã là nhị giai siêu phàm cảnh giới tâm linh, sinh mệnh bản chất nhị giai siêu phàm bản chất, chỉ là bản thể vẫn là nhất giai, không có hoàn thành sinh mệnh bản chất thăng hoa. Đương nhiên, điểm ấy quan trảm tại Sở Minh mà nói cũng không phải là vấn đề, hắn chỉ là còn tại tích súc, tích súc càng nhiều lực lượng, một lần tránh thoát càng nhiều gông xiển. Tại Sở Minh mà nói, lực lượng đã sớm không phải đơn thuần năng lượng, cũng không phải vật chất chung chất, mà là dung hội vật chất, năng lượng, tâm linh, tinh thuần, đại thế, hết thảy đủ loại kết hợp thể. Long tượng tiên kinh La Sở Minh hiện tại một thân siêu phàm lực lượng căn nguyên, mà long tượng bản chất, cho tới bây giờ đều không phải rồng thực sự cùng tượng, mà là ý dụ lực lượng tự hạn. Cái gì là lực lượng, cái gì đều là lực lượng, vô luận là tinh khí thần tâm thế những này có thể dùng số liệu còn cân nhắc đồ vật, vẫn là trí tuệ loại này không cách nào dùng số liệu để cân nhắc đồ vật, đều là lực lượng. Tinh khí thần tâm thế trưởng thành bị giới hạn sinh mệnh bản chất, là có cực hạn, mà trí tuệ trưởng thành lại là không có cuối, Sở Minh hiện tại chính là tại không ngừng tăng lên trí tuệ của mình, vì chính mình rèn đúc vạn thế căn cơ. Sở Minh bây giờ lấy ý niệm khống chế năng lượng diện hóa đủ loại, chính là nghị phong phú mình tinh thần thế kỷ, lĩnh hội từ nơi sâu xa áo nghĩa, tăng lên trí tuệ của mình. Quang tri quốc đã ổn định, hết thảy dựa theo Sở Minh quyết định quỹ tích phát triển là xong, về phần quang tri quốc cuối cùng đến toụt cùng sẽ đi hướng phương nào, còn cần thời gian đến nghiệm chứng, không phải một ngày hai ngày sự tỉnh. La lấy, Sở Minh đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở lĩnh hội đủ loại đạo lý phía trên, để cho mình tâm linh càng thêm cường đại cứng cỏi, tinh thần ý chí càng thêm bàng bạc sắc bén. Rốt cục, hư không trung tinh vân đột nhiên tụ hợp cùng một chỗ, sau đó trực tiếp biến thành một cái màu bạch kim thần nhân, cái này thần nhân vội thời khắp khắp đều tại phát sáng. Loại này ánh sáng tụ liền Sở Minh đều không thể lãnh tàn, năng lượng vốn là không ổn định, nếu như quang mang đánh tan, vậy liền đại biểu năng lượng bị Sở Minh kiểm chế thành ổn định vật chất, loại kia thủ đoạn còn không phải Sở Minh hiện tại có thể làm được. Lập thân hư không, Sở Minh tâm niệm vừa động, nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Hệ thống bảng, phiên bản hào 0.3, Hoàng kim nguyên điểm, 10.5, nguyên điểm, 503, nhân vật thuộc tính, thiên tâm ý thức, 25, ý chí, long tượng ý chí mát, long tượng trấn thế, long tượng chi hòa. Long thượng trọng đạo. Công pháp, Long thượng tiên kinh max, Long thượng chân thân. Thế giới, tận thế đã chết. Hình thức, hình chiếu hình thức. Trở về đến ngược, 15 giây. Nương theo lấy đến ngược về không, cái này thế giới, vĩnh viễn thiếu đi một người như vậy, đồng dạng, bởi vì một người kia, cái này thế giới vận mệnh quy tắc cũng đã long trời lở đất, đi hướng một cái trước nay chưa từng có phương hướng. Cái này phương hướng điểm cuối cùng đến tột cùng là thăng hoa, hoặc là hủy diệt, tại thời gian đến trước đó, không có bất luận kẻ nào có thể biết. Chương 233. Hiện thực thế giới, Sở Minh mở mắt. Thời gian tại thời khắc này bắt đầu lưu động. Vừa mắt thấy, là một mảnh hoang vu, trên đỉnh đầu, huyết sắc mặt trời không chút kiêng kỵ phóng thích ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, ta dị mà vặn vẹo lực lượng, xem lẫn tại kia vô hạn huyết quang bên trong. Mặt trời không biết vì sao biến thành huyết sắc, Sở Minh nhìn về phía mặt trời, đột nhiên, trên trời kia vòng mặt trời vậy mà mọc ra tay chân cùng con mắt miệng, chỉ thấy kia mặt trời nhẹ nhàng linh hoạt lấy ra một cây ống sáo, vậy mà trực tiếp thổi lên, mà âm sâu mà thôi. Một cái hoảng hốt ở giữa, Sở Minh niệm như thế nào, chém mất trong lòng đủ loại phức tạp. Mặt trời lúc này mới khôi phục bình thường hình hình, không, có tay chân cũng không, có mắt miệng, chỉ là nhan sắc vẫn là cái kia quỷ dị huyết sắc. Sở Minh ý niệm quét ngang mà ra, ánh vào Sở Minh tâm hồ, là rất nhiều vận vẹo quái đản sự vật, Sở Minh trong ấn tượng, rất bình thường cỏ dại, bây giờ lại tựa như trường xà bình thường rãy rựa, tràn đầy một loại quái dị chân nhắn cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh mệnh ẩn núp tại đại địa bên trong, toàn bộ sinh mệnh từ trường, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, đều bày biện ra một loại không có chút nào tiết chế điên cuồng. Không chỉ như vậy, tại Sở Minh cảm ứng bên trong Dựa thiên điệu thiên địa tinh khí, quả thực so với hắn lấy hình chiếu hình thức tiến vào đất chết thế giới lúc, muốn lủng đậm vạn lần không ngừng, đồng dạng, trong đó xen lẫn cái chủng loại kia vặn vẹo cùng điên cuồng, cũng phải cường đại vạn lần. Một cái không thông tu hành người thường, nếu như bỗng nhiên tiến vào loại hoàn cảnh này, nhiều nhất 10 giây, liền sẽ xuất hiện nhiều sóng dấu hiệu. Hoàn cảnh như vậy, đối với nhân loại mà nói, quả thực chính là sinh mệnh cấm khu. Thời gian đến tột cùng trôi qua bao lâu? Sở Minh trong lòng nghi hoặc, dựa theo Sở Minh trước đó tính toán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo hiện thực bên trong thiên điệu tinh khí khôi phục tốc độ, Ít nhất phải trăm năm thời gian mới có thể đạt tới mức độ này. Không đúng, tình trạng của ta. Đúng lúc này, Sở Minh bỗng nhiên cảm ứng được mình trên thân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại hắn cảm ứng bên trong, trong cơ thể mình giờ phút này có 8 cái điểm sáng, tựa như 8 tòa hỏa lò, thời thời khắc khắc đều có cường đại thần năng từ cái này 8 cái hỏa lò bên trong phóng xuất ra, vô cùng vô tận. Đây là 8 đại thần tạng. Trong cơ thể mình 8 đại thần tạng vậy mà đều mở ra. Không chỉ như vậy, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, mình 8 đại thần tạng bên trên vậy mà không có nửa điểm giống xiển, mỗi một tòa thần tạng đều rất giống bị khai phát đến cực hạn, khiến cho sở minh trí tuệ thông thiên, một ý niệm tựa như có thể tính toán các loại đủ loại, thần lực như biển, vô cùng vô tận, tựa như có thể di tính toán đấu phá thiên địa địa. Tám đại thần tàng, cự trọng cực hạn, như vậy lực lượng, thậm chí siêu việt sở minh tại tận thế đất chết thế giới thế giới, hợp đạo về sau 40 điểm tiên tâm ý chí, mà lại hòa hợp đạo khác biệt, hợp đạo lực lượng bắt nguồn từ bên ngoài, thay cái không có căn nguyên thế giới, liền đã mất đi uy năng, nhưng bây giờ, cái này tám đại thần tàng tự lực, lại hoàn toàn là đào móc thân thể nội bộ tiềm năng, là hoàn toàn quy về tự thân vĩ lực. Đến tận cùng xảy ra chuyện gì?" Sở Minh nghi hoặc. Tám đại thần tàng cựu trọng thiên, hắn không biết mình cái gì thời điểm, lại có như vậy tu vi. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hắn hiện tại rất mạnh, tám đại thần tàng bên trong hiện ra đủ loại pháp đạo áo nghĩa, đan vào một chỗ, khiến cho Sở Minh sinh mệnh tăng hoa, Sở Minh cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được loại này hoàn toàn quy về tự thân cường đại cảm. Đây là một loại không cách nào bị xóa đi, không cách nào bị đoạt đi lực lượng. "Hệ thống." Sở Minh tâm niệm chuyển động, nghĩ đến hệ thống bảng, nhưng ý niệm quay lại lại căn bản không có nhìn đến hệ thống bảng tồn tại. Hệ thống biến mất. Sở Minh phóng tới không trung bên trong, tựa như một đạo lưu tình, đứng ở đám mây, Sở Minh quan sát sân hạ, vừa mắt thấy, đều là hoang vu, cái kia còn có văn minh vết tích. Chẳng lẽ nhân loại đã diệt vong? Giờ khắc này, Sở Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ suy đoán, mà lấy Sở Minh hiện tại tâm cảnh, đều có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ta không tin tưởng. Sở Minh cảm giác mình khả năng lâm vào cái nào đó ngục cảnh, hoặc là huyễn cảnh bên trong. Chỉ là lấy hắn hiện tại cảnh giới, Sở Minh không cho rằng trong hiện thực có đồ vật gì có thể lượng gạn hắn ý chí, liền xem như đã điên cuồng ý trời đều không được, cùng ý trời so sánh, ý trời có lẽ có thể uy hiếp Sở Minh, nhưng lại tuyệt đối không cách nào đem Sở Minh bắt nẹo. Bởi vì tâm linh của hắn Chi Quang là không làm được giả, nếu như hắn ý chí bị bóp méo, như vậy tâm linh của hắn Chi Quang cũng sẽ tùy theo mà phá diện. Sở Minh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, ý niệm quét ngang bát hoang, không ngừng quét trường, mười dặm trăm dặm ngàn dặm vạn dặm, thẳng đến 3 vạn dặm, Sở Minh mới cảm giác ý niệm cảm ứng được đồ vật bắt đầu mơ hồ. Ý niệm bao phủ ba vạn giằm, đây chính là tám đại thần tàng cựu trọng thiên tồn đại. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, ba vạn giằm phương viên không có một cái bình thường sinh mệnh, những cái kia sinh mạng thể sinh mệnh bản chất, đúng là vô tận vặn vẹo cùng điên cuồng. Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là dị loại, Sở Minh vậy mà tìm không thấy một cái bình thường sinh mệnh. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Sở Minh kiệt lực vận chuyển tâm thần, ý đồ từ hư không bên trong tinh luyện đủ loại tin tức. Tại chưa từng mở ra tám đại thần tàng thời điểm, Sở Minh liền có thể tại hư không trung bắt được rất nhiều tích lũy xuống tới tin tức, vạn vật tồn tục bản thân, liền sẽ không ngừng chế tạo ra đủ loại tin tức. Những tin tức này sẽ không biến mất, mà là lắng đọng tại hư không trung. Mà bây giờ, Sở Minh tám đại thần tàng bên trong, tâm diễn sinh ra tới đạo tâm thần dấu cùng trí tuệ thần tàng, thần diễn sinh ra tới thiên cơ thần tàng cùng đại đạo thần tàng đều đạt đến cao nhất cửu trọng thiên, loại biến hóa này đem Sở Minh tâm thần lực lượng thăng hoa đến một cái khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Hư không bên trong chỗ lắng đọng tin tức hải dương, tại Sở Minh mà nói, quả thực là giống như trái lại vân tay bình thường đơn giản. 500 năm, vậy mà trôi qua 500 năm. Từ hư không trung tích lũy tin tức bên trong, Sở Minh hiểu được năm tháng. Bây giờ vậy mà đã là năm 2520, mà cái này thế giới sớm đã thành nhiều sóng thể thế giới, trừ Sở Minh bên ngoài, đã lại không nửa cái bình thường sinh linh. Sở Minh hiện tại có thể 100% xác định, nơi này chính là hiện thực, hắn quen thuộc hiện thực, chỉ là hắn lại không hiểu đã mất đi 500 năm thời gian, đi tới cái này một nhân loại văn minh đã triệt để biến mất thời đại. Cái này trên thế giới, chỉ còn lại ta một người a. Sở Minh tự nói, trong lòng lại là hoành tác lấy một loại kỳ quái tư vị, cả thế gian đều im lặng, duy hắn một người. Hắn chung quy là không có đạt tới thái thượng vong tình cảnh giới. Mặc dù theo tu hành tâm linh của hắn càng ngày càng siêu nhiên, có mà không chấp, nhưng hắn đến cùng vẫn là người, không phải một cái không có tình cảm máy móc, đối mặt tình cảm, hắn cũng sẽ đi mở giải, mà không phải chặt đứt. Cho nên hắn đối mặt hiện thực thế giới diệt thế nguy cơ không có chỉ lo thân mình, mà là muốn dùng mình biện pháp đến cứu vớt nhân loại văn minh. Tu hành cho tới bây giờ đều không phải đoạn tình biệt tính, hắn truy cầu đại đạo, truy cầu sinh mệnh tiến hóa là lý tưởng của hắn, mà cứu vớt nhân loại văn minh, bảo trụ mình cây là hắn sinh mà vì người trách nhiệm, cả hai cũng không xung đột. Mà bây giờ, hắn cây không có thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, hắn đã mất đi hắn có thể mất đi hết thảy. Chương 234. Để ta xem một chút, đến tột cùng sẽ ra chuyện gì." Sở Minh nói nhỏ, thần sắc hờ hững có chút đáng sợ. Tại hư không trung, càng là xa xưa tin tức, lãng động địa phương cũng càng sâu, bất quá lấy Sở Minh hiện tại thần thông mà nói, cũng không tính cái gì. Tại rất nhiều thần thoại truyện ký bên trong, có một loại pháp thuật gọi là trở lại bản tố nguyên, có thể tái hiện ngày cũ chi cảnh tượng, cũng có đạo nhân tiên nhân, bấm ngón tay tính toán biết quá khứ tương lai đủ loại ly chép. Mà Sở Minh hiện tại lực lượng thậm chí càng siêu việt truyền thuyết bên trong tiên thần, tám đại thần tạng cửu trọng thiên, cấp độ này đã đụng chạm đến tam giai trường sinh loại cánh cửa, thậm chí nếu không đi truy tầm hư vô mở mịt đại la thần tạng, hoàn toàn có tư cách trực tiếp bốn đạo quy nguyên, cô độc mệnh hỏa, nắm chắc kiên mệnh, từ đây thiên trưởng địa cửu. Giờ khắc này, Sở Minh ý niệm tựa như biến thành một cái lỗ đen, từ hư không bên trong rút ra đủ loại tin tức, vô số hình tượng phù quang lực ảnh bình thường tại Sở Minh trong lòng hiện lên. 500 năm trước cảnh tượng tại Sở Minh trong mắt tái diễn, Sở Minh thấy được cái kia quen thuộc thời đại. Thời đại kia bên trong Mình lại lấy hình chiếu hình thức tiến vào tận thế đất chết thế giới về sau, lại đột nhiên biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ánh dạng đông kế hoạch kỳ nguyên tiến hành. Ngay tại hắn biến mất sau thứ 10 năm, biến cố đột nhiên phát sinh, kia vô tận hư không bên trong hư giới, đột nhiên phun ra vô cùng vô tận huy quang, vặn vẹo mà tà dị lực lượng tinh thần, bao phủ nhân thế, bất ngờ không để phòng, trừ số ít tâm thần cường đại người, cái khác người thường, toàn bộ sinh ra nhiễu sóng, thân thể của bọn hắn bên trong, đầu tiên là đã đản sinh ra một cái khác tà ác điên cuồng vặn vẹo nhân cách. Cái này nhân cách thứ hai cùng nhân loại người bình thường cách không ngừng chiến đấu. Ý đồ cấp lây quyền khống chế thân thể, mà một khi người bình thường cách bại vong, bị nhân cách thứ hai thôn phệ, cả người liền sẽ trực tiếp sinh ra cuối cùng nhiều sóng, từ hình người biến thành thiên hình vạn trạng quái vật. Nhân loại xã hội, cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, bạch đối với cái này căn bản bất lực, chỉ có thể tụ tập trên thế giới kia giải giác mấy cái chưa từng nhiều sóng người tu hành, đem bọn hắn đưa vào ánh dạng đông kiến tạo tận thế chỗ tránh nạn, ý đồ bảo tồn nhân loại hóa chủng. Nhưng mà, tại năm năm về sau, hư giới lần thứ 2 phun ra xuất hiện, lần này so với lần thứ nhất còn muốn mãnh liệt gấp 10. Tiêu liền những cái kia tinh thần ý chí cường đại những người sống sót, đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít nhiêu sóng. Chỉ là bọn hắn đến cùng không phải thường nhân, trừ một số nhỏ trực tiếp nhiêu sóng bên ngoài, còn có một bộ phận người không ngừng cùng thể nội nhân cách thứ hai chiến đấu, mặc dù tình huống thật không tốt, nhưng đến cùng là đã sống xuống tới. Mà liên tại Sở Minh biến mất thứ 20 năm, lại là có một cái càng lớn biến cố xuất hiện, hư giới đột nhiên giáng lâm đến hiện thực, trực tiếp thôn phệ mặt trời. Không chỉ như vậy, tại hư giới thôn phệ mặt trời về sau, xuất hiện lần thứ 3 xung kích, trực tiếp xóa đi nhân loại sau cùng hóa chủng. Ngắn ngủi 20 năm Nhân loại, như vậy diệt vong." Tại ý trời mà nói, đây bất quá là mình con đường phía trước bên trên một cái khúc nhạc giọng ngắn, nhưng cùng nhân loại mà nói, lại là văn minh phá diệt bi ca. Nhân loại diệt vong về sau, vạn linh nhiêu sóng đại thế cũng chân chính mở ra, hư rồi dáng lâm hiện thực, nuốt mặt trời về sau, biến thành chân chính mặt trời, lấy vạn vèo điên cuồng huy quang, tầm bộ vạn vật. Tại về sau trong 300 năm, trên địa cầu tất cả sinh mệnh nên đón tiến hóa xe tốc hành đạo. Tất cả sinh mệnh đều đang điên cuồng biến dị, ý đồ đứng tại vạn linh đỉnh. Mà ở trong quá trình này, Cũng không biết có phải là hay không tối tăm bên trong lực lượng nào đó quá nhiều, một cái tên là linh người chủng tộc, nắm giữ tu hành phương thức, dùng tu hành phương pháp đến tăng tốc mình tiến hóa tiến trình, khiến cho linh người loại này chủng tộc đứng ở vạn linh đỉnh điểm. Mà linh người cái chủng tộc này chính là nhân loại diệt vong về sau, thông qua thân thể của nhân loại nhiều sóng về sau, tạo ra rất nhiều chủng tộc một trong số đó. Lấy thân thể con người vì căn cơ, nhiều sóng ra nhiều sóng thể thiên kỳ quái quái, nhưng linh người cái chủng tộc này, tại không ngừng nhiều sóng quá trình bên trong, vậy mà lần nữa khôi phục hình người cùng trí tuệ. Đương nhiên, Cái này hình người chỉ là bên ngoài hình thể, bên trong chỗ rất nhỏ kết cấu, lại cùng nguyên bản nhân loại hoàn toàn khác biệt. Trong đó khác biệt lớn nhất vẫn là nhân loại cùng linh người tinh thần kết cấu, bọn hắn tinh thần kết cấu là vận mệnh quái đạn, tinh thần thế giới vô cùng điên cuồng, nhưng cái này cực hạn điên cuồng biểu hiện tại bên ngoài, lại là một loại cực đoan lạnh lùng hòa thanh tĩnh. Liên cung Sở Minh ngày ấy tại trong tiệm sách, đánh rất tà thần thân thuộc cực kỳ tương tự. Linh người cái chủng tộc này, cho rằng giữa thiên địa tràn đầy linh, mà linh chính là loại kia có thể để bọn hắn tiến hóa lực lượng, bọn hắn nắm giữ lợi dụng linh ký xảo, cho nên bọn hắn tự xưng linh người. Mà Liên Sở Minh nói bắt được trong tin tức, hư giới cũng không có biến mất, mà là thông qua đã từng mặt trời, diễn hóa thành một phương gần như thần quốc bình thường thứ nguyên. Tại cái kia thứ nguyên bên trong, rất nhiều tà thần, tại trong đó thai nén. Trên địa cầu nhiều sóng sinh mệnh, bất quá là thời đại trước di vật, mặt trời bên trong tà thần, mới là thế giới mới chủ nhân. Đây chính là chân tướng a." Sở Minh thì thào. Sở Minh có chút cô đơn, thân thể của hắn hóa thành một cái lưu tinh, vượt qua non sông biển hồ, 500 năm sau thế giới, vạn loại mồ sương cạnh tự do, linh người mặc dù quật khởi, nhưng trên không phát triển lớn mạnh. Linh người Văn Minh còn dừng lại tại An Long ở lỗ thời đại, chỉ là bởi vì bọn hắn nắm giữ một chút vận dụng linh kỹ xảo, cùng cực hạn điên cuồng tạo ra ra tà dị trí tuệ, mới đem hắn nhiều sóng thể siêu việt. Có thể đoán được, theo thời gian trôi qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, linh người chú định đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, trở thành thời đại trước nhân loại bình thường tộc đàn. 500 năm trôi qua, đưa mắt nhìn bốn phía, Sở Minh đã nhìn không ra bao nhiêu đã từng nhân loại văn minh vết tích. Sở Minh cứ như vậy chẳng có mục đích tại trên thế giới du đã 3 ngày, 3 ngày này Sở Minh nỗi lòng biến đổi thất thường. Có bao nhiêu rất nhiều đối với tương lai suy nghĩ, cũng có mấy phần hiếm thấy may mắn. Nhân loại đã không có, hệ thống cũng không thấy, Sở Minh cũng có chút không biết đến tuột cùng nên đi nơi nào. Không, nhân loại cũng không có diệt vong. Ta còn sống, ta có thể từ hư không trung ngược dòng tìm hiểu đến nhân loại văn minh hết thảy. Tân thế chỗ tránh nạn bên trong có một bộ phận gen người khò, nơi đó bảo lưu lấy nhân loại một bộ phận gen. Ta chỉ cần sáng lập ra một cái sẽ không xuất hiện nhiều sóng không gian đến, nhân loại hỏa chủng liền có thể lại cháy lên. Đến thời điểm ta đem nhân loại văn minh dạy cho bọn hắn. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ chúa tể cái này thế giới." Sở Minh tự nói, nhưng trong lòng thì hiện ra một cố đại quyết đoán. Hiện tại, ta muốn trước tiêu diệt cái này trên thế giới tất cả nhiều sống thể. Đây chính là Sở Minh một lần nữa nhóm lửa nhân loại văn minh hỏa chủng thứ một bước, trước đem địa cầu dọn dẹp sạch sẽ, tạo nên một cái sạch sẽ hoàn toàn ra. Những này hỗn loạn nhiều sống thể, tại nhân loại mà nói, không có bất luận cái gì giá trị tồn tại, bọn chúng tồn tại sẽ chỉ ảnh hưởng nhân loại văn minh đến tiếp sau phát triển. Không cần cái gì dạng loại mù sương cạnh tự do, trật tự cùng hỗn loạn ở giữa, không có cùng tồn tại khả năng. Tương phản Những này nhiều sóng thể tồn tại, tối tăm bên trong chỗ tụ lại lực lượng tinh thần, trái lại sẽ khiến cho ý trời càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ ý trời lại là không dung hết thể bình thường sinh mệnh. La lấy, Sở Minh lại chạy lên văn minh hỏa chủng thứ một bước, liền đem tất cả nhiều sóng thể đều tiêu diệt. Dứt khoát là muốn đi tiên, Sở Minh cũng không để ý hơi tản nhẫn một điểm. Chương 235. Không có gì lớn, tân hỏa dập tắt, ta liền lại đốt tân hỏa, văn minh tan nữa, ta liền trùng kiến văn minh, nhân loại văn minh căn bản, ở chỗ một thân cấu tứ nghị truyền thừa, người mặc dù không có, nhưng ta vẫn còn Ta hiện tại có cái thế thần thông, trên trời dưới đất ai có thể ngăn ta. Cho dù là trời đều không được. Sở Minh kiên định ý niệm, trực tiếp hành không mà lên. Sở Minh phi thân lên, hành tẩu ở hư không, lực lượng cường đại không chút kiêng kỵ phóng thích, đại dương mêng mông bình thường thần năng từ tám cái điểm sáng bên trong không ngừng tuôn ra, không có cuối cùng, tại Sở Minh ý niệm thôi động hạ, biến thành người thế gian kinh khủng nhất sát phạt chi lực. Lấy Sở Minh vị trung tâm, phương viên vạn dạng sinh mệnh, trong nháy mắt bị đều xóa bỏ, đánh thành một mịt. Đúng lúc này, vô cùng vô tận huyết sắc lôi đình đem Sở Minh bao phủ, thiên phạt giáng lâm muốn đem Sở Minh hủy diệt, Sở Minh tắm rửa tại Lôi đỉnh bên trong, cái này đủ để đem vạn vật đánh cho bột mịn hủy diệt chi lôi, lại là không cách nào tổn thương Sở Minh mày may. Đây chính là Thiên Nguyên hệ thống bên trong nhị giai đại viên mãn, Thiên Nguyên hệ thống, đi rất khó, nhưng một khi có thành tựu, liền không phải bình thường hệ thống có thể so sánh được. Nhị giai đại viên mãn, sinh mệnh cấp độ đã đến gần vô hạn trường sinh loại, mà bây giờ, Sở Minh mặc dù không phải trường sinh loại, nhưng tự tin, cho dù đương thời có chân tiên, hắn cũng có thể nghịch hành pháp tiên. Tại hiện thực thế giới mạt pháp thời đại chưa từng đến lúc, là có chân tiên. Thiên nhân cảnh giới là phàm nhân đỉnh phong, nhưng lại không phải người tu hành tự hạng. Thiên nhân cao thủ chỉ cần vượt qua 3 lần kiếp số, liền có thể hóa thành thiên tiên thiên, phi thăng sâu trong tinh không, 3 cấp về sau, lại cùng đạo hợp thần, từ nơi đây lâu thiên trường, chính là chân tiên. Theo một ý nghĩa nào đó nói, chân tiên chính là thiên nguyên hệ thống bên trong trưởng sinh loại. Chân tiên đến cỡ nào cùng đại, Sở Minh cũng không biết, nhưng hắn có thể xác định, mình bây giờ vũ lực tuyệt đối có thể nghịch hành Phật tiên. Đây là một loại từ nơi sâu xa linh cảm, hắn biết, hắn đi, hắn có thể. Tám đại thần tàng cửu trọng tự hạng. Tám đại thần tang giao hòa ở giữa, đã đem Sở Minh chiến lực đẩy lên một cái khó mà dùng số lượng để cân nhắc hoàn cảnh. Nhất giai đến nhị giai là một cái chất biến, mà nhị giai đến nhị giai đại viên mãn, đồng dạng là một cái chất biến, nhất giai nhị giai chỉ là sinh mệnh cấp độ khác nhau, trong đó chiến lực có thể bởi vì hệ thống khác biệt mà xuất hiện cách nhau một trời một vực. Không kém chút nào khác hủy diệt giáng lâm, Sở Minh phảng phất giống như thiểm điện, tại địa cầu từng cái địa phương lấp lóe, mọi thứ Sở Minh lướt qua, sinh mệnh tận tuyệt, cho dù là trong không khí nhiều sóng về sau vi khuẩn virus, chỉ cần là có sinh mệnh sự vật, đều bị Sở Minh vô biên sát nghiệm chô bóp chết. Hắn đến hắn hủy diệt, vì hoàn thành mình ý nghĩ, cho dù là hủy diệt hết thảy chúng sinh, hắn cũng lại chô không tiếc. Sở Minh tốc độ bây giờ rất nhanh, hắn không phải đang phi độn, mà là tại thuần di, hắn lực lượng cường hãn, khiến cho hắn có thể tùy tiện vặn vẹo không gian, xúc địa thành tổn. Loé lên chính là vạn dạng phương viên sinh linh giật hết, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Minh liền đem địa cầu dọn dẹp mấy lần, thẳng đến rốt cuộc không cảm ứng được một chút sinh mệnh ba động. Sở Minh mỗi một lần lập loé, huyết sắc lôi đỉnh đều sẽ theo Sở Minh thuần di, Sở Minh biết, đây là đã điên cuồng ý trời bản năng cảm nhận được uy hiếp của hắn, cho nên hạ xuống thiên phạt. Toàn bộ thế giới đều là điên cuồng, mà Sở Minh lại là bình thường sinh mệnh, cùng cái này thế giới không hợp nhau. Nếu là Sở Minh rất nhỏ yếu thì cùng tôi đi, cường đại như hiện tại Sở Minh, bản thân tồn tại thuận tiện giống như một vòng quang mang vô hạn mặt trời, không xuất thủ lúc còn tốt, thu liễm khí tức, mà một khi xuất thủ, tựa như hoàng sợ mặt trời, quang huy vạn trượng, cản cũng đỡ không nổi. Cuối cùng, Sở Minh đứng ở thế giới nhất trên đỉnh núi cao, đem ánh mắt nhìn về phía treo cao tại trên bầu trời mặt trời. Nơi đó là hư giới, cấp độ muốn cao hơn địa cầu. Bên trong dựng dục rất nhiều tà thần. Sở Minh xông về mặt trời, hắn muốn tiêu diệt hư giới bên trong tất cả tà thần. Thứ nguyên mịch chướng bị Sở Minh vỡ nát, hư giới cùng nó nói là một cái thế giới, ngược lại không bằng nói là từng cái nhiều sóng thời không tụ hợp thể, tựa như tổ ong, trong đó rất nhiều tà thần tại trong đó thai nghén, trong đó hết thảy sự vật, bao quát không có sinh mệnh đại địa cùng tư khung, đều sinh ra một loại nào đó khái niệm bên trên nhiều sóng. Sở Minh ý niệm quét ngang, chỉ cảm thấy cảm ứng được rất nhiều cường đại sinh mệnh ba động, trong đó không thiếu nhị giai sinh mạng thể, mà trọng yếu nhất chỗ, càng là có mấy đạo tính mịch khó hiểu. Tựa như vĩnh hằng bình thường khí tức, hư giới hạt giống hết thảy đều là vạn vật quái đản, trong đó loại kia để người điên cuồng nhiều sóng lực lượng, càng sâu trên địa cầu gấp trăm lần, đương nhiên, loại lực lượng này đã không cách nào ảnh hưởng đến hiện tại Sở Minh. Hắn hiện tại tám đại thần tạng toàn bộ triển khai, thân lực vô cùng vô tận, không giả bên ngoài cầu, bản thân liền tựa như một cái vũ trụ, cường đại mà không thể dung chuyện. Long tượng chấn thế. Sở Minh huy sai long tượng chân ý, lấy quyền ấn vỡ nát thứ nguyên. Tại cái này 500 năm sau thế giới, Sở Minh long tượng chân ý cũng đã nhận được một loại nào đó huyền chi lại huyền thăng hoa đặt đến một cái vi diệu khó tả, không thể ước đoán hoàn cảnh. Hư giới thật không, thậm chí so địa cầu còn muốn yếu ớt rất nhiều, đây là bởi vì hư giới còn tại dựng dục diễn cơ, bây giờ mới 500 năm năm tháng, Tà thần cũng còn không có thai nghén hoàn thành, hư giới cũng đang ở tại một cái cấp tốc trưởng thành kỳ. Tại Sở Minh quyền ấn phía dưới, rất nhiều thời không phá diện, liên đối ley trong đó Tà thần, cùng một chỗ bị Sở Minh bóp chết, màu bạch kim long tượng chi hỏa giấy lên, tinh luyện lấy những này, Tà thần thân thể bên trong dựng dục ra tới rất nhiều đại đại áo nghĩa, làm cho hóa thành mình long tượng áo nghĩa một bộ phận. Tà thân lực cũng là lực lượng một loại Sở Minh long tượng chỉ đạo, đi là lực cực điểm con đường, hết thảy đủ loại đều có thể ra sức. Sở Minh động tác rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thứ nguyên phá diện, đại lượng tà thần bị Sở Minh bắt chết. Tại quá trình này bên trong, Sở Minh phát hiện hư giới bên trong cũng không đúng là tà thần, trừ tà thần bên ngoài, vẫn tồn tại càng nhiều quỷ thần. Những này quỷ thần đều là quá năm tháng bên trong đạn sinh cường giả, rất nhiều đã nhân diệt tại năm tháng, nhưng lại tại hư giới bên trong phục sinh. Đương nhiên, vận vẹo bản chất đã tràn ngập tại bọn hắn sinh mệnh bên trong, tân sinh bọn hắn cũng không phải là chân chính bọn hắn. Trong này không thiếu tiên nhân, thậm chí liền những cái kia đã vượt qua ba kiếp, tuổi thọ lâu dài, dù không sánh bằng giữ đạo hợp chân chân tiên, nhưng cũng có thể hoành sống ngàn vạn năm năm tháng thiên tiên thiên, cũng sen lẫn tại bên trong. Thiên địa mật pháp, mạnh như thiên tiên cũng đã chết, bất quá bây giờ lại là tại hư giới bên trong phục sinh. Nếu như không có Sở Minh, những học sinh mới này tà thần cùng quỷ thần, định sẽ tại phương này thế giới, sáng lập ra một cái hoàn toàn mới văn minh. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có cơ hội này, bởi vì Sở Minh sẽ không cho phép bọn hắn tiếp tục tồn tại. Bọn hắn đã từng đã chết, bây giờ tại hư giới phục sinh. Căn bản chưa thể khôi phục thời kỳ tồn tại, có rất nhiều khôi phục quỷ thần muốn phản kháng, nhưng lại căn bản là không, có cách ngăn cản Sở Minh không lưu tình chút nào sắp phạt. Đạo hữu, ngươi pháp đạo thông thiên, tuy không phải chân tiên, nhưng đã có chân tiên chi thần thông, ngươi chưa hợp đạo, không giả bên ngoài cấu, nếu là ẩn ấp, trời cũng bắt ngươi bất đắc dĩ. Ngươi tội gì đến ư? Đúng lúc này, một trận thanh âm đạm mạc đột nhiên tại Sở Minh vang lên bên tai. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, mới thay cũ, đây là đạo, là thiên mệnh. Cần biết thiên mệnh không thể trái. Chương 236. Lại một thanh âm vang lên. Toàn bộ hư giới đều vì vậy mà sinh ra trùng điệp cơn sóng. Đại đạo thường biến, không thay đổi thì vong. Đạo hữu chỗ hủy diệt chi linh người, chính là cự nhân loại đại đạo chi biến, là cự nhân loại kéo dài. Bọn hắn cũng là người, lấy đạo hữu cảnh giới, làm sao chịu nổi không thấu cái này liên quan. Cái thứ ba thanh âm vang lên, Sở Minh phía trước, rất nhiều thứ nguyên tự nhiên bóp méo, xen lẫn màu đen hỗn độn chi khí bành trướng, hỗn độn vỡ ra, tiên quang thành thác nước, thác nước bên trong, ba cái cổ lão ma vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện. Thái, Thượng, Ngọc. Sở Minh ánh mắt như điện tắt cái này ba cái vị ngạn thân ảnh phía trên khẽ quét mà qua, trực tiếp hiểu được ba người này thân phận. Ba người này là quá khứ xa xôi thời đại, tạo ra ba vị chân tiên, cũng là duy nhất ba cái chân tiên, bọn hắn giữ đạo hợp chân, vĩnh hằng bất diệt, cùng đạo cùng tồn. Thiên đạo bất diệt, chân tiên bất tử. Không thành chân tiên trung vi sâu kiến. Ba người bọn họ là người thế gian xuất hiện nhóm đầu tiên người tu hành, Thái, Thượng, Ngọc là mỗi người bọn họ danh tự, người thế gian rất nhiều pháp đạo lấy bọn hắn vì nguyên tông, có thể nói bọn hắn chính là đạo tổ. Giữa thiên địa, chân tiên năm chắc, ba cái chân tiên chính là thế giới cực hạn, chân tiên không phải một loại cảnh giới, mà là một cái vị cách, chân tiên vẫn là tiền tiên cảnh giới, nhưng lại bởi vì hợp đạo mà áp đảo thiên tiên phía trên. Kẻ điên sau, cho dù tiên phú lại cao, thần thông mạnh hơn, vị trí đẩy chính là vị trí đẩy, coi như đem cũ chân tiên đánh giết, cũng không có khả năng thành tựu chân tiên chính quả. Cho nên, thái, thượng, Ngọc ba vị chân tiên, vĩnh hằng đứng ở thế gian đỉnh phong, cao cao tại thượng, không tồn tại bị siêu việt khả năng. Thiên đạo nhiều sóng về sau, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí đến hôm nay sinh. Từ đó về sau tạ không phải ta. Sở Minh tiếng như phạm lỗi chấn động, không sợ chút nào ba vị này chân tiên. Thiên đạo vận mẹo, vạn vật nhiều sóng, giữ đạo hợp chân chân tiên càng là đứng nuôi chịu xảo, thái, thượng, ngọc, cái này ba cái đã từng chân tiên, đã sớm niên rồi. Sở Minh một chút liền nhìn ra tình trạng của bọn họ, nhìn như tỉnh táo bề ngoài hạ, trong đó hoạch lại là vô cùng vô tận điên cuồng. Khi nhìn đến cái này ba cái chân tiên một mấy mắt, Sở Minh liền đột nhiên minh bạch, trên địa cầu linh ngơi, nghĩ đến chính là cái này ba cái chân tiên kiếp tác. Bọn hắn mặc dù không thể tại 500 năm năm tháng bên trong trở lại đỉnh phong, nhưng giữ đạo hợp chân bọn hắn, bản thân liền có can thiệp ý trời năng lực. Sở Minh đã nhìn ra, bọn hắn giờ phút này dáng lâm, chỉ là ba đạo ý chí, bọn hắn bản thể còn tại thai nghén bên trong, cũng không phải là xuất thế, nếu không phải Sở Minh thẳng có hủy diệt hư giới chi thế, bọn hắn quyết định là ngay cả ý chí cũng sẽ không xuất hiện. Linh người tuy có trí tuệ, nhưng lại tuyệt không kế thừa nhân loại văn minh, cái chủng tộc này, ta không thừa nhận. Sở Minh ánh mắt đạm mạc. Cái gì gọi là thiên mệnh, chỉ cần ta quyền có thể vỡ nát hết thảy đủ loại, ta ý chí chính là thiên mệnh. Các ngươi vọng tưởng ngàn ta Đường đến chỗ chết. Sở Minh toàn thân mỗi một cái hạt nhỏ đều tại phát sáng, màu bạch kim thần huy, tựa như một loại nào đó sức mạnh bất hủ, mênh mông của vũ trụ, không có cuối cùng. Sở Minh hướng về phía trước, màu bạch kim quyền ấn chấn nắp tới, thế phải dùng tuyệt đối lực lượng, vờn nát hết thảy đủ loại. Giờ phút này, cho dù là chân tiên, đều không thể ngăn cản Sở Minh quyết tâm. Màu bạch kim gấu lửa hùng nhiên đốt, nuốt hết hết thảy đáp nghiệm, giờ khắc này Sở Minh, quả thực so mặt trời còn nóng ánh hơn, tám đại thần tàng bên trong, vô cùng vô tận tiềm năng phóng thích, các loại đạo vận cộng minh, khiến cho Sở Minh tới gần tại bất hủ. Hắn hiện tại, căn bản không cần thôn phệ vũ trụ tinh hoa bổ sung bản thân, hắn tám cái thần tạng, tựa như liên thông tám cái không thể ước đoán kỳ dị thứ nguyên, thời thời khắc khắc đều có bàng bạc thần năng tuôn ra. Sở Minh Quyền, nương tụ hắn toàn bộ lực lượng, tựa như khai thiên địch địa, sóng gợn mạnh mẽ khiến rất nhiều tà thần quỷ thần run rẩy. Cho dù là những kinh nghiệm kia rất nhiều mưa gió, tư tử vong bên trong trở về thiên tiên cũng không ngoại lệ. Tám đại thần tạng, chính là tám cái bảo tạng, thậm chí đơn thuần một cái tu đến cựu trọng thiên, liền đầy đủ chèo chống sinh mệnh tiến hành từ siêu phàm loại đến trường sinh loại thang hoa. Bây giờ Sở Minh Tam đại thần tàng tất cả đều đạt đến cựu trọng thiên, lẫn nhau giao hỏa, đã không phải là đơn giản một cộng một đơn giản như vậy, mà là một loại chất bay vọt. Siêu phàm loại cùng trường sinh loại trên lệch mặc dù to lớn, nhưng lại tại lúc này, bởi vì thể hệ khác biệt mà bị triệt để san bằng. Oanh long long. Đúng lúc này, tiên thác nước phía dưới, ba tôn chân tiên ý chí vung tay lên, ba đạo lưu quang đột nhiên bay ra. Một đạo tạo pháp kẹp lấy huyết sắc hoa văn kim tiểu huyễn không, tựa như ngưng tụ vĩnh hằng, nhẹ nhàng khế động, liền trấn áp lại địa hỏa phong thủy tiên địa huyền hoàng. Đây là quá tính mệnh giao tu đạo bảo thái cực đồ chỗ diễn hóa xuất kim tiểu, uy năng vô tận. Tại cổ lão thời đại, quá đã từng dùng toàn này đồ, định trụ một tòa hoàng tinh địa hỏa phong thủy, làm sinh mệnh tại trên đó xí sôi. Sâu trong tinh không, phần lớn là hoang vũ, cùng địa cầu cách giải ràng giặc khoảng cách, cho dù là cha tiên, cũng rất khó quay lại, là lấy bọn hắn tại sâu trong tinh không hoang vũ bên trong, cải tạo càn khôn, kéo dài sinh mệnh. Theo sát phía sau, là một khối màu xám bên trong xen lẫn màu đen cây quạt nhỏ, hỗn độn chi khí tại cây quạt nhỏ bên trong phô trào, trong đó tựa như ẩn chứa một phương vô biên vô tận hỗn độn thời không. Đây là Ngọc Đả Bảo, bản cổ phiến, chẳng có xé rách hồng mông hỗn độn chi uy, vờn nát chư thiên thời không chi năng, trấn áp văn đạo, thống ngự văn pháp, mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ, bản cổ phiến nhẹ nhàng khẽ động, liền chấn động ngàn vạn tứ nguyên, thần uy vô lượng. Cuối cùng một đạo lưu quang bên trong, là một chương màu trắng đồ quyển, cùng bốn thanh tà dị trường kiếm, trường kiếm treo ở đồ quyển phía dưới, khó phân biến hóa, diễn hóa vô biên sắc cơ, thẳng có diệt tuyệt vạn linh chi thế, làm cho người ta cảm thấy một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Đây là bên trên Đả Bảo, Chu Tiên kiếu trận, chuyên chủ sát phạt. Có thơ nói: Không phải đồng, không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Gi Sơn hạ dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Chu Tiết Lợi, Lục Tiên Phong, Hãng Tiên bốn phía lên hồn quang. Tuyệt Tiên biến hóa vô tận diệu, Đại La Thần Tiên máu nhuộm váy. Cái kiếm trận này, huyền diệu mĩ biến, sát cơ vô hạn, hung hiểm vạn trọng, không phải là chân tiên, dù cho là Đại La Thần Tiên, vừa ở vào trận này khoảnh khắc biến thành tro bụi, phi thường lợi hại. Cái gì là Đại La? Kia là thiên tiên bên trong cổ lão người, có trở thành chân tiên tư cách, chỉ là bởi vì chân tiên năng chắc, mà không cách nào thành tựu. Loại này nhân vật cũng gọi đại la thần tiên, cực kỳ siêu việt là vĩ đại, la la lưỡi là quy tắc, đại la chỉ là những cái kia vĩ đại đến muốn siêu việt quy tắc người. Trên thế giới lúc đầu không có đại la cấp độ này, là về sau người tu hành, tại chân tiên không đường tỉnh cảnh hạ, mạnh sinh sinh đánh vỡ thiên điệu thời hạn, lại tiến nửa bước. Chỉ là đại la thần thông, cuối cùng không cách nào hòa hợp đạo chân tiên so sánh, đại la mạnh hơn, cũng cuối cùng bù không được hoàng sợ tiên uy. Ba kiện vĩ lực vô tận đảm bảo, đồng thời hướng về sở minh rơi đi, ba vị chân tiên liên thủ một kích, đủ để trấn áp chân tiên, trong thiên điệu tất cả sự vật đều vỡ vụn vô cùng vô tận ánh sáng, che đậy hết thảy. Chương 237. Chỉ thế thôi a. Sở Minh Ngâm thanh lãnh lẽo tại hư không trung quân quẩn, bây giờ hắn tinh diễn sinh ra đến tinh huyết thần tạng cùng lực cực thần tạng, đã bị khai phát đến cực hạn, mang đến là giống như đại dương mênh mông bình thường mãnh liệt huyết khí, cùng đủ để vai gánh vạn cổ thần sơn thần lực. Cái này hai đại thần tạng mở ra, khiến cho hắn nhục thân tới gần tại bất hủ, thậm chí so ba cái chân tiên, tính mệnh giao tu đạo bảo còn kiên cố hơn. Sở Minh không có pháp bảo, nhưng hắn nhục thân chính là mạnh nhất pháp bảo. Hư không bên trong, Sở Minh nâng quyền kích trời, dùng nắm đấm của mình, đối cứng, kia rơi xuống ba kiện đạo bảo, thư không đang run rẩy, thứ nguyên tại sụp đổ, tức hạn thần lực nợ độ, mỗi một tốc thời không đều tràn đầy huy quang. Oanh long long. Tại không có ý nghĩa thời gian bên trong, Sở Minh nắm đấm không biết đánh kích cái này ba kiện đạo bảo bao nhiêu lần, kia kịch liệt năng lượng ba động, khiến cho lấy chiến trường vì trung tâm, rất nhiều thứ nguyên thời không bị tác động đến, vì vậy mà băng diệt. Đây chính là trường sinh loại đẳng cấp chiến đấu, Sở Minh giờ phút này cực cảnh thăng hoa, lấy một đi ba, không chút nào rơi sụt gió. Lốt bước không biết là va chạm mấy ngàn mấy lần, đột nhiên, một trận băng liệt tiếng vang lên, chỉ thấy nguyên bản hoàn mỹ không một tí vết ba kiện đạo bảo bên trên, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết rạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ ra đến, ngay tiếp theo trên đó thần huy đều một trận ám đạo. Ba cái chân tiên thấy thế, vội vàng triệu hồi đả bảo, để phòng hủy ở sở minh trong tay, chỉ là sở minh há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Chiến trường bên trong, sở minh quanh thân nở rộ ánh sáng vô lượng, tựa như đế tôn lâm thế, lấy vô lượng huy quang chỉ dẫn chúng sinh, thành vũ trụ trung tâm. Tại như vậy huy quang trước mặt, tất cả huy quang đều lộ ra ảm đạm. Vành Long. Kịch liệt bạo tạc phát sinh, ba đợt khủng bố quét ngang bắt hoàng, thậm chí là xông phá hư giới hằng đạo, phá vỡ mà vào đến vũ trụ tinh không bên trong. Ba kiện gần như bất hủ đạo bảo, tại lúc này bị Sở Minh dùng tuyệt đối lực lượng sinh sinh đánh nổ. Hừng hực quang diễm bên trong, Sở Minh há miệng, đột nhiên khẽ hớp, tựa như muốn nuốt tận vũ trụ tinh hoa, cùng lúc đó, hư không trung phiêu tán điểm điểm đạo quang, trực tiếp bị Sở Minh nuốt vào trong miệng. Kia là chân tiên đạo bảo linh quang, Sở Minh trực tiếp lấy long tượng áo nghĩa đem thôn nạp, ý đồ có lẽ ba cái chân tiên tu hành tinh hoa chỗ. Một cái mắt rất nhiều đại đạo áo nghĩa tại Sở Minh trong lòng nhiệt lên, sau đó bị chia rẽ, bị tiêu hóa, dung nhập vào tám đại thần tạng bên trong. Cái này, Sở Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng nghi hoặc, ba tôn chân tiên đại đạo áo nghĩa sao mà vi diệu huyền thông, Sở Minh vốn cho rằng ba cái chân tiên đại đạo áo nghĩa có thể để cho mình trở nên càng mạnh. Nhưng giờ phút này, ba tôn chân tiên đại đạo áo nghĩa bị hắn tiêu hóa hấp thu về sau, dung nhập long tượng chi đạo bên trong, vậy mà không có nhắc lên nửa điểm sóng cả. Trước đó Sở Minh coi là kết quả sẽ là một chén nước dung hợp một chén khác nước, nhưng bây giờ Càn giống là một chén nước dung nhập biển cả bên trong, hắn long tượng chi đạo là cái kia biển cả, mà ba cái chân tiên đại đạo áo nghĩa là ly kia nước. Không chỉ như vậy, ba cái chân tiên đại đạo áo nghĩa dung nhập tám đại thần tảng, nhưng không có tại Sở Minh trong lòng lưu lại nửa điểm vết tích, Sở Minh có thể diễn hóa xuất cái này ba cái chân tiên pháp đạo, nhưng lại không cách nào chi kỳ nguyên tức, quả thực giật mình như ngậm. Loại biến hóa này vượt quá Sở Minh trước, chỉ là hắn giờ phút này đã hoàn mị suy nghĩ nhiều, ba cái chân tiên còn sống, căn bản không dung Sở Minh tiếp tục suy nghĩ. Sở Minh phóng ra một bước vượt qua xa xôi khoảng cách, vọt thẳng đến tiên thác nước trước đó. Với ngáng bạch kim thần dương rơi xuống, trực tiếp đem tiên thác nước ngay tiếp theo ba cái chân tiên ý chí sinh sinh đánh nổ. Đánh nổ ba cái chân tiên, Sở Minh Tuyệt không dừng lại, hắn biết ba cái chân tiên cũng chưa chết, thiên đạo bất diệt chân tiên bất tử, đương nhiên chân tiên mặc dù bất tử, nhưng không phải không thể bị phong ấn, mà lại mỗi một lần tử vong, đều cần dài dằng dặc thời gian đến khôi phục. Mà lần này, Sở Minh biết mình đánh nổ cũng không phải là bọn hắn bản thể, mà là ý niệm của bọn hắn hóa thân, bọn hắn bản thể còn sống. Không chỉ như vậy, Sở Minh thông qua đạo tâm thần giấu Chí quyết thần tạng, thiên cơ thần tạng, đại đạo thần tạng mang đến cường đại tâm thần, cùng tối tâm bên trong sinh ra tâm huyết dâng lên, để Sở Minh biết sự tình cũng không có kết thúc. Ngay tại Sở Minh đánh nổ chân tiên hóa thân một cái mắt, hắn liền cảm ứng được hư giới chỗ sâu, kia tính mịch khó hiểu địa phương, phát sinh một loại nào đó to lớn biến cố, thậm chí để hắn giờ phút này cũng không khỏi sinh ra một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Đông, đông, đông. Tựa như trống trận gióng lên tiếng tim đập vang lên, từ xa xôi hư giới chỗ sâu truyền đến, giờ phút này toàn bộ hư giới đều rất giống theo nhịp tim mà chấn động, không chỉ như vậy, Hư giới bản thân cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ám đạm xuống tới, thật giống như bị sự vật nào đó cưỡng ép hấp thu đại lượng tinh hoa. Sở Minh thấy thế, không chút do dự hướng về hư giới trung tâm dạo bước tiến lên, vô luận là cái gì, đều không thể ngăn cản hắn lại tố nhân đạo quyết tâm. Ầm. Đúng lúc này, kinh khủng nổ lớn phát sinh, quả thực giống như vũ trụ cực điểm nổ lớn, một cỗ tà ác điên cùng mà có cường truyện khí tức, từ hư giới trung tâm nọ dộ. Thần không tại thời khắc này bị triệt để vắt mẹo, kia dài răng giặc không gian, tại lúc này tựa như biến thành một cái phong bế vòng tròn. Để Sở Minh trực tiếp thấy được hư giới trung tâm bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật. Kia là một cái khổng lồ quái vật, đội trời đạp đất, nhưng lại tựa như cùng Sở Minh cao không sai biệt cho lắm. Quái vật không có tay chân, có được cùng loại người thân thể, nhưng phía trên lại mọc đầy con mắt, đầu lâu là một cái có 7 phần giống long đầu, nhưng lại mọc đầy súc tu, làm cho người ta cảm thấy một loại không hiểu quái đản cảm giác. Thay thế quái vật tay chân, là rất nhiều màu xám đen súc tu, đại lượng súc tu ngọ ngoệ, tại hư không bên trong lan tràn, tựa như đâm rách hư không, liên tiếp kỳ dị thứ nguyên. Bạn chỉ một cái liếc mắt Sở Minh liền biết được cái quái vật này thân phận. Cái quái vật này là Thái, Thượng, Ngọc ba tôn chân tiên bạn thể lấy Tam Thanh Quy Nguyên chi thần dạng xếp hợp về sau tạo ra chung cơ thể, tên là Bàn. Tại trong truyền thuyết thần thoại có Bàn khai thiên tịch địa truyền thuyết, mà tại chân thực trong lịch sử, Bàn trên thực tế là trên địa cầu đầu thứ nhất long mạch. Rãi rang rạc 5 tháng, Bàn tu thành vô thượng thần thông, nhưng lại tao ngộ kiếp số mà độ tử, bàn thi thể bên trong đã đản sinh ra Thái, Thượng, Ngọc, cái này ba cái sinh linh. Mà trước mắt cái này bàn, rõ ràng là nhiều sóng về sau hình thái, mà lấy Sở Minh hiện tại tâm thần chi cường đại, Tại nhìn thấy bản một cái mắt, đều cảm ứng được một cỗ khó khó mà hình dung tinh thần ô nhiễm, tựa như muốn để hắn vặn vẹo điên cuồng. Ma liên một nháy mắt công phu, nguyên bản đĩnh yên bất động bản, thân thể chơi lên, kia khó mà tính toán rất nhiều con mắt, đồng thời mở ra, kia ô nhiễm tính lực lượng đột nhiên tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Cũng may đúng lúc này, Sở Minh tám đại thần tàng đột nhiên kinh minh, có đạo âm phối động, giống như là có tám tôn vô thượng thần, tại đồng thời tụng niệm đạo kinh, vì Sở Minh mở tuệ, lúc này mới khiến cho Sở Minh chặn lại bắt hồn từ bản tinh thần ô nhiễm. Chương 238. Từ 3 tôn chân tiên Tam thành Quy Nguyên biến hóa ra bản sa sa thật sự thực trong lịch sử cái kia bản lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần. Bản rất mạnh, nhưng còn không phải chân tiên, mà bản trên thi thể đản sinh ra ba cái sinh linh, thành tựu chân tiên về sau, tái diễn bản thân, cái này vừa chết cả đời, sinh tử luân chuyển phía dưới, khiến cho cái này hoàn toàn mới bản, trực tiếp siêu việt chân tiên cực hạn. Đối mặt mạnh như vậy địch, Sở Minh trong lòng không có nửa điểm ý sợ hãi, đối mặt bản mang tới áp lực thật lớn, Sở Minh cầu sinh chí niệm, đạt được trước nay chưa từng có thang hoa. Hắn ý chí, hắn lực lượng, tín niệm của hắn, khí thế của hắn đều tại áp lực cực lớn hạ, cục cảnh thăng hoa, đạt tới một cái khó mà ngôn ngữ hoàn cảnh. Hắn hiện tại một thân tu vi tới rất không hiểu, hắn chưa hề tu hành qua thần tảng, nhưng lại có thể tự nhiên mà vậy vận dụng, như là cánh tay làm, tâm thần cũng phát sinh một sự biến hóa kỳ dị. Sở Minh biết, mình vẫn là mình, chỉ là mình đã mất đi 500 năm năm tháng. Mà bây giờ, tại áp lực cực lớn hạ, Sở Minh lại là hoàn toàn kích phát ra cái này cảnh giới toàn bộ tiềm lực. Tám đại thần tảng kêu run, tại lúc này tựa như dung hợp làm một, Sở Minh tâm linh càng là lâm vào một cái tựa như ảo mộng tình cảnh bên trong đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đi chiến, đi thắng. Kịch liệt đại chiến bắt đầu, cục cảnh tang hoa Sở Minh cùng bản chiến đến cùng một chỗ, bọn hắn lực lượng tất cả đều cường tuyệt, quả thực người siêu việt thế cực hạn, mọi cử động có tích diệt tinh hà nguy hiểm. Bọn hắn chiến đấu, khiến cho hư giới trở nên tàn tạ, ta thần quỷ thần cơ hồ đều vẫn diệt tại bọn hắn chiến đấu dư ba bên trong. Giờ phút này, cái này thế giới, đều chỉ còn lại có Sở Minh cùng bản hai cái sinh mệnh, chỉ cần giết bản, đem ba cái chân tiên chân áp, Sở Minh liền có thể hoàn thành hắn quét dọn kế hoạch. Chỉ là bản cường đại lại là vượt quá Sở Minh ban trước, cho dù Sở Minh cực cảnh thăng hoa, cũng chỉ là khó khăn lắm so bản cường đại một tuyến. Oanh long long, lại làm một lần va chạm, tối tăm bên trong, Sở Minh tám đại thần tạng vậy mà tại giờ khắc này trùng hợp, tùy theo xuất hiện, là một cái sáng tối chập chờn điểm sáng. Giờ khắc này Sở Minh đặt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, cho dù cường đại như bản, cũng vô pháp đón lấy dạng này Sở Minh tiện tay một kích. Chỉ là Sở Minh lại phát hiện mình đã không cách nào ngừng, vô hạn lực lượng từ chỗ nào sáng tối chập chờn điểm sáng bên trong tuôn ra, phá diệt hết thảy vỡ nát hết thảy để hắn tựa như một tôn khai thiên tịch địa thần, ưu liên chính hắn, đều không thể hạn chế, không cách nào khống chế loại lực lượng này. Tại mình sinh mệnh tối đỉnh phong bên trong, Sở Minh cả người đều nổ tung, vô tận bạch kim hỏa diễm bành trướng, phảng phất giống như một đóa thịnh phóng hoa sen. Hiện thực thế giới, trên xe việt dã, Sở Minh trên thân khí cơ khởi động, nhưng sau đó lại là đột nhiên suy yếu, Sở Minh hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng thể vị lấy trong lòng đủ loại dư vị. Kia là tương lai a? Có lẽ thật là tương lai. Qua hồi lâu, Sở Minh mới mở to mắt tự lẩm bẩm. Kia một đoạn huyền bí kinh lịch Y nguyên lưu tại trí nhớ của hắn bên trong, kia cường đại cảm giác, cũng như cũ tại trong lòng hắn quân quân. Bất quá, hắn cũng đã mất đi một vài thứ, hắn hiện tại, tám đại thần tàng y nguyên bị gông xiển trói buộc, hắn bởi vì tám đại thần tàng giá trị, mà được đề cử thăng hoa long tượng chi đạo, cũng khôi phục lúc đầu tiêu chuẩn. Hắn hiện tại, đã mất đi đã tưởng vỡ nát thời không, chiến thiên đấu địa, nghịch hành phạt tiên chiến lực. Bất quá, Sở Minh cũng không đáng tiếc, tương lai thời không bên trong, hắn Cố Nhiên rất cường đại, nhưng lại thiếu khuyết một cái quá trình, một cái mở ra tám đại thần tàng quá trình. Nơi đó hắn Cố Nhiên cường đại nhưng lại chỉ biết nó như thế không biết nguyên cớ, cho nên đến lúc cuối cùng đại la thần tàng mở ra một cái trước mắt, hắn tại đi hướng đỉnh phong đồng thời, cũng đi hướng tự hủy. Thiên Nguyên Đạo Cơ luận thuật bên trong có lời, chỉ có vô địch tâm linh mới có thể khống chế lực lượng vô địch, không thể nghi ngờ, Sở Minh hiện tại tâm linh còn dưng không lên vô địch, cho nên lấy căn bản là không có cách khống chế đại la thần tàng mở ra sau khi lực lượng. Bất quá Sở Minh cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, mặc dù không biết vì cái gì, hắn kinh lịch tương lai một loại khả năng tính, nhưng đoạn trải qua này cũng làm cho Sở Minh biết tương lai. Mà đã biết tương lai liên mang ý nghĩa tương lai có thể bị thay biến. Không có sợ mình cái kia tương lai bên trong, nhân loại hủy diệt, mà bây giờ Sở Minh đã đoán được nhân loại hủy diệt, biết đủ loại hủy diệt nhân loại nhân tố. Chư cái đó ra, tám đại thần tảng toàn bộ triển khai về sau cái chủng loại kia huyền chi lại huyền cảm ngộ, cùng cuối cùng đại la thần tảng mở ra trong nháy mắt đó cảm giác, có thể nói là bao nhiêu thứ đều không thể đổi lấy. Duy nhất để Sở Minh có chút tiến vui ấy, là hắn trong tương lai bên trong, lấy cao hơn cảnh giới, thu hoạch rất nhiều đại đại áo nghĩa, trong đó có rất nhiều tà thần quỷ thần, còn có thái, thượng, ngọc ba cái chư tiên. Những vật này tại lúc ấy đều dung nhập tám đại thần tàng bên trong, mà theo Sở Minh đã mất đi tám đại thần tàng giá trị, tâm thần cảnh giới rơi xuống, những này đại đạo áo nghĩa cũng bị Sở Minh quên lãng. Trong này, có thể là thời không biến hóa nguyên nhân, cũng có thể là Sở Minh hiện tại tâm thần hoàn toàn không đủ để gánh chịu những này áo nghĩa. Bất quá cũng chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi, mục đã thành tuyển, suy nghĩ nhiều vô ích. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Sở Minh nhìn về phía hệ thống bảng, chỉ thấy hệ thống bảng bên trên thình lình xuất hiện biến hóa mới. Hệ thống nhật ký. Hình chiếu trở về. Xuất hiện không biết nhiêu loại Thời gian trùng phát sinh bị lệnh, khẩn cấp dự án khởi động, tương lai thân tạo dựng bên trong. Tương lai thân tạo dựng hoàn thành, hoàng kim nguyên điểm 5. Tương lai thân hủy diệt, hình chiếu trở về bên trong. Hình chiếu đã trở về. Quả nhiên là hệ thống nguyên nhân. Sở Minh thấy thế, trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy. Không biết nhiễu loạn, đó là cái gì? Còn có cỗ thân thể kia vậy mà là hệ thống lấy 5 điểm hoàng kim nguyên điểm tạo dựng tương lai thân, nói như vậy 500 năm sau ta, hẳn là nhị giai đại viên mãn, cũng có mở ra đại la thần tạng, đụng vào cực hạn tư cách. Năm điểm hoàng kim nguyên điểm vậy mà liền có thể tạo dựng ra như thế cường đại tương lai thân, hoàng kim nguyên điểm đến tột cùng là một loại gì lực lượng? Sở Minh trong lòng có chút có chút rung động, hắn đích thân thể nghiệm qua loại lực lượng kia, mặc dù chỉ là tạm thời. Lấy hắn hiện tại tâm linh khống chế như vậy lực lượng liền có thể cường đại đến loại kia hoàn cảnh, khó có thể tưởng tượng, hắn nếu là lấy tương ứng tâm linh khống chế, lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ sợ ngay cả đại la thần tạng đều không cần mở ra, liền có thể đánh giết bàn. Mà tại hệ thống nhật ký phía dưới cũng nhất, còn có một đoạn như vậy tin tức, hình chiếu hình thức đã hoàn thành phải chăng tiến hành bản nguyên quán thâu? Sở Minh điểm một chút bản nguyên quán thâu từ đầu, lập tức bắn ra một đoạn như vậy tin tức, hình chiếu hình thức bên trong, hình chiếu hóa thân trôi chuyển hóa ra bản nguyên năng lượng. Cái này không phải liền là quán đỉnh a? Sở Minh thầm nghĩ, sau đó không chút do dự lựa chọn phải. Một cái nháy mắt, một khối bằng bạc mã thuần thú, cùng Sở Minh không có nửa điểm khoảng cách kỳ dị năng lượng, nháy mắt tràn đầy Sở Minh thân thể mỗi một nơi hiệu lạnh, theo năng lượng tràn đầy, Sở Minh sinh mệnh bản nguyên, cơ hồ là lấy mắt trần cũng có thể thấy tốc độ mạnh lên. Chương 239 Loại này năng lượng căn bản không cần trải qua nửa điểm chuyển hóa quá trình, bản bản bản nguyên tăng trưởng cần đại lượng thời gian, từng giờ từng phút rèn luyện. Bản nguyên không phải khí lực, chân khí, khí lực chân khí hao hết, có thể rất nhanh khôi phục, bản nguyên là hạn mức cao nhất, một khi bản nguyên tổn hao, hạn mức cao nhất cũng sẽ tùy theo mà giảm xuống. Giờ khắc này, theo bản nguyên năng lượng không ngừng quán trứ, Sở Minh chỉ cảm giác toàn thân thư thái, cả người giống như là bị ngâm mình ở trong ôn truyền đồng dạng, vô luận là thân thể vẫn là tâm thần, đều cảm giác cấm áp. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, mình đang lấy một loại tốc độ cực nhanh mạnh lên. Vô luận là nhục thân vẫn là thức thần nguyên thần, đều tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Ma biểu hiện tại giao diện thuộc tính bên trên, Sở Minh năm chiều thuộc tính cũng tại đồng bộ mạnh lên. 15 năm, 15.6, 15.7. Cơ hồ mỗi trôi qua một giây, Sở Minh năm chiều thuộc tính đều sẽ đồng bộ tăng trưởng 0.1 chỉ số, không nhiều không ít, năm chiều thuộc tính từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái đồng bộ tăng trưởng trạng thái thăng bằng. Hắn tim đập càng thêm hữu lực, như trống trận gióng lên, mỗi một chút đều đem đại lượng huyết dịch mang đến thân thể mỗi một cái chỗ rất nhỏ, ở trong quá trình này Hắn tim đập cũng càng thêm chậm chạp, nhưng mỗi một chút đều vô cùng hữu lực. Không chỉ như vậy, Sở Minh Nguyên Thần cũng càng thêm cứng cỏi cường đại, mỗi một cái nguyên thần đều tại phát sáng, mặc dù không cách nào cùng 500 năm sau tương lai thân so sánh, nhưng cũng viễn siêu đã từng. Trừ cái đó ra, Sở Minh Tức Thần cũng biến thành càng kiên cố hơn áo ánh, tư duy tốc độ càng lúc càng nhanh, tin tức xử lý năng lực đạt được một cái bay vọt. Mà biến hóa lớn nhất, còn muốn số Sở Minh Long Tượng Chân Khí, màu bạch kim chân khí tại quá trình này bên trong không ngừng cô đọng, cuộn lượn như rồng, lao nhanh như tượng. Tất cả chân khí tại lúc này tựa như biến thành một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Giờ khắc này, Sở Minh chân khí, huyết nục, gân cốt, phế phủ, nguyên thần, thất thần, các loại đủ loại đều tại chấn động, đều cùng reo vang, rùng ngâm tượng ngâm thanh âm vang vọng, liền tựa như có lôi đình tại đánh. Bàng bạc sinh mệnh nguyên năng không ngừng từ càng thêm cường đại sinh mệnh bản nguyên bên trong dâng lên mà ra, tựa như muốn đem Sở Minh tiềm lực triệt để khai phát ra. Sở Minh tại đúc thành long tượng chi thân về sau, liền lại phi phàm thể, so sánh người thường, hắn sinh mệnh cấp độ sớm đã bị biến. Long tượng chi thân rất cường đại, Diêu Liên Sở Minh tại thời gian ngắn bên trong, cũng sở không tới Long Tượng Chi Thân cực hạn, mà bây giờ, thông qua hình chiếu trở về mang đến bản nguyên quán đâu, Long Tượng Chi Thân tiềm năng trực tiếp đạt được một cái to lớn khai phát. Giờ phút này, cấu trúc thành Sở Minh ngũ thể, nguyên thần, thức thần, chân khí, hết thảy đủ loại tất cả hạt nhỏ, đều tại phát sáng, tựa như từng đầu nhỏ bé long tượng, phát ra trận trận long tượng chi minh, nở rộ vô lượng thần năng, tựa như vô số tiểu mặt trời. Long tượng vốn là hư giả sự vật, chỉ là Sở Minh mượn cớ long tượng chi danh, sáng tạo ra đồ vật, nhưng giờ phút này, Tư Dã đồ vật lại tại Sở Minh trên thân trở thành chân thực, luyện giả thành chân. Cấu thành phổ thông sinh mệnh thân thể tinh thần, chỉ là bình thường hạt nhỏ, mà cấu thành Sở Minh tồn tại, lại là từng đầu long tượng, mỗi một đầu long tượng lực lượng có lẽ không tính tương đại, nhưng khó mà tính toán long tượng tổ hợp, thần lực, lại là khó có thể tưởng tượng. Sở Minh sinh mệnh tiềm năng, đạt được cực điểm khai phát, thể như long tượng, ẩn chứa vô tận năng lượng, xa xa nhìn lại, tựa như là một vòng mặt trời, tại đêm tối bên trong, là dễ thấy như vậy. Cũng may nơi này là hoang dã bên trong khu không người, nếu không như vậy dị tượng, tuyệt đối sẽ kinh động rất nhiều người. Rốt cục, Sở Minh trên người thuế biến tiến vào hồi cuối, trên người quang hoa dần dần mặn đi, hắn hiện tại, bên ngoài thân nóng ánh, giống như là thủy tinh lưu ly bình thường trong suốt. Sở Minh mở mắt ra, trong mắt thần mang tựa như điện quang một điểm đánh ra, thậm chí trực tiếp đánh xuyên qua trên xe cường độ cao pha lê, loại này ánh mắt đã không phải là giống như thực chất, mà là biến thành thực chất, có được dung chuyển vật chất giới uy năng. 25 điểm thiên tâm ý thức chuyển hóa ra bản nguyên năng lượng, đã giảm mất đi Sở Minh thời gian rảnh rỗi, nhưng hắn không cần từng giờ từng phút đem mình tinh khí thần tâm thế đẩy lên long tượng chi thân cực hạn, mà là gần như một cái dẫm tiềm năng đạt được triệt để phong thích. Hắn hiện tại chí lực, mặc dù không cách nào cùng 500 năm sau tương lai thân so sánh, nhưng cũng đạt tới một cái cường tuyệt hoàn cảnh. Thời khắc này Sở Minh có thể cảm ứng được trong cơ thể mình kia 8 cái điểm sáng bên trên gông xiềng là như vậy yếu ớt, giờ phút này hắn nếu như muốn tránh thoát gông xiềng, mở ra 8 đại thần tạng, cơ hồ có thể trong nháy mắt ở giữa, sẽ rách ba tầng gông xiềng, thành tựu 8 đại thần tạng tam trọng thiên cảnh giới. Trong này, một bộ phận nguyên nhân là tương lai kia một quãng thời gian, hắn thể nghiệm qua 8 đại thần tạng cửu trọng thiên trạng thái, hai chính là hắn hiện tại tích xúc thực sự là quá cường đại. So với trước đó cường đại gấp 10 lần còn muốn không chỉ. Bất quá Sở Minh tuyệt không trực tiếp để cho mình sinh mệnh thăng hoa, trở thành siêu phàm sinh mệnh, Sở Minh cảm giác tiềm năng của mình còn vẫn có khai thác không gian, tuyệt không đến chân chính cực hạn. Chư cái đó ra, tâm thần bên trong kia từ nơi sâu xa dự cảm đang ngăn trở lấy Sở Minh bước ra cái này một bước. Mỗi khi Sở Minh sinh ra muốn tránh thoát gông xiềng ý nghĩ lúc, Sở Minh trong lòng liền sẽ hiện lên vô tận báo động. Trong lòng có cái thanh âm nói cho Sở Minh, nếu như hắn tại lúc này bước ra cái kia một bước, tuyệt đối sẽ xuất hiện vượt qua hắn tưởng tượng to lớn biến số. Sở Minh hoài nghi, cái này có lẽ cùng ý trời có quan hệ, ý trời đã điên, mà hắn là bình thường sinh linh, nhỏ yếu thời điểm thì cùng tôi đi, nhưng khi một con jun dế trưởng thành là cự tượng, tuyệt đối sẽ dẫn phát ý trời một loại nào đó từ nơi sâu xa biến hóa. Tựa như thời cổ năm tháng rất nhiều cường đại người tu hành vượt qua thiên kiếp đồng dạng, kia là cường đại sinh mạng thể, đưa tới tự nhiên cơ chế. Mà tại ý trời đã bị điên hiện tại, dù ai cũng không cách nào đánh giá liệu đã từng cân bằng cơ chế sẽ biến thành bộ dáng gì. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nhìn về phía hệ thống bảng. Hệ thống bảng, phiên bản hào 0.3 Phiên bản đổi mới tiến độ: 0%. Hoàng kim nguyên điểm: 5.5. Nguyên điểm: 503. Nhân vật thuộc tính: Tinh: 19.5, Khí: 19.5, Thần: 19.5, Tâm: 19.5, Thế: 19.5. Công pháp: Long tượng tiên kinh, Long tượng chân thân. Đây chính là Sở Minh hiện tại thuộc tính, đem so với trước, toàn thuộc tính tròn vẹn tăng lên 4 điểm. Cái này thuộc tính đã tiếp cận nhất giai sinh mệnh mức cực hạn, Sở Minh đoán chừng, cực hạn của mình hẳn là 20 điểm, đến cái kia thời điểm Trừ phi dậy khỏi công xưởng, giải phóng tám đại thần tạng, lần nữa đào sâu tiềm năng, nếu không, vô luận hắn dùng cái gì phương pháp, cũng không thể trở nên cảnh mạnh. Sinh mệnh chung quy là có cực hạn, Sở Minh bây giờ liền đã tới gần đa nguyên thời không, tất cả sinh mệnh tại chưa từng siêu phàm trước đó, có thể đến chân chính cực hạn. Đây là từ nơi sâu xa cái nào đó thiết tắc, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể siêu việt cực hạn này, hoặc là nói, phàm là siêu việt cực hạn này, đều đã là cấp bậc cao hơn sinh mệnh, là siêu phàm loại. Phàm loại sinh mệnh cấp độ chênh lệch cực lớn, mà siêu phàm loại ở giữa, sinh mệnh cấp độ chênh lệch càng lớn. Tu hành cũng không phải là làm toán cộng, mà là tại làm phép nhân, tháp cơ cũng không phải là lớn nhất, mà là nhỏ nhất, đồng thời cũng là quyết định thượng tầng lớn nhỏ căn nguyên. Chương 240. Xe việt dã ở trên vùng hoang dã tiếp tục hành sự, một bên lái xe Bạch, tuyệt không bởi vì Sở Minh trên thân đột nhiên xuất hiện biến hóa mà kinh ngạc, mà là chẳng quan tâm, chuyên tâm làm lấy mình sự tỉnh. Sở Minh cũng không có nửa điểm cho Bạch giải thích ý nghĩ, Bạch mặc dù cường đại, nhưng trên thực tế y nguyên chỉ là trí năng, mà không phải sinh mệnh. Bất quá, tại tận thế đất chết thế giới, Sở Minh có sáng lập đèn kinh nghiệm. Lại nghiên cứu qua số lượng sinh mệnh sinh mệnh kết cấu, ngược lại là có mấy phần chắc chắn để bạch sinh ra bản chất thủy biến. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, ta hiện tại thần thông cũng không phải đã từng có thể so sánh, trước kia rất nhiều khó mà làm được sự tình, hiện tại cũng đơn giản. Sở Minh trong lòng suy tư, trực tiếp đẩy ngã mình nguyên lai like là kế hoạch. Sở Minh ban sơ kế hoạch là thông qua bạch năng lực, sáng lập ra một cái thuộc về ánh dạng đông to lớn mạng lưới, dùng cái này đến từng bước từng bước xâm chiếm thế giới cao tầng, dùng cái này đánh cắp thế giới ba quyền, tiến tới chưởng khống thế giới. Cái này nhất định là một cái quá trình khá dài thậm chí còn có nhất định thất bại khả năng, bệnh mặc dù cường đại, nhưng đến cùng là bị hạn chế tại mạng lưới thế giới, mặc dù bây giờ có người máy vận dẫn, nhưng cái này vận dẫn cuối cùng không cách nào sản xuất hàng loạt. Kế hoạch này, là Sở Minh đã từng có dưới điều kiện tối ưu lựa chọn, trên lý luận đến nói, có thể làm được không đánh mà thắng, khuyết điểm duy nhất chính là cần đại lượng thời gian. Dù sao trong hiện thực, muốn đem một người lấy về mình dùng, là một cái quá trình khá dài, cần từng bước một dựng nên uy nghiêm của mình, hiện ra mình cường đại, mà cho dù như thế, cũng có bị làm phản khả năng, quá trình này căn bản là không nhanh lên được. Mà Tiêu Sở Minh dưới cơ duyên xảo hợp, đi hướng tương lai, gặp được tương lai một góc, cái này khiến Sở Minh biết, thời gian đã không nhiều lắm, còn có 10 năm, lần thứ nhất xung kích liền sẽ giáng lâm, nếu như không làm bất kỳ chuẩn bị gì, 10 năm sau nhân loại văn minh liền sẽ gần như toàn diệt, 20 năm sau nhân loại văn minh một điểm cuối cùng tinh hoa cũng sẽ dập tắt. Mà Sở Minh ánh dạng đông kế hoạch, muốn kết thúc công việc, ít nhất cũng phải 30 năm thời gian, thậm chí còn có thể không đủ. Là lấy, Sở Minh hiện tại đem tất cả nhân tố đều tính đi vào, ý đồ chế định một phần mới ánh dạng đông kế hoạch, ý đồ ngăn cơn sóng dữ để nhân loại không về phần như vậy mà diệt vong. Hiện tại Sở Minh biết tương lai đủ loại biến hóa, cho nên có thể tránh rất nhiều thứ, năm điểm hoàng kim nguyên điểm mặc dù nhiều, nhưng ở Sở Minh xem ra, đổi lấy như vậy một đoạn kinh lịch là đáng giá. Ngay cả nhân loại diệt vong tuyệt vọng hắn đều kinh lịch chiến thắng, loại này tương lai chẳng những không có đem hắn đánh, ngược lại triệt để kích phát tiến nghiệm của hắn, kiên định hắn ý chí. Hắn trong lòng hiện tại có một nắm lựa, ý chí càng dường như hơn một thanh thiên đao, đã không có thứ gì có thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Trong tương lai, hắn vì mình quyết tâm có thể diệt độ thương sinh. Hiện tại hắn đồng dạng có thể có loại này đại vô tình. Đã từng bạch năng lực, là ta thu hoạch thế giới bá quyền ỉ vào, mà bây giờ, ta quy về tự thân vĩ lực, liền đủ để cho thế giới bằng vào ta vị trung tâm. Sở Minh tâm niệm chuyển động. 19.5 toàn tụ tính, để Sở Minh trí tuệ cũng có một cái to lớn tăng trưởng, đem so với trước, suy nghĩ tốc độ càng nhanh, ý nghĩ cũng càng toàn diện. Rất nhanh, một cái lấy Sở Minh mình, mình vị trung tâm, chế bá toàn cầu, nghịch chuyển kế hoạch tương lai, xuất hiện ở Sở Minh trong lòng. Bánh răng vận mệnh, tại cái này một cái, theo Sở Minh suy nghĩ, mà ầm vang chuyển động. Ta ta thật có thể sao? Có thể hay không quá nhanh một điểm, lúc này mới thời gian 1 năm, ta, ta thật sự có thể làm được a? Gian phòng bên trong, một cái có chút bảng hoàng người da đen, đang ngồi ở trước bàn sách, trước mặt hắn là một bộ laptop, máy vi tính trong tấm hình, là một cái trang nhã gian phòng, gian phòng bên trong trên ghế salon, là một cái quần áo khả cứu, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân. Máy tính bên cạnh còn đặt vào một cái khung hình, khung hình bên trên hắn, tràn đầy tự tin, khí vũ hiên ngang, trên mặt mang cởi mở tiêu dung, cùng hiện tại bảng hoàng tạo thành trên lệch rõ ràng. Anderson Một năm này thời gian ngươi trưởng thành rất nhiều, đương nhiên lấy ngươi bây giờ năng lực tuyệt đối là còn chưa đủ, bất quá chúng ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Ngươi có thể không tin tưởng chính ngươi năng lực, nhưng không thể hoài nghi chúng ta lực lượng. Trong lúc nói chuyện, ngồi ở trên ghế salon trung niên nhân đột nhiên đứng lên. Yên tâm đi thôi, Anderson, chưa mài, ngươi liền sẽ trở thành cái này quốc gia người thống trị cao nhất, đứng tại quyền lực đỉnh phong, đây là chúng ta ánh dạng đồng ý chí, không có bất luận kẻ nào có thể làm trái. Mang theo ngươi quang chi phù hiệu trên tay áo, ngày mai tất cả mang theo cái này phù hiệu trên tay áo người đều là ủng hộ của ngươi người. Thoại âm rơi xuống, Anderson trước mặt màn ảnh máy vi tính hình tượng đột nhiên liền đen. Nhìn thấy thông tin đoạn mất, Anderson kéo ra ngăn kéo, từ đó lấy ra một cái tiểu hộp, trong hộp là một cái phù hiệu trên tay áo, đen nhánh ngọn nguồn mặt, có như không, có ngọn nguồn rất sâu, mà tại màu đen phía trên, một vòng bạch mang đem hắc cá bị phá, lạ như vậy hoang ánh, như vậy loá mắt. Giữa trưa, Anderson mang theo mấy phần bằng hoàng, đi lên ngoài cao, mà khi hắn ánh mắt rơi xuống, từ rất nhiều người trên thân khẽ quét mà qua lúc, lại đột nhiên như bị sét đánh. Hắn thấy được phù hiệu trên tay áo Ánh dạng đông phù hiệu trên tay áo, ngay tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, cơ hội là chín thành người, tay trái tay áo bên trên đều mang ánh dạng đông phù hiệu trên tay áo. Trong này, có hắn một năm này ở giữa kẻ thù chính trị, cũng có minh hữu của hắn đồng liêu, mà bây giờ, bọn hắn lại đều chỉ có một cái thân phận, đó chính là ánh dạng đông thành viên. Giờ khắc này, Anderson đột nhiên cảm thấy ngạt thở, hắn cảm giác mình lầm vào một cái to lớn lưới bên trong, trong lúc bất tri bất giác, tấm lưới này đã đem hắn nuốt hết. Vô hạn bóng ma, tại thời khắc này xuất hiện tại Anderson trong tâm linh, tại hắn giả tưởng bên trong. Tại kia tính mệnh hắc ám bên trong, một cái đáng sợ tồn tại đã đem toàn bộ thế giới đều đặt vào mình bóng ma bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể tránh thoát. Hiện tại, hắn biết mình nhất định có thể đi quyền lực đỉnh phong, nhưng không biết vì sao, hắn trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại thoát đi nơi này ý nghĩ. Hắn cảm giác mình trong lòng thế giới tại sụp đổ, đồng thời đã sụp đổ thành mình không quen biết bộ dáng. Lãnh tụ, vì cái gì không đối Anderson sử dụng tư tưởng dấu trạm nổi đâu? Một chỗ hội tụ hiện thực thế giới đỉnh cao nhất kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, bạch người máy vật dẫn hướng sợ minh hỏi thăm. Ngươi có thể chủ động hướng ta hỏi ra vấn đề này, chứng minh ngươi đã bắt đầu lấy sinh mệnh phương thức suy tư, mà không phải toàn bộ nhờ con số tính toán. Sở Minh không có thẳng tiếp về trả lời vấn đề. Thời gian đã qua nửa năm, khoảng thời gian này, Sở Minh đối bạch tiến hành một lần đại thăng cấp, để tóc trắng sinh biến hóa cực lớn, thậm chí có mấy phần biến thành số lượng sinh mệnh xu thế. Không sử dụng tư tưởng dấu trạm nổi là bởi vì không có cái kia tất yếu, tư tưởng dấu trạm nổi cố nhiên cường đại, có thể hoàn toàn thay đổi một cái tinh thần kết cấu, để nó biến được tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, ghét ác như cửu, toàn tâm kính dâng nhân loại thậm chí là trải qua giải dạng giáp củ, tích xúc cảm xúc lực lượng để bọn hắn kích hoạt ý thức. Nhưng cùng lúc, dạng này cũng sẽ bóp chết một người tiềm năng, tư tưởng dấu trạm nổi cải tạo là một lần là xong, không giống với bình thường cải tạo thận trọng từng bước, khuyết thiếu bản thân năng dự, giác quan thứ 6 đã là cực hạn của bọn hắn, cơ hồ không có thức tỉnh nguyên thần khả năng. Chương 241. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chúng ta bây giờ kỹ thuật còn chưa thành thục, đang thay đổi tinh thần kết cấu quá trình bên trong, dễ dàng phá hư tinh thần thế giới một bộ phận kết cấu, nếu như là hoàn mỹ tư tưởng dấu trạm nổi Hẳn là không có hậu hạn, chỉ là thời gian cấp bách, cũng dung không được ta đem hạng kỹ thuật này thôi diễn đến hoàn mỹ." Sở Minh nói, "Anderson người này rất là thú, hắn tinh thần thế giới tràn đầy mâu thuẫn, nhưng lại tại trình thể bên trên phơi bày một loại kỳ dị bao dung tính, loại này tinh thần kết cấu, biểu hiện tại bên ngoài, hoặc là người điên, hoặc là chính là chân chính thiên tài. Hắn tinh thần thế giới rất có sức kéo, có được xa so với người bình thường càng nhiều khả năng, loại người này tiềm lực là to lớn, chỉ cần đặt ở thích hợp hoàn cảnh, liền có thể cấp tốc trưởng thành, chính tăng chính, ta căng ta, hắn như tu phần Vậy liền sẽ sinh ra Phật Đà lòng tư bi, hắn như thành ma, đó chính là cực ác hung ma. Đương nhiên, hiện thực thế giới trước đó hoàn cảnh, loại người này đa số đều sẽ bị lây nhiễm thành tên điên. Mà bây giờ, chúng ta cho hắn tạo nên một cái thích hợp với cảnh, thử nghĩ một chút, hắn hiện tại người xung quanh đều trên dưới một lòng, vì một mục tiêu mà cố gắng, tại loại hoàn cảnh này, hắn tinh thần thế giới cũng sẽ bị lây nhiễm, kia rất nhiều mâu thuẫn cùng cường đại sức kéo, tại loại hoàn cảnh này, đều sẽ hóa thành cải tạo tinh thần thế giới lực lượng. Ta khai phát tư tưởng dấu tạm nổi cuối cùng chỉ là tạm thích ứng tiến hành. Loại vật này hậu hoạn quá lớn, không thể dùng tại sở hữu người trên thân, nhân loại tiến hóa, trừ dựa vào khoa học kỹ thuật cải tạo bên ngoài, bản thân tiến hóa năng lực, tuyệt không thể như vậy xóa bỏ. Muốn thực hiện toàn dân tiến hóa, còn không phải dựa vào tâm tư dẫn đạo, cùng chính xác cơ chế phản hồi. Một cái đã mất đi khả năng văn minh, sẽ mất đi tương lai. Ngươi nhìn xem đi, tại chúng ta nhắc lên trận này tâm tư bên trong, Anderson tinh thần kết cấu, sẽ để cho hắn bản thân thăng hoa, biến thành chúng ta cần có bộ dáng. Tư tưởng giấu chặt nỗi, La Sở Minh thông qua vĩnh hằng văn minh tâm linh cải tạo kỹ thuật cũng rất nhiều tâm thần chi đạn áo nghĩa, đưa ra phát ra tới một cái hạt ngụ. Hạng kỹ thuật này, lấy quân hiệp loạn đấu thế giới đạo tâm trùng ma đại pháp loại hắn thứ 6 võ đạo áo nghĩa vì căn cơ, kết hợp khoa học kỹ thuật, tại hiện hữu công nghiệp hệ thống có thể làm đến cực hạn bên trên, đưa ra phát ra tới tâm linh tiến hóa kỹ thuật. Tư tưởng dấu trạm nổi là một hạt giống, lấy mạng lưới làm vật trung gian, trên bản chất là một đoạn tổ hợp sắp xếp kỳ dị tin tức. Đoạn tin tức này có thể thông qua mạng lưới đến truyền bá, bị người lấy thị giác bắt được về sau, liền sẽ tại người ý thức bên trong, ngưng kết thành một viên hạt giống. Tại cực đoạn thời gian bên trong nợ hoa cái trái, sau cùng trái cây, chính là chân chính tư tưởng dấu chạm nổi. Loại này thủ đoạn có chút giống vật gia độ hóa, nhưng trên thực tế, lại là Sở Minh tìm hiểu ý trời, tà thân ô nhiễm vận vẹo bình thường sinh mệnh tin tức ô nhiễm về sau, đem biến thành chính mình dùng. Không giống với ý trời, tà thần tinh thần ô nhiễm, Sở Minh tư tưởng dấu chạm nổi, là trước đem tinh thần tin tức chuyển hóa thành số lượng tin tức, số lượng tin tức bị người bắt được về sau, sẽ tự phát tại người tinh thần thế giới một lần nữa chuyển hóa thành tinh thần tin tức. Hạng kỹ thuật này mấu chốt chính là tinh thần tin tức cùng với con số tin tức tự động chuyển hóa quá trình, quá trình này cũng là số lượng sinh mệnh nơi mấu chốt. Lấy Sở Minh hiện tại thủ đoạn, muốn đem bạch biến thành số lượng sinh mệnh, còn kém như vậy một chút, nhưng số lượng tin tức cùng tinh thần tin tức ở giữa chuyển hóa, đối Sở Minh mà nói, lại không phải vấn đề nan giải gì. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, nhân loại bên trong rất nhiều tinh anh đều bị Sở Minh thông qua mạng lưới, đánh lên tư tưởng dấu chạm nổi. Cái này đánh lên tư tưởng dấu chạm nổi quá trình, chính là một cái để bọn hắn tán đồng ánh dạng đông lưu lý niệm quá trình, có thể nói là một tấn phía dưới, người người đều thấy Cho dù đã từng là tội ác tày trời, số đến chạy mù người, tại bị đánh lên tư tưởng dấu chạm nổi về sau, cũng sẽ biến thành một cái tinh thần trọng nghĩa bạo phá, hoàn toàn mới vì nhân loại văn minh tính dâng thánh nhân. Liên quá trình này, cùng kết quả cuối cùng mà nói, ngược lại cùng Sở Minh Ban Sơ ánh dạng đồng kế hoạch không sai bị lắm, chỉ là dựa vào tư tưởng dấu chạm nổi lực lượng, tốc độ nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Ban Sơ ánh dạng đồng kế hoạch là thông qua nhân tính thiếu hụt, đến thực hiện người cải tạo để tán đồng ánh dạng đồng, mà bây giờ, dựa vào tư tưởng dấu chạm nổi, lại là trực tiếp tiết kiệm được để người nhận đồng quá trình. Đây hết thảy đều tiến hành cực kỳ bí ẩn, trên thế giới những quốc gia kia, vẫn là những quốc gia kia, nhưng tất cả lực lượng lại là đã ngưng tụ thành một khối. Trên thế giới tất cả tài nguyên cùng lực lượng kết hợp với nhau, lại tăng thêm các loại siêu việt thời đại cường đại kỹ thuật, sẽ phát sinh cái gì? Tự nhiên là khoa học kỹ thuật nổ lớn. Nguyên bản tại thế kỷ 21 về sau, khoa học phát triển đã không muốn đã từng thời đại như vậy tần mãnh, đặc biệt là đỉnh cao nhất kỹ thuật, càng là gặp rất nhiều bình cảnh. Nhưng bây giờ hết thảy đều không phải vấn đề, các loại trước nay chưa từng có vật liệu kỹ thuật, khả kháng phản ứng tổng hợp hạt nhân, giả lập hiện thực Trở rất nhiều đủ loại chỉ tồn tại tại tưởng tượng bên trong kỹ thuật đều chiếm được thực hiện. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hiện thực thế giới bên trong có thể nói là phong vân biến ảo, bất quá những này đều không có ảnh hưởng đến người dương. Thế giới tại lúc này bị cắt đứt thành hai nửa, một nửa là ngưng tụ hết thảy có thể ngưng tụ lực lượng, thể phải nghịch chuyển tương lai, khác một nửa lại là phổ phổ thông thông thế giới, rất nhiều người thường đều tại trải qua mình phổ phổ thông thông thường ngày. Tháng đến năm thứ 7, một trận thế giới phạm vi bên trong cưỡng chế tính di chuyển bắt đầu. Giờ khắc này, Tất cả người thường mới phát hiện, thế giới đem lại đột nhiên nhiều 99 cái siêu cấp căn cứ, những này căn cứ hơn phân nửa đều chôn ở trong đất, nhưng liền lộ ra như vậy một bộ phận, liền đã to lớn như sân nhạc. Những này siêu cấp căn cứ, bên ngoài đều là cường độ cao hợp kim, thậm chí có thể ngăn cản đạn hạt nhân tấn kích, mà bên trong càng là không gian rộng lớn, mỗi một tòa căn cứ nhiều nhất có thể dung nạp 300 triệu người. Mà địa cầu sở hữu người hiện tại cộng lại đều không cao hơn chục tỷ. Di chuyển trọn vẹn tiến hành thời gian nửa năm, lúc này mới kết thúc, cái này di chuyển quá trình mặc dù cũng lòng người bằng hoàng. Nhưng ở quốc gia quyền uy trước mặt, người thưởng cũng chỉ có thể giữ im lặng. Đồng thời, thế giới cao tầng rốt cục đối người thưởng công bố tận thế tin tức, cùng vì ứng đối tận thế, cho hình thành thể cộng đồng, ánh giận đông. Nguyên bản nếu là tại ngoại giới, tùy tiện công bố tận thế, chắc chắn gây nên to lớn cùng hoàng, thậm chí là bạo loạn phát sinh, nhưng ở siêu cấp trong căn cứ, hết thảy đều tại Bạch Trưởng cưỡng hạ, bất luận cái gì náo động người cái tộc, đều sẽ trực tiếp bị boss chết tại này sinh bên trong. Sở hữu người tại siêu cấp trong căn cứ như thường lệ sinh hoạt, các loại trên tinh thần giải trí sinh hoạt cũng là như cũ duy nhất biến hóa chính là thiếu đi rất nhiều vật chất hưởng thụ, sở hữu người thống nhất phân phối dịch dinh dưỡng cùng một chút cơ sở vật tư. Nếu tự theo những này phân phối đồ vật, sống sót tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là thiếu đi rất nhiều xa xỉ hưởng thụ. Bất quá, thiếu đi vật chất hưởng thụ tuyệt không gây lên quá nhiều rùng truyện, bởi vì ngay tại di chuyển tiến siêu cấp căn cứ đồng thời, một món tên là Văn minh chi quang trò chơi ban bố, một mực chỉ tồn tại tại người trong tưởng tượng giả lập hiện thực trò chơi, chính thức diện thế. Ánh dạng đông đối với sở hữu người không có nửa điểm ẩn tàng, công bố Văn minh chi quang có thể để người tiến hóa sự thật, đồng thời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 Tại bên trong tất cả mọi người có thể nhấm nháp các món ăn ngon, đương nhiên, trừ tại trò chơi phó bản bên trong, dựa vào chính mình năng lực lấy được, tại công cộng không gian bên trong hưởng thụ mỹ thực cần nỗ lực quyền hạn điểm. Đương nhiên trong game thức ăn ngon giá cả so hiện thực bên trong tiện nghi gấp trăm lần, chỉ cần rất ít một điểm quyền hạn điểm, liền có thể tùy ý hưởng thụ. Một điểm quyền hạn điểm, liền đầy đủ để một người tại công cộng không gian bên trong liên tiếp hưởng thụ các món ăn ngon 3 tháng. Bất quá, tại biết quyền hạn điểm khó được, cùng Văn Minh Chi Quang có thể để người tiến hóa về sau, lại là có rất ít người đem quý giá quyền hạn điểm tiêu vào hưởng thụ phía trên. So sánh nhất thời hưởng thụ, sinh mệnh tiến hóa đối với rất nhiều người mà nói, càng có lực hấp dẫn. Quá trình này bên trong, dung chuyển khẳng định là có, bất quá tại đại thế trước mắt, mấy phần dung chuyển đều bị rất nhanh lắng lại, nhân loại trực tiếp đi lên quý đạo. Giả lập thế giới, trở thành nhân loại thứ hai thế giới, nhân loại tại thứ hai thế giới bên trong giao lưu, học tập, sinh hoạt, so sánh buồn tẻ nhỏ hẹp hiện thực không gian, thứ hai thế giới không thể nghi ngờ càng thêm tự do đặc sắc. Về phân hiện thực thế giới một chút cần người đến hoàn thành làm việc, đã sớm từ các loại kiểu dáng người máy thay thế. Mà nhân loại cần làm, chỉ có thỏa thích hưởng thụ, hoặc là đi tiến hóa, đi truy tầm sinh mệnh thăng hoa. Tân thế bóng ma mặc dù vẫn tồn tại, nhưng rất nhiều người sớm đã không còn bàng hoàng, không còn sợ hãi. Sở Lam tại một cái đà điều chỉnh lớn nhỏ hình chứng người máy dẫn đầu hạ, đi xuyên qua số 1 sở nghiên cứu bên trong, thần sắc bên trong mang theo kích động. Nàng là một cái thiên tài, ở thời đại trước chính là một cái thiên tài, chân chính thiên tài, học bá tức nhân vật, chỉ cần là khả thí, trừ ngữ văn bên ngoài, chỉ cần là có xác thực đáp án để mục, nàng đều chưa từng có bọ lỡ. Nàng 15 tuổi liền thu được năm cái bác sĩ học vị lại trên quốc tế, cũng riêng có thành dành rất nhiều cơ cấu đều đối với hắn vườn cảnh ô liu. Mà theo nhân loại đại di chuyện, tận thế công bố, nàng cũng theo đó tiến vào ánh rạng đông phía dưới một nhà sở nghiên cứu. Tại sở nghiên cứu bên trong, sở lam tiếp xúc đến rất nhiều trước nay chưa từng có kỹ thuật tư liệu, mà thứ hai thế giới học tập hệ thống càng làm cho kiến thức của nàng dự chữ thật to tăng trưởng. Theo nhân loại tiến vào thời đại mới, thứ hai thế giới học tập hệ thống, đổi mới rất nhiều người nhận biết, mọi người không cần lại thông qua khắc khổ học tập, một lần một lần ký ức đến học tập tri thức mà là có thể thông qua học tập hệ thống bên trong tin tức truyền thâu công năng, một lần là xong. Đương nhiên, bởi vì thời đại mới thực hiện tin tức phân cấp quy tắc, mọi người có thể học tập hết hãy, đều cùng công dân đẳng cấp móc nối, công dân đẳng cấp càng cao, có khả năng tiếp xúc đến tri thức cũng càng cao thông. Chư cái đó ra, học tập hệ thống cũng không phải vấn năng, bởi vì nhân loại đại nào có thể dung nạp tin tức là có cực hạn, lại thêm nữa kỹ thuật nguyên nhân, học tập cùng dung hội quán thông là hai khái niệm. Sở Lam bởi vì thân ở sở nghiên cứu nguyên nhân, học tập đồ vật cũng không thuộc công dân đẳng cấp hạn chế, nhưng cũng có tri thức đẳng cấp xác định ẩn tàng tuyển hạng. Muốn học tập rất nhiều kỹ thuật tư liệu, đều cần thông qua lần lượt khảo thí, đến chứng minh mình có cái kia học tập tư cách. Sở Lam bởi vì thiên phú môn nhân, học tập năng lực cực kỳ cường đại, học tập hệ thống tin tức quán thâu càng là tăng cường cái này năng lực, để nàng có thể rất nhanh đem học tập hệ thống quán thâu tri thức dung hội hoàn thông. Mà liên tại một ngày trước, Sở Lam càng là cảm giác mình tinh thần tốt giống đột nhiên thăng hoa, tư duy trở nên vô cùng nhanh chóng nhẹ cảm, như mộng như điện. Sở Lam biết, đây là mình tiến hóa, thực hiện tâm linh tiến hóa, nâng tụ ý thức. Tại ánh dạng đông chỗ công bố tiến hóa giữa lộ, cũng không phải là chỉ có thông qua võ đạo có thể để người tiến hóa, nghiên cứu học vấn, học tập các loại tri thức, lấy trí tuệ đồng dạng có thể ngưng tụ ý thức. Ở thời đại trước, bởi vì tuổi thọ nguyên nhân, căn bản không có khả năng có người tại nhân sinh ngắn ngủi trăm năm ở giữa, thông qua học tập tri thức, ngưng tụ ý thức, mà học tập hệ thống tồn tại, lại khiến cho lấy trí tuệ ngưng tụ ý thức có thành công khả năng. Tương lai võ đạo kỷ nguyên bên trong, thiên tôn vũ hóa kế hoạch chính là thông qua gen cải tạo, cùng tin tức truyền thâu, thực hiện sinh mệnh tiến hóa. Mà chữ ngưng tụ ý thức chỉ là vừa mới bắt đầu, lại hướng lên chính là không ngừng cường đại mình tinh thần, chỉnh hợp mình tinh thần thế giới, khiến cho nguyên thần tiến hóa. Mà tu ra nguyên thần, cũng liền có luyện khí tư cách, có thể tu luyện nội lực. Về phần ngũ thể, có thể tu luyện khí công, vận chuyển khí huyết, cũng có thể thông qua gen cải tạo, khiến cho tự thân tiến hóa. Liên trước mắt tiến hóa đường, tại người bình thường mà nói, đều là trước truy cầu tinh thần thế giới cường đại cùng thăng hoa, lại ngược lại cải tạo ngũ thể. Đương nhiên, học tập hệ thống bên trong có thể học tập đến chỉ có các loại văn hóa tri thức, về phần quan hệ tiến hóa đường võ đạo, không phải tại văn minh chi quang bên trong, thông qua quyền hạn điểm hối đoái Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, các loại văn hóa tri thức là ánh dạng đông cho ra một cái đường tắt, chuyên môn cho những cái kia thiên phú dị đỉnh người một cái cơ hội, không cần một bước một cái dấu chân tăng lên mình công dân đẳng cấp. Đương nhiên, có thể đi thông con đường này, 10 tỷ người bên trong đều không có mấy cái, có thể đi thông con đường này đều là thiên phú dị đỉnh hạng người. Kỳ thật dựa theo đạo lý, loại người này bởi vì không phải một bước một cái dấu chân thăng cấp đi lên, tất nhiên sẽ khuyết thiếu đối với ánh dạng đông tán đồng. Bất quá bây giờ tình huống đặc thụ, Sở Minh cần càng nhiều kiến suất nhà khoa học đến trợ giúp mình thực hiện cái tiến các loại kỹ thuật, lấy ứng đối tương lai nguy cơ. Một người trí tuệ chung quy là có hạn, Sở Minh không có khả năng một người làm xong tất cả sự tình. Mấy năm này thời gian, Sở Minh cho không ít đã từng giới khoa học có bản lĩnh thật sự người có quyền quán đỉnh, để bọn hắn tâm đạo đạt tới giác quan thứ 6, thần đạo đạt tới thường định, lấy khai phát trí tuệ của bọn hắn tiềm năng. Cũng chính bởi vì có những cái kia thoát thai hoán cốt sau giới khoa học người có quyền trợ giúp, các loại kỹ thuật mới phát triển như vậy tấn mãnh, muốn biết liền Sở Minh chô lấy được rất nhiều kỹ thuật, cũng không phải là tất cả kỹ thuật đều có thể trực tiếp lấy ra liền liền dùng. Rất nhiều kỹ thuật đều cần tiến hành hai độ cải tiến mới có thể đưa vào sử dụng bên trong. Sở Lam rất kích động, bởi vì ngay tại nàng thực hiện sinh mệnh lần thứ nhất tiến hóa về sau, nàng tiếp đến số 1 sở nghiên cứu mời. Số 1 sở nghiên cứu ở thời đại này là một cái trong truyền thuyết địa phương, từng cái khoa học lĩnh vực đứng đầu nhất mấy cái kia lại lao đều tại số 1 sở nghiên cứu. Truyền thuyết bên trong, nơi đó có nhân loại đỉnh cao nhất kỹ thuật, ưu tú nhất nhân tài, cả một nhân loại hy vọng cùng tương lai đều tại số 1 sở nghiên cứu bên trong. Đã từng Sở Lam là cái tiên tài nhưng không có thu hoạch được tiến vào số một sở nghiên cứu tư cách, cho tới bây giờ, nàng rốt cục bước vào cái này truyền thuyết bên trong địa phương, một cái khó có thể tưởng tượng thần bí thế giới, vì nàng mở ra đại môn. Chương 243. Xuất hiện tại sở lam trước mắt, là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, trong suốt mà bầu trời xanh ngẳm, một vòng kim sắc mặt trời tung xuống từng đạ vàng rực, gió nhẹ quét mang theo một cố tươi mát hương vị. Cửa phía sau chậm rãi khép kín, sở lam cảm giác mình giống như xuyên qua một đạo thời không môn, mình từ siêu cấp căn cứ, vượt qua thời không, đi tới trên mặt đất xa xôi thảo nguyên. Chỉ là Sở Lam biết, lấy hiện tại công nghiệp điều kiện, là vô luận như thế nào cũng không thể khai phát ra thời không môn loại này siêu việt nhân loại văn minh không biết bao nhiêu thời đại đồ vật. Ba chiều hình chiếu kỹ thuật. Sở Lam xem, cửa phía sau đã biến mất, tả hữu tứ phương đều là mênh mông bát ngát thảo nguyên, là rộng lớn như vậy, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là dưới chân kia xốp xốp cảm, lại là để Sở Lam cảm giác không gian nửa điểm hư dạ. Nàng đưa tay, kéo đứt một cây cây cỏ, nhét vào trong miệng, cửa vào đóng chặt. Người lấy lực lượng tinh thần, còn không cách nào khám phá 2.9 duy thế giới. Đúng lúc này Một trận ôn nhuận thanh âm vang lên, sau đó, Sở Lam trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Kia là một cái tu kiện thân ảnh, mặc một bộ quần áo màu đen, một đầu màu bạch kim tóc dài rối tung ra rủ xuống đến bên hông, một đôi màu đen trong con ngươi, ẩn hiện màu bạch kim hoa văn, tĩnh mịch mà thần bí. Tại Sở Lam trong cảm giác, đột nhiên xuất hiện người này, so sánh nhân loại, càng giống là trên thảo nguyên tự thần, cổ lão tương dung, trên người có một loại siêu việt nhân loại thần tính. Tại tung xuống kim sắc dưới ánh mặt trời, nam tháng đều rất giống tại thời khắc này nương trẻ, trước mắt đột nhiên xuất hiện người này, hoặc là nói thần, là như vậy lóa mắt. Bản thân giới thiệu một chút, tên của ta là Sở Minh, tạm thời thân phận là ánh rạng đông lãnh tụ, số một Sở Nghiên cứu thủ tịch đại khoa học gia." Sở Minh nói. "2.9 chiều không gian, đó là cái gì?" Sở Lam Hiếu kỳ hỏi, nàng hiện tại cũng coi là trong nhân loại đứng đầu nhất đám người kia, nhân loại văn minh bên trong đã có rất ít nàng chỗ không biết kỹ thuật thành quả. Tại giới khoa học lý luận là, nhân loại là 3 chiều sinh mệnh, sinh hoạt tại không gian 4 chiều, nhân loại không cách nào cảm giác được thời không chiều không gian 2.9 duy, tên như ý nghĩa, chính là đến gần vô hạn 3 chiều thời không nhưng lại chênh lệch một trong tuyến thấp duy thời không. So sánh 3 chiều thời không, 2.9 chiều không gian bên trong, không tổn tại vật chất, chỉ có thuần túy tin tức. Nhân loại dựa vào tiếp nhận tin tức đến cảm giác thế giới, loại này tiếp nhận tin tức phương thức mang ý nghĩa nhân loại chỗ cảm giác được thế giới là có thể bị lường gạt. Sở Minh Nem Hai nói, không có nửa điểm dấu giếm ý tứ. Văn Minh Chi Quang nháy mắt, Sở Lam nghĩ đến rất nhiều thứ. Văn Minh Chi Quang thông qua sóng điện não tin tức truyền đầu, đến can thiệp người đại não, khiến người tiến vào bệnh gia thứ 2 thế giới, gian phòng này nhất định tồn tại một cái to lớn sóng điện não can thiệp trang bị, ngay tại ta bước vào gian phòng một khác, kỳ thật ta liền đã tiến vào giả lập thế giới, nơi này cũng không phải là hiện thực. Sở Lam Lam đã kích hoạt lên ý thức tiến hóa giả, tư duy tấn mãnh mà linh hoạt, thông qua sở minh giải giác mấy câu, liền phân tích ra rất nhiều thứ. Không, nơi này chính là hiện thực. Sở Minh đáp lại. Chỉ là nơi này hiện thực không hoàn chỉnh, bởi vì không tồn tại vật chất. Văn minh chi qua nguyên lý, nhưng thật ra là tin tức truyền thâu, tựa như ngươi thông qua máy tính đi lên mạng, thu hoạch tin tức, truyền thâu tin tức. Người của ngươi từ đầu đến cuối đều tại máy tính bên ngoài, mà 2.9 chiều không lại là tương đương với để ngươi chân chính tiến vào mạng lưới thế giới, trở thành thế giới một bộ phận. Đương nhiên, bởi vì 2.9 chiều không gian bên trong không có vật chất loại vật này, cho nên thân thể của ngươi không có khả năng tiến vào 2.9 chiều không gian, thân thể của ngươi còn tại hiện thực, xuất hiện tại nơi này là ngươi tinh thần thể. Trong lúc nói chuyện, Sở Minh phất tay, chỉ thấy Sở Lam trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc gương, trong gương là một chỗ không gian trống trải, chính nàng ngồi tại trên một cái ghế, từ từ nhắm hai mắt, giống như là ngủ thiếp đi. Ngươi nghĩ là, nếu như là tại văn minh chi quang bên trong, thân thể của ta bị tại hiện thực bị người giết chết, chính là thật đã chết rồi, tựa như máy tính bên ngoài điều khiển máy vi tính người đã chết đồng dạng, hắn chỗ điều khiển nhân vật trò chơi sẽ trực tiếp rơi dây, mà bây giờ ta, tương đương với tiến vào máy tính bên trong, coi như trong hiện thực thân thể hủy diệt, ta cũng y nguyên có thể tại trong máy vi tính sống xuống tới. Sở Lam tinh thần nhanh nhẹn, trực tiếp nắm chắc mấu chốt trong đó. Nhìn bên ngoài, cái này 2.9 triệu không gian, cùng văn minh chi quang nguyên lý rất giống, nhưng trên thực tế, căn bản không phải một cái độ khó đẳng cấp. Một cái chỉ là đơn thuần tin tức truyền thâu kỹ thuật, mà đổi thành một cái, lại dính đến linh hồn lĩnh vực, sáng lập ra một cái có thể gánh chịu ý thức cùng linh hồn không gian, cái này tại Sở Lam xem ra, quả thực đã đột chạm đến sáng thế lĩnh vực. Mặc dù cái này thế giới không có vật chất, nhưng có thể gánh chịu linh hồn thể, trong đó ẩn chứa ý nghĩa, để Sở Lam một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. Tại Sở Lam xem ra, nhân loại tuổi thọ Sở Dĩ có cực hạn, chủ yếu chính là thân thể không thể ngăn chặn suy vong, mà nếu như nhân loại thật có thể tại 2.9 duy không gian bên trong sinh tồn tiếp, đây quả thực là một loại khác loại vĩnh sinh. Vĩnh sinh là không thể nào. Sở Minh nhìn ra Sở Lam suy nghĩ, nói thẳng: "Nhân loại cũng không phải là chỉ có nhục thể sẽ suy vong, tinh thần cũng đồng dạng sẽ theo năm tháng trôi qua mà tiêu vong, bình thường người thường, nếu như không thông tu hành, cho dù nhục thân bất lão, nhiều nhất 200 năm năm tháng, tinh thần kết cấu liền sẽ không thể tránh khỏi mục nát. Ở thời đại trước ngươi chính là sinh mệnh khoa học phương diện chuyên gia, hẳn là biết ở thời đại trước có rất nhiều thân thể rõ ràng cực kỳ khỏe mạnh, không có bất luận cái gì chứng bệnh, nhưng lại đột nhiên mà nhưng liền chết ca bệnh. Loại này ví dụ cũng còn không phải ngẫu nhiên xuất hiện." rất nhiều tinh thông dưỡng sinh lão nhân, rõ ràng thể nội khí quan không có suy bại đến một cái rất nghiêm trọng trình độ, nhưng nói chết thì chết, tương phản, rất nhiều bệnh nguy kịch, khí quan suy kiệt tới cực điểm người, lại còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Thời đại trước y học giới, đem về trừ vì cầu sinh ý chí, mà trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là những lão nhân kia tinh thần thế giới kết cấu mục nát, sụp đổ khó mà tránh khỏi, mà bệnh nguy kịch người trẻ tuổi, mặc dù thân thể không được, nhưng bọn hắn tinh thần thế giới lại là tuổi trẻ tràn ngập sức sống, mãnh liệt cầu sinh ý chí, ngược lại có thể kích phát khí quan tiềm năng, để kéo lại một hơi. Muốn trường sinh, thậm chí là vĩnh sinh, bản thân cải tạo cùng tiến hóa là ắt không thể thiếu, chỉ có không ngừng lưu hóa mình tinh thần thế giới kết cấu, mới có thể ngăn cản tinh thần thế giới vận chuyển ở giữa mang tới suy vong. Nhưng cùng lúc, sinh mệnh tiến hóa mang đến tư duy tốc độ, sức tính toán, tin tức tiếp thu năng lực gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng, giống ngươi bây giờ tư duy tốc độ, chính là người thường 76 lần, cái này tương đương với ngươi tinh thần thế giới tại lấy người thường 76 lần tốc độ vận chuyển, bất quá ngươi tinh thần kết cấu xa xa so người thường ưu tú cường đại, cái này ngược lại có thể để ngươi tinh thần thế giới Cải thống nhất thời gian vĩ độ hạn, tổn tục thời gian dài. Hơn. Chương 244. Trừ cái đó ra, còn có sinh mệnh bản nguyên khu kiệt vấn đề, nếu đem tinh thần thế giới so sánh một cái máy móc, bản nguyên chính là cung cấp vận chuyển năng nguyên, cho dù máy móc hoàn hảo, năng nguyên khu kiệt, máy móc cũng liền không có khả năng tiếp tục vận chuyển xung dưới, mà tại sinh mệnh tiến hóa quá trình bên trong, sinh mệnh bản nguyên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Có cái tử, gọi là dấu hết điện tắt, kỳ thật chính là chỉ người sinh mệnh bản nguyên hao hết, từ đó tử vong. Đơn giản, càng là cường đại sinh mệnh, tại thời gian trôi qua hạ, Hào sinh mệnh bản nguyên cũng càng cục lộ. Vĩnh sinh cũng không có như vậy dễ dàng. Can thứ quý cũ, ngươi còn có 28 phút, có vấn đề gì, cứ hỏi ra. Sở Minh nói, nhân loại có khả năng thực hiện vĩnh sinh a. Sở Lâm hỏi, làm sinh mệnh khoa học phương diện chuyên gia, nàng đối vĩnh sinh cái đề tài này có hứng thú thật lớn. Nàng biết, trước mặt Sở Minh, cái này đánh dạng đông lãnh tụ, số một sở nghiên cứu thủ tịch, lai lịch cực kỳ thần bí, bây giờ rất nhiều vượt mức quy định kỹ thuật đều cùng đối phương có quan hệ, rất nhiều người đều hoài nghi, hắn có phải là người tương lai về tới hiện tại. Hay là, rốt khoát chính là người ngoài hành tinh. Có thể, Sở Minh nói, chỉ cần sinh mệnh bản nguyên khôi phục lớn hơn tiêu hao, lại tinh thần kết cấu đầy đủ ưu tú, vĩnh sinh liền thực hiện. Thiên Nguyên Hoàn Mỹ Đạo Cơ luận thuật bên trong tam giai sinh mệnh, chính là vĩnh sinh cá thể, loại kia sinh mệnh tinh thần kết cấu cực kỳ ưu tú, có cường đại chữa trị lực, tự nhiên trạng thái dưới, căn bản không có khả năng mục nát sụp đổ, đồng dạng, bọn hắn sinh mệnh bản nguyên cũng cực kỳ cường đại, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ dự dụng ra bảng bạc sinh mệnh bản nguyên ra, tốc độ khôi phục xa xa lớn hơn tiêu hao số lượng. Nếu không phải mạnh như tam giai sinh mệnh, cũng gánh không được vũ trụ mà tiếp, tất nhiên chết tại vũ trụ không cấp bên trong, tam giai sinh mệnh cũng không phải là trường sinh, mà là bất hủ. Liên Sở Minh hiện tại chỗ biết đến, chỉ có tứ giai bất hủ sinh mệnh có thể khiêng qua vũ trụ không tiếp, bởi vì bọn hắn bản thân liền tương đương với một cái vũ trụ. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, thần thoại con đường vĩnh hằng văn minh, liền nhằm vào tinh thần thế giới mục nát, khai phát ra đối ứng vắc xin, để tinh thần thế giới nặng mãn sinh cơ. Đồng thời thân thể của bọn hắn đã trải qua lần lựa sinh mệnh cải tạo, để bọn hắn sinh mệnh bản nguyên tốc độ khôi phục vượt qua tiêu hao tốc độ Thân thể của bọn hắn giống như sơn nhạc bình thường to lớn, mà bọn hắn tinh thần, tương đối thân thể của bọn hắn mà nói, lại có vẻ nhỏ yếu. Trên lý luận đến nói, nếu như nhân loại lực lượng tinh thần mạnh yếu bảo trì không thay đổi, thân thể biến lớn 10 và lần, lại thế bảo sẽ không suy vong, thời thời khắc khắc cấp vũ sinh mệnh bản nguyên, lấy mạnh bổ yếu, lại phối hợp vĩnh hằng văn minh vắc xin, cũng có thể thực hiện các loại vĩnh sinh. Cái này 2.9 duy không gian, là dùng tài liệu gì chế tạo, ta thực sự là nghi không, gia, đến tột cùng có tài liệu gì, có thể dùng để chế tạo 2.9 duy không gian. Sở Lâm hỏi: 2.9 triệu không gian, dùng không phải vật chất vật liệu mà là nguyên thần." Sở Minh nói, "5 năm trước, Sở Minh kết hợp quần hiệp loạn đấu thế giới chớ lấy được tiểu thế giới chế tạo kỹ thuật một chút thô thiển lý luận, kết hợp tận thế đất chết thế giới căn nguyên kết cấu, cùng Vĩnh Hằng Văn Minh tâm linh mạng lưới kỹ thuật, cùng rất nhiều tâm thần chi đạn ảo diệu, lúc này mới có cái này 2.9 duy không gian. Mà cấu trúc cái này 2.9 triệu không gian mẫu chốt là nguyên thần, Sở Minh nguyên thần, Sở Minh trực tiếp đem mình tam thanh nguyên thần một trong luyện hóa, luyện thành một đoạn phần tử chống không nguyên thần thể, về sau lại đối chống không nguyên thần tiến hành một loạt cải tạo." Bình thường vật chất là không thể nào gánh chịu tinh thần, chỉ có đồng dạng là lực lượng tinh thần một loại, lại tiên tiên mà thành nguyên thần, có loại này năng lực. Đồng thời cái này 2.9 duy không gian cũng là Văn Minh Chi Quang Server. Ban đầu ở tận thế đất chết thế giới, Văn Minh Chi Quang Server là Sở Minh lợi dụng long tượng trộm đạn áo nghĩa, rút lấy một bộ phận căn nguyên ý thức, lúc này mới hợp thành ban sơ server. Mà trong hiện thực, nhưng không có căn nguyên loại vật này, là lấy Sở Minh chỉ có thể bỏ mình một đầu nguyên thần, trước hết để cho hiện thánh, khiến cho mức năng lượng nhảy vọt, về sau lại đem luyện hóa Đầu này nguyên thần kết cấu đã bị Sở Minh cải tạo thành sắp sĩ tại căn nguyên trạng thái, có được to lớn trưởng thành tính, có thể hấp thu nhân loại tiêu tán ra tinh thần tin tức trưởng thành. Mọi thứ đều có lợi và hại, đầu này nguyên thần thành tại nhân loại, cũng chú định vì nhân loại chói buộc, chỉ cần thời gian đầy đủ, đầu này nguyên thần, chú định sẽ biến thành nhân loại văn minh thủ hộ thần một loại sự vật. Về phần Sở Minh, sớm tại 4 năm trước, liền đã đem bỏ kia một đầu nguyên thần luyện trở về, tuyệt không đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tiếp xuống tới thời gian, Sở Lam năm chắc cơ hội, lại hỏi Sở Minh rất nhiều sinh mệnh học phương diện vấn đề. Những vấn đề này rất nhiều tại Sở Lam xem ra đều là vô giải, nhưng Sở Minh lại đều trả lời đi lên, các loại ví von đưa tay lên đến, cho nàng giải thích bên trong cái minh bạch thông thấu. "Đã đến giờ." Sở Minh nói, "Căn cứ lệ cũ, ta sẽ đối ngươi tiến hành tâm linh cải tạo, để ngươi thần đạo đạt tới thượng đỉnh, đây cũng là ta chỉ có thể làm, tiến hóa chi lộ muốn đi thẳng xuống dưới, cuối cùng là phải mình đến đi. Tại ngươi trên thân, ta thấy được lấp loé tư duy linh quang, ngươi tư duy rất có linh tính, đặc biệt là tại sinh mệnh, kỹ thuật phương diện, càng là có cường đại thiên phú, đây là từ độc thuộc về ngươi tinh thần kết cấu quyết định." So sánh những người khác, tại sinh mệnh kỹ thuật phương diện, người càng dễ dàng sinh ra kỳ loé lên linh quan tới. Tất cả sinh mệnh tinh thần kết cấu đều là khác biệt, trong vũ trụ không có hai cái tinh thần kết cấu hoàn toàn giống nhau sinh mệnh, mà tinh thần kết cấu nhỏ bé khác biệt cũng sáng tạo ra thiên tài cùng người trưởng hai loại quân thể. Sinh mệnh vốn là vũ trụ kỳ tích, Sở Minh hiện tại tinh thần thế giới mặc dù không lỗ mêng mông, tinh thần kết cấu vô cùng ưu dị cường đại tự nhiên, thậm chí dựng dụng ra tâm linh chi quang, nhưng cái này lại không có nghĩa là Sở Minh tinh thần thế giới là toàn năng, là tuyệt đối hoàn mỹ. Có lẽ đa nguyên vũ trụ có sinh mệnh tinh thần thế giới có thể đạt tới loại kia hoàn cảnh, nhưng bây giờ Sở Minh lại là còn thiếu rất nhiều. Thuật nghiệp lưu truyền công, Sở Minh mặc dù tâm thần cường đại, trí tuệ phi phàm, tư duy cũng cơ hồ thập toàn thập mỹ, không tồn tại cái gì để ngụ, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều thời điểm đều là kia linh quang lóe lên sự tỉnh. Sở Minh náo hải bên trong linh quang rất nhiều, nhưng hắn một người linh quang, cũng cuối cùng không có khả năng cùng rất nhiều thiên tài cộng lại linh quang so sánh. Mười năm không đến thời gian, nhân loại có thể có như thế một phen cục diện, cùng Sở Minh tại nhân loại thế giới đào móc rất nhiều thiên tài. Thu nạp rất nhiều có bản lĩnh thật sự nhà khoa học, có rất lớn quan hệ. Yưu Liên cái này 2.9 triệu không gian, bên trong rất nhiều chi tiết đều là do nó hắn nhà khoa học đến hoàn thiện, Sở Minh chỉ là sáng lập một cái giàn cung. Trong đó rất nhiều ý nghĩ là Sở Minh mình căn bản chưa thể nghĩ tới. Cái này ngắn ngủi mấy năm thời gian khoa học kỹ thuật nổ lớn, thậm chí vượt qua quá khứ mấy trăm năm tổng cộng, nếu như là đặt ở một cái võ hiệp thế giới, đó chính là có vô số thiên công bảo điện được sáng tạo ra. Rất nhiều người đều đang trưởng thành Một cái này phát triển mạnh khoa học kỹ thuật chỉnh hợp hết thảy tài nguyên trôi thúc đẩy sinh trưởng ra khoa học kỹ thuật nổ lớn thời đại hoàng kim, rất nhiều người dựa vào cái này mà tiến hóa, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chương 245. Mà Sở Minh làm ánh rạng đông lãnh tụ, số 1 sở nghiên cứu thủ tịch, ánh rạng đông kế hoạch tổng nhà thiết kế, ở trong quá trình này cũng là hấp thu rất nhiều nhà khoa học kia lóe lên linh quang, khiến cho tinh thần thế giới trở nên càng thêm phong phú trói lọi. Có thể nói, thời đại này bên trong, Sở Minh lấy được chỗ tốt mới là lớn nhất, vô số người trưởng thành, cũng tại thôi động Sở Minh trưởng thành. Cái này tương đương với vô số người đều tại dùng trí tuệ của mình, trợ giúp Sở Minh tu hành. Hy vọng sự gia nhập của ngươi có thể vì nhân loại văn minh mang đến càng nhiều hy vọng. Cuối cùng Sở Minh nói như vậy. Tại Sở Minh xem ra, Sở Lam người này quả thực chính là vì sinh mệnh khoa học mà thành, chỉ cần cho nàng thích hợp hoàn cảnh, nhất định có thể sáng lập ra rất nhiều Sở Minh đều không thể sáng lập ra đồ vật tới. Thoại âm rơi xuống, Sở Lam chỉ cảm thấy đại não một trận, một cô ý lạnh từ nàng đại não bên trong hiện ra đến, tùy theo mà đến, còn có một loại huyền chi lại huyền cảm giác, cùng rất nhiều tin tức nàng có thể cảm nhận được, những tin tức kia đang lấy một cái tốc độ cực nhanh, xung doanh nàng tinh thần thế giới. Hiện thực thế giới, Sở Lam đột nhiên mở mắt ra, giờ khắc này, nàng cảm giác lòng của mình trước nay chưa từng có yên tĩnh, cho dù trong đầu có rất nhiều cảm xúc cuộn cuộn, nhưng nàng tâm lại giống như núi cao, tùy ý bắt phương vân dũng, tà tử nhưng bất động. Nàng biết, đây chính là thần đạo tiến hóa giữa đường, thường định cảnh giới. Đêm trắng, trăng sáng treo cao. Sở Minh đứng tại đại địa bên trên, nhìn về phía tinh không, nhưng tâm linh lại sớm đã tiến vào một cái khác chiều không gian, quan sát đến kia hư không trùng rất nhiều tin tức, các loại lực lượng biến hóa. Thời gian đã đem gần qua đi 10 năm, thời gian 10 năm, Sở Minh không có thêm điểm, cũng không có bước ra kia một bước để cho mình sinh mệnh triệt để thăng hoa, từ phàm loại tiến hóa thành siêu phàm loại. Sinh mệnh là có cực hạn, cho dù không là người, trở thành vật gì khác, chỉ cần không đồng nhất nhiều lần đánh vỡ cực hạn, liền cuối cùng gặp phải cực hạn. Thời gian 10 năm, Sở Minh sớm tại 3 năm trước đây, liền đem mình 5 triệu thuộc tính, đều đẩy lên cực hạn 20, từ đó về sau, hệ thống bảng bên trên 5 triệu thuộc tính nhan sắc biến thành màu đỏ, mang ý nghĩa cũng không còn cách nào tăng trưởng. Cái này về sau, dù La Sở Minh thôn nạp lại nhiều năng lượng, tinh thần thế giới tin tức tràn đầy gấp 10 gấp trăm lần, chỉ cần hắn không tránh thoát trên người gông xiển, năm chiều thuộc tính liền không khả năng tăng trưởng dù là 0.01 điểm. Hắn đến cực hạn của mình, hoặc là nói, tất cả phàm loại cực hạn đứng tại hắn, cái này một bước, dù là lại cường đại nửa điểm, đó chính là thuộc về siêu phàm sinh mệnh lĩnh vực. Chỉ là Sở Minh lại không thể phóng ra như vậy một bước, sớm tại 6 năm trước, Sở Minh để cho mình một đầu nguyên thần tiến vào hiện thánh cảnh giới thời điểm, khi đó liền đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến cho ý trời biến hóa mà kia ý trời hóa thành hư giới, cũng là theo ý trời biến hóa mà động, nếu không phải Sở Minh tại đột phá một nháy mắt liền đem đầu kia nguyên thần luyện hóa, sợ rằng sẽ dẫn phát kịch liệt biến hóa. Nhưng dù là như thế, ý trời biến hóa cũng khiến cho lần thứ nhất xung kích trước thời hạn 30 ngày. Mà đây chỉ là Sở Minh một đầu nguyên thần bước vào siêu phàm loại lĩnh vực đưa tới phản ứng dây chuyền, Sở Minh đoán chừng, nếu như mình tinh khí thần tâm thế toàn diện siêu phàm, chỉ sợ sẽ để nguyên bản khoảng chừng 20 năm 3 lần xung kích tại trong khoảnh khắc xuất hiện. Thẳng đến khi đó, Sở Minh mới biết mình trong lòng loại kia dự cảm là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn sớm tại 10 năm trước liền bước vào siêu phàm, nhân loại văn minh sợ là cũng sẽ tại 10 năm trước hủy diệt. Là lấy, hắn chỉ có thể áp chế mình tu vi, cho nhân loại văn minh tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện tại nhân loại văn minh đối mặt vấn đề lớn nhất chính là chống nổi 3 lần xung kích, chỉ cần có thể chịu đựng được, nhân loại liền có thể thắng được nhiều thời gian hơn. Liên Sở Minh nói biết, chí ít tại 500 năm về sau, thế giới bên trong rất nhiều tà thần quỷ thần, thậm chí là hợp đạo chân tiên, đều còn tại thai nghén bên trong. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật nổ lớn xu thế, thời gian 500 năm Đã đầy đủ nhân loại văn minh cường đại đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, kia thời điểm, nhân loại văn minh bên trong, nhỏ nhỏ yếu cá thể, đều ít nhất là thượng định cùng giác quan thứ 6 cảnh giới. Về phần hắn, thời gian 500 năm, có lẽ đã đầy đủ hắn đem tám đại thần tàng tu đến một cái cực cao cảnh giới. Đến thời điểm, trên địa cầu trừ nhân loại, còn lại sinh mệnh đều nhiều sóng, mà săn giết nhiều sóng loại là có thể thu hoạch được nguyên điểm. Thời gian 500 năm, Sở Minh xem chừng mình giết hết vòng sinh vật, không có gì bất ngờ xảy ra, mười mấy vạn điểm nguyên điểm vẫn là có thể sót ra. Lại không tốt Mình cũng có thể lén lén lẹn vào hư giới, san giết tà thần quỷ thần, chỉ cần khiêm tốn một chút, len lén đến, hẳn là có thể giấu giếm được hư giới chỗ sâu ngay tại thai nén bên trong hợp đạo chân tiên. Mười mấy vạn nguyên điểm, chính là hai lần phó bản số lần, căn cứ hệ thống suất ra phó bản quy luật, có lẽ không cách nào làm cho Sở Minh trở thành trưởng sinh loại, nhưng tám đại thần tàng đại viên mãn, hẳn không phải là vấn đề gì. 10 năm trước, Sở Minh thế nhưng là trải nghiệm qua một lần tám đại thần tàng đại viên mãn chiến lực, hư giới chỗ sâu ba cái hợp đạo chân tiên đều bị hắn đánh nổ, đó là chân chính vô địch chiến lực. Nhân loại tiền cảnh tại Sở Minh đến xem, đã không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, hiện tại vấn đề duy nhất chính là nhằm vào ba lần xung kích, khai phát ra có thể chống cự nhiều sóng lực lượng vắc xin ra. Mà bây giờ, ban sơ phiên bản vắc xin, sớm tại 3 năm trước đây liền mở màng ra, cũng đối sở hữu người tiến hành thử ngựa. Sở Minh ý niệm, cảm ứng đến hư không trung độ loại tin tức biến hóa, mà tại Sở Minh cảm ứng bên trong, sâu trong hư không hư giới biến thành kia vòng mặt trời, giờ phút này trở nên cực kỳ không ổn định. Sáng tối chập chờn ở giữa, làm cho người ta cảm thấy một loại vô hạn khủng bố ý vị tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Sở Minh biết, đây là lần thứ nhất xung kích liền muốn tới nguyên nhân. Sở Minh xem chừng, nhiều nhất lại có nửa giờ, lần thứ nhất xung kích liền sẽ giáng lâm. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nhìn về phía mình hệ thống bảng. Hệ thống bảng. Phiên bản hào 0.3. Phiên bản đổi mới tiến độ 10%. Hoàng kim nguyên điểm 5.5. Nguyên điểm 1503. Nhân vật tố tính: Tinh 20, Khí 20, Thần 20, Tâm 20, Thế 20. Công pháp, Long tượng thiên kinh, Long tượng chân thân. Thời gian 10 năm, Sở Minh nguyên điểm tăng lên 1000 điểm, những này nguyên điểm là hắn săn giết yêu tà thu hoạch. Bây giờ nhân loại đều di chuyển đến căn cứ sinh tồn, nguyên bản nơi ở bị hoang phế, bất quá toàn bộ thế giới đều còn tại Bạch giám sát hạ. Dựa vào ánh dạng đông lực lượng, Sở Minh sắc mở phát ra tới dị năng lượng ba động máy cảm ứng, trải rộng địa cầu đã từng tất cả nhân loại khu cư trú. Phạm là một chút dị năng lượng ba động, đều có thể bị Bạch chỗ giám sát đến, sau đó thông tri Sở Minh. Cái này 1.0000 điểm bên trong Có hơn phân nửa đều là thông qua loại phương thức này lấy được, về phần một phần khác là Sở Minh thông qua câu cá lấy được. Nơi này cá là hư giới tà thần. Sở Minh thông qua tinh thần thế giới cải tạo kỹ thuật, đối một chút tại nhân loại thế giới đã bị tước đoạt hết thể quyền lực tội nhân tiến hành tinh thần cải tạo, để bọn hắn biến thành linh cảm cực kỳ cường đại người, hấp dẫn hư giới tà thần, đem bọn hắn biến thành thân thuộc. Hư giới tại hóa hư làm thật trước đó, Sở Minh cũng không có biện pháp đi vào, chỉ có thể dùng loại này phương pháp câu dẫn tà thần đem sức tu vun ra. Sở Minh câu được hơn 2 năm cá, ngược lại là thu hoạch được không ít nguyên điểm chỉ là gần nhất những cái kia tà thần bị Sở Minh đem hình chiếu xử lý mấy lần về sau, đã nhận ra một chút không đúng, đều học thông minh, phát triển thân thuộc càng thêm bảo thủ. Chương 246. Thời gian trôi qua. Ngay tại một đoạn thời khắc, toàn bộ thế giới đều rất giống chấn động, theo Hậu Thiên bên trên mặt trăng, đột nhiên biến thành huyết sắc. Mà tại Sở Minh cảm ứng bên trong, sâu trong hư không, kia vòng phóng thích ra vô lượng huy quang mặt trời, đột nhiên ở giữa phun ra khó có thể tưởng tượng bảng bạc năng lượng. Trên điệu cầu thiên điệu tinh khí, cơ hồ là một loại tốc độ cực nhanh xung doanh, tùy theo mà đến, còn có một cỗ quỷ dị ba động. Càn quét Bắc Phương, tiến hóa lực lượng, tại thời khắc này tái nhập thế gian, liền tựa như hơn 200 triệu năm trước trong truyền thuyết Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh bay vọt đồng dạng, truyền thuyết bên trong, tại Hàn Vũ Kỷ bên trong, thời đại kia sinh mệnh, tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, đi qua mấy ngàn vạn năm tiến hóa đường. Mà bây giờ, loại lực lượng này lần nữa xuất hiện, quỷ dị ba động, tựa như thiên đạo tấu vang lên nhà khúc, tại tối tâm bên trong, khiến cho tất cả sinh mệnh sinh mệnh bản năng cùng cộng hưởng theo. Giờ khắc này, như có một thanh âm tại tất cả sinh mệnh trong tâm linh hòa hét, hô hào, chật tự chỉ là ngu ngội hoang ngôn chỉ có hỗn loạn mới là vũ trụ chân thực, bỏ qua hết thảy trói buộc, mới có thể ôm chân lý của vũ trụ. Điên cuồng nhiều sóng phát sinh, tại Sở Minh cảm ứng bên trong, hết thảy trung quanh sinh mệnh cũng bắt đầu hướng về vô tự điên cuồng biến hóa. Cỏ cây bắt đầu căng rộng, màu đen lưu chất tế bào điên cuồng phân liệt, cướp đoạt lấy hết thảy chất dinh dưỡng, đại địa bên trên, kia đầy khắp núi đồi cỏ dại, nguyên bản sẽ chỉ theo gió mà động, nhưng giờ phút này, bọn chúng lại tựa như thu được hoạt động năng lực, màu đen cây cỏ rớt rát mà dính chượn, tựa như từng đầu rắc xạ, bọn hắn lan tràn, dày dưa, vì cướp đoạt chất dinh dưỡng thu hoạch được quyền lực si tồn. Bọn hắn thậm chí mọc ra động vật mới có miệng, lẫn nhau cắn xé. Sa Sa nhìn lại, đại địa bên trên đều là nhúc nhích màu đen sự vật, khủng bố vô cùng. Loại cảnh tượng này, Sở Minh tại 500 năm sau lịch sử ghi chép bên trong gặp một lần, nhưng y nguyên đệ Sở Minh tâm tư, sinh ra một chút gợn sóng. Loại này vạn linh nhiễu sóng cảnh tượng, thực sự là quá kinh khủng, kia vặn vẹo tà dị, quái đản cảnh tượng, người bình thường sợ là nhìn thấy liền sẽ bị trực tiếp do điên. Sở Minh nhìn thấy, một mực con tỏ mọc ra xúc tu, điên cuồng thôn phệ lấy hết thẻ chung quanh, thân thể không ngừng biến chứng, cuối cùng nở ra tròn vẹn gấp trăm lần không ngừng. Trên thân đúng là vặn vẹo nhúc nhích màu đen khôi u, chất lỏng màu đỏ ngòm tại khối u bên trong chảy xuôi. Nhưng đột nhiên, cái này con thỏ lại là đã nứt ra, chia năm xẻ bảy, nó đại nao biến thành một đoàn cùng loại sơ lạnh màu đen thể lưu, trên mặt đất nhúc nhích, mà tay chân của nó lại là biến thành tựa như từ rất nhiều xúc tu tạo thành sự vật. Phổi của nó phủ trôi lơ lửng, bên trong tràn đầy khí thể, biến thành giống như sữa đồng dạng đồ vật, tại từ tạo thành không khí khí hải bên trong tùy ý ngẫu du. Đó cũng không phải ví dụ, càng là phức tạp sinh mệnh, tại lúc này sợ sinh sinh ra nhiều sóng cũng càng điên cuồng. Quái đản Hiện tại tồn tại sinh mệnh, cơ hồ đều là tiến hóa trên đường người thành công, mỗi một cái sinh mệnh ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó, đều có thể tìm tới rất nhiều tiến hóa chô nga ba. Bọn chúng gen bên trong, rất nhiều đã bị đảo thải, bị vứt bỏ di truyền tin tức, giờ phút này bị đều đào móc ra, cũng bị từ căn nguyên chô vận mèo, hướng về một cái không cũng biết phương hướng phát triển. Nếu như không có siêu cấp căn cứ, cho dù nhân loại trên thân có chống cự nhiều sóng vắc xin, cũng tuyệt đối sẽ ở vạn linh nhiêu sóng đáng sợ cảnh tượng bên trong, mà đi hướng hủy diệt. Đây là bị vận vẹo tiến hóa chi lực, tại loại lực lượng này trước mặt, cái gì virus tiến lộ thì biến loại hình cảnh tượng, đều thực sự là quá ôn hòa. Mất khống chế về sau tiến hóa, tuyệt đối là vô tự, là thiên hình vận trạng. Nguyên bản sinh mệnh tiến hóa, hoặc là nói diễn biến, hết thảy đều lấy sinh tồn vị thứ nhất danh sách, mà bây giờ vạn linh sai lầm tiến hóa, lại là lấy điên cuồng cùng hủy diệt vị thứ nhất danh sách. Sinh tồn không còn là chủ yếu mục đích. Trên địa cầu, tất cả siêu cấp căn cứ, tại thời khắc này cơ hồ là đồng thời bị nhiều sóng sinh vật tiến công, chỉ là kia ngoài trụ sở tường siêu hợp kim vật liệu, cũng không phải là những thứ này sinh vật năng đủ tùy tiện đột phá. Về phần trong căn cứ, trừ nhân loại bên ngoài, không còn gì khác sinh vật, dù là một gốc cỏ đều không tồn tại, đã sớm từ căn nguyên chỗ ngăn cản sạch nội bộ náo động khả năng. Bất quá, vắc xin cũng cuối cùng không phải vạn năng, mặc dù tất cả mọi người chết ngựa, nhưng bởi vì các loại mầm nhân vẫn là có cực ít một bộ phận người xuất hiện nhiều sóng dấu hiệu. Bởi vì lực lượng tinh thần mạnh hơn động vật thực vật mầm nhân, bọn hắn nhục thể tuyệt không trực tiếp xuất hiện kịch liệt nhiều sóng, mà là trước dựng dục ra đến hoàn toàn mới tà ác ý chí. Một khi tà ác ý chí chiến thắng bọn hắn bản thân ý chí, bọn hắn liền sẽ nháy mắt trở nên cùng phía ngoài sinh mệnh đồng dạng, tiến vào điên cuồng nhiều sóng bên trong. Cái kia đạo từ hư giới thả ra ba động, trên thực tế chính là một đoạn tinh thần tin tức. Tinh thần càng là nhỏ yếu tồn tại, càng dễ dàng bị lây nhiễm, từ đó dẫn phát nhục thể kịch liệt biến hóa. Siêu cấp trong căn cứ, mỗi người đều làm qua giải phẫu, sau đầu bị tắm vào một viên chíp, bọn hắn thông qua viên kia chíp tiến vào thứ hai thế giới, đồng thời viên kia chíp cũng thời thời khắc khắc dò giám đo lấy bọn hắn tinh thần ba động, một chút dị thường đều sẽ phản hồi đến Bạch nơi đó. Mà tại siêu cấp căn cứ bên trong, Bạch có thể tùy tiện tiêu diệt bất luận kẻ nào. Đối với nhiều sóng thể thân thể, như vậy dáng lâm Loại này thanh tẩy mặc dù tàn khốc, nhưng là lựa chọn duy nhất. Nhiều sóng nhân loại chỉ có mười mấy vạn, vắc xin thành công. Số một sở nghiên cứu, Sở Lam nhìn xem giả lập màn sáng bên trên số liệu, xuyết quả đấm nói, siêu cấp trong căn cứ nhân loại gần chục tỷ, mà nhiều sóng chỉ có mười mấy vạn, một phần vạn cũng chưa tới xác suất. Chân chính chật vật thời khắc mới vừa vận đến. Một bên, một cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên nghiên cứu viên nói, căn cứ thủ tịch cho ra tư liệu, nhiều sóng ba động sẽ một mực tồn tại, coi như hiện tại không ngại, đến tiếp sau cũng y nguyên tồn tại nhiều sóng khả năng. Mà lại, sau cùng một lần xung kích Mới thật sự là khảo nghiệm, nhiều sóng ba động sẽ tại lần thứ 3 xung kích lúc đạt tới mát chỉ số, chỉ có chống nổi một lần kia, nhân loại mới có thể chân chính thu hoạch được sinh tồn tiếp quy lực. Ngươi đã nghe chưa, có thần để tại chúng ta bên thai nói nhỏ. Chúng ta tinh thần cường đại, có thể để chúng ta nhiều sóng khả năng giảm xuống, nhưng cùng lúc, nhiều sóng ba động đối với chúng ta xung kích cũng càng to lớn. Đây chính là tận thế a." Sở Lam đáp lại. Lực lượng tinh thần nhỏ yếu chết mau, lực lượng tinh thần cường đại cũng dễ dàng chết, nhưng chính xác sinh mệnh tiến hóa là chúng ta đường ra duy nhất, không phải vạn linh đều tiến. Nhân loại không tiến hóa chính là tại thoái hóa, sớm muộn sẽ bị đào thải. Đúng lúc này, Bạch Thanh Âm đột nhiên vang lên, các ngươi đều là thiên tài, tinh anh, rất nhiều người đều có mình ý nghĩ, thậm chí có ít người cho rằng ánh dạng Đông hết thảy gây nên cũng là vì nuôi nốt nhân loại. Bất quá bây giờ sự thật đã chứng minh hết thảy. Ánh dạng Đông đến tổn cùng như thế nào, ta nghĩ chư vị trong lòng đã có đáp án. Hoài nghi, nghi kỵ, thành kiến, kiêng kỵ những này không cần thiết ý nghĩ, từ giờ trở đi có thể từ bỏ. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là vì nhân loại tồn tụ. Chương 247 Lần thứ nhất xung kích về sau, về sau thời gian, thường xuyên có người nhiều sóng, lần thứ nhất xung kích cũng không phải là tận thế cuối cùng cục, mà là tận thế cái thứ nhất âm phủ. Đây là vạn linh tiến hóa khúc, đồng thời cũng là nhân loại trung niên tiên chương. Tiếp xuống tới 5 tháng, nhân loại khoa học kỹ thuật tại sinh mệnh công trình phương diện, cùng tâm linh phương diện, nên đón một cái càng tấn mãnh bạo tạc, càng ngày càng nhiều người chân chính đi lên tiến hóa chi lộ. Thời gian 10 năm có thể làm cái gì? 10 năm đã đầy đủ một cái tộc đàn chân chính tiến hóa. Càng ngày càng nhiều người thông qua văn minh chi quang kích hoạt lên ý thức hoàn thành sinh mệnh sơ bộ nhất tiến hóa. Kích hoạt ý thức tại đã từng rất khó, trừ số ít mấy cái thiên phú dị đỉnh bên ngoài, người bình thường căn bản không có kích hoạt ý thức khả năng. Bởi vì cái kia cần cường đại lực lượng tinh thần cùng kịch liệt cảm xúc phản ứng, mà người bình thường, có lẽ tại một ít thời điểm, cảm xúc phản ứng đủ rồi, nhưng lực lượng tinh thần lại quá mức nhỏ yếu, cuối cùng cuối cùng không có khả năng hoàn thành ý thức thức tỉnh. Mà bây giờ, theo bọn hắn công dân đẳng cấp đề cao, thông qua lần lượt cường hóa, bọn hắn tiếp nhận các loại tin tức quan trọng, về sau lại tại trò chơi phó bản bên trong, đem những tin tức này tiêu hóa Mặc dù bởi vì bị giới hạn tâm linh kỹ thuật cấp độ, không cách nào làm cho sở hữu người trực tiếp một bước tiến hóa, nhưng loại này chậm rãi cải tạo phương thức, lại là càng thích hợp nhân loại bây giờ tình cảnh. Một bước lên trời có như tốt, nhưng cũng dễ dàng để người sinh ra dã tâm, thử nghĩ một cái người trưởng đột nhiên một bước lên trời, thu được siêu nhân thể năng cùng lực lượng tinh thần, sẽ tại thế giới bên trong dẫn phát bao nhiêu gần sóng. Tại quyết thiếu một cái đại thống nhất quy tắc tình huống dưới, sở hữu người một bước lên trời, sẽ chỉ khiến cho nhân loại chia 5 x 7, vô số kẻ dã tâm theo thời thế mà sinh. Đây không phải chuyện gì tốt. Văn Minh tổ tụ Ngay tại quy tắc, xã hội nô lệ có xã hội nô lệ quy tắc, xã hội phong kiến có xã hội phong kiến quy tắc, không có quy tắc chủng tộc, căn bản xương không lên văn minh. Văn minh là từ trước tới nay lắng đọng xuống tới, hữu ích tăng cường nhân loại đối khách quan thế giới thích ứng cùng nhận biết, phù hợp nhân loại tinh thần truy cầu, có thể bị tuyệt đại đa số người tán thành cùng tiếp nhận nhân văn tinh thần, phát minh sáng tạo cùng công tự lương tộc tổng cộng. Cho nên, Sở Minh dùng văn minh chi quang trò chơi phương thức để dẫn dắt nhân loại cái quần thể này tiến hóa, từng bước một tạo nên quy tắc để chi xâm nhập làm người. Không phải sinh mệnh tiến hóa mang đến văn minh thoái hóa là buồn cười lớn nhất, là tà đạo. Thiện ác có báo, chính nghĩa là vua chính phản hồi thể chế, khiến cho tiến hóa nhóm người kia đều là phù hợp ánh dạng đông tiến điều người. Cái này có lẽ tại rất nhiều người xem ra, đối những cái kia không tán đồng người có chút không công bằng, nhưng tiến hóa chi lộ vốn là khôn sống ngấm chết, há không thấy chế độ phong kiến thay thế chế độ nô lệ, tại chế độ nô lệ thời đại, đồng dạng có người không tán đồng, cho nên bọn hắn hoặc là cải biến, hoặc là bị đào thải. Từ chối không tiếp tiến bộ bản thân, trên thực tế chính là một loại lùi bước. Trước vào chiến thắng là hầu, thành tỉnh chiến thắng ngu muội, chính nghĩa chiến thắng tà ác kia chế độ phong kiến chiến thắng chế độ nô lệ độ, chế độ cộng hòa độ chiến thắng chế độ phong kiến, chính là lần lượt khái niệm bên trên chính nghĩa thắng lợi. Chính nghĩa cái từ này định nghĩa, vốn là theo thời đại mà biến hóa, trước tiến thời đại, nhìn xuống lạc hậu thời đại, liền sẽ phát hiện, tầm mắt nhìn thấy tận hắc ám, mà loại này hắc ám, tại lạc hậu thời đại, sẽ bị nhận định là bình thường. Mà bây giờ, ánh dạng đông trọng tân định nghĩa chính nghĩa cái từ này, cũng coi đây là cương lĩnh, để nhân loại văn minh hướng phía cái này một phương mặt diễn hóa. Văn minh tiến hóa, cho tới bây giờ đều không phải sinh mệnh cấp độ tiến hóa, còn có chế độ tiến hóa ánh dạng đông chế độ bên trong, tất cả mọi người đều có tiến hóa quyền lực cùng cơ hội, chỉ là có ít người lại từ bỏ mà thôi, tiến hóa chỗ bao dung, không hề chỉ là sinh mệnh cấp độ, còn có tư duy tiến bộ. Một mực trông coi liền quan niệm, không muốn học tập, không muốn tiếp nhận mỗi đồ vật, liền cùng đã từng bế quan tỏa cảm thanh triều đổng dạng, không phải không cho hắn cơ hội, vẻn vẹn chỉ là chính hắn từ bỏ. Cái này 10 năm, nhân loại văn minh chi hỏa cháy hùng lực, càng ngày càng nhiều người tiến hóa, càng ngày càng nhiều thiên tài quỷ tài ra đời. Thời đại mới nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần đem cũ nhân loại thay thế. Bọn hắn từ sinh mệnh cấp độ bên trên, từ tư duy bên trên, từ đạo đức quan niệm bên trên, cùng cũ nhân loại đều là hai loại sinh mệnh. Lấy bọn hắn tư duy dò xét trôi qua chế độ, tựa như là xã hội văn minh loài, dò xét chế độ nô lệ độ đồng dạng, từ dễ bên trên, liền không khả năng tiếp nhận loại này chế độ. Khôn sống ngốn chết tại nơi này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà đồng dạng, mới cùng cũ, cũng tại cái này giao thế quá trình bên trong sinh ra kịch liệt xung đột. Nhân loại văn minh mỗi một lần tiến bộ, kỳ thật đều nương theo lấy xung đột, nương theo lấy chảy máu cùng hy sinh. Tựa như khoa học hứng khởi, khoa học chiến thắng thần học. Tuyệt đối chiến thắng ngu muội, quá trình này đều là rải rẳng giặc ma huyết tinh tấn công. Khi mới sự vật sẽ thay thế cũ sự vật, chú định sẽ khiến chuyện xưa vật phản vệ. Bất quá lần này, lại là từ trên xuống dưới biến đổi, siêu cấp trong căn cứ, bất luận kẻ nào đều không tồn tại lấy làm loạn khả năng. Mấu chốt nhất, vẫn là tiến bộ lực lượng, là chuyện xưa vật căn bản là không có cách ngăn cản, một cái thời đại trước nhân loại, cùng một cái vô luận là thể năng vẫn là trí tuệ đều viễn siêu thường nhân thời đại mới tiến hóa giả, vô luận từ từng cái phương diện, đều căn bản không có khả năng so sánh. Trong đó chiến lệnh, tựa như là Lạc Hầu công tên cùng trước vào đại đạo đầu đẩm dạng, hoàn toàn là đơn phương diện nhiên ép. Trong 10 năm, nhân loại văn minh hoàn thành một lần thăng cấp, ngu muội càng phát đi xa, văn minh chi hỏa cháy hừng hực. Cơ hồ mỗi một ngày đều có rất nhiều kỹ thuật mới bị khai phát ra, cũ kỹ thuật bị thăng cấp tăng lên, nhân loại bản thân liền là một cái có được cường đại sáng tạo tính chủng tộc, mà theo càng ngày càng nhiều nhân thể có thể cùng trí lực bay vọt, lại thêm nữa thích hợp thổ nhuễng, khiến cho càng ngày càng nhiều thiên tài ra đời, tuyệt không văn minh cống hiến giá trị tuệ của bọn hắn. Sinh mệnh khoa học kỹ thuật, tâm linh khoa học kỹ thuật, năng nguyên kỹ thuật, hàng không kỹ thuật thậm chí là lỗ đen, lỗ sâu, lựa tử, tinh thể những này liền tạm thời mà nói, thứ yếu kỹ thuật đều chiếm được rất lớn phát triển. Liên Văn Minh mà nói, nhân loại văn minh không thể nghi ngờ so với vĩnh hằng văn minh càng có sáng tạo tính, vĩnh hằng văn minh dùng sáng tạo tính đổi lấy trường sinh, mà nhân loại nhưng không có. Vĩnh hằng văn minh tâm linh vắc xin, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, là một loại tinh thần kết cấu cô hóa tệ, tại để bọn hắn tinh thần thế giới vĩnh tồn đồng thời, cũng bóp chết bọn hắn tiến bộ tiến hóa năng lực. Thiên địa văn vật, chỉ có biến hóa mới có thể đi vào bước, đồng thời cũng bởi vì biến hóa mà khó mà vĩnh hằng khác biệt không gặp tạng đá thiên trường địa cũ, mà sinh mệnh lại sớm tối giây lắc duyệt. Chỉ là đến cùng vẫn là thời gian quá ngắn, rất nhiều thứ đều chỉ có một cái lý luận, khó mà chứng thực, chỉ có thể coi là một cái đại sinh. Bất quá thời gian mười mấy năm, tập hợp nhân loại toàn bộ trí tuệ cùng tài nguyên, nghiên cứu vĩnh hằng văn minh tâm linh kỹ thuật cùng sinh mệnh kỹ thuật, cùng phân tích Sở Minh dùng quần hiệp loạn đấu bên trong lấy được tiểu thế giới chế tạo kỹ thuật, y nguyên thu được không ít thu hoạch. Chương 248. Giết chết màu trắng nhiều sống thể, nguyên điểm 3. Trên vùng quê, Sở Minh tiện tay giết một cái cao chừng 4-5m Giữa như từ vô số khối u cứng ép đè ép cùng một chỗ, trên thân lớn mười mấy chương miệng lớn quái vật, lập tức hệ thống bảng có chút ba động. Giết cái này nhiêu sống thể, Sở Minh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nguyên bản kim sắc mặt trời, vậy mà xuất hiện một chút huyết sắc, Sở Minh biết, đây là hư rồi muốn thôn phệ mặt trời, hóa hư làm thật, dáng lâm hiện thực thời không. Lần thứ 3 xung kích, liền muốn đến. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nhìn về phía mình hệ thống bảng. Hệ thống bảng. Phiên bản hào 0.3. Phiên bản đổi mới tiến độ, 67. 5%. Hoàng kim nguyên điểm, 0.5. Nguyên điểm, 1.253. Nhân vật thuộc tính. Tinh, 20. Khí, 20. Thần, 20. Tâm, 20. Thế, 20. Công pháp, Long tượng tiên kinh, Long tượng chân thân. Thần thông, thiên địa chấn, 5 tháng bể, vạn tượng diệt, thiên đạo hợp, thập phước hông. Hắc, hư không bất diệt vĩnh hẳng chân kính mát, hư không. Thời gian 10 năm, sở minh 5 triệu thuộc tính mặc dù không có tăng trưởng nửa điểm, nhưng hắn sức chiến đấu lại ngược lại mạnh hơn. Trong 10 năm, hắn thu được hơn 5.000 điểm nguyên điểm cũng không phải là giết chết tất cả nhiều sóng thể đều có thể thu hoạch được nguyên điểm, chỉ có đầy đủ cường đại nhiều sóng, trên thân mới có nguyên điểm loại vật này. Loại tình huống này cũng là phù hợp lẽ thượng, nếu như tất cả nhiều sóng thể trên thân đều có nguyên điểm, kia nguyên điểm cũng không tránh khỏi quá giá rẻ một chút. Yêu tà trên thân có nguyên điểm, là bởi vì bọn chúng là thông qua truyền thuyết, hóa hư làm thật, kia là ý trời tạo hóa, quỷ thần cũng là như thế, mà ta thần càng là thiên đạo thân nhi tử. Về phần những này nhiều sóng thể, bất quá là pháo hôi mà thôi, chỉ có những cái kia tại vô số nhiều sóng thể trọng chỗ hết tài năng. Tại tiến hóa trên đường đi ra một đoạn khoảng cách nhiều sóng thể, mới có tư cách để Sở Minh thu hoạch được nguyên điểm. Thời gian 10 năm, Sở Minh ngay từ đầu tuyệt không trắng trợn giết chóc, mà là tùy ý bọn hắn nhiều sóng tiến hóa, đợi đến tới gần lần thứ 3 xung kích thời gian này điểm, Sở Minh mới hoàn thành một lần thu hoạch, thu được đại lượng nguyên điểm. Vừa vặn Sở Minh đánh chết màu trắng nhiều sóng thể, chỉ là một lần kia thu hoạch thứ đó lưu lại cá lộc lưới, hôm nay vừa vặn bị Sở Minh gặp, lúc này mới tiện tay đem đánh giết. Mà thu hoạch chỗ lấy được đại lượng nguyên điểm, Sở Minh cũng đem dùng đi hơn phân nữa, chỉ còn lại cái này hơn 1 ngàn điểm. Từ trở về đến bây giờ, thời gian 20 năm, Sở Minh tổng cộng tiêu hao 6000 điểm nguyên điểm, xa vừa xa quá Sở Minh đã từng sử dụng nguyên điểm tổng cộng. Chưa cái đó ra, Sở Minh còn tiêu hao 5 điểm hoàng kim nguyên điểm. Những này nguyên điểm bên trong có hơn 1000 điểm, là bị Sở Minh dùng để thôi diễn năm đại thần thông. Đây cũng là Sở Minh chiến lược tăng trưởng nỗ chốt. Cái này năm đại thần thông, có thể nói đều đạt đến Sở Minh hiện tại trí tuệ có khả năng đạt tới cực hạn. Thời gian 20 năm, không chỉ là nhân loại văn minh tại tiến bộ, Sở Minh hấp thu nhân loại văn minh tiến bộ thành quả, tinh thần thế giới càng một bước pháo phú. Cái này cũng khiến cho Sở Minh đã từng ngộ ra rất nhiều thần thông, có tiến thêm một bước khả năng. Trong đó thiên địa trấn là long tượng trấn thế thang hoa, năm tháng về là đao kiếm đồng quy áo nghĩa thủy biến, vạn tượng diệt là long tượng chi hỏa tiến hóa, thiên đạo hợp là long tượng trộm đạo diễn hóa. Về phần thập phương không, kia càng là Sở Minh chỗ thôi diễn ra trùng cực sát chiêu, chính là lấy thôi động vi mô thế giới dây truyền phản ứng làm hạt tâm, cũng đem kiểm chế cô động, làm cho biến thành câu diệt thập phương lực lượng đáng sợ. Còn lại hơn 4000 điểm nguyên điểm, cùng 5 điểm hoàng kim nguyên điểm đều bị Sở Minh dùng để thôi diễn một môn tên là hư không bất diệt vĩnh hằng chân kinh công pháp, môn này công pháp xuyên suốt tu hành cùng khoa học kỹ thuật hai đạo con đường, cũng không phải là dùng tại Sở Minh trên thân, mà là dùng tại Văn Minh Chi Quang server, cái kia nhân tạo 2.9 triệu0 gian phía trên. Hư không bất diệt vĩnh hằng chân kinh là một môn đem 2.9 triệu0 gian cải tạo thành vĩnh hằng hư không cải tạo kỹ thuật, Sở Minh hao tốn giá cả to lớn, mới đem thôi diễn cũng cải tạo ra. Bởi vì 2.9 triệu0 gian dùng chính là Sở Minh một đầu nguyên thần làm căn cơ, cho nên hệ thống thêm điểm Vậy mà cũng có thể dùng đến 2.9 triệu không gian phía trên. Chuyện này cũng là sở minh tại đem bạch chuyển hóa thành số lượng sinh mệnh, cũng đem chuyển rời đến 2.9 triệu không gian, trở thành không gian trưởng không giả về sau mới phát hiện. Trước đó không gian có lẽ là bởi vì là cái tử vật, cho nên không bị hệ thống bảng thừa nhận, thẳng đến bạch cùng 2.9 triệu không gian dung hợp, làm cho đạt được bản chất cải biến, lúc này mới xuất hiện loại biến hóa này. Môn này hư không bất diệt vĩnh hằng chân kinh, chẳng những hội tụ nhân loại bây giờ đứng đầu nhất kỹ thuật thành quả, trong đó còn có một bộ phận tiểu thế giới chế tạo kỹ thuật, trải qua hệ thống thêm điểm càng là phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Chỉ ít tại Sở Minh xem ra, cái này 5 điểm hoàng kim nguyên điểm, cùng hơn 4000 điểm nguyên điểm hoa rất đáng được. 2.9 chiều không gian, trên thực tế là một cái nơi ở nút, là Sở Minh vì nhân loại chuẩn bị đường lui một trong. Sở Minh mặc dù đoán được tương lai, nhưng tương lai lại sớm đã cải biến, tại Sở Minh dự đoán bên trong, một cái bình thường tộc đàn sống ở điên cuồng thế giới, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có lẽ bởi vì chính mình cải biến, thiên đạo cũng sẽ tại từ nơi sâu xa biến hóa, cho nên Sở Minh chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, cùng khẩn cấp kế hoạch Sở Minh không có khả năng đem tất cả hy vọng đều cược tại mình nhìn thấy tương lai phía trên. Đương nhiên, thiên đạo nếu là không thay đổi, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hiện tại cuối cùng còn quá sớm một chút, nhân loại còn chịu không được quá to lớn sóng gió. Nếu là lại có mấy trăm năm thời gian, Sở Minh có niềm tin tuyệt đối để nhân loại văn minh vượt qua mà cướp. Trên bầu trời, trên mặt trời huyết sắc càng ngày càng đậm, đến cuối cùng đọng đậm quả thực nghĩ là muốn nhỏ máu ra. Mơ hồ ở giữa, một cái quái đản vận mèo tà dị thời không xuất hiện ở trên thái dương, hoặc là nói hóa thành mặt trời bản thân. Siêu cấp căn cứ Số một sở nghiên cứu bên trong, rất nhiều nhân loại tinh anh đều khẩn trương thông qua giả lập màn sáng, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời biến hóa, lộ ra có chút khẩn trương. Nguyên bản lấy bọn hắn cảnh giới, khẩn trương loại tâm tình này rất khó xuất hiện tại bọn hắn trên thân, dưới tình huống bình thường, bọn hắn có thể tùy tiện điều tiết nội tiết, dùng cái này hoàn mỹ trưởng khống tâm tình của mình. Nhưng bây giờ, tại loại quan hệ này đến nhân loại văn minh tương lai trọng yếu tiết điểm, mà lấy tâm cảnh của bọn hắn, đều nhận không sinh ra ra to lớn gợn sóng tới. Trong đám người, Sở Lam siết quả đấm. Con mắt thật chật định lấy trên màn hình kia vết sắc càng ngày càng nặng mặt trời, trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi. Nang tâm đạo là giác quan thứ 6, thần đạo là thượng định, loại tình huống này vốn không nên xuất hiện tại nàng trên thân. Thời gian 10 mấy năm, nàng tuyệt không thành tựu giác quan thứ 7, hoặc là tu thành toàn vòng, muốn đạt tới mức độ này, ngoại vật cải tạo đã không có, cần mình điều chỉnh tinh thần thế giới. So sánh những cái kia từng bước một khổ tu người, nàng cảnh giới hơn phân nửa là thông qua ngoại lực được đến, phía trước dễ dàng, tại cái này mấu chốt nhất một bước, ngược lại càng khó khăn. Đây cũng là nhân loại văn minh hiện tại trạng thái bình thường, giác quan thứ 6 cùng thường định thành tựu dễ dàng, cuối cùng một bước lại giống như là trời. Sở Lam rất cần trường, nàng là sinh mệnh khoa học phương diện chuyên gia, cũng là số 3 vắc xin nghiên cứu người tham dự một trong, bởi vì tham dự, cho nên nàng càng thêm quan tâm. Nếu như là bởi vì vắc xin nguyên nhân, dẫn đến sở hữu người không thể tránh khỏi nhiều sóng, như vậy bọn hắn chính là tội nhân thiên cổ. Thời gian một dọ̣t một dọ̣t trôi qua, rốt cục mặt trời đã biến thành thuần túy huyết sắc hình cầu, sau đó càng là đột nhiên mọc ra tay chân, con mắt, cái mũi, miệng Về sau càng là không biết từ nơi nào móc ra một con cây xáo thổi. Tân thế tam trong đấu, rốt cục tại lúc này Giang Lâm. Chương 249. Ngoài trụ sở, Sở Minh Ý Niệm đột nhiên cảm ứng được, thiên địa chi kia ở khắp mọi nơi nhiêu sóng ba động, cường độ đột nhiên tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Ngay tiếp theo, bàng bạc tiên điệu tinh khí từ hư không trùng phun ra ngoài, khiến cho trên địa cầu tất cả sinh mệnh bắt đầu vòng thứ 3 điên cuồng nhiêu sóng. Ta dị vận vẹo lực lượng tràn ngập mỗi một tất thời không, địa cầu như vậy lầm vào trung cực hắc ám bên trong. Sở Minh cảm ứng đến thế giới biến hóa. Một đoàn bóng ma từ đầu đến cuối ngang qua tại sở minh trong lòng. Hắn rõ ràng đã làm vạn toàn chuẩn bị, mà lại tại hắn cảm ứng bên trong, trình độ này nhiều sóng báo động, hoàn toàn không đủ để để số 3 vắc xin mất đi hiệu lực. Nhưng không biết vì sao, hắn từ đầu đến cuối cảm giác sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy, thời vận mệnh số vô thượng, ý trời từ xưa yêu cầu cao nghe, bình thường ý trời còn như vậy, làm sao huống là một cái đã điên rồi ý trời. Hắn tổng cảm giác sẽ có cái gì hắn ngoài dự liệu biến cố phát sinh. Siêu cấp trong căn cứ, có một số người không thể chống nổi lần thứ 3 xung kích, bắt đầu nhiều sóng rất nhanh liền bị bạch thanh lý. Nửa giờ trôi qua, nhiều sóng ba động dốt cục hướng tới ổn định. 11772388. Số 1 diễn ký chỗ, Sở Lam nhìn xem trên màn hình lớn đã có mấy phút không có tăng trưởng số lượng, biết lần thứ 3 xung kích trôi qua. Cái số này đại biểu cho nhân loại nhiều sóng thể số lượng. Bọn hắn thắng, chiến thắng lần thứ 3 xung kích, hơn 100 triệu nhân loại, chỉ có hơn 100 vạn nhiều sóng, cái số này không ít, nhưng so sánh nhân loại chỉnh thể mà nói, lại còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà lại những cái kia hơn 1 triệu người cũng không có thật chết đi, bọn hắn tại nhiều sóng một khác. Ý thức liền đáp lên truyền đến Vĩnh Hằng hư không trung, kia là trước đó 2.9 triệu không gian thăng cấp về sau danh tự. Tại Vĩnh Hằng hư không được hoàn thiện về sau, đã có thể rất tốt gánh chịu người ý thức. Sở Lam thở dài một hơi. Không chỉ là Sở Lam, số một sở nghiên cứu bên trong, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Trước lúc này, bọn hắn trong lòng đều băng lấy một cây dây cùng, cho tới bây giờ, rốt cục có thể hơi buông lỏng một chút. Nhưng vào lúc này, kia trên màn hình lớn số lượng lại là đột nhiên nhảy lên, không phải một con số một con số thêm, mà là một vài vị một vài vị thêm, từ trăm vạn đến ngàn vạn. Từ ngàn vạn đến nữa, cơ hồ là trong chớp mắt sự tỉnh. Giờ khắc này, nguyên bản đã ổn định nhiều sóng ba đạo, lần nữa lên cao một cái mức năng lượng, so với trước đó muốn cường đại hơn 2 lần, chính là cái này một lần, thành áp đảo nhân loại cuối cùng một cộng rơm. Đại quy mô nhiều sóng xuất hiện, tiểu liền những cái kia đã kích hoạt ý thức, thậm chí là thần đạo thượng định nhân loại cũng không ngoại lệ, huyết nục của bọn hắn bắt đầu sinh ra mới ý thức, tà ác nói nhỏ tại bọn hắn ý thức bên trong thì thầm. Thứ không giới chỗ sâu, ba đạo cường đại ý chí tuân theo thiên mệnh khôi phục, hiệp trợ thiên đạo thổi lên tiến hóa cái lệnh. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng sơ mới giá thi thầm, vang vọng tại tất cả sinh mệnh ý thức chỗ sâu. Đây là thuộc về chân tiên ý chí. Tại ý trời xem ra, nhân loại cái này tộc quần tồn tại, chính là đối hắn một loại làm trái, hắn thế giới, không dung dị đoan. Giờ phút này, Sở Minh ý niệm vào hư không bên trong để luyện ra rất nhiều tin tức, rất nhiều ánh sáng quái dị rực rỡ xuất hiện ở Sở Minh trong lòng hiện lên, trong đó Sở Minh liền thấy ba cái thân ảnh quân thuộc. Bọn hắn tựa như lập thân vũ trụ đầu mượn, ba quyển đạo bảo tại đỉnh đầu bọn họ trì nổi, tà dị ba động cùng nhiều sóng ba động tương hợp, cũng đem đẩy hướng một cái khác cao phong. Cùng lúc đó, Sở Minh sâu trong tâm linh cũng là sinh ra một chút gợn sóng, một loại vô hạn bài chứng cảm giác xuất hiện ở sở minh trong lòng. Sở Minh biết, đây là hư không kế hoạch khởi động. Hư không kế hoạch là ánh dạng đông kế hoạch dự bị phương án một trong, là chỉ tại nhân loại không cách nào đối kháng tự thân nhiều sóng lúc, thông qua đầu bên trong siêu cấp trí, đem ý thức thượng truyền đến vĩnh hằng hư không bên trong. Đây là sở minh cho nhân loại chuẩn bị đường lui một trong, đến thời điểm coi như đã mất đi thân thể, nhân loại văn minh cũng có thể tiếp tục tồn tục số dưới. Không chỉ như vậy, khi tất cả người ý thức đều lên truyền đến hư không, Hư không cũng sẽ vì vậy mà cường đại vô số lần, biến thành nhân loại cộng đồng ý chí tập hợp thể. Một người ý chí có lẽ rất nhỏ yếu, dễ dàng bị bóp méo suy tạc, nhưng khi vô số người ý chí ngưng tụ cùng một chỗ, lại không phải ngoại lực có thể tùy tiện dung chuyện. Hợp lại thì mạnh mẽ, tán thì yếu. Có nhân loại ý chí tập hợp thể che chở, liền xem như ý trời, cũng không có khả năng đem vào nghẹo. Không chỉ như vậy, gánh chịu nhân loại tất cả ý thức vĩnh hằng hư không, cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại, đủ để vì nhân loại ngăn cản đủ loại tai kiếp, trên lý luận liền xem như chân tiên cũng khó có thể đem vĩnh hằng hư không trực tiếp phá hủy. Tương lai, chỉ cần khoa học kỹ thuật phát triển đến chế tạo ra đủ để ngăn chặn nhiều sóng huyết nhục vật dẫn ra, sở hữu người cũng có thể một lần nữa phục sinh. Đây là dự bị phương án, mà bây giờ lại là dùng tới, Sở Minh chuẩn bị cũng không có làm vô dụng công, nếu như hắn ngốc ngốc tin tưởng mình kinh lịch tương lai chính là chân chính tương lai, theo bộ liên bang, nhân loại sợ là đã diệt vong tại trong chớp nhoáng này. Số 1 siêu cấp trong căn cứ, một tòa to lớn phi thuyền vũ trụ bay ra, hướng về ngoài không gian bay đi, chuẩn bị rời xa địa cầu, rời xa mặt trời. Liên Sở Minh chỗ biết đến, Tại hư rồi giáng lâm về sau, mặt trời đã trở thành thế giới trung tâm, mà xem như nơi bắt nguồn sinh mệnh địa cầu, cũng là hạch tâm một trong, chẳng những nhiều sóng lực lượng càng mạnh, lại bị ý trời trọng điểm chú ý. Tại ánh dạng đông kế hoạch dự toán bên trong, nếu như hư không kế hoạch khởi động, thì đại biểu cho thiên đạo không chút nào cho nhân loại nửa điểm cơ hội sinh tồn, coi như chống nổi lần này biên cố, cũng tuyệt đối sẽ có lần tiếp theo. Cùng nó tử thủ địa cầu, không bằng phóng tới tinh không, tiến về sâu trong tinh không, rời xa địa cầu, rời xa mặt trời, rời xa nhiều sóng hạch tâm, tại sâu trong tinh không, tái tạo văn minh. Mà ở trong quá trình này, Vĩnh hằng hư không bên trong nhân loại ý thức cũng sẽ tại bên trong không ngừng sinh sôi, ý thức không ngừng tiến hóa, trước đó nghiên cứu đã chứng minh, ý thức cùng ý thức ở giữa cũng có thể sinh sôi hậu đại, chỉ là càng thêm gian nan mà thôi, mà lại sẽ hao tổn ý thức thể. Trong phi thuyền mang theo các loại loại hình người máy, chỉ cần tìm được thích hợp địa phương về sau, có thể rất nhanh trùng tiến công nghiệp hệ thống, leo lên khoa học kỹ thuật tây. Đương nhiên tiến về tinh không, cũng chưa hẳn sẽ không bị ý trời nhằm vào, nhưng chí ít so tại trên địa cầu tốt một chút, Sở Minh hiện tại còn chưa đủ cường đại, căn bản không đủ để che chở nhân loại. Dù sao hư giới bên trong Thế nhưng là có chân tiên tồn tại, mặc dù tại 500 năm sau Sở Minh đã chứng minh chân tiên sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng khó đảm bảo tại ý trời điều kiện, chân tiên sẽ không xuất thủ, phá diệt nhân loại văn minh. Về phần Sở Minh, cũng không chuẩn bị đi theo Vĩnh Hằng hư không cùng một chỗ rời đi, hệ thống viên bản tăng lên cần nguyên điểm, rời đi địa cầu, hắn cũng đã mất đi tiến hóa một chỗ dự lớn. Hắn chuẩn bị lưu lại trên địa cầu, tiếp tục tiến hóa, thẳng đến trèo lên sinh mệnh đỉnh cao nhất, vô luận hắn cùng Vĩnh Hằng hư không, cái nào thành công, nhân loại văn minh cũng sẽ không như vậy mà diệt vong. Mắt thấy phi thuyền lên không, lại không lo lắng. Sở Minh tâm niệm vừa động, thể nội trung điệp gông xiển tại lúc này ầm vang vỡ vụt, vô cùng vô tận phần năng, tựa như dung nham núi lửa phun ra, khiến cho Sở Minh sinh mệnh tại thời khắc này nên đón cuối cùng thăng hoa. Chương 250. Sở Minh thể nội, tám cái điểm sáng tại thời khắc này tựa như tám bánh thần ngai, tách ra vô lượng huy quang. Vô cùng vô tận tiềm năng từ tám cái điểm sáng bên trong phóng thích ra ngoài, Sở Minh ngũ thân, chân khí, nguyên thần, thức thần, cơ hồ là lấy một loại đáng sợ tốc độ mạnh lên. Đột phá trước đó Sở Minh, liền đã đã cường đại đến cực hạn, toàn thuộc tính 20 điểm. Sao mà khủng bố, toàn lực xuất thủ có thể có thể tùy tiện cải biến mấy chục dạng phạm vi bên trong tiến tựượng địa thế. Mà bây giờ, theo Sở Minh bước ra cuối cùng này một bước, cả người sinh mệnh bản chất nên đón bay vọt, tiềm năng tại phóng thích vô cùng vô tận, khiến cho hắn huyết khí ngập trời, thần lực như hải. Lực cực thần tàng mở ra, khiến cho hắn lực lượng điên cuồng tăng trưởng, trong lúc phất tay, chỉ có trèo núi chuyển nhạc chi lực. Tinh huyết thần tàng mở ra, khiến cho hắn huyết khí như rồng, không có cản kiệt. Nguyên khí thần dấu mở ra, khiến cho Sở Minh chân khí bành trướng, giống như đại dương mênh mông. Trường sinh thần tàng mở ra, khiến cho Sở Minh sinh mệnh lực tăng vọt, sinh cơ liên miên, tuổi thọ tăng nhiều. Thiên cơ thần tàng mở ra, khiến cho Sở Minh nguyên thần như gương, thấm nhuần thiên cơ, dự cảm lấy gấp 10 tính toán tăng cường, thậm chí có thể tùy tiện nhìn thấy tương lai mạnh vỡ. Đại đạo thần tàng mở ra, khiến cho Sở Minh giữ đạo hấp chân, đối với đại đạo thể ngộ dễ dàng nhanh chóng gấp 10. Đạo tâm thần dấu mở ra, khiến cho Sở Minh đạo tâm tung đấu, không nhiệm những chuyện linh tinh ở đời. Trí tuệ thần tàng mở ra khiến cho Sở Minh trí tuệ vượng vàng, trí tuệ chi hỏa cháy hùng hực. Tám đại thần tàng gông xiềng bị Sở Minh trán thoát, không ngừng thả ra tiềm năng đem sợ minh sinh mệnh đẩy lên cái này đến cái khác cao phong. Vài chục năm áp chế, tại lúc này nên đón mảnh liệt nhất phong trào, nhất trọng hai trọng tăng trọng, tám đại thần tảng tiền tăng trọng gâm xiển, tại lúc này cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Rốt cục, thẳng đến đệ tứ trọng gâm xiển, mới thoáng nhận lấy một điểm ngăn trở, dừng lại mấy phần về sau, mới đưa đệ tứ trọng gông xiển sụp phá. Tiềm năng phóng thích, nương theo lấy sinh mệnh thăng hoa, đây là một cái thống khổ quá trình, liền tựa như tại kén bên trong không ngừng rẫy rủa sâu dọm, sâu dọm tránh thoát chính là kén, mà sợ minh tránh thoát là thể nội thần tảng bên trên gông xiển. Cả hai đồng dạng đều là tại phá kén thành bướm, muốn nên đón sinh mệnh thăng hoa. Chỉ là từ phàm loại đến siêu phàm loại ở giữa biến hóa, xa xa so sâu dòm phá kén thành bướm muốn cực liệt, muốn phức tạp ngàn vạn lần. Phàm loại sức mạnh tại cường đại, cải biến gần trăm dặm địa thế thiên tượng, liền đã là cực hạn. Mà siêu phàm loại cực hạn, lại là có thể di sơn đảo hải, thậm chí là đánh nổ sao trời. Từ loại này so sánh, cũng có thể thấy được hai loại sinh mệnh ở giữa chênh lệch, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Sở Minh Ý niệm có thể cảm ứng được Trong cơ thể mình tám cái điểm sáng bên ngoài quấn quanh lấy từng cây tựa như lấy đại đạo thần văn rèn đúc ma thành xiềng xích, kia xiềng xích một tầng lại một tầng, cấu trúc thành tổ lưới, đem tám cái thần tạng khóa tại trong đó. Sở Minh đếm kỹ phía dưới, phát hiện xiềng xích này cấu trúc thành lưới hết thảy có 9 tầng, đối ứng thần tạng cửu trọng thiên. Mỗi phá vỡ một tầng lưới, thần tạng bên trong tiềm năng liền sẽ đạt được một lần phóng thích, thẳng đến cửu trọng xiềng xích bị triệt để vỡ nát, chính là thần tạng cửu trọng thiên đại viên mãn cảnh địa. Bất quá Sở Minh biết, tám đại thần tạng bên ngoài, còn có thứ 9 thần tạng, cái kia thần tạng liên quan lấy trong truyền thuyết thần tạng tầng 10. Thiên nguyên đạo lý luận thuật bên trong, chỉ nói là đại la vừa mở, thần tầng tự chọn, Sở Minh mặc dù tại 500 năm sau tương lai trên thân, đột trạm đến thứ 9 thần tầng lĩnh vực, nhưng cũng chỉ là lập thân một cái chớp mắt liền đã tự hủy, căn bản không rõ thần tầng tầng 10 đến tột cùng là cái gì trạng thái. Đại địa bên trên, Sở Minh cả người tựa như là một cái màu bạch kim mặt trời, chán phóng vô lượng thần quang, xung quanh hắn mây trăm rậm rạp phàm uy, hết thảy tất cả đều tại nhân diệt, đã từng không cách nào tiếp nhận quanh người hắn tiêu tán ra bá liệt lực lượng. Giờ khắc này, Sở Minh tựa như là một tôn hành tẩu tại nhân gian thần. Cường đại sinh mệnh ba động không chút kiêng kỵ phóng thích ra, là dễ thấy như vậy. Sở Minh cảm giác, mình thời khắc này nắm đấm có thể đánh vỡ thương khung, hai chân của hắn có thể đạp nát đại địa. Huyết sắc lôi điện giáng lâm, lôi quang trực tiếp đem cái này một phương thiên địa bao phủ, rất nhiều lôi điện đập nện tại Sở Minh trên thân, căn bản là không có cách dung truyền Sở Minh nội thân. Phàm loại cùng siêu phàm loại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, phàm loại mạnh hơn, tại ý trời trước mặt cũng chỉ là hạt bụi nhỏ, chỉ có siêu phàm loại có thể gây nên ý trời coi trọng. Đối tâm bên trong Sở Minh trong lòng tại lúc này xuất hiện kịch liệt báo động như có cái nào đó chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Sở Minh biết, đây là mình thiên kiếp dáng lâm, tại cổ lão thời đại, tại cái Tiên nhân khắp nơi trên đất thời đại, muốn trở thành tiên nhân, nhất định phải vượt qua một lần thiên kiếp, mà muốn trở thành tiên tiên, phi thăng sâu trong tinh không, càng là cần liên tiếp vượt qua 3 lần thiên kiếp. Đây là ý trời đối với nghịch thiên người khảo nghiệm, vượt qua chính là đem ta ở giữa thiên địa một đường sinh cơ kia, không độ được chính là hôi phi yên diệt. Mà bây giờ ý trời điên cuồng, không có người biết thời đại này thiên kiếp sẽ là một cái cái gì bộ dáng. Cái này lôi điện giùm mạnh. Nhưng nghĩ rất chết hiện tại Sở Minh là không thể nào, hắn hiện tại 8 đại thần tàng đều tu luyện đến tứ trọng thiên, quả thực liền như là trong thần thoại sinh vật. Chỉ là Sở Minh trong lòng báo động lại không phải giả, trận này tiên kiếp bên trong, tuyệt đối sẽ xuất hiện uy hiếp hắn sinh mệnh sự vật. Lôi quang đánh nổ, phá hủy lấy thế gian đủ loại, trong lòng mặc dù báo động vô hạn, nhưng Sở Minh cũng không e ngại, ngược lại ý đồ lần nữa sẽ rách nhất trọng không xiển, đem 8 đại thần tàng tu luyện tới ngũ trọng thiên. Chỉ là thần tàng tu hành, cực kỳ gian nan, mỗi một trọng thiên đều như là trời, thần tàng cũ trọng thiên, chính là đạp trời chín bước. Mỗi một trọng thiên ở giữa chích lệnh, quả thực là không chỉ 10 lần. 500 năm sau Sở Minh Cựu trọng thiên cảnh giới, có thể sẽ sắc chân tiên, mà bây giờ tứ trọng thiên hắn, lại là nhỏ yếu ngàn vạn lần. Đây chính là tu hành, chính là sinh mệnh tiến hóa, mỗi tiến bộ một điểm, đều có thể so với một cái bay vọt. Tam giai chính là trưởng sinh, thiên trưởng địa cửu, trong đó người nổi bật, lực lượng thậm chí có thể siêu việt một phương tiểu thiên thế giới tổng cộng, như vậy thực lực, như thế nào như vậy dễ dàng có. Anh, đúng lúc này, càng nhiều tiềm điện giáng lâm, vô tận điện quang tại trên trời cao, diễn hóa xuất rất nhiều tiên cùng. Tiên cung hết thảy cửu trọng, tựa như cửu trọng thiên thuyết, trong truyền thuyết thần thoại cửu trọng thiên, mỗi một trọng trong cung trời đều ngồi xếp bằng một cái từ tiềm điện tụ thành thần nhân. Những này thần nhân trên thân trải rộng màu đen hoa văn, khí tức cường đại mà mênh mông, mỗi một cái đều xa so với hiện tại Sở Minh cường đại, mà dạng này thần nhân, giờ phút này lại là một lần xuất hiện trên cái. Đây quả thực là tuyệt sát, coi như Sở Minh thần thông lại cao gấp 10, cũng không có khả năng vượt qua loại này kiếp số. Phục hy, thần ông, quảng thánh tử. Sở Minh ánh mắt từ những này thần nhân trên thân khẽ quét mà qua. Trong lòng xuất hiện cái này đến cái khác danh tự. Những ngày thần nhân đều là lịch sử bên trong xuất hiện tiên tiên đại năng, thậm chí là siêu việt tiên tiên đại la tiên, mà bây giờ, bọn hắn ấn ký lại bị ý trời diễn hóa ra, hóa thành chiếc kiếp, muốn đem Sở Minh hủy diệt. Mà đúng lúc này, Sở Minh lại là cảm ứng được hệ thống bảng hơi động một chút. Hệ thống nhật ký. Kiểm tra các đến tốc chủ lộ tuyến tuyển định tiên nguyên hoàn mỹ đạo cơ luật tuật, phù hợp tận tàng điều kiện. Kiểm tra đến tốc chủ tinh khí thần tâm thế đạt tới cực hạn, phù hợp tận tàng điều kiện. Kiểm tra đến tốc chủ đã có được tâm linh chi quang, phù hợp tận tàng điều kiện. Kiểm tra đến tốc chủ 8 đại thần tàng một lần mở ra tứ trọng thiên, phù hợp tận tàng điều kiện. Kiểm tra đến phiên bản hảo thấp hơn 0.5, phù hợp tận tàng điều kiện. Hệ thống phiên bản thăng cấp bên trong, hiện phiên bản 1.0, hủy bỏ phó bạn số lần hạn chế mở ra điều kiện thay đổi, hủy bỏ chủ thế giới thời gian khóa chặt. Cỡ lớn liên tiếp nhiệm vụ, đại la con đường mở ra. Phải chăng bắt đầu cỡ lớn liên tiếp nhiệm vụ, đại la con đường? Chương 251. Phá giới mở ra, thời không đạo tiêu rút ra bên trong. Bắt đầu tiếp nhập thế giới. Bắt đầu đồng hóa thế giới. Bắt đầu thanh lý thế giới tuyến. Giáng Lâm. Từ sinh mệnh sinh ra bắt đầu, đối với trưởng sinh truy cầu, liền từ chương ngừng tuyệt. Thời đại thượng cổ, có thần minh tiên tiên mà sinh, hoặc vị quái, hoặc là yêu, hoặc vị tiên, hô mưa gọi gió, lao kỹ xoáy năm tháng. Nhân tộc cầu thả tại chơn thế, gian nan sinh sôi. Cho đến có người thấy rõ thiên địa chi biến hóa, luyện tinh dưỡng khí, luyện khí hóa thần, thải thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, cô động bất diệt nguyên thần, vượt qua 32, cuối cùng được năm tháng đồng huy. Có nhân tộc phục hy thị, xem hà lạc mà nói hóa âm dương, xem vạn tượng mà thành bát quái, bắt tương biến hóa, sinh sôi không ngừng. Cuối cùng thành bất hủ chi cảnh giới. Lại có nhân tộc thần nông thị, luyện linh thành đan, nghịch thiên cải mệnh, hấp tứ phương đại dược, luyện bất hủ kim đan, thành đến từng bậc quả. Sau có nhân tộc hiên viên thị, cầm kiếm quét bát hoàng, được vô thượng công đức, cưỡi rồng thăng thiên. Tam hoàng truyền ngũ đế, tam hoàng chí thế, ngũ đế kết luận, lập công lập đức, cuối cùng được vô thượng công quả. Thời gian thấm thoát, nhân đạo đang thịnh, tam hoàng ngũ đế sớm đã không tại nhân gian, nhưng phi thăng thiên ngoại, trường sinh bất tử truyền thuyết, một mực tại người thế gian lưu truyền, dẫn tới vô số người tu hành, đau khổ truy đuổi. Tam hoàng ngũ đế đã đi, Người thế gian phong lưu như cũ tại tiếp tục, Tần, Hán, Tam Quốc, Lương Tấn, Đường, Tống, Nguyên, Minh, rất nhiều vương triều luân chuyển, giống như năm tháng tròn và khuyết. Nhân đạo hướng suy, quan hệ tu hành công đức, là lấy môi đến vương triều những năm cuối, luôn có có được đại thần thông người tu hành, thuận theo thiên mệnh, nhập thế địa bộ, đánh tan hết thể giảm can đạm lịch tiên cải mấy người, cam đoan tiên đạo vận chuyển bình thường. Minh triều những năm cuối, đế mất đỉnh, có ngoại tộc thiết kỵ tham dò xá tắc thân khí, cũng có nông dân cầm vũ khí nổi dậy, cho là lúc thiên phát sắc cơ, long xà khởi lục. Mắt thấy lại là một trận nhân đạo giao thế. Là lấy rất nhiều người tu hành nhau nhau nhập thế, phụ tá minh quân, ý đồ tu công đức viên mãn, phi thăng thành tiên. Đạo Phật nó mà, bách gia truyền thừa, nhau nhau đăng tràng, người phương hát thôi ta lên này, một trận luân thế, như vậy mở màn. Nơi này là Trường Sinh Đại Minh thế giới. Trong ý thức xuất hiện một đoạn như vậy tin tức, sau đó chỉ là chớp mắt lóe lên, Sở Minh liền đi tới một cái xa lạ địa phương. Trước một cái chớp mắt vẫn là chín cái cổ lão người ẩn ký biến thành đạo thân liên thủ, muốn đem Sở Minh giự sát, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Minh lại là đi tới nơi này. Sở Minh mặc dù sớm biết, hiện thực thế giới Thiên Đạo Điên cuồng phía dưới, mình sinh mệnh tiến hóa khẳng định sẽ dẫn phát thiên đạo biến hóa, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại lọt vào loại này nham vào. Chín cái cổ lão người lạ thân, liên thủ lại sợ là có thể phá hủy một ngôi sao, cũng may thời khắc mấu chốt, hắn kích hoạt lên đại la con đường, mở ra mới phó bản, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá ngẫm lại, cũng là bình thường, lấy Sở Minh trên thân kia nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất thiên đạo áp ý, coi như ba cái chân tiên cũng hiện hóa tại kiếp trùng, cũng phù hợp lẽ thường lại không đề cập tới hắn lần này sinh mệnh cực điểm thăng hoa có bao kinh ngợi, riêng là hắn ghét nhiều như vậy tà thần, cũng nên có này một kiếp. Những cái kia thiên tử tà thần, từng cái đều là lao thiên gia thân nhi tử, Sở Minh chọn vẹn ghét 10 mấy cái, trước đó thiên đạo tại quy tắc bên trong khó lấy làm sao Sở Minh, nhưng theo Sở Minh khí cơ giao cảm phía dưới, dẫn tới thiên kiếp giáng lâm, thiên đạo tại lần này thành toán trước đó đủ loại, hoàn toàn không có ma bệnh. Đại La con đường, kia năm cái tuyển hạng, quả nhiên là năm đầu con đường lựa chọn, nếu như ta lúc ấy lựa chọn vật gì khác, lựa chọn cảnh ngộ khẳng định hoàn toàn khác biệt. Sở Minh thầm nghĩ, lại là hướng về hệ thống bảng trước đó biến hóa. Từ hệ thống nhật ký bên trên nội dung, Sở Minh có thể phân tích ra, mình trước đó sử dụng hệ thống chỉ sợ chỉ là khảo thí phiên bản, chẳng đến hắn phù hợp điều kiện, kích hoạt lên đại la con đường, hệ thống mới biến thành chính thức phiên bản. Sở Minh có chút hiếu kỳ, nếu như mình không có kích hoạt đại la con đường sẽ phát sinh cái gì, nhưng nghĩ đến, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Về phần cái này đại la con đường cỡ lớn liên tiếp nhiệm vụ, chỉ có một mục tiêu, đó chính là mở ra đại la thần tàng, đồng thời cũng chỉ có hoàn thành cái này nhiệm vụ, hệ thống mới có thể lần nữa đổi mới phiên bản. Mà trước lúc này, Sở Minh muốn kích hoạt hệ thống thời không xuyên qua công năng, chỉ có đạt thành vô địch thiên hạ thành tựu, trở thành một giới mạnh nhất sinh mệnh. Tại Thiên Nguyên Hoàn Mỹ Đạo Cơ Luận Thuật ghi chép bên trong, Đại La thần tạng chỉ có 8 đại thần tạng cự trọng thiên cảnh giới, mới có mở ra tư cách, đồng thời còn nhất định phải có đủ để khống chế như vậy lực lượng tâm linh, nếu không liền sẽ tự hủy. Đương nhiên, tự hủy chuyện này Thiên Nguyên Hoàn Mỹ Đạo Cơ Luận Thuật bên trên không nói, là Sở Minh trải nghiệm qua một lần về sau, mình cho ra kết luận. 9 đại thần tạng bên trong, trước 8 đại thần tạng liên quan lấy tinh khí thần tâm, mà đại La thần tạng, liên quan lấy thế chỉ có tại nhất giai bên trong, đạt đến thế chi cực hạn, mới có tư cách tại nhị giai mở ra đại la thần tạng. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nhìn về phía hệ thống bảng. Hệ thống bảng, phiên bản hảo 1.0. Hoàng kim nguyên điểm: 0.5. Nguyên điểm: 1253. Nhân vật tố tính: Tinh huyết: 4, Lực cực: 4, Nguyên khí: 4, Trường sinh: 4, Thiên cơ: 4, Đại đạo: 4, Đạo tâm: 4, Trí tuệ: 4. Công pháp: Long tượng tiên kinh, Long tượng chân thân. Thuần thông, Thiên Điệu Trấn, năm tháng về, vạn tượng diệt, thiên hạ hợp, thập phước hung. Phó bản, Trường Sinh Đại Minh. Phá giới, đạt thành một giới mạnh nhất nhưng mở ra. Hệ thống bảng biến hóa cực kỳ to lớn, không còn biểu hiện tinh khí thần tâm thế loại hình thuộc tính, mà là ngược lại biểu hiện tám đại thần tàng khai phát tiến độ. Một điểm chỉ số đại biểu cho thần tàng nhất trọng thiên, bát đại thuộc tính đạt tới 9, chính là nhị giai đại viên mãn, đơn giản sáng tỏ. Trừ cái đó ra, trở về đến ngược cũng mất, ngược lại xuất hiện là phá giới. Sở Minh đã minh hiểu, cái này đại la con đường Nhất định là một đầu dài rằng giật lư chỉnh, mình muốn trở lại hiện thực, chỉ sợ nhất định phải đem đầu này đại la con đường đi đến. Đối với cái này Sở Minh trong lòng thật không có quá lớn ba động, tại hiện thực thế giới, hắn đã làm mình có thể làm hết thể cố gắng, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng đến cùng là nhân loại bảo vệ văn minh hòa chủng. Mặc dù nơi đó là Hante, nhưng lại không phải hắn toàn bộ, hắn mặc dù hành tàu ở trong hầm trận, nhưng hắn tâm lại là thanh tịnh, nên làm hắn đã làm, mục đã thành truyền, cuối cùng đến tột cùng như thế nào, suy nghĩ nhiều vô ích. Theo hắn đột phá cảnh giới, sinh mệnh thăng hoa, trở thành siêu phẩm loại tâm cảnh của hắn cũng càng thêm quang đạt, có mấy phần thiên đạo vô tình ý vị, liền tựa như gương sáng, qua không ảnh lưu niệm, có thể tồn tại, nhưng lại sẽ không lưu mẫn. Thiên nhược lưu tình tiên dược lão, đợi đến cái kia một ngày, sở minh tâm cảnh chân chính đạt tới giống như thiên kinh chiếu rọi hồng trần hóa cảnh, vậy cũng là trưởng sinh loại tâm cảnh. Thiên trường địa cửu có khi tận, cũng chỉ có như vậy tâm cảnh mới có thể làm đến thiên trường địa cửu, đối mặt khắp sáng thời gian. Hiện thực thế giới đã tạm thời có một kết thúc, mà sở minh đường lại vừa mới bắt đầu, đối với cái này hoàn toàn mới thế giới, sở minh tràn ngập tò mò cũng tràn đầy đối với sinh mệnh cao hơn phong truy cầu. Mà đúng lúc này, vô số hình ảnh đột nhiên tràn vào Sở Minh Náo Hải, lấy Sở Minh hiện tại lực lượng tinh thần, cơ hồ là một cái sinh diệt không đến, liền đem tiêu hóa làm rõ, điều này cũng làm cho hắn minh bạch thân phận của mình cùng tình cảnh. Chương 252. Nơi này thời gian điểm là Minh Mạn, thần thoại bản Minh Mạn, có tiên nhân trường sinh bất tử, có cường nhân ngự kiếm phi thiên. Mà Sở Minh thân phận, là Minh triều mạt đại đế vương, sủng chinh. Thời gian này điểm, Lý Tự Thành quân đội đã đánh vào kinh thành, mà Sở Minh mình càng là lên núi sơn dự định treo cổ tại Môi Sơn bên trên cái cổ siêu vẹo trên cây. Bên cạnh hắn, chỉ đi theo một cái tên là Vương Thừa Ân Thái giám. Đường đường đế vương, bây giờ lại lưu lạc đến tận đây, không thể không thán một câu thời vận vô thượng. Xuất hiện tại Sở Minh trước mắt, là một viên cái cổ siêu vẹo cây, trên cây hai cái dây thường bộ đã treo tốt. Vạn tuyê gia, dây thường bộ làm xong. Sở Minh trước mặt, một cái lao thái giám nằm rạp trên mặt đất nói, khuôn mặt bên trong tràn đầy bí ý. Sở Minh một chút liền nhìn ra, cái này tên là Vương Thừa Ân thái giám, thân phụ một trên thân thừa nội công, nếu là đặt ở trong trốn võ lâm cũng là một phương hào cường. Dù sao cũng là có tư cách phụng dưỡng hoàng đế thái giám, tại cái này thần thoại phiên bản đại minh, lại thế nào có thể là người thường. Nếu là đặt ở một cái không có tiên thần thế giới, chỉ dựa vào vương thừa ân võ công, là đủ mang theo súng chinh giết ra kinh thành. Chỉ tiếc, nơi này là trường sinh đại minh, có tiên Phật có thần ma, có cường nhân tu luyện nguyên thần, vượt qua ba hai trường sinh bất tử trường sinh đại minh. Vương thừa ân võ công mặc dù không kém, nhưng đến cùng là chưa thể luyện ra nguyên thần đến, chỉ là một phàm nhân. Ma Liên hiện tại, Sở Minh liền đã cảm ứng được Trong bóng tối có ít đạo khí tức cường đại đang giằng nó, chờ lấy hắn cái này mạt đại đế vương treo cổ. Thông qua sủng trình ký ức, hắn biết, những khí tức này đều là lý tự thành thủ hạ cao thủ, luyện thành nguyên thần cường nhân, hai cái phàm phu tục tử, trừ treo ngược bên ngoài, căn bản không có đường khác có thể đi. Mỗi đến vương triều những năm cuối, triều đại thay đổi, luôn luôn có các lộ cường nhân, hoặc là vì độc nước béo cỏ, hoặc là vì góp nhặt công đức, mà lựa chọn tuẩn theo thiên mệnh, tiến vào kia quần quần hồng trần bên trong, tôi luyện một phen. Ma nguyên bản sủng trình, mặc dù cũng luyện võ công Tu luyện Minh Thái Tổ Chu Nguyên Trường truyền xuống tới thần công, Minh Thần Võ Điển, nhưng hắn chỉ là một cái mạt đại đế vương, căn bản không có tư cách đi thiên tự chi đạo, lại tăng thêm bản thân hắn tư chất tu hành cũng tốt, võ công chỉ là thường tượng, đừng nói là ngưng tụ nguyên thần, tựu liền quanh thân kinh mạch đều không có quan thông. Mà kia công phá kinh thành lý tự thành, lại là không biết từ nơi nào đạt được thời kỳ thượng cổ thần công, thiên ma thần công, lấy nhân đạo long khí, ngưng tụ đế vương nguyên thần, bây giờ đã vượt qua 2 lần tiên kiếp, đã là tán tiên cấp 1 nhân vật. Kia đế vương nguyên thần, không giống với chính thống người tu hành hết ngày dài lại đêm đâu phun ra nuốt vào tinh khí, thu lấy nhật nguyệt tinh hoa, chỗ tu luyện ra được nguyên thần, đế vương nguyên thần căn cơ là long khí, long khí càng đủ, tu vi càng cao. Chính thống người tu hành, muốn tu ra nguyên thần, vượt qua ba kiếp, thậm chí là phi thăng thiên ngoại, không phải phải có mấy trăm mấy ngàn năm khổ tu, còn muốn nội ngoại công đức viên mãn, mới có thể phi thăng thiên ngoại, thành tựu thiên tiên đạo quả. Mà đế vương chi đạo tu thành đế vương nguyên thần, lại là dùng nhân đạo long khí, thay thế thiên điểu tinh khí nhật nguyệt tinh hoa, không cần mài nước cơ vu, một ngày tu hành, liền bù đắp được bình thường người tu hành mấy tháng mấy năm chi công. Giống kia Lý Tự Thành, 5 năm trước đó mới chỉ là một cái người thường, nhưng từ khi cầm vũ khí nội dạy về sau, ngắn ngủi 5 năm ở giữa, liền đã là hai kiếp tán tiên, chiến lực kinh người, trừ kia số ít mấy cái đã vượt qua ba kiếp, chỉ đợi ngoại công viên Mãn Phi Thăng Thiên ngoại điệu tiên bên ngoài, trên đời căn bản tìm không được mấy cái đối thủ. Bất quá, cân đối tồn tại ở vạn vật ở giữa, Đế Vương Chi Đạo như thế thần thánh, đại giới cũng là kinh người, từ xưa Đế Vương không trường sinh, dù là đã vượt qua 3 lần tiên kiếp, chỉ cần không phi thăng thiên ngoại, thành tiểu thiên tiên quả đạo, cũng nhiều nhất trăm năm tuổi thọ. Mà từ Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, Trên đời lại không người lấy nhân đạo làm trí, thành cựu tiên tiên đạo quả, cho dù là thiên cổ trước đó, quét ngang lục hợp, kinh tài tuyệt diễm thủy hoàng đế, cũng cuối cùng không cách nào nghịch thiên mà đi, cuối cùng chết tại cuộc cát. Minh Đình bên trong, cũng không phải không có cường nhân, đã từng cũng có nguyên thần cao nhân nhập thế tu hành, phụ tá sát tác, nhưng cuối cùng khó chống đỡ thiên đạo vật chuyện. Mà bây giờ, thiên ma truyền nhân lý tự thành vào kinh thành, sủng trình cũng tới Môi Sơn. Chỗ tối rất nhiều khí tức đang giằng nó, thân ham tình thế nguy hiểm, sợ minh lại cũng không để ý, mà là đem lực chú ý nhìn về phía mình, ký ức bên trong minh thần võ điện. Minh Thần Võ Điện nguyên khởi tại Minh giáo, Minh Ngột chữ này chính là Nhật Nguyệt tương hợp, là lấy Minh Thần Võ Điện Muôn Võ công này, cũng là từ Nhật Nguyệt hai loại hoàn toàn tương phản toàn âm, toàn dương lực lượng dung hợp mà thành. Minh Thần Võ Điện căn cơ, ở chỗ Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt chi biến, âm dương chi biến, Nhật Nguyệt hợp là minh, Nhật Nguyệt chính là dễ, quả thực là thần diệu phi phàm, lại mỗi một thay mặt Minh giáo giáo chủ, căn cứ Nhật Nguyệt biến hóa chi ảo diệu, chỗ khai sáng ra tới Minh Thần Võ Điện cũng hoàn toàn khác biệt. Minh Hái tổ Chu Nguyên Trường, bản thân liền là trời sinh đạo thể đạo tâm, thiên phú phi phàm, về sau cầm vũ khí nổi dậy, đi đến đế vương chi đạo, lấy nhân đạo long khí, đúc nhật nguyệt nguyên thần, càng là mạnh mẽ vô biên. Ngắn ngủi thời gian, Chu Nguyên Chương liền vượt qua ba kiếp, thành tựu điệu tiên đạo quả, về sau càng là quét ngang tiến hạn, đúc thành sự nghiệp thiên thu. Tại Sở Minh xem ra, Minh Thần Võ Điển là một môn cực kỳ võ học cao thâm, dính đến thần đạo tinh vi biến hóa, trong đó mấu chốt nhất vẫn là vì Sở Minh thần đạo tu hành, chỉ rõ con đường phía trước. Thân tăng mở ra phương thức nhiều mặt, cũng không câu nệ tại tình thế, có thể dựa vào chiến đấu kích thích miễn ép tiềm năng cực điểm thăng hoa, cũng có thể dựa vào không ngừng lĩnh ngộ các loại đại đạo ảo diệu dùng cái này dạy khỏi công siêng. Mà cái gọi là võ công, vốn là tiền bối người tu hành, đối với đại đạo thể ngộ trí tuệ cái tinh, trong đó không chỉ có đường, có pháp, cản có đạo. Phải chăng tốn hao 328 điểm nguyên điểm, đem minh thần võ điện lĩnh ngộ độ tăng lên đến 100 cấp. Theo Sở Minh tâm ý biến hóa, hệ thống bảng bên trên lập tức xuất hiện minh thần võ điện cấp 7 chữ, khi Sở Minh đem ý niệm đặt ở minh thần võ điện phía sau dấu cộng bên trên lúc, càng là bắn ra một đoạn như vậy tin tức. Quả nhiên có thể. Sở Minh thầm nghĩ. Đây cũng là Sở Minh lẳng vừa nghĩ phía dưới, hệ thống quả nhiên theo hắn ý nghĩ xuất hiện biến hóa. Đã từng hệ thống tăng lên vô công, không chỉ là bổ sung thể ngộ, càng là cải tạo sở minh bản thân. Ban đầu sở minh chỉ là một khối bài bản, tự nhiên tùy ý hệ thống bảng cải tạo, mà bây giờ, bản thân hắn căn cơ đã định, lại chuyển tu cái khác hiến pháp, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, là tại bỏ gốc lấy ngọn, đối với sở minh mà nói, lĩnh hội thiên địa đại đạo chi áo nghĩa, dùng để đào móc thần tạng tiềm năng, mới là chính độ. Mà bây giờ, sở minh lại là đem hệ thống thêm điểm công năng cắt đứt ra, bỏ cải tạo kia một bộ phận, chỉ lưu lại thuần túy nhất công pháp thể ngộ. Sở minh hiện tại cần có cũng không phải là minh thần võ điển tu luyện ra được Nhật Nguyệt Nguyên Thần, Nhật Nguyệt Nguyên Thần muốn đại thành, không phải cần đại lượng nguyên điểm đến chuyển hóa pháp lực. Tu hành bản thân là một cái mài nước cơ vụ, trên lý luận đến nói, chỉ có 500 năm pháp lực có tư cách dẫn động phong kiếp, 1000 năm pháp lực có tư cách dẫn động hỏa kiếp, 1.5005 pháp lực có tư cách dẫn động lôi kiếp. Sở Minh đi đường đi cùng giới này khác biệt, hắn muốn chỉ là thần đạo huyền bí, đại đạo áo nghĩa, dùng để đào móc thần tảng tiềm năng, Long Tượng Tiên Kinh mới là hắn căn bản, những người còn lại đều là tuổi tùi. Chương 253. Tâm niệm vỡ động, hệ thống bảng bên trên Nguyên điểm giảm mất 320 điểm, mà Sở Minh tâm niệm cũng là đột nhiên tiến vào một cái kỳ diệu cảnh giới. Tại cái kia kỳ diệu cảnh giới bên trong, Sở Minh ngày đêm tu hành không ngã, lĩnh hội Minh Thần Võ Điển Chân Lý, rốt cục đem tu luyện đến tối cao cảnh giới, nương tụ ra Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Phải chăng tốn hao 127 nguyên điểm, dung hợp Minh Thần Võ Điển Mạt, Long Tượng Tiên Kinh Mạt. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Thần Võ Điển tinh tú trực tiếp bị Long Tượng Tiên Kinh hấp thu, biến thành Long Tượng Tiên Kinh một bộ phận. Nhật Nguyệt Chi Đạo, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Nhật Nguyệt Huyền nguyên, nguyên, Diệu Ư. Sở Minh ý niệm quay lại Trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, trong thời gian thần ngắn, nương tựa theo hệ thống bảng lực lượng, hắn chẳng những đem Minh Thần Võ Điền Linh Hội đến tối cao, còn đem Chi Tính Thúy dung nhập mình hiến pháp bên trong. Nguyên bản lấy Sở Minh hiện tại trí tuệ, nếu như tốn hao thời gian mấy tháng, cũng có thể làm được cái này một bước, lợi dụng hệ thống lực lượng, tốn hao nguyên điểm, chỉ là gia tốc cái này một cái quá trình. Nhưng là Sở Minh nhưng không có thời gian này, hắn hiện tại cảnh giới là tám đại thần tạng tứ trọng thiên, liền hắn trong trí nhớ chỗ biết đến, chiến lực của hắn nhiều nhất khó khăn lắm năng lực ép hai kiếp tản thiên. Mà cái này thế giới Bây giờ lại là không biết có bao nhiêu cường nhân muốn hắn chết, trong đó tuyệt đối có 3 cấp địa tiên. Mà 3 cấp địa tiên, chiến lực kém cỏi nhất cũng có thể so với thiên cơ thần tạng đại đạo thần tạng thất trọng thiên, về phần những cái kia đã tích xúc viên mãn, chỉ kém ngoại công viên mãn liền có thể tu thiên tiên đạo quả cường nhân, càng lại nhưng so sánh thiên cơ thần tạng trí tuệ thần tạng bắt trọng thiên. Sở Minh mặc dù so những cái này địa tiên nhiều 6 đại thần tạng, nhưng thần tạng mỗi một trọng thiên ở giữa trên lệch quả thực là không chỉ 10 lần. Sở Minh xem chừng, mình muốn làm được vô địch tiên hạ ít nhất cũng phải đem mình Thiên Cơ Thần Tạng cùng Đại Đạo Thần Tạng tu đến Thất trọng thiên, đến thời điểm mượn 6 mặt khắc thần tạng ra trị, cho dù có Thiên Tiên hàng thế, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Long tượng nạp Nhật Nguyệt, Sở Minh Long Tượng Thiên Công lập tức biến đổi, lấy tượng diễn mặt trời, lấy rồng diễn nguyệt, Nhật Nguyệt huyền nguyên, cuối cùng thần đạo chi ảo diệu. Cái này một chút, Sở Minh nạp Nhật Nguyệt huyền bí tại tâm, chiếu rõ con đường phía trước, lập tức, Nguyên Thần bên trong kia Đại Đạo Thần Tạng, Thiên Cơ Thần Tạng phía trên gông xiềng trực tiếp vỡ vụn. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Hệ thống nhật ký, Đại Đạo thần tầng 1, Thiên Cơ thần tầng 1. Ta ý nghĩ là đúng." Sở Minh thấy thế, trong lòng tư sấn. Thân tang đằng ngoốc, mấu chốt vẫn là ngộ đạo, chỉ là từ thiên địa bên trong lộ, có cái kia so được trực tiếp nghiên cứu kinh điển, cái sau so hoàn toàn là đứng ở trên vai người khổng lồ, có thể tiết kiệm lại vô số thời gian. Thiên địa mêng mông, ẩn chứa vô tận ảo diệu, đại đạo uyên bác, càng là vô cùng vô tận, Sở Minh biết hiểu, mình nếu muốn từ giữa thiên địa thể ngộ đại đạo chân đế, cũng không phải không được, chỉ là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mà thôi. Giới này cường nhân vô số, rất nhiều truyền thừa khó phân, ta nếu có thể lĩnh hội trăm ngàn công điển nạp tại một lòng, nhất định có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, thấm nhuần thần đạo chân lý, đem lại đạo thần tảng cùng thiên cơ thần tảng tu luyện tới cực hạn. Sở Minh trong lòng có quyết đoán. Cái này so cùng trước sâu đều lằng nhà lằng nhằng, một điểm quyết đoán đều không có, thật có thể nói là là một cái từ đầu đến đuôi tuổi mù. Nghĩ kia tùy dương đế dương quẳng, đồng dạng là treo cổ, nhưng phong thái lại so cái này tuổi mù mạnh hơn nhiều. Một cái lập thân bạch liên liên phía trên, thân mang áo trắng váy trắng, trên trán có một điểm bạch liên vân ký, sinh chính là huynh quốc quân thành, tựa như hàng thế tiên tiên bình thường nữ nhân nói. Nữ nhân này đứng tại một cái khác thân mang bích váy trung niên phụ nhân đằng sau, tại phụ nhân bên tay trái còn đứng lấy một người thư sinh hơn phân nửa, ước chừng hơn 20 tuổi nam nhân. Cái này nói chuyện nữ nhân gọi là Tần Tiên Nhi, là Bạch Liên giáo hợp lý thay mặt thành nữ, về phần trung niên phụ nhân lại là Tần Tiên Nhi sư phó, Bạch Liên giáo Bạch Liên Thánh mẫu, An Mịch Như. Về phần ba người bên trong kia nam nhân duy nhất, lại là Bạch Liên giáo hợp lý thay mặt thánh tử, tên là Ninh Thái Thần. Lại nói cái này An Mịch Như, chính là thời Tam Quốc nhân vật, đã từng bái nhập Tây côn luân học đạo, sau bởi vì thành kiếp mà bị phế trừ công lực, trục xuất sư môn. Bất quá về sau An Bích Như lại là có khác cơ duyên, được một môn tiên là Bạch Liên Độ Giới công pháp, cùng một đóa 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Cái này Bạch Liên Độ Giới chính là thượng cổ thời đại địa tiên, Bạch Liên chân nhân lưu lại công pháp, trực chỉ điệu tiên đại đạo, mà kia 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, càng là Bạch Liên chân nhân bản thể bên trên một viên hạ sen, tại thiên nhất tịnh thủy bên trong, trên thân gần vạn năm mới đản sinh thần vận, chí thanh chí khiết, vạn pháp bất xâm, chẳng những có thể dùng gột rửa nhục thể nguyên thần, còn có thể che chở tâm linh, không sợ vạn ma. Kia An Bích Như chính là nương tựa theo Bạch Liên Độ Giới cùng 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, lúc này mới tu luyện ra nguyên thần, về sau càng là tại Bắc Tống thời kỳ, vượt qua một lần thiên kiếp, sáng lập Bạch Liên, Liên giáo. 50 năm trước, An Bích Như càng là vượt qua 2 lần thiên kiếp, trở thành tán tiên. Về phần kia 12 phẩm Bạch Liên, tiên tiên thần dị, về sau bị An Bích Như ngày đêm tế luyện, tính mệnh giao tu, đã bị An Bích Như tế luyện thành một cọc cực kỳ lợi hại pháp bảo. Chẳng những có trấn áp khủng địch hiệu quả, càng có ẩn nấp hư không chỉ năng, quả thực là thần dược phi phàm. Lần này, Lý Tự Thành cầm vũ khí nổi dậy, Bạch Liên Thánh Mâu thấy được cơ hội thế là mang theo Bạch Liên giáo phụ tá lý tự thành, y đồ độc nước béo cỏ. Đương nhiên, trong này cũng có trả thù Chu Nguyên Chương ý tứ, đã từng Bạch Liên giáo cũng phụ tá qua Chu Nguyên Chương, bất quá Chu Nguyên Chương tại thành Tiểu Thiên Thu công nghiệp về sau, lại làm muốn diệt tuyệt Bạch Liên giáo truyền thừa, dẹp án ổn sát tác. Lúc đó Bạch Liên Thánh mẫu nương tựa theo 12 phẩm Bạch Liên thần rượu, chạy ra ngoài, Đại Minh cường thịnh thời điểm, cường nhân vô số, có đại nho tại triều đình phía trên lập công lập đức lẫn luôn, để nàng căn bản không dám hiệt thân, cho tới bây giờ thiên đạo biến hóa phía dưới, thiên mệnh muốn minh triều diệt vong. Nàng lúc này mới dám mạo hiểm ra mặt tới. Hồ phụ Huyền tử con Jun Tôn, cái này Sùng Trinh nếu như thật có Chu Nguyên Chương như vậy khí phách, há lại sẽ là bây giờ phen này của diện. Vạn Lịch vô năng, đệ chỉ là một cái Ngụy Trung Hiền hoắc loạn triều cường, kia Ngụy Trung Hiền bất quá vừa tu ra nguyên thần, ngay cả Phong Thái đều không có vượt qua, lại bằng vào Vạn Lịch xung hạnh, làm mưa làm gió, Sùng Trinh càng là ngay cả Vạn Lịch đều không bằng, hắn muốn biến pháp, cũng không nhìn lúc ấy triều đỉnh tình huống, hắn không thay đổi có tốt, có lẽ Minh triều còn có thể kéo dài cái 2 3 năm, biến đổi chính là thiên hạ đều phản. Những cái kia sĩ tộc phú thương Hạ lại sẽ cho phép hắn động mình đồ vận. Linh thái thần PEP mà nói, hiển nhiên đối thiên hạ hôm nay nhìn cục thế thành rõ ràng sợ. Bất quá những cái kia sĩ tộc phú thương nhóm cũng là ánh mắt hiền quẩn, bây giờ có ngoại tộc thăm dò, bọn hắn lại lửa cháy thêm dầu, tăng tốc minh vương hướng giật vòng, há không biết tổ chim bị phá không chứng lạnh. Đương nhiên, nếu không phải như thế, há lại sẽ có chúng ta cơ hội, kia lý tự thành cuồng vọng tự đại ánh mắt tiễn cận, bất quá làm người coi như thông khoái, không phải chúng ta lại sao có thể làm tới ôm hận mã chết đế vương chi thi. Sơn Hà vỡ vụn, là thương sinh kiếp, nhưng là phúc của chúng ta báo. Thủy dược không đủ, lại như thế nào mà cá? Linh Thái Thần nói nhiều như vậy, cũng là muốn có ý tại Tần Tiên Nhi trước mặt biểu hiện một fan. Chương 254. Hán Bạch Liên giáo lần này toan tính quá lớn, muốn lợi dụng sủng chinh thi thể, tế luyện Bạch Liên Thiên thi. Bạch Liên Thiên thi là Bạch Liên Thánh Ngô tử cấp độ Trần Thoại Thiên Công như Lai Kim thân Tản Thiên bên trong tìm hiểu ra tới pháp môn, chính là lợi dụng ốm hận mà chết mặt đại đế vương thi thể vì căn bản nghịch chuyển sinh tử, làm cho hóa thành kim cương bất hoại phá diệt vạn pháp Bạch Liên Thiên thi. Như Lai Kim thân là đường hoàng chính đạo, có thể tu thành bất diệt pháp thể. Mà Bạch Liên Tiên thi đi lại là Trần Chuỗi Tà đạo, nghịch chuyển sinh tử luyện người vì thi trộn đoạt tạo hóa. Bởi vì mạt đại đế vương trong thi thể có vương triều còn sót lại long khí, cho nên có phá pháp chi uy, mà ôm hận mà chết, lại là đem người luyện thành tiên thi mâu chốt. Bạch Liên Tiên thi một khi luyện thành, Bạch Liên Thánh Mẫu lấy bí pháp khống chế, tự tin có thể cùng ba cấp điệu tiên giao thủ mà không bại, đây cũng là Bạch Liên Thánh Mẫu ngày sau dùng để vượt qua ba lần thiên kiếp kỳ bảo. Ngày đó kiếp, nguyên bản là thiên đạo đối với người tu hành khảo nghiệm, nếu là căn cơ không sâu, không có cường đại pháp bảo bảo vệ, tất nhiên chết tại kiếp trung ba lần thiên kiếp, một lần so một lần hung, không biết bao nhiêu thiên tư hơn người người tu hành, chết tại thiên kiếp dưới, thần hồn câu diệt. Bạch Liên Thánh Mẫu mặc dù được Bạch Liên độ giải, nhưng đến cùng là tán tu, tuy có 12 phẩm tịnh thế Bạch Liên tương trợ, cũng chỉ là khó khăn lắm vượt qua hai lần kiếp số, không phải lấy nàng năng lực, muốn vượt qua một lần thiên kiếp, đều là một cái to lớn vấn đề. Mà 12 phẩm tịnh thế Bạch Liên, trợ hắn vượt qua hai lần thiên giới đã là cực hạn, hiện tại thời gian đã qua 50 năm, lại có 450 năm, chính là nàng lần thứ ba thiên kiếp rơi xuống tới thời điểm, nhất định phải sớm tính toán. Cấm nàng phụ tá lý tự thành, mua được Vương Thừa Ân, chính là vì để sủng Trình ôm hận tự sát. Chết bởi nhân tố bên ngoài người, trong lồng ngực kia một ngụm đoán khí, căn bản là không có cách cùng tự sát người so sánh. Mà Bạch Liên Thiên Thi, chí hung chí tà, lại là không phải cần kia một ngụm trong lồng ngực cường thị đoán khí. Vương Thừa Ân, nhanh tốc sủng Trình lên đường, không cần lại kéo. Bạch Liên Thánh mẫu cho Vương Thừa Ân truyền ầm, không muốn tiếp tục nhìn xem sủng Trình buốt tích số dưới. Vạn tuyết gia, lại mang xuống, Lý Tặc Liễn muốn đánh tới. Cái cổ siêu vẹo trên cây, Vương Thừa Ân ngôn ngữ bên trong tràn ngập bi ý. Nếu không phải sợ Minh bây giờ thấm nhuần lòng người, càng là cảm ứng được Bạch Liên Thánh Mẫu cho Vương Thừa Ân truyền âm, đổi lại trước đó Sùng Trinh, sợ là trực tiếp sẽ bị Vương Thừa Ân chế đậy. Dù sao, vô luận như thế nào Sùng Trinh cũng không có khả năng tưởng tượng đến, một mực phục thị mình thái giám, vậy mà lại là Bạch Liên giáo người. Không đội. Sở Minh quát tay, khí định thần nhàn. Mà đúng lúc này, lại là đột nhiên có một đoàn hỏa vân từ thiên ngoại mà đến, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang trực tiếp hướng về Sở Minh đánh tới, bổ nhào về phía trước ở giữa, Sở Minh cả người trực tiếp bị cuốn mang lên trời. Ha ha ha. Tốt như vậy một bộ nhục thân, bản tọa hôm nay liền nhận. Vừa vận bản tọa tọa hạ, còn thiếu khuyết một bộ kiếp hỏa kim thân. Nương theo lấy trận trận tiếng cười thê lương, Kiêu Hỏa Vân lấy cực nhanh tốc độ, hướng lên trời bên ngoài mà đi. Cửu Ma Chí, an dám. Cùng lúc đó, Bạch Liên Thánh Mẫu động, ở giữa hư không trung một đóa bạch liên hiện hiện, sau đó bay thẳng ra, phong tỏa cả khuôn, trấn áp thời không, thanh quang lấp loé ở giữa, chiếu khắp thập phương. Bản tọa có cái gì không dám, Bạch Liên tú bà, ngươi Bạch Liên đại pháp, bản tọa còn không để vào mắt. Hỏa Vân bên trong cái kia yêu ma cười quẻ dị liên tục. Ở giữa hỏa vân bên trong, chín đám các loại hỏa diễm bay thẳng ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đoàn cực hạn hắc ám hỏa diễm. Lúc đầu bình thường hỏa diễm đều là tại phóng thích nhiệt lượng, nhưng theo cái này một đám lửa xuất hiện, toàn bộ không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ, tựa như muốn đem vạn vật băng phong. Ngọn lửa kia lóe lên một cái ở giữa, trực tiếp hóa thành một đóa màu đen đại sen, trên đại sen một tôn quỷ Phật ngồi ngay ngắn trên đó, uy nghiêm vô hạn. Quỷ Phật đưa tay, hú quang hạo đảng, tựa như muốn thôn phệ linh hồn của con người. Cửu Hỏa Quy Nguyên, ngươi vậy mà luyện thành như vậy thần thông? Bạch Liên Thánh Mẫu hơi biến sắc, nhưng lại cũng không e ngại. Cửu Ma Chí danh hiệu nàng riêng có nghe thấy, cái này Cửu Ma Chí vốn là Mông Nguyên Quốc sư, là pháp tổng năm bên trong nhân vật, vốn là đạt được đạo tầng, Phật pháp tính xảo. Chỉ là về sau tao ngộ kiếp số, không cam lòng tự vong hắn chuyển tu quỷ đạo, tu luyện thời kỳ thượng cổ, Diêm La Thiên tử truyền xuống Thái Hư Động Nguyên Hỏa Quỷ chân kinh. Cửu Ma Chí lưng tự Mông Nguyên, không phải Bạch Liên Thánh Mẫu cái này người cô đơn có thể so sánh, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền vượt qua hai lần thiên kiếp, Ma Huy ngập trời, quả thực là một cái coi trời bằng vùng lão ma đầu, được người xưng là Đại Luân Quỷ Vương. 12 phẩm tịnh thế bạch liên vốn là tự thành không gian, bị bạch liên thánh mẫu tế luyện về sau, càng đem diễn hóa tiểu thiên năng lực khai phát đến cực hạn, cái này bao một cái ở giữa, cừu ma chí liền phát giác được bạch liên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng càng là che khuất bầu trời, tựa như vô biên vô hạn. Cừu ma chí biết, đây không phải bạch liên bị lớn, mà là mình nhỏ đi. Đối với cái này cừu ma chí lại là cười hắc hắc, kia quỷ Phật trực tiếp hướng về che đậy xuống tới bạch liên phóng đi, u quang hỏa thành ánh sáng va chạm tại một chỗ, tại hư không trùng đã dẫn phát liên miên bạo tạc. Mà cừu ma chí dự vào cái này, lại là thân hình mất biến. Cả người ngay tiếp theo trong đó Sở Minh liền bị cô động thành một đạo hỏa quang, hướng về bên ngoài điện xạ mà đi. Đây cũng là Cửu Ma chí tử Thái Hư động nguyên hỏa quỷ chân kinh bên trong tìm hiểu ra thần thông, ẩn chứa không gian ảo diệu, cho dù là Bạch Liên Thánh Mẫu 12 phẩm bất liên, cũng vô pháp vây khốn hắn. Không phải, hắn cũng sẽ không tới này cướp đoạt xuống chính thi thể, mặc dù bây giờ Sở Minh không chết, nhưng ở cái này lao ma đầu trong mắt, lại là cùng thi thể không có gì khác biệt. Cửu Ma chí cũng không có ý định Bạch Liên Thánh Mẫu chiến đấu, bây giờ Lý Tự thành đại bộ đội ngay tại nơi này, trừ Bạch Liên Thánh Mẫu bên ngoài, Lý Tự Thành bên người còn có cái khác cao thủ, Cửu Liên Lý Tự Thành bản thân cũng là một cái đại cao thủ. Hắn mặc dù kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng không cho rằng tự mình một người có thể đối phó nhiều như vậy cao thủ. Mắt thấy Cửu Ma Chí liền muốn chạy thoát, nhưng vào lúc này, Cửu Ma Chí trong lòng đột nhiên hiện ra nồng đậm báo động, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, hắn liền cảm ứng được có một cái tay quán xuyên hắn quỷ thể, trực tiếp bắt lại hắn nguyên thần. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, sợ ngây người rất nhiều người, bọn hắn đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, nhìn xem kia lập thân hư không trung nam tử. Giờ phút này, trước đó còn không ai bị nổi Cửu Ma Trí, lại là toàn bộ nguyên thần đều bị Sở Minh nắm tại trong tay, kia là một cái phiên bản thu nhỏ Cửu Ma Trí, chỉ có năm đấm lớn nhỏ, nửa Phật nửa quỷ, hung thần đắc sát. Mầu bạch kim long tượng chi hỏa giấy lên, đem Cửu Ma Trí nguyên thần bả khỏa, hỏa diễm bên trong, Cửu Ma Trí nguyên thần cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã mất đi phản kháng năng lực. Ngay sau đó, Sở Minh tâm niệm vừa động, Cửu Ma Trí nguyên thần trực tiếp bị luyện thành cho tấn. Giết chết siêu phàm sinh mệnh 1, nguyên điểm 50. Cùng lúc đó, hệ thống bảng bên trong, thu nhận sử dụng giao diện Thình lình xuất hiện một đoạn tên Cửu Ma Chí Thiên Trương. Hệ thống biến thành 1.0 phiên bản về sau, xuất hiện mới công năng, phàm là bị Sở Minh chỗ giết chết đồ vật, cả đời ký ức đều sẽ biến thành một quyển sách, xuất hiện tại hệ thống thu nhận sử dụng giao diện. Chương 255. Yêu nghiệt phương nào, vậy mà thay mệnh đổi đạo, số tamưu tính. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn thấy Cửu Ma Chí Cơ hồ là chết tại nhưng diệt ở giữa, con người hơi co lại, nhưng cũng chỉ là sinh ra lòng kiêng kỵ, cũng không cho rằng Sở Minh thần thông, muốn hơn xa chính mình. Tại nàng xem ra, Sở Minh rõ ràng là lấy hữu tâm tính vô tâm đánh lên phía dưới, lúc này mới đem không có chút nào phòng bị kêu ma trí cầm xuống, nếu là đổi lại là nàng, tại Sở Minh vị trí, cũng có thể tùy tiện làm được điểm này. Ta chính là ta." Sở Minh cười hắc hắc. "Ngươi Bạch Liên giáo đủ kiểu lưu tính, xấu ta đại minh giang sơn, hôm nay vừa vặn một đạo thanh toán." Trong lúc nói chuyện, Sở Minh đã hướng về Bạch Liên Thánh Mâu đập ra, trong lúc phất tay, thẳng có nhật nguyệt đi theo chi. Vô lượng huy quang tại thời khắc này bộc phát, chiếu khắp cửu thiên thập địa, cư ngâm cùng cực dương hai loại lực lượng, tại thời khắc này lẫn lộn biến ảo, hóa vạn vật vì bụi mịn. Đây là Minh Thần Võ Điển bên trong Thần Thông, tên là Nhật Nguyệt Đồng Huy, mới thật sự là vô thượng sát chiêu, một khi triển khai, Nhật Nguyệt quang hoa những nơi đi qua, vạn vật đều diệt, quả thực là bá đạo hung hãn tới cực điểm. Mà bây giờ, Sở Minh lấy Long Tượng Tiên Kinh thôi động Nhật Nguyệt Áo Nghĩa, thi triển Nhật Nguyệt Đồng Huy, uy năng thậm chí so được nguyên bản Nhật Nguyệt Đồng Huy, còn muốn hung hãn mấy phần. Cái này thế giới tu hành, nguyên thần trước đó tu luyện chân khí, luyện tinh hoa khí, xuyên qua trăm mạch, cho đến trăm mạch câu thông chi cảnh giới, sau đó chính là luyện khí hóa thần, luyện ra một đầu nguyên thần đến, mới xem như vào nói Phàm nhân cảnh giới tu chính là chân khí, nhập đạo về sau, tu chính là pháp lực. Pháp lực là nguyên thần dung luyện thiên điệu tinh hoa nhật nguyệt linh cơ về sau, tạo ra lực lượng, vi diệu vi thông, có vô cùng huyền diệu. Mà Sở Minh lực lượng lại không phải đơn thuần pháp lực, mà là tám đại thần tạng bên trong, thả ra tám loại kỳ diệu năng lực, dung hội thang hoa về sau, tạo ra thần lực. Cái này thần lực, so với pháp lực càng diệu, chất lượng cũng phải xa xa cao hơn thuần túy pháp lực. Bây giờ Sở Minh dùng như vậy lực lượng thôi động thần thông, trực tiếp phá vỡ nguyên bản thần thông tự hạn. Oanh long long, hư không đánh nổ. Sở Minh nhặt ngựệt đồng huy chi thần thông, trực tiếp cùng Bạch Liên Thánh Mẫu 12 phẩm Bạch Liên đâm vào một chỗ, cái này 12 phẩm Bạch Liên, đón đỡ kiêu ma chí một kích quỷ Phật nhân diện đại pháp, đã là tổn hại mấy phần linh quang, bây giờ đón thêm một cái Sở Minh nhặt ngựệt đồng huy, lập tức trên đó thanh quang lần nữa ảm đạm ba phần, muốn khôi phục nguyên hình, không biết cần lại tế luyện bao nhiêu năm, để Bạch Liên Thánh Mẫu một trận đau lòng. Vất quá, lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu đã không lo được quá nhiều, bởi vì ngay tại vô lượng sáng vực bên trong, Sở Minh đã giẫm chân mà đến, Sở Minh kia một đầu màu bạch kim sợi tóc tại huy quang bên trong cuộn ngũ. Tựa như đã xuyên qua thời khốc sâu. Giờ khắc này, tại Bạch Liên Thánh Mâu trong mắt, Sở Minh đột nhiên trở nên hung thần vô cùng, quả thực phản phất giống như một tồn cái thế đại ma từ trên chín tầng trời trích lạc nhân gian, trên người hung uy, căn bản không phải thế gian nhưng có. Vô cùng vô tận báo động xuất hiện tại Bạch Liên Thánh Mâu trong lòng, thậm chí là không để cho nàng cảm xuất hiện một cú ngạt thở cảm giác. Minh thần võ điện, không ngờ là thật sự sủng chinh. Nghĩ không ra sủng chinh dấu sâu như thế, rõ ràng sớm đã vượt qua hai lần tiên tiếp, nhưng lại dương cung mà khâm phát, lý tự thành vào kinh thành trước đó, hắn càng là giết hết vợ con của mình. Đã từng ta còn tưởng rằng hắn là lo lắng cho mình vợ con rơi vào lý tự thành trên tay sinh không bằng chết, hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là tại trạm tục duyên, chỉ vì để cho mình lại không sợ hở. Thật là lòng dạ độc ác. Cho dù là nhiều năm lão ma đầu, sợ là đều không có mấy cái có như vậy đại vô tình. Bạch Liên Thánh Mẫu tại lúc này trong lòng không khỏi chuyển qua một cái ý niệm như vậy, trong lòng không khỏi hiện lên vô tận hận ý. Bạch Liên đại pháp, Tịnh Thế thần quang. Ý niệm trong lòng tuy nhiều, nhưng trong hiện thực lại là ngay cả một nháy mắt đều chưa từng có đi, mắt thấy Sở Minh đã hướng về mình đánh tới. Bạch Liên Thánh Mâu không chút do dự thi triển bí pháp, kích phát 12 phẩm bạch liên tiềm năng. Bạch Liên nở rộ, hoa nở 12 phẩm, nguyên ngâm mà thanh tịnh huy quang từ hoa sen bên trong phun ra ngoài, hóa thành một đạo tinh hà, trực tiếp cắt đứt sở minh đường đi. Cái này Tịnh Thế thân quang, là Bạch Liên Thánh Mâu tiến về thiên địa cực bị chi địa, thu thập thiên địa cương sát, nhật nguyệt từ ánh sáng tế luyện ra sắc chiều, từng giờ từng phút đều kiếm không dễ. Đây vốn là Bạch Liên Thánh Mâu áp đáy hòng thủ đoạn, vì tế luyện cái này một trạng Tịnh Thế thân quang, Bạch Liên Thánh Mẫu Nguyên Thần tại kia vô cùng vô tận từ ánh sáng bên trong tọa quan 77409 năm, mỗi một ngày đều chịu đủ dày vò, tích lũy tháng ngày, lúc này mới có cái này một hoa sen thần quang. Được đến gian nan như vậy, cái này Tịnh Thế thần quang uy năng tự nhiên cũng không kém, một khi triển khai, liền giống như là cực bắc từ lưu tinh bạo, giết người nhục thân hủy nhân nguyên thần, liền xem như ba lần thiên kiếp địa tiên, cũng không dám lấy thể xác nguyên thần đón đỡ Tịnh Thế thần quang. Kia Tịnh Thế thần quang cắt đứt Sở Minh đường đi không nói, tại Bạch Liên Thánh Mẫu điều khiển hạ, càng là có muôn vàn biến hóa, trực tiếp hướng về Sở Minh vào đầu che đợi đến muốn soát diện Sở Minh nục thân nguyên thận. Chỉ là Sở Minh đã động thủ, tự nhiên là có tuyệt đối tin tức, lấy hắn hiện tại cảnh giới, địa tiên phía dưới không địch thủ, liền xem như địa tiên, Sở Minh cũng có lòng tin cùng đối phương giao thủ mà không rơi xuống gió. Nay phương thế giới, duy nhất để Sở Minh kiêng kỵ, chỉ có kia số ít mấy cái đã nội công viên mãn, chỉ kém ngoại công viên mãn, liền có thể phi thăng thiên ngoại, chứng thành thiên tiên đạo quả lão quái vật. Về phần Bạch Liên Thánh Mẫu, rất hiển nhiên, cũng không tại Sở Minh kiêng kỵ phạm vi bên trong, cho dù đối phương thần thông kinh lợi, tại Sở Minh xem ra, cũng bất quá như thế. Kia Tịnh Thế thần quang vào đầu chủ xuống, vô cùng bất nhập, để rất nhiều tiềm phục tại phụ cận người, cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Hôm nay Môi Sơn cũng là náo nhiệt, không biết hội tụ bao nhiêu người tu hành ánh mắt. Sùng Trinh mặc dù nghèo túng, nhưng đến cùng từng cũng là nhất quốc chi quân, rất nhiều người nếu không phải tận mắt nhìn thấy Sùng Trinh chết rồi, đến cùng là không yên lòng. Về phần để bọn hắn động thủ giết người, Đại Minh dù vòng, nhưng Sùng Trinh trên thân, đến cùng là có còn sót lại long khí, giết long khí phản phệ phía dưới, sợ là sẽ phải tổn hại bọn hắn tu hành. Bạch Liên Thánh Mẫu muốn Sùng Trinh thi thể Bọn hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, cũng không cùng Bạch Liên Thánh Mâu tranh. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, xung trình trên thân vậy mà lại có loại biến hóa này, đồng thời Bạch Liên Thánh Mâu triển hiện ra Tịnh Thế Thần Quang đồng dạng để bọn hắn kiêng kỵ. Tại bọn hắn xem ra, có này thần quang bảo vệ, Bạch Liên Thánh Mâu chỉ cần không chọc tới mấy cái kia ba kiếp địa tiên, thiên địa chi lớn, đã là đều có thể đi. Mắt thấy vô cùng vô tận thần quang giống như tinh hà khuy thiên bình thường chạy ngựa mà đến, Sở Minh lại là không hề sợ hãi, Sở Minh tám đại thần tạng tại thời khắc này hiện ra bàng bạc thần lực ra, tựa như là tám quả mặt trời. Ngay sau đó, Một con màu bạch kim cự thú hiện hóa ra ngoài, phô thiên cái địa, một chảo ở giữa, vậy mà trực tiếp đem kia một tràng tinh hạ chộp vào trong tay. Đây là sở minh sáng tạo năm đại thần thông bên trong, thiên địa trấn ứng dụng, lấy lực trấn thế, nghiền nát hết thảy trấn áp hết thảy, mà tại sở minh lấy tám đại thần tạng chi thần lực, thôi động cái này thần thông thời điểm, uy năng càng sâu lúc trước, có phá pháp chi lực. Kia tình thế thần quang, nguyên bản vô cùng bất nhập, chỉ có thể tránh né, gần như không có khả năng ngăn cản, nhưng bây giờ lại không cách nào đột phá sở minh trấn thế chi thủ. Chương 256. Cùng lúc đó Bạch Liên Thánh Mẫu hai cái đệ tử, Thần Tiên Nhi cùng Linh Thái Thần cũng động thủ, hai người kia tu luyện chính là Bạch Liên Thánh Mẫu truyền xuống Bạch Liên Chân Kinh. Cái này Bạch Liên Chân Kinh, nếu bản về hào hùng khí thế, không sánh bằng tượng cổ tiên nhân truyền xuống Bạch Liên Đồ Giải, nhưng lại tại một ít địa phương càng thêm tinh diệu, nhiều hơn biến hóa. Thời gian trôi qua, Đạo Pháp cũng tại không ngừng biến hóa, thời đại tự cổ, không có bây giờ nhiều như vậy khó phân thần thông, cũng không có bao nhiêu lợi hại pháp bảo, người tu hành càng xu hướng tại, lấy lực các người, đi là rộng rãi con đường. Mà bây giờ, Đạo Pháp phát triển ngàn vạn năm, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, Các loại pháp bảo nhiều vô số kể, là lấy pháp môn cũng tại không ngừng biến hóa. Tần Tiên Nhi pháp bảo, là một thanh màu trắng phi kiếm, trên có hoa sen hoa văn, dưới bóng đêm, lóe ra hàn quang. Thanh này phi kiếm, dùng chính là thủ dương chi đồng, đây là thượng cổ thánh hoàng hiên viên thị dùng để rèn đúc hiên viên kiếm vật liệu. Đương nhiên, Tần Tiên Nhi chỗ thu thập được thủ dương chi đồng, nếu bản về số lượng, không kịp hiên viên thị 1 phần ngàn, là lấy nàng thanh này trong phi kiếm, còn hỗn hợp đại lượng tinh đồng tinh thiết, không phải, nếu thật là lấy thuần túy thủ dương chi đồng tế luyện, sợ là ngay cả những cái này liền không xuất thế điệu tiên nhóm đều sẽ động tâm căn bản, dù không được tần tiên nhi cầu giữ. Tuy là như thế, bởi vì hỗn tạm thủ Dương Chi đồng nguyên nhân, thanh này phi kiếm tự mang thiên chi chính khí, phá tạp phá sát, lại sắc bén vô cùng, thiết kim đoạn ngọc chỉ là bình thường, cho dù là đá kim cương, tại trước mắt cũng cùng đậu hũ không hề khác gì nhau. Kiếm màu trắng phi kiếm, tại hư không trung biến ảo các loại quy tắc, tới lui vô ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, tựa như là một đạo bạch mang, để người căn bản là không có cách ngăn cản. Ma linh thái thần, lại là phất ống tay áo một cái, trong tay áo bay ra một trường quyển trục, sau đó quyển trục mở ra, Vậy mà là một bộ bạch mỹ đồ. Ngay sau đó, bạch mỹ đồ bên trong bay ra mười mấy cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, những này nữ tử, từng cái xinh chính là thiên kiệu bá mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu dẫn lên người nội tâm bên trong nguyên thủy dục vọng. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này nữ tử đều không có cái bóng. Những này nữ tử đều không phải người, mà là quỷ quái, cái này linh thái thần, tu lại là ngự quỷ chi pháp, sưu tập một đoàn năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh, thuần âm chi mệnh nữ quỷ, lấy vạn năm âm mục làm chủ, lấy ngàn năm ve mùa đồng chi tia biến chế thành bại vóc, làm mốc tranh. Tiểu Tiễn, Bạch Quỷ Thiên Âm. Linh Thái Thần lấy thần niệm câu thông Bạch Mỹ Đồ bên trong Quỷ Vương, cái này Quỷ Vương vốn là Hắc Sơn Lão Yêu tọa hạ, Lan Nhược tự yêu vương thụ yêu mộ mộ mộ thủ hạ một con cô hồn dã quỷ. Hơn 10 năm trước, Linh Thái Thần cùng Côn Luân khí đồ yến xích hạ, chẳng những đoạt nhiếp tiểu tiễn làm mình Bạch Mỹ Đồ bên trong Bạch Quỷ Chi Vương, còn giết thụ yêu mộ mộ, chiếm thụ yêu mộ mộ yêu đàn. Cái kia nghi kia thụ yêu mộ mộ vậy mà là Hắc Sơn Lão Yêu nhân tình, cho nên kinh động đến Hắc Sơn Lão Yêu. Kia Hắc Sơn Lão Yêu, sinh tại ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, là một cái tiếp cận ba lần thiên kiếp cái thế yêu vương, sơn nhạc thành tinh, một thân thần thông pháp lực, ít có người cùng, Ưu Liên Bạch Liên Thánh Mẫu cũng xa xa không phải Hắc Sơn lão yêu đối thủ. Cuối cùng, nếu không phải Yến Sích Hạ sau lưng đại thần thông người, Bái Nguyệt giáo giáo chủ xuất thủ, giết Hắc Sơn lão yêu, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng không gọi được hắn. Nương theo lấy Ninh Thái thần pháp lực rót vào Bạch Mỹ Đồ bên trong, Bạch Mỹ Đồ bên trong bảy quỷ lập tức tại hư không trung nhảy lên múa, nương theo lấy tà âm, một cỗ quỷ dị tinh thần ba động, hướng về tứ phía bát phương phóng xạ ra, khiến người không khỏi sa vào tại vô biên muốn cảnh bên trong. Chỉ là sợ Minh tinh thần ý chí sao mà cường đại, tinh khí thần tâm thế, hắn không có bất luận cái gì nhược điểm, cái này Bách Quỷ Thiên Âm, mặc dù có thể hoắc loạn người tâm thần, dẫn động ngoại ma gia tâm, nhưng lại căn bản là không có cách dung truyền sợ Minh mày may. Ma mà kia phi kiếm lại là đã chém về phía sợ Minh cổ, muốn đem sợ Minh đầu lâu cắt xuống tới. Tại người tu hành mà nói, mặc dù chỉ cần nguyên thần bất diệt, chính là bất tử, nhưng thể xác một hủy, trừ phi ngày sau chuyển tu quỷ đạo, nếu không tu vi khó tiến thêm nữa. Nguyên thần tu hành, đồng dạng là luyện hóa tinh khí, không phải trải qua nhục thân chuyển hóa mà không cách nào trực tiếp chuyển hóa thành cung cấp nguyên thần trượng thành năng lượng. Mà đổi thành một bên, mắt thấy Tịnh Thế thần quang bị nhiếp, Bạch Liên Thánh Mâu cũng không bắt buộc, mà là ngược lại thúc dục 12 phẩm Bạch Liên, trực tiếp hướng về Sở Minh đánh tới. Kia Bạch Liên phía trên, có màu trắng hỏa hoa không ngừng nổ tung, đây là Bạch Liên Thánh Mâu thải bắt đầu thất tinh chi cương sát, tế luyện ra Bạch Liên chân hỏa, thất tinh phản mệnh, sửa sinh tử. Cái này Bạch Liên chân hỏa bá liệt vô cùng, đột ngột một xuất hiện, trong không khí nhiệt độ liền đột nhiên lên cao mấy trăm gần ngàn độ. Đối mặt như vậy chiến trận, Sở Minh đột nhiên hét dài một tiếng. Chỉ có một con gà chống một gậy thiên hạ bạch ý vị, tiếng gào chót qua, Chu Tả Điểu Thanh. Kia cách đó không xa, Linh Thái Thần chỗ khống chế Bạch Quỷ, cơ hội là trong nháy mắt băng diệt ra, liên đối lấy kia quyển trục đều biến thành bột mịn, không chỉ như vậy, tâm thần tương liên phía dưới, Linh Thái Thần Nguyên Thần càng lại trực tiếp độ tung, liên đối lấy đầu lâu cùng nhau vỡ nát. Nguyên Thần phá diệt, chính là hồn phi phách tán, có thể nói là thần tiên khó cứu. Hệ thống nhật ký, giết chết siêu phàm sinh mệnh 1, nguyên điểm 15. Hệ thống nhật ký đổi mới, Sở Minh lại không rảnh bận tâm, giờ phút này Sở Minh quanh thân khí cơ khởi động. Long Long tựa mình ở giữa, càng tạp kẹp lấy luân âm, như có luân đỉnh tại áo bào bên trong áp vũ. Ngay sau đó, Sở Minh chống cản toàn thân thân lực, giữa trời một quyển, lấy năm nắm đấm đôi cứng kia vào đầu đóng xuống tới 12 phẩm Bạch Liên. Oanh long long. Kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ Sở Minh năm đấm bên trong bạo phát đi ra, giống như là một vòng mặt trời, không chút kiêng kỵ phóng thích mình năng lượng. Đây là Sở Minh sáng tạo năm đại thần thông một trong, Thập Phước Không. Thập Phương Không hạ, Thập Phương Giới Không, đây là lấy xâm nhập vi mô thế giới lực lượng tinh thần, kết hợp phương trình khối lượng năng lượng thức bên trong dây truyền phản ứng rời ra. Đưa ra phát ra tới sát chiêu. Thầy cái thuyết pháp đơn giản chính là đạn hạt nhân thần quyền. Lôi pháp. Cửu tiêu diệt thế thần lôi. Đây không phải Long Hồ Sơn bí mật bất truyền, xuống trình vì sao lại như vậy thần thông? Chẳng lẽ trong này có Long Hồ Sơn cái bóng? Có dấu ở chỗ tối người tu hành nhìn thấy Sở Minh Thi chiến sát chiêu, lập tức cùng đồng bạn nghị luận. Cửu tiêu diệt thế thần lôi là Long Hồ Sơn bí mật bất truyền, mỗi một thay mặt đều chỉ có trưởng môn một người có tư cách tu luyện, mà môn này thần thông, tại rất nhiều người tu hành xem ra cũng hoàn toàn chính xác có diệt thế chi uy, nếu thi triển chính là vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, sụp đổ thương khung, phá hủy đại địa, khủng bố vô biên. Tại rất nhiều người tu hành xem ra, bây giờ Sở Minh xâm nhập vi mô thế giới, dẫn tới năng lực sinh ra dây truyền phản ứng tinh cảnh, liền cùng ghi chép bên trong, Long Hồ Sơn, cựu tiêu diệt thế thần lôi, giống nhau như lúc. Rang rắc. Chỉ nghe một tiếng trong trẻo vang lên, hư không trung 12 phẩm bạch liên trực tiếp nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tâm thần tương liên phía dưới, Bạch Liên lão mẫu chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, một thân pháp lực đều mơ hồ mất khống chế. Giờ phút này Bạch Liên thánh mẫu đã không lo được mình pháp bảo bị hủy Mà là ngược lại hét giận dữ nói, hoàng quan ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, ta nhìn ngươi làm sao hướng Sấm Vương bàn luận đạo. Chương 257. Mà liên tại Bạch Liên Thánh Mâu hét giận dữ đồng thời, một trận kỳ quỷ âm điệu đột nhiên trống rống vang lên, khiếp người tâm hồn, thậm chí là để Sở Minh đều xuất hiện gần như không thể phát ra tiếng hốt. Mà cùng lúc đó, ở phía xa trong hoàng thành, một đạo màu đen lưu tinh trực tiếp hướng về Môi Sơn đánh tới. Đây cũng là hoàng quan xuất thủ, cái này hoàng quan là Hải Ngoại Đào Hoa Đảo bây giờ đạo chủ, Hoàng Dược Sư hậu nhân. Kia Hoàng Dược Sư, là bác Tống năm bên trong nhân vật, Thiên Tư Thông Minh. Về sau so được thượng cổ thiên tiên Hồng Vân lão tổ y bắt, nương tựa theo Hồng Vân lão tổ lưu lại cựu truyền kim đan cùng rất nhiều bảo vật, Hoàn Dược sư tại ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền vượt qua hai lần thiên kiếp. Chỉ là thành cũng tiên tử, bại cũng tiên tử, chính là bởi vì Hoàn Dược sư quá thông minh, là lấy thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho nên vùi lấp trong tâm ma bên trong khó mà chánh thoát, cuối cùng cưỡng ép dẫn phát ba lần thiên kiếp, ý đồ lấy thiên kiếp trảm tâm ma, lại bởi vậy chết bởi ba lần thiên kiếp bên trong. Cái này hư không trung đột nhiên xuất hiện kỳ quỷ thanh âm, chính là hoàng quan dùng Hoàng Dược sư lưu lại pháp bảo, mấy xáo trước Tôi động thần thông biến xanh sinh triều khúc sợ sinh ra gì tượng. Hoàng quan mặc dù xuất thủ, lại bản thân cũng là một cái hai lần thiên kiếp đại cao thủ, đối mặt bình thường hai lần thiên kiếp nhân vật, hắn như thi triển như vậy thần thông, nhất định có thể để đối phương hoảng hốt mấy phần. Nhưng lần này mục tiêu của hắn lại là Sở Minh, lấy Sở Minh nguyên thần chi cứng cỏi, khí huyết cường thịnh, có thể nói là chưa tà bất xâm, hắn biến xanh sinh triều mặc dù hùng mãnh, nhưng cũng chỉ là để Sở Minh có chút dừng lại, tuyệt không phát huy ra hắn dự đoán bên trong hiệu quả. Mà một trầu về sau, Sở Minh lại là trực tiếp xuất hiện ở Bạch Liên Thánh Mâu trước mặt. Một cái tay xuyên thủ Bạch Liên Thánh Mẫu đầu lâu, đưa nàng nguyên thần trực tiếp vô bát ra. Ngay sau đó, long tượng chi hỏa giấy lên, đem Bạch Liên Thánh Mẫu nguyên thần luyện thành cho bụi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ 12 phẩm Bạch Liên vỡ nát, Bạch Liên Thánh Mẫu gầm thét, hoàng quan xuất thủ, đến Bạch Liên Thánh Mẫu bị đánh chết, chỉ ở thời gian một cái chớp mắt, liền phân ra sinh tử thắng bại. Mà đúng lúc này, thần tiên nhi phi kiếm mới khó khăn lắm rơi xuống, đối mặt kia rơi xuống phi kiếm, Sở Minh tiện tay chảo một cái, liền đem trộn vào trong tay, ngay sau đó đem hướng trong miệng đưa tới, răng một ma, đúng là trực tiếp đem cứng như tinh cương Khó mà phá hủy phi kiếm, ngay thành mảnh vỡ. Cái này một chút, lại là sợ ngây người rất nhiều người, cái này thế giới người tu hành đều là tu luyện nguyên thần, nhục thân tại bọn hắn mà nói chỉ là lơ giá, dù cũng có kim thân chi pháp, nhưng cái gọi là đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm chỉ là tương đương với phàm bình phàm hỏa mà thôi. Ngược lại là thời kỳ thượng cổ, có Si View tôn nạp chăm sát, đúc thành một bộ vạn kiếp bất diệt kim thân, nhưng đó là Si View thiên phú pin người, tiên tiên tiên chất như thế. Lấy nhục thân phá diệt phi kiếm, như vậy nhục thân, tại rất nhiều người tu hành xem ra, quả thực có thể so với cổ chi Si View người tu hành mạnh, cho tới bây giờ mạnh tại nguyên thần, đem nhục thân tu luyện đến loại tình trạng này, tại bọn hắn xem ra, là đầu góc không bình thường, dù sao nhục thân mạnh hơn, đối mặt thiên lôi kiếp hỏa, cũng tất nhiên hóa thành tro bụi. Người tu hành đột kiếp, đều là nguyên thần phi độn thái hư bên trong, mới dẫn động kiếp số, lấy nhục thân đột kiếp, kia là tại tự sát. Mà người tinh lực là có hạn, 500 năm một kiếp, bọn hắn rèn luyện nguyên thần thời gian đều không đủ, ở đâu ra tinh lực đi tu luyện nhục thân? An dám. Mà đúng lúc này, đột nhiên một trận gầm thét vang lên, kia thông trầm ma tính, không có chút nào che giấu sát ý. Quả thực là đem cái này một phương tiến địa biến thành một cái tu la trạng. Ngắn ngủi thời gian, lý tự thành ma công vậy mà lại tiến một bước, đế vương chi đạo chi tiến cảnh, thật sự là khủng bố như vậy. Đế vương không thọ, thiên đạo chỉ có cân đối tại, ngẫm lại chúng ta mấy trăm hơn ngàn năm khổ tu, vụ không được một cái phàm phu mấy năm tu hành, nhưng chúng ta tuổi thọ liên miên, nếu là có thể vượt qua ba kiếp, càng là trường sinh cự thị, không phải thế tục chi đế vương nhưng so sánh. Chỗ tối, có người tại giao lưu. Tại chính thống người tu hành xem ra, đế vương chi đạo là con đường chết, nhưng không thể phủ nhận, từ xưa đến nay Không biết bao nhiêu người tu hành, lạc cuốn vào kiếp trùng, cuối cùng chết tại tu luyện Đế Vương chi đạo phàm phu trên tay. Đây không thể nghi ngờ là một loại bi ai, mấy trăm hơn ngàn tu hành, lại bù không được một con kiến hôi thừa thế xung lên. Bất quá Đế Vương chi đạo, là thiên đạo luân chuyển phía dưới sản phẩm, dùng để tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, vạn tượng đổi mới, để phòng có người tu hành lịch thiên mà đi, trở ngại nhân đạo thay đổi. Thiên đạo nhân đạo, dù hai phần, nhưng trên thực tế, lại là tức tức tương quan, nhân đạo như biến, thiên đạo cũng sẽ tùy theo mà biến, đến thời điểm không biết sẽ dẫn phát lớn cỡ nào tai nạn ra. Dù sao thiên đạo lực lượng sao mà rộng lớn, nhẹ nhàng khẽ động chính là thương hại tang điền vạn vật thành không, loại lực lượng này nếu như xuất hiện biến cố, kết quả cuối cùng không ai có thể thừa nhận được. Cho nên thường có người tu hành đỉnh thượng thiên mệnh, lấy cam đoan thiên đạo vận chuyển bình thường. Màu đen ma quang thâm thúy, so bóng đêm càng sâu, toàn bộ tựa như là một vòng màu đen mặt trời, khiến cho nhật nguyệt tinh thần đều trở nên không ánh sáng. Một cỗ thâm trầm bàng bạc quỷ dị ma tính, từ hắc nhật bên trong phóng xuất ra, có một loại ma nhiệm thương sinh ý vị, vô cùng kinh người. Mô đen ma quang mặc dù quỷ dị, nhưng lại không cách nào ngăn trở Sở Minh ánh mắt, Sở Minh hai mắt theo Sở Minh sinh mệnh thăng hoa, sớm phi phàm mắt, mà là tiến hóa thành một loại cùng loại với thiên nhãn thần nhãn tồn tại. Minh thần võ điện bên trong, luyện ra Nhật Nguyệt Nguyên Thần, sẽ tự phát thức tỉnh Nhật Nguyệt Chân Đồng, mà Sở Minh hiện tại con mắt, lại là so Nhật Nguyệt Chân Đồng còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù còn chưa tới một chút ở giữa khám phá 33 trọng thiên địa dưới, hạ thấy Cửu Vũ Thập Bát trọng thời không hoàn cảnh, nhưng cũng khủng bố Tuy Luân, trên đời ít có độ vật có thể ngăn trở Sở Minh ánh mắt. Vũ quang bên trong, là một cái vai hùng nam tử, hắn đứng chắp tay, đứng tại hư không trung, cả người tựa như là một cây đâm thủng bầu trời trường tồn, tựa như có thể xé rách hết thảy. Người này chính là loạn thế bên trong sinh ra lùm cỏ, thiên ma chuyên nhân, Sấm Vương Lý Tử Thành. Đối với thiên ma danh hiệu, Sở Minh hơi có nghe thấy, nghe nói là thường chịu quốc sư đại thiên ma sáng tạo, kia đại thiên ma là trụ vương sư phó, tàn nhẫn ngang ngược, về sau bị trụ vương thi kế phá hủy pháp thể. Về sau nguyên thần chạy đi, bám vào bá ấp khảo chiến thân, cuối cùng vì cơ pháp tiêu diệt. Mà đại thiên ma thiên ma công lại là lưu truyền xuống tới, mỗi một thay mặt tu luyện thiên ma công cao thủ đều được xưng là tiên ma chuyên nhân. Bây giờ Sở Minh gặp một lần Lý Tự Thành khí tượng, liền biết đối phương thiên ma công đã tu luyện đến hóa cảnh, chẳng những thành tiểu thiên ma pháp thể, mà là đúc thành tiên ma kim thân. So sánh chính thống tu hành đường, thiên ma thần công tiên ma tứ thực, thôn tính văn vật, không, có gì không thực, bản thân tiến cảnh có thể nói tấn mãnh vô cùng, mà từ lý tự thành cầm vũ khí nổi dậy, một đi ngang qua đến, càng là không biết giết bao nhiêu cao thủ, lấy làm mình chất dinh dưỡng. Nếu không phải Lý Tự Thành thân là loạn thế lùng cổ, long khí mang theo, liên quan lấy tương lai thiên đạo luân truyện. Sợ la sớm, có cường nhân đem giết, căn bản sẽ không cho phép đối phương trưởng thành. Chương 258. Không biết là các hạ là phương nào ma chủ hàng thế, xung chinh tuyệt đối không có khả năng có như vậy thần thông. Lý Tự Thành thanh niên hùng hồn, trong lúc phất tay, có bá chủ chi uy, khí độ xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Vị cao nuôi người, bây giờ Lý Tự Thành hùng binh trăm vạn, thẳng có nhập chủ thần châu chi thế, bản thân cũng là một cái tuyệt thế cao thủ, vĩ lực uy vẻ tự thân. Như vậy cảnh ngộ, khiến cho bản thân hắn cũng là cấp tốc thệ biến, ngắn ngủi mấy năm, liền từ một cái người thường trưởng thành là một đời bá chủ. Tại Lý Tử Thành xem ra, bây giờ sở minh biến hóa trên người, chỉ có bị vực ngoại thiên ma đoạt xá cái này một loại giải thích. Nơi đây thiên ngoại cũng không phải là chỉ có tiên vật, trừ tiên Phật bên ngoài, còn có ma đầu, ma đầu kia cũng không phải là này phương thiên địa phi thăng thiên ngoại, mà là sâu trong tinh không tạo ra kỳ dị sinh mệnh, chí cường ma chủ, cảnh giới thực lực càng lại nhưng so sánh tiên Phật. Nghĩ kia mấy ngàn năm trước, thích giả chứng thành thiên tiên đạo quả thời điểm, chính là có ma vương ba tuần ngăn đường, lại bị thích giả đánh trở về, tại thương triều thời điểm, thương triều mạt đại đế vương cũng là bị ma chủ mễ hoạch cùng ma chủ hợp nhất, tu một thân tuyệt thế thần công, về sau càng là khai ra thương triệu trừ thay mặt đế vương thi cốt, đúc thành một thành tên là đế hận ma đao, kém một chút liền lật đổ thương sinh. Một lần kia, nếu không phải là thiên đế tọa hạ cửu thiên huyền nữ xuất thủ, trợ cơ phát tu thành vô thượng thần thông, bây giờ chỉ sợ lại là một phen khác thế đạo. Chừa cái đó ra, lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, nghe nói Si View đã từng gặp được vực ngoại ma chủ, bất quá Si View hung hãn, trực tiếp đem cái kia ma chủ luốt, dùng để tế luyện mình ma thể. Sung Trinh là ta. Về phần ta nhân duyên tế hội, như thế nào ngươi có thể lý giải? Sở Minh nói, "Đương nhiên, Sở Minh cũng chưa có nói hết, Sủng Trinh mặc dù là hắn, nhưng hắn lại không phải Sủng Trinh." Tại Sở Minh xem ra, hệ thống bảng phá giới công năng, hắn thay thế, kỳ thật chính là mình đồng vị dị nguyên thể, cũng chính là cái gọi là hắn ta. Hắn ta là ta, ta không phải hắn ta. "Lý Tự Thành, ngươi đã đến buổi vặn." Tuy ý không bằng xung đột, "Hôm nay vừa vặn đưa ngươi cùng nhau giết, dẹp an Giang Sơn sa tắc." Đối với Lý Tự Thành triển hiện ra khí tượng, Sở Minh lại là cười hắc hắc, so với tu luyện tiên ma thần công Lý Tự Thành, càng giống là một cái ma đầu. Lời còn chưa dứt, Sở Minh kia vồ bắt lấy một đoàn tử ánh sáng bạch kim cự trưởng liền đã ầm vang mang theo từ ánh sáng hướng về Lý Tự Thành vồ tới. Cái này từ ánh sáng không có bạch liên thánh mẫu điều kiện, nhưng uy năng lại là chưa giảm mấy mai, chỉ là lại không trước đó cơ biến mà thôi. Sở Minh bây giờ dùng để nền người, cũng là xem như phế vật lợi dụng. Cự trưởng rơi xuống, trong lòng bàn tay từ quang lưu truyện, tựa như tinh hà, mang theo một cố đại phá diệt ý vị, tựa như muốn phá diệt hết thảy. Đối mặt kia che đậy mà xuống bàn tay, Lý Tự Thành lại là không chút hoang mang, chỉ gặp hắn phía sau ma dao bay thẳng ra, rơi vào Lý Tự Thành trên tay. Mà đổi thành một bên, biển xanh sinh triều khúc tái khởi, hoàng quan toàn lực thúc dục trong tay Bích trúc tiêu, chỉ thấy một đầu xanh biết thanh long vậy mà từ đối phương trường tiêu bên trong bay ra, trực tiếp hướng về Sở Minh cuốn quanh mà đi. Sở Minh một chút liền nhìn ra, cái này thanh long cũng không phải là hư giả sự vật, mà là có cao nhân thải nhất thiên điệu tiên tiên mục tinh, cũng hôn lấy sao trời cương sát ngày đêm tế luyện, cho đến thanh long sinh linh. Đơn lấy một đầu thanh long, liền đã không dưới bình thường hai kiếp cao thủ, lại tăng thêm hoàng quan pháp lực thôi động, khiến cho đầu này thanh long hung uy càng sâu, mặc dù bổ không được ba kiếp điệu tiên, nhưng cũng trên lệch chi không xa. Lý Tự Thành khống chế mê một đao, thi triển Thiên Ma Bảy Kích Vô Thượng Đao Pháp, trong điện quang hỏa thạch, Lý Tự Thành liên tiếp bổ ra bảy đao, về sau càng là bảy đao quý nhất, chỉ thấy một đạo tĩnh mịch đao mang bay ra, liền tại hư không trùng cùng Sở Minh đè xuống, cự trường đụng vào nhau, đúng là trực tiếp đem Sở Minh biến hóa ra chấn thế chi trường bộ ra, liên đối lấy trong đó từ ánh sáng cũng là vào đầu độ tung, khiến cho rất nhiều dò xét tại nơi này thần thức trực tiếp có rút lại trở. Về, cái này từ ánh sáng nhất tổn thương nguyên thần, cho dù Lý Tự Thành ma công cái thế, cũng không dám ân lên phòng mang, chỉ có thể sớm đem Sở Minh biến hóa ra bản tay bộ ra không phải từ ánh sáng rơi vào mình trên thân. Lý tự thành đạo pháp rất mạnh, tu luyện đế vương chi đạo về sau, nguyên thần cường đại, trí tuệ khai phát, càng là khiến cho hắn càng là ngộ tính cái người. Mà hắn trong tay ma đao, càng là một kiện thần binh, là mấy ngàn năm trước, vị kia kém một chút liền lật đổ tiên đạo trụ vương quốc thành, nửa năm trước, hắn từng tại trưởng giang luyện đao, một đao đánh xuống, khiến cho trưởng giang ngăn nước 3 ngày. Trong này tuy có ma đao trọng, nhưng như vậy đạo pháp cũng đã gần đến hộ thông thần. Mắt thấy mình biến hóa ra bàn tay bị đánh mở, Sở Minh vô hỷ vô nộ, một quyền đánh ra, huy động ra quyền ớn nóng ánh vô cùng Lần nữa hướng về lý tự thành che đậy mà đi. Mà cùng lúc đó, Sở Minh trên thân lại là lần nữa đi ra hai cái Sở Minh, trong đó một cái Sở Minh thi triển lòng tượng chi hỏa, cùng kia thanh long dây dựa đến cùng một chỗ. Mà đổi thành một cái Sở Minh, lại là trực tiếp hướng về ẩn nấp tại hư không bên trong hoàng quan đánh tới, muốn trước đem hoàng quan đánh chết. Đây cũng là Sở Minh Tam thanh nguyên thần biến hóa, Tam thanh nguyên thần nhất khí hóa Tam thanh, mỗi một đầu nguyên thần đều có Sở Minh bẩy thành nguyên thần chí lực, ba đầu nguyên thần quý nhất, càng là có thể để Sở Minh phát huy ra thập nhị trọng lực lượng. Bây giờ Sở Minh nguyên thần bên trong hai đại thần tạng đều bị tu luyện đến ngũ trọng thiên, mỗi một đầu nguyên thần đều không thua tại bình thường hai kiếp cao thủ, về phần Sở Minh bản thể, có sáu mặt khắc thần tạng phụ trợ, coi như thiếu đi hai đầu nguyên thần, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Cơ hồ là trong một chớp mắt công phù, Sở Minh quyền ấn liền cùng Lý Tự Thành va chạm không biết bao nhiêu lần, cái này Lý Tự Thành đã là hai kiếp đại viên mãn cao thủ, tùy thời có thể độ ba lần tiên kiếp, mà trong tay Ma Đao cũng là hung hãn, để chiến lực của hắn hơn xa bình thường tạm tiên. Nhưng bây giờ, đối mặt Sở Minh, vậy mà không cách nào chiếm được nửa điểm ưu thế, ngược lại là rơi vào phía dưới. Hắn đao pháp hung hãn vô cùng, mỗi một đao đều có cắt đứt thương khung chí lực, nhưng đối mặt Sở Minh đánh ra quyền ấn lại là lộ ra không thể làm sao, dấu quyền này hiện ra nghệ hình, một đạo như rồng, một đạo tựa như voi, long tượng cùng gieo vàng, lại phản phất giống như nhật nguyệt cùng trời, âm dương biến hóa, quả thực là huyền diệu phi phàm. Đây cũng là Sở Minh sáng tạo ra đến năm đại thần thông bên trong nhật nguyệt về, lấy đao kiếm đồng quy đao kiếm chi chân ý vì căn cơ, gia nhập long tượng chi đạo, nhật nguyệt âm dương chi tiện, chí cương chí dương chí âm chí nhu, không gì không phá, mà không gì có thể phá. Lý Tự Thanh dù là ỷ vào ma đao chi lợi, lại cũng chỉ có thể liên tục bại lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Một bên khác, Sở Minh trong đó một đầu nguyên thần toàn bộ trực tiếp giãy lên long tượng chi hỏa, nguyên thần chi thủ nhẹ nhàng đặt tại thanh long trên đầu, một đoàn màu xanh biết hào quang trực tiếp bị Sở Minh vô bắt ra, kia là thanh long long hồn. Cái này long tượng chi hỏa là một loại đạo hỏa, là Sở Minh tâm tượng thời không chiếu rọi, theo Sở Minh bước vào siêu phàm càng là huyền diệu phi phàm, cơ hồ đã hóa thành tiên tiên thần thông, chẳng những có thể lấy dung luyện văn vật, càng có giúp hồn luyện phách chí lực, thanh long như vậy linh thể, tại trước mặt cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng. Động tác mau lẹ ở giữa, thanh long giây lấp diệt, hoàng quan không khỏi nguyên thần chấn động, tinh thần có chút một cái hoảng hốt. Thấy tình thế không ổn hẳn, lại là quay người muốn trốn, chỉ là hoàng quan bởi vì nguyên thần chấn động nguyên nhân, cuối cùng chậm một bước bị Sở Minh nguyên thần nhào trúng. Một cái mắt, hoàng quan chỉ cảm giác một cỗ lực lượng quỷ dị xâm nhập mình nguyên thần bên trong, hắn muốn phản kháng, nhưng lại mảy may phản kháng không được, ngay sau đó, hắn nguyên thần trực tiếp tan vỡ ra. Đây cũng là Sở Minh thi triển Thiên Đạo hợp thần thông, cái này Thiên Đạo hợp là lòng tượng trộm đạo thăng hoa, Sở Minh đã từng lấy này học đạo, bây giờ theo Sở Minh bước vào siêu phàm. Môn này thần thông cũng là tùy theo mà thủy biến, chỉ cần đối phương nguyên thần bản chất không có hắn cường đại, liền sẽ bị hắn cưỡng ép hấp đạo. Đây cũng là Sở Minh nhìn ra Hoàng Quan nguyên thần chất lượng xa xa không bằng mình, nhiều nhất có thể so với thần tạng tứ trọng thiên thời điểm mình, thậm chí càng không bằng, lại cũng không am hiểu chém giết gần người, lúc này mới có như vậy tính toán. Kia Hoàng Quan một thân thần thông 10 thành còn không có phát huy ra ba thành, liền chết tại Sở Minh trên tay. Đối mặt Bạch Liên Thánh Mâu Lý tự thành loại này cao thủ, Sở Minh là quyết định sẽ không tùy tiện thoát ra nguyên thần, đây cũng là hắn đột điểm, so sánh hắn chỉnh thể chiến lực, đơn thuần nguyên thần không thể nghi ngờ nhỏ yếu rất nhiều. Bất quá nếu như Sở Minh có thể mở ra thất trọng thần tàng, đến thời điểm trị bằng vào một đầu nguyên thần, hắn cũng có lòng tin trấn áp quân hùng. Hệ thống nhật ký, giết chết siêu phàm sinh mệnh 1, nguyên điểm 40. Chương 259. Nhất khí hoa tam thành, đây không phải đạo môn chí cao thần thông a? Sớm tại ngàn năm trước kia, môn này thần thông liền đã thất truyền, như thế nào xuất hiện tại sủng chinh trên thân? Hẳn là cái này sủng chinh thật sự là như lý tự thành lời nói, là thiên ngoại hàng thế ma chủ, giả tá sủng chinh thân phận, hành tẩu nhân gian, lấy nhắc lên mà kia đến. Cố cao thủ nhìn thấy Sở Minh trên thân đột nhiên thoát ra hai đầu nguyên thần đến, thể sắc y nguyên có thể động, trong lòng nháy mắt suy nghĩ lấp loé. Thần Châu đại địa, Đạo môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Đạo môn có Tam đại thần thông, một là Cửu Bí, cũng gọi Cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ đều có sức mạnh kỳ diệu, Cửu Bí hơn nhất, càng là có nghiêng trời lệch đất chi uy. Hai là Lao Ký xoáy tạo hóa, trong đó lại có 36 biến hóa, cái gọi là biến hóa không phải biến hóa chi thuật, mà là vạn vật vận hành chi đạo, giống như nước thăng lên trời biến thành mây, mây rơi vào địa, hóa thành mưa, nhật nguyệt vận chuyển, mang đến ngày đêm giao thế. Đây đều là biến hóa, 36 biến hóa, chính là 36 loại vạn vật vận hành đạo lý. Ba là nhất khí hóa tam thanh, tam sinh vạn vật, huyền chi lại liền, không tăng không giảm, vô sinh vô diệt. Cái này Tam đại thần thông cũng không phải là một người sáng tạo, trong đó nhất khí hóa tam thanh, bắt nguồn từ Lý Nhĩ, cửu bí bắt nguồn từ nhóm, lao ký xoáy tạo hóa bắt nguồn từ Đông Phương Sóc. Ba người này sáng chế ra Tam đại thần thông, cũng nương tựa theo như vậy vô thượng thần thông, phi thăng thiên ngoại, chứng thành thiên tiên đạo quả. Ngàn vạn năm năm tháng, phong vân tản mạn khắp nơi, cái này Tam đại thần thông bên trong Nhất khí hóa tam thanh sớm đã thất truyền, cựu bí cũng là thua tớt, khó mà hợp nhất, ngược lại là lao kỹ xoáy tạo hóa uy nguyên hoàn chỉnh, bất quá cũng chỉ có đạo môn mỗi một thay mặt đạo chủ có tư cách tu luyện. Bây giờ, cái này thất truyền đã lâu nhất khí hóa tam thanh tái hiện, tại rất nhiều người xem ra, chính là vô cùng có khả năng đến cùng trời bên ngoài, thần châu đại địa có lẽ lại không nhất khí hóa tam thanh truyền thừa, nhưng thiên ngoại vị kia sáng tạo môn này thần thông người, lại là còn sống. Rất nhiều lòng người tự chập trùng ở giữa, sợ minh mặt các hai đầu nguyên thần giết hoàng quan về sau, lại là trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, quay trở về thể xác bên trong. Theo nguyên thần trở về, Sở Minh trên tay nhặt nguyệt về chi thần thông, lại thêm 3 phần hung mãnh, tại cùng Ma Đao Đế hận không ngừng va chạm bên trong, đánh cho Lý Tự Thành không ngừng rút lui. Tại Lý Tự Thành cảm ứng bên trong, Sở Minh trong tay quyền ấn, quả thực cường hàn đến không thể tưởng tượng nổi, vô luận là lực đạo, hoặc là một loại kia cường đại thần ý, đều hung hãn vô biên, nếu không phải tay hắn cầm Đế Hận, có Đế Hận bên trong ma tính bảo vệ nguyên thần, sợ La sớm đã bị Sở Minh nhiếp trụ tâm ý, lại không nửa điểm phản kháng năng lực. Kia hoàng quan chính là chứng cứ rõ ràng, chỉ là vừa đối mặt, liền bị Sở Minh đánh chết. Không chỉ như vậy, Càng làm cho Lý Tự thành kiên kỵ vẫn là sợ Minh nhục thân, không có cái nào người tu hành đối với mình nhục thân không chân quý, cùng hắn giao chiến lúc, phần lớn là đem nguyên thần thoát ra, khống chế pháp bảo thi triển tấn công, có rất ít người cầm nhục thân mà tới. Hắn Lý Tự thành dùng võ thông thiên, sớm đã đúc thành ma thể, thể xác mạnh mẽ, ỷ vào ma đao chi phong mang, mượn ma đao thăm chằm ma tính, rất nhiều cao thủ, nguyên thần không có thể xác bảo hộ, vừa đối mặt liền bị hắn trong tay ma đao nhiếp thủ tâm linh, cuối cùng đành phải biến thành hắn Thiên Ma thần công chất dinh dưỡng. Đây là Thiên Ma thần công phối hợp ma đao về sau ưu thế chỗ. Đối phương nếu như mang theo nhục thân mà đến, hắn thể sắc cường đại, chiếm cứ ưu thế, mà nếu như là đơn thuần nguyên thần, hắn ma đạo có nhất tâm chi uy, đồng dạng tồn tại ưu thế. Mà Sở Minh lại là thể sắc cường đại vô song, so với hắn thể sắc còn muốn cường đại không biết bao nhiêu, có thể sát thủ hộ, hắn ma đạo nhất tâm chi lực lập tức giảm bớt hơn phân nữa. Nguyên bản hắn trong tay ma đạo không gì không phá, chém hết thế gian đủ loại, nhưng giờ phút này, Sở Minh quyền ấn lại là để hắn như sa vào đầm lầy bên trong. Trong chiến trường, Sở Minh đột nhiên biến chiêu, một cái quyền ấn về sau, thừa dịp Lý Tự thành trở về thủ công phu, Một con mồ bạch kim cự thủ hiện hóa ra ngoài, trực tiếp chụp vào Lý Tự Thành trong tay ma đao. Lý Tự Thành muốn thu đao, nhưng lại chậm một cái nháy mắt, cả người không khỏi ngưng trệ như vậy một cái nháy mắt. Liền cái này một nháy mắt thời gian, lập tức để Sở Minh bắt lấy cơ hội. Mồ bạch kim long tượng chi hỏa trống rống một phát, hỗn tạp ở giữa bị Lý Tự Thành triển khai từ lưu tính lực, cuốn lên Lý Tự Thành cánh tay. Kia ngọn lửa màu bạch kim, cực nóng vô cùng, xuất hiện một cái mắt, đốt không khí cũng vì đó vặn mèo, cũng nương theo lấy trận trận sóng nhiệt, đủ để tiêu kim tàn sát. Lý Tự Thành cũng là cơ biến cực nhanh, nhìn thấy hỏa diễm lăng tràn, Đúng là không chút do dự cắt ra cánh tay của mình, kia cầm ma dao tay trực tiếp cùng thân thể tách ra, sau đó, cơ hồ chỉ là lóe lên một cái công phu, kia một cánh tay liền bị ngọn lửa màu bạch kim hóa thành tro bụi. Đã mất đi trong tay lợi khí, Lý Tự Thành tình thế nháy mắt trở nên nguy cơ vô cùng. Giờ phút này, Sở Minh đã lấn người tiếp cận Lý Tự Thành, trên tay quang hoa nhấp nháy nhưng lại là muốn trực tiếp cầm ra Lý Tự Thành nguyên thần. Đối với đã luyện được nguyên thần người tu hành mà nói, chỉ có nguyên thần diệt mới thật sự là tự vong, nếu không coi như nhục thân hư hao, cũng chỉ là tổn thất nặng nề mà thôi. Vô luận là chuyển tu quỷ đạo, hoặc là tái tạo nhục thân, thậm chí là đoạt xá một bộ tốt lô đỉnh, đều là lựa chọn tốt. Đương nhiên quỷ đạo gian nan, đoạt xá mà đến nhục thân đến cùng là không phù hợp, khó thành tối cao cảnh giới, về phần tái tạo nhục thân, trừ phi có thiên đại cơ duyên, tìm kiếm mấy cộc tiên thiên linh vật, nếu không, vẫn là quỷ đạo cùng đoạt xá bây giờ tới. Nhưng vào lúc này, Sở Minh nhưng trong lòng thì đột nhiên hiện ra nồng đậm báo động, ngay sau đó, Sở Minh không chút do dự bỏ qua trước mắt lý tự thành, lóe lên một cái ở giữa, đã chóng giống Nazi mấy trăm trượng khoảng cách. Mà liên tại Sở Minh tản ra một cái mắt, một đạo lang lệ la quang, đột nhiên xuất hiện ở Sở Minh trước đó lập thân vị trí. Kia là một đạo như nước dao quang, có dài mấy trăm trượng, thanh tỉnh tinh khiết, như một dòng thanh tuyền, trên đó càng dường như hơn phản chiếu lấy hồng trần đủ loại, thì nộ bi hoan, nhưng cũng qua không ảnh lưu niệm, tràn đầy một cố đại tịch diệt, đại tự tại ý vị. Không chỉ như vậy, Sở Minh còn phát hiện, cái này một phương thiên địa, tựa như đổi một cái chủ nhân, một loại quỷ bí tính mịch, mà cường tuyệt ý niệm, tràn ngập tại mỗi một tấc thời không. Đạo tổ, thiên nhân hợp nhất, ta niệm thế tiên, đây là điệu tiên chuẩn mực. Sở Minh tâm niệm lấp lóe ở giữa, liền đã rõ ràng chính mình gặp phải cái gì, cái này rõ ràng là có điệu tiên xuất thủ. Điệu tiên cao thủ, vượt qua 3 lần tiên kiếp, có thể nói là nhân thế đỉnh phong, loại này cao thủ, lập thân chỗ đã là đạo tổ, ta ý thay mặt ý trời, nhất niệm chỗ đến, vạn pháp vạn vật đều là sở dụng, cường đại vô song, cùng tán tiên căn bản là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Ngay sau đó, Sở Minh liền nhìn thấy, một đoàn tựa như đại ma thần bình thường đen nhánh ma ảnh, tay cầm ma đao đế hận, lạnh lùng nhìn xem mình, để Sở Minh thể vị đến một cố ý như thiên đạo ý vị. Tựa như tiếp theo một cái chớp mắt mình liền sẽ bị thiên đao chằm diệt. Ma đạo bên trong lại còn giấu một đầu điệu tiên nguyên thần, thiên ma thần công, đầu này nguyên thần hẳn là thuộc về cái kia một đời thiên ma chuyên nhân, hay là rốt khoát chính là đại thiên ma bản nhân. Sở Minh trong lòng tư sấn, tâm hẳn biết, địa tiên muốn phi thăng, một bộ phù hợp nhục thân làm mấu chốt bên trong mấu chốt, kia đại thiên ma đã từng bị trụ vương hủy thể xác, về sau 5 tháng mặc dù đã từng gây sóng gió, nhưng bởi vì thể xác nguyên cớ, lại là rốt cuộc vô duyên thiên tiên đạo quả. Chương 260. Đoàn kia đen nhánh ma ảnh hỗn hỗn độ độ. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, quả thực liền tựa như một đoàn lỗ đen, không, có gì không tổn phệ. Ma ảnh kia khống chế mê một đao, không nghĩ tới Sở Minh vậy mà có thể tránh thoát hắn một kích, bất quá cho dù như thế, ma ảnh cũng không cho rằng Sở Minh có thể tại tay hắn bên trên chạy thoát. Địa tiên tự thành pháp vực, pháp vực bên trong luôn xuất phát tùy, có thể nói là tuyệt đối chúa tể. Một đao không trúng, ma ảnh kia lại là trực tiếp bỏ qua ma đao, toàn bộ nguyên thần trực tiếp hóa thành một đầu hung ác dữ tợn hắc long, hướng về Sở Minh cuốn quanh mà đến, kia hắc long bay vút lên ở giữa, tựa như là một đầu chân chính ma long, mọi cử động mang theo một cỗ rồng dương cương. Ma long biến ảo ở giữa, quang ảnh trung điệp, khiến cho thời không đều rất giống vì đó nghịch loạn, kia ma long long chảo phía trên, càng là ô quang tăng vọt. Đây là hắn thải cựu U Minh sát ngưng luyện ra tới cựu U Ma thần cương khí, hung lệ bá đạo, có phá diệt vạn vật chi uy, cho dù là địa tiên cao thủ, cũng tuyệt khó ngăn cản loại uy lực này to lớn cương khí, nếu dám tới chính diện chạm vào nhau, nhất định là cái nguyên thần phá diệt hạ trạng. Đối mặt đánh tới ma long, Sở Minh lại là trong nháy mắt liền đã mất đi phương hướng cảm giác, đồ vật khó phân biệt, nam bắc không biết, cả người đều lâm vào một tên lưu manh độn độn trạng thái. Sở Minh trong lòng biết Mình đây là chúng đối phương thần thông, mà lực lượng không đủ, không cách nào phá giải duyên cơ. Đầu này Thiên Ma Nguyên Thần, quyết định là đã ba kiếp viên mãn kinh khủng tồn tại, đối phương nếu là nhục thân hoàn chỉnh, chỉ cần ngoại công viên mãn, tùy thời đều có thể phi thăng thiên ngoại, thành cựu thiên tiên đạo quả. Đối thành thần tạng hệ thống, đối phương chính là đại đạo thần tạng, thiên cơ thần tạng đều bắt trọng thiên cảnh giới, hắn mặc dù có 8 đại thần tạng, nhưng số không chống đỡ trước. Bắt trọng thiên cùng ngũ trọng thiên ở giữa, cách tam trọng thiên, chính là gần như 1000 lần trên lệch, hắn có 8 đại thần tạng, lại căn cơ thâm hậu triệt tiêu một bộ phận nhưng cũng y nguyên có gần như gấp trăm lần trên lệnh. Cũng may đầu này Thiên Ma Nguyên Thần rất suy yếu, nhưng cho dù như thế, cả hai ở giữa trên lệnh cũng gần như 30 lần, nếu không phải như thế, đối mặt một vị hoàn chỉnh địa tiên, lấy Sở Minh hiện tại công lực, căn bản không có khả năng tránh thoát điệu tiên một kích. Con đường tu hành, càng về sau, mỗi một bước ở giữa trên lệnh chẳng những sẽ không tu nhỏ, ngược lại sẽ càng thêm to lớn. Đương nhiên, tu hành một đạo, phía trước căn cơ vững chắc, đằng sau tiến hành tu hành lại là càng thông thuận, càng lúc càng nhanh, đến tột cùng là một bước một bước thật, thả chất pháp căn cơ, hậu tích mà phát, vẫn là như dẫm trên băng mỏng. Tình huống manh tiến, chủ yếu nhìn người lựa chọn. Kia Ma Long cuốn quanh mà đến, xuất thủ chính là sát chiêu, không chút nào cho sợ Minh sống xuống tới cơ hội. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Sở Minh tâm linh lại là như gương sáng bình thường tấu triệt, không ngừng suy tư cầu sinh chi đạo. Tuyệt cảnh bên trong, Sở Minh tâm cũng không có loạn điệu, ngược lại càng thêm yên tĩnh, hắn cuối cùng trí tuệ, tâm niệm mà chuyện, ý đồ cầu kia từ nơi sâu xa một chút hy vọng sống. Tâm niệm chuyển động tuy nhiều, nhưng trong hiện thực lại chỉ là trong chốc lát công phù, liền cái này một trong chốc lát, tấm kia răng múa chảo Ma Long đã lấn người mà tới. Mắt thấy Sở Minh sẽ chết tại đối phương Vô Kiên bất tội cửu U Ma thần cương khí phía dưới, nhưng vào lúc này, kia ma long thân hình lại là đột nhiên một cái biến ảo, ngay sau đó, đúng là lấy một loại tốc độ nhanh hơn vượt xa Sở Minh. Ở trong quá trình này, đối phương đuôi rồng hất lên, liền đem Lý Tự thành lôi cuốn, xa xa thoát đi cái nải Môi Sơn chi địa. Không chỉ là đầu này thiên ma nguyên thần, kia lần lấp từ một nơi bí mật gần đó xem trọ vui không ít người tu hành, cũng là tại thời khắc này trốn đi thật xa, sợ mình đi chậm một bước. Ma liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa Một cỗ đại phá diệt tràn đầy tuyên cổ vô tình ý niệm đột nhiên rơi xuống, đem cái này một phương thời không đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Cửu Thiên chi thượng phong vân biến ảo, vô số vòng xoáy tại không trung bên trong ngưng tụ, từ trên mặt đất nhìn ra, những này đếm kỹ không hết vòng xoáy chỉ có bằng tay lớn nhỏ, nhưng trên thực tế, tại tầng mây bên trong, cái này từng cái vòng xoáy lại là to lớn vô cùng, tùy tiện một đạo, liền có phá vỡ núi liệt địa chi uy. Mà Sở Minh thời khắc này, Nguyên Thần bên trên, lại là xuất hiện một loại kỳ dị vật luật, tựa như cùng thiên điểu tương hợp, thiên nhân giao cảm. Đây cũng là Sở Minh Thi triển Thiên Đạo hợp chi thần thông, cùng ý trời câu thông, trực tiếp dẫn động mình phong tiếp. Nơi đây người tu hành, luyện thành nguyên thần về sau, cần vượt qua gió, lửa, lôi ba lần kiếp số mới có thể thành tựu Địa Tiên đại đạo. Cái này ba lần kiếp số là ba lần khảo nghiệm, đồng thời cũng là ba lần thuế biến nguyên thần cơ hội, chỉ có vượt qua kiếp số, nguyên thần kết cấu mới có thể sinh ra từ nơi sâu xa thủy biến, tích xúc càng nhiều pháp lực. Địa Tiên trước kia, 1.5005 pháp lực chính là tất cả người tu hành cực hạ, Địa Tiên cực hạ là 3000 năm pháp lực, lại về sau, chỉ có phi thăng thiên ngoại thành tựu thiên tiên đạo quả, pháp lực lại không thượng hạn, mới có thể làm được một câu pháp lực vô biên. Sở Minh đi là thần tàng con đường, là không giả bên ngoài cầu đường đi, cũng không phải là đặc biệt dựa vào ngoại lực, nhưng cái này lại không có nghĩa là Sở Minh không cần độ kiếp. Ngày này cấp không chỉ là tạo hóa, đồng thời cũng là khảo nghiệm, là đối tất cả cường đại sinh mạng thể khảo nghiệm. Thoại cổ mới bắt đầu, có đại yêu luân thế, lúc đó tu hành chưa tích, những cái này lại yêu phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, nương tụ yêu đan, cường đại đến nhất định hoàn cảnh về sau, đồng dạng phải tao ngộ thiên kiếp. Trước đó Sở Minh kiếp số không động chỉ là tuyệt không cùng thiên địa giao cảm, hắn tám đại thần tạng không dạ bên ngoài cầu, ngày thường cũng không cần cùng thiên địa giao lưu, cho tới giờ khắc này, hắn chủ động thi triển thiên đạo hợp thần thông, lúc này mới dẫn động từ nơi sâu xa kiếp số. Ma thiên kiếp một khi rơi xuống, trong đó phạm vi bên trong nếu như còn có đã tu ra nguyên thần cao thủ tồn tại, tại khí cơ giao cảm phía dưới, nhưng cái kia nguyên thần cao thủ kiếp số cũng sẽ bị dẫn động. Nguyên thần càng mạnh, kiếp số càng mạnh, không có chừng mực. Đầu kia thiên ma nguyên thần, chính là cảm ứng được thiên đạo biến hóa, thẳng đến có kiếp số rơi xuống, lúc này mới vội vàng trốn xa không phải lấy hắn cảnh giới, nếu như bị đẩy vào kiếp trùng, kia rơi xuống sợ sẽ là chân chính hủy diệt chi cốc. Nếu là tại thời kỳ toàn thịnh, hắn có lòng tin tuyệt đối khi kiếp số ma diệt mình trước đó đem Sở Minh đánh giết, nhưng bây giờ, hắn nhưng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Sở Minh độ chỉ là phong kiếp, phong kiếp này là thiên ngoại trong vũ trụ dựng dụng ra tới phong bạo, bây giờ từ thiên ngoại rơi xuống, lúc này mới cần thời gian ấp ủ, mà hàn kiếp là lôi kiếp, bắt nguồn từ thiên đạo bên trong, chớp mắt đã tới, có thể nói là cấp đến lôi đến. Không trung bên trong, Sở Minh đứng ở vô tận phong nhãn trung tâm. Cả người đều cảm nhận được một cỗ minh mông khó lường áp lực thật lớn, phong kiếp bánh liệt, bất quá so sánh hiện thực thế giới Sở Minh đối mặt Cửu Trọng Thiên Tuyết, chín vị cổ lão người đạo thân so sánh, lại không tính là gì. Mà lại, nếu không phải phong kiếp này, hắn hiện tại chỉ sợ đã vẫn lạc tại đầu kia Thiên Ma Nguyên Thần trong tay. Chuyện hôm nay, cảnh tỉnh Sở Minh, nơi đây thế giới cường nhân vô số, không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn tàng trong đó, tại Minh Thần Thông Đại Thành trước kia, vẫn là điều thấp một điểm cho thỏa đáng. Mình muốn quét qua cần hồn, nghịch thiên cải mệnh, hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ. Ít nhất phải chờ mình đem lại Đạo Thần Tàng Thiên Cơ Thần Tàng Tu Hành đến Thất Trọng Tiên mới có thể thành hàng. Chương 261. Phong bạo ập ủ, băng hàn lang liệt, kia là Thiên Ngoại Hàn Lưu, cũng xen lẫn cuồng bạo sao trời cương sát, hủy diệt lục thân, phá hủy nguyên thần, cho dù là cứng rắn kim thiết, bị cái này Hàn Lưu thổi, cũng phải hóa thành bột mịn. Bình thường người tu hành, đối mặt như vậy kết số, là không dám chút nào đem mình lục thân đặt tiên kiếp về sau, mà là sa sa thi triển pháp thuật, khống chế pháp bảo, chống cự kiếp số. Chỉ là sợ Minh lại không kịp thoát ra nguyên thần, đầu kia Thiên Ma nguyên thần mặc dù đi xa, Nhưng Sở Minh trong lòng biết, đối phương tuyệt đối ngay tại kiếp số bên ngoài buổi hội, chỉ đợi mình nhận tạm nhục thân, liền đánh tan mình nhục thân, đợi cho kiếp số kết thúc, liền lại đến lấy tính mạng của mình. Đương nhiên, Sở Minh cũng biết hiểu, lấy mình bây giờ nhục thân chi cường đại, phong tiếp này mặc dù hung hãn, nhưng cũng đừng hòng tùy tiện bại hoại mình có nhục. Muốn biết mình tại hiện thực thế giới, cũng là trải qua lôi hại tủy thân, nhục thân y nguyên không xấu. Mặc dù thế giới khác biệt, kiếp số cũng tất nhiên khác biệt, hiện thực thế giới kiếp số chi tinh hoa tại chín vị cổ lão người đạo thân, mà cái này thế giới kiếp số, lại là thuần túy nhất vũ trụ lực lượng hủy diệt. Rõ là vũ trụ bên trong lăng liệt Hà Lưu, lửa là sâu trong vũ trụ tinh thần chi hỏa, lôi là sao trời vận chuyển phía dưới hủy diệt thần lôi, kia rất nhiều sao trời, tinh tử cường thịnh, lẫn nhau giao hội va chạm, liền có lôi đỉnh thai nghén, khủng bố vô biên. Mà hiện thực thế giới kiếp số, lại là thuần túy thiên đạo lực lượng hiển hóa, cao thấp khó phân, chỉ là thiên vẻ khác biệt. Ước chừng qua 3 phút, kia cựu thiên chi thượng phong bạo rốt của cấp độ hoàn tất, hướng phía Sở Minh vào đầu rơi xuống. Phong bạo còn chưa tới gần, trước hết nhất xuất hiện chính là một cỗ bên mông Hà Lưu khiến cho phương viên vài trăm dạng phạm vi bên trong nhiệt độ không khí giảm xuống mấy chục độ không chỉ. Trong lúc nhất thời, cây tối khô héo, nước sông đông kết, tạm thành tai họa thật lớn. Cái này Môi Sơn chi địa vốn là tới gần hoàn thành, bây giờ trải qua này một liền, không biết bao nhiêu phàm nhân bị kiếp số biến hóa chỗ sinh ra thiên tượng ảnh hưởng. Chỉ là Sở Minh bây giờ cũng không rảnh bận tâm những này, hắn chưa từng là cái gì quên mình vì người thánh nhân, vị nhất nghiệm chi nhân, hắn có thể sinh ra cứu thế chi tâm, đồng dạng, vì truy đuổi vô thượng đại đạo, sinh mệnh đỉnh cao nhất, hắn cũng có thể giết hết thiên hạ sinh linh, ngàn tỉ thương sinh. Tâm hắn như gương, phản chiếu hồng trần, khó phân ở giữa, qua không lưu mẫn. Cuồn bão phong bạo, sen lẫn sao trời cương sát, hướng về sở minh xoán tới, đối mặt rơi xuống tiếp số, Sở Minh tự nhiên sẽ không đón đỡ, mà là toàn lực vận chuyển thần thông, hiện hóa ra một con giả thiên cự trượng, đi ngược lên trên, tại cách mình còn có mấy ngàn trượng địa phương, cùng kia rơi xuống phong bạo Hàn Lưu, ầm vang đánh vào nhau. Hàn Lưu xấu nhục thần, sao trời cương sát phá nguyên thần, dù là Sở Minh thần thông kinh người, nhưng ở cùng phong bạo Hàn Lưu đâm vào một chỗ về sau, kia thần thông bên trong ẩn chứa tinh thần ý chí lại là bị cấp tốc làm hao mòn. Không chỉ như vậy, kia sao trời công sát, thậm chí còn lần theo từ nơi sâu xa liên hệ, cuốn ngược mà đến, muốn trực tiếp vênh kích Sở Minh Nguyên Thần. Đối mặt như vậy biến hóa, Sở Minh lại là kiệt lực vận chuyển thần thông, ý đồ cùng kia phong kiếp chống đỡ. Thần thông càng cao, tiếp số cũng càng cao, không tồn tại mưu lợi khả năng, đây là thiên đạo vận chuyển phía dưới thiên đạo cân bằng. Sở Minh bản thân thần thông không thể nghi ngờ là cường tuyệt, cho dù là đã vượt qua 2 lần kiếp, tiếp cận 3 lần thiên kiếp lý tự thành đều không phải hắn đối thủ. Đông dạng, hắn đối mặt kiếp số cũng khủng bố vô biên, xa không phải lý tự thành những người kia có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, từ giới này sinh ra đến nay, chưa bao giờ có cái kia tu hành giới, tao lộ qua kinh khủng như vậy phong kiếp. Hư không trung, Sở Minh trong nháy mắt đánh ra không biết bao nhiêu trường ấn, cùng phong kiếp chạm vào nhau, lúc này mới ngừng lại kia phong bạo hàn lưu rơi xuống tinh thế, chỉ là Sở Minh đó có thể thấy được, kia trên không trung còn có càng lăng liệt phong bạo hàn lưu đang nổi lên, đây là thiên địa vũ trụ vĩ lực, người tu hành nghịch thiên mà đi, ý đồ trường sinh bất tử, liền tự nhiên sẽ lọt vào như vậy kiếp số làm hao mòn. Đối với cái này, Sở Minh không hề sợ hãi, phong kiếp dù mạnh, nhưng Sở Minh từ sân lấy mình thần thông, Phong cấp còn không làm gì được hắn, hắn chân chính cần giải quyết là bồi hồi tại thiên kiếp bên ngoài kia một đầu thiên ma nguyên thần. Một bên độ kiếp, Sở Minh lại là ở một bên suy tư chạy thoát biện pháp, hắn dẫn động kiếp số, bất quá là nộ biến tùng quyền, đợi cho kiếp số rơi xuống, đầu kia thiên ma nguyên thần tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mà liên tại Sở Minh tâm niệm cấp tốc truyền động thời điểm, kia thiên ngoại rơi xuống Hàn Lưu, tại bị Sở Minh đánh tan qua một lần về sau, quẫn suất lại năng lượng rốt cục rơi xuống. Lần này, Sở Minh không ngăn cản nữa, mà là trực tiếp đem mình nguyên thần thể phách tắm rửa kiếp trùng, kia Hàn Lưu tại Sở Minh huyết nục bên trong chạy xuôi. Muốn đem Sở Minh nổ thân đông kết, mà Hàn Lưu bên trong sen lẫn sao trời cương sát, càng là không ngừng ăn mòn Sở Minh nguyên thần, muốn đem Sở Minh nguyên thần ma diệt. Bất quá, cái này còn sót lại phong bạo Hàn Lưu, đi hoàn toàn không đủ để đem Sở Minh tiêu diệt, ngược lại là biến thành một loại tôi luyện, không ngừng rèn luyện lấy Sở Minh thể xác nguyên thần chân khí tức thần hết thảy đủ loại. Tại quá trình này bên trong, Sở Minh thể nội tám đại thần tạng, liền tựa như tám cái hũ động, vô cùng vô tận thần năng từ tám đại thần tạng bên trong tứ phương ra, cùng phong bạo Hàn Lưu chiến đấu. Từ bên ngoài nhìn ra, giờ khắc này Sở Minh trên thân có từ ánh sáng nhấp nháy nhưng Kia là sao trời cương sắt tại Sở Minh trên thân tích xúc đến đỉnh điểm tiêu chí, thậm chí tiêu tảng ra. Một bộ phận phong bạo hàn lưu rơi vào Sở Minh trên thân, còn có một bộ phận bị Sở Minh đánh tan lại là tứ tảng ra, khiến cho giữa thiên địa nhiệt độ thấp hơn, đã không phải là một cái nước đóng thành băng có thể hình dung. Sở Minh dưới thân môi sơn càng là tại thời khắc này bị đông cứng, sau đó bị cuồn phong thổi, trên đó đủ loại đều hóa thành một biển, có thể nói là sinh linh tận tuyệt. Yếu Liên Nguyên bản không coi là cao lớn môi sơn, đều vì vậy mà thấp một mạng lớn, đây chính là thiên uy chi đáng sợ cho dù là cách hơi xa một chút hoàn thành, giờ phút này cũng không dễ chịu, kia hoàng thành bên trong lũ lý tự thành quân đội, giờ phút này không biết bị đông cứng chết bao nhiêu, càng không nói đến phổ thông bách tính. Đây đều là nhân quả, là ác nghiệp, đều sẽ tính tại sở minh trên đầu, ngày sau cung cấp thiên đạo thanh toán. Bình thường người tu hành độ kiếp, đều sẽ chọn lựa ít hay lui tới địa phương, để phòng nhân quả ác nghiệp. Bất quá sở minh đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn muốn nghịch chuyển nhân đạo giao thế, bản thân liền đã làm ly tiên, cũng không kém lần đấy, so sánh hắn sau này việc cần phải làm, hiện tại chết đi những cái kia sinh linh bất quá là một cái không có ý nghĩa số lượng mà thôi. Ma liên cái này chỉ trong chốc lát, đợt thứ 2 phong bạo rốt của cấp độ hoàn tất tẩm vang rơi xuống, theo sát phía sau còn có đợt thứ 3, cũng là cuối cùng một đợt phong bạo. Hai đợt phong bạo Hàn Lưu một đợt tiếp lấy một đợt, phản phất giống như một thể, uy năng xa không phải thứ một đợt có thể so sánh. Đồng thời, bị thiên kiếp phạm vi bao phủ cũng lại một lần nữa lên cao, giữa thiên địa, có thể nói là bằng phong thiên lý, một mảnh mêng mông. Trong điện quang hỏa thành, Sở Minh cả người lại là nghịch cấp ma liên, cả người tựa như là một vòng tiểu mặt trời, cùng kia rơi xuống Hàn Lưu Âm vang bánh chướng đến cùng một chỗ, vô hạn huy quang, thậm chí tại ngoài vận rạm đều nhìn rõ rõ ràng sợ. Chương 262. Không biết là thiên ngoại cái nào ma chủ mượn trùng chinh nhập thân hành tẩu nhân gian, một kiếp chưa độ liền có như vậy thần thông, quả thực không thể tưởng tượng nổi, dù là đối phương đã siêu việt thiên tiên, có đại la thần thông, cũng không nên như thế. Bất quá, những cái này thiên ngoại ma đầu, là thiên đạo dị số, luôn luôn nghĩ đến nghịch thiên cải mệnh, nếu như ta có thể đem cái này ma chủ đánh giết, khiến cho ma niệm trở về thiên ngoại, nhất định là một trận vô thượng đại công đức, ta dù đã mất đi thể xác, nhưng chưa hẳn không thể lấy thiên đạo công đức đúc thành công đức kim thân, thành tựu thiên tiên đạo quả. Công đức kim thân chính là thiên đạo bản nguyên tạo nên, càng hơn rất nhiều tiền thân đạo thể vô số, liền có ghi lại chỉ có phục ghi, thích giả, đại vũ, xi si view đúc thành ba cái. Thiên kiếp bên ngoài, đại thiên ma hóa thành hắc long lại là không có biến hóa thành nguyên hình, mà là ý nguyên làm hắc long chi hình, đế hận ma đao đã về tới lý tự thành trên tay, giờ phút này lý tự thành tay trái cầm đao, lại là cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi. Tim đập nhanh quá đi, lý tự thành nghĩ lại là như áp phích thủ, rửa sạch đúng nhá. Mà Đại Thiên Ma lại là nghĩ đến mỹ hảo tiền cảnh. Nhân đạo công đức tốt cầu, đó chính là cái gọi là ngoại công, kỳ thật cũng không phải là ngoại công không viên mãn liền không thể phi thăng, mà là phục hi sau khi phi thăng lập thành quy củ, nhân đạo công đức nếu như không đủ, coi như phi thăng cũng sẽ bị một đám thiên tiên nhóm đánh trở về, thậm chí là hình thần câu diện. Về phần thiên đạo công đức, kia lại là một loại khác đồ vật, nhân đạo công đức là có công với nhân đạo, mà thiên đạo công đức lại là có công với thiên đạo. Lúc trước phục hi đúc nhân đạo, vì đời thứ nhất nhân hoàng, hoàn thiện nhân đạo, thiên nhân hòa hòa, đây là vô thượng công đức. Một lần phục hĩ đốc thành công đắc kiếm thần. Về sau Thích Giả thành đạo, gặp thiên ma chặn đường, kia thiên ma là thiên đạo dị số, vũ trụ tinh không bên trong, dựng dục ra tới ma đầu, mà Thích Giả gặp phải ba tuần, mà là ma trùng chi vương, ma chủ bên trong ma chủ, có thể xưng thiên ngoại thứ nhất ma. Thích Giả đem đánh lui, miễn đi một trận đại kiếp, là lấy thành công đắc kiếm thần. Sau đó đại vũ giàn đốc cựu đỉnh, trấn áp nhân đạo khí số, nhân đạo ảnh hưởng tới thiên đạo, trên trời rơi xuống công đức, chỉ là cái này công đức không đủ, thế là đại vũ lấy cựu đỉnh nấu đi huyết độc của mình, chỉ còn lại khung xương. Dùng cái này thành tựu nửa cốt công đức kim thân, phi thăng thiên ngoại. Về phần Simiu, lại là trực tiếp nuốt một cái ma chủ, trên trời rơi xuống công đức, hắn không hướng tiến ngoại, mà là dùng cái này dung nung huyết, luyện thành bốn đầu tám tay chi ma thể, không ai bị nổi. Ta ẩn núp ngàn năm, bây giờ lại là vô ý bại lộ, ngày sau không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu chính đạo cao thủ rảo sát, bất quá nếu có được đến cái này một cọc công đức, nhưng đều là đáng giá. Đại Thiên Ma tâm bên trong tư sốn. Hắn sớm tại mấy ngàn năm trước, chính là ba kiếp viên mãn cao thủ, chỉ là hắn tu hành ma công, cầu là lấy lực thắng đạo. Không biết số trời, kết quả thành trụ vương sư phó, cho nên lịch thiên mà đi, gặp kiếp số. Cũng may hắn ma công thâm hậu, mới kéo dài hơi tản xuống tới. Lần này, lại là hắn coi trọng lý tự thành, ý đồ mượn lý tự thành hoàn thành nhân đạo giao thế, thật tròn đầy mọi công. Vệ phân gen nhục nhục thân, nhiều năm như vậy, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ là vì làm việc thuận tiện, để phong nhục thân lần nữa bị hủy, lúc này mới thật lâu không có đem nhục thân tái tạo. Cái này hàng thế ma chủ, như vậy thần thông, có như không phải ma vương ba tuần, chỉ sợ cũng tranh lệch chi không xa, bây giờ hắn vừa độ một kiếp, mặc dù chiến lược kinh thiên nhưng cũng không thể cùng ta so sánh, đây chính là đối phương nhất nhỏ yếu thời điểm. Hung chi nhân quả đã kết xuống, hôm nay ta không giết hắn, để hắn sau này trưởng thành lên, lại làm một cọc đại phiền toái, ma chủ hàng nhân gian, cái gọi là tu hành đối đối phương mà nói bất quá là pháp lực tích lũy, căn bản không cần tại rất nhiều tôi luyện bên trong trưởng thành, lấy đối phương công quả, sợ là ngắn ngủi mấy năm biến có thể độ tận ba kiếp, ta ma công mặc dù thâm hậu, nhưng đến cùng vết thương cũng chưa lành, chỉ có thể kỳ cánh phi thang lúc tạo hóa chữa trị bản nguyên, đến lúc đó sợ căn bản không phải hắn đối thủ. Tâm niệm đấu chuyển ở giữa, Đại Thiên Ma sát ý lại là càng thêm kiên định cứng hực, cả người toàn bộ tâm lực đều khóa chặt tại thiên kiếp bên trong cái nào nhỏ bé thân ảnh phía trên, không chút nào cho đối phương nửa điểm chạy thoát cơ hội. Cái này Đại Thiên Ma, lại là tại 1000 năm trước đó ăn thiệt to lớn, lúc đó vẫn là đường triều, chính là thịnh đường thời kỳ, hắn mê hoặc An Lộc Sơn làm loạn, nhưng lại bị gia cát Vũ Hầu hậu nhân ra cắt nhật chiếu ngăn lại. Kẻ ra cắt nhật chiếu, được Vũ Hầu đứng ở bờ trường Giang bên trên bắt trận đồ, tu một thân vô thượng thần thông, trận chiến kia, gia cát nhật chiếu lấy bắt trận đồ, triệu hắn ra gia, gia cát Vũ Hầu tại 5 tháng bên trong hình chiếu, một kích phía dưới trực tiếp làm cho đại thiên ma chôn sa, ngàn năm năm tháng không dám xuất thế. Gia Cát Vũ Hầu, có thể nói là chân chính nhân kiệt, ý đồ nghịch chuyển nhân đạo, thậm chí là nghịch chuyển thiên đạo, hắn không phi thăng thiên quyết, mà là muốn lấy thần thông thành đạo, mạnh tu nghịch thiên thần thông, thất tinh nghịch mệnh, dựa vào cái này thành tựu khác loại tiên tiên đạo quả. Chỉ là cuối cùng chung quy là cờ kẻ một chiêu, thua thiên đạo một tử, chỉ có thể hóa thành kiếp trò. Gia Cát Nhật chiếu chính là được Vũ Hầu lưu lại một điểm tiên tiên bản nguyên, khai phát trí tuệ, hiểu rõ đạo cơ, về sau lại nuốt Vũ Hầu lưu xuống tới 15 khóa cửu chuyển kim đan, kia cửu chuyển kim đan một viên nhưng thêm trăm năm pháp lực, 15 khỏa vừa vận chính là 1.5005, lại có bắt trận đồ bảo vệ, đối phương mới qua ba kiếp. Đây chính là tiền nhân di trạch, như vậy cơ duyên, không phải bình thường người tu hành có thể có. Lại không đề cập tới đại tiên ma các loại ý nghĩ, liền nói phong kiếp bên trong, Sở Minh Lịch Thiên mà lên, vừa mới cùng phong bạo Hàn Lưu tiếp xúc, liền cảm giác mình lầm vào một mảnh nộ hải đại dương mêng mông bên trong. Vô cùng vô tận phong bạo từ tứ phía bắt phương mà đến, nam kéo hắn nhục thân nguyên thần, làm hao mòn lấy bọn hắn bản nguyên chân mệnh, tại thiên địa mênh mông vĩ lực trước mặt, cho dù là lấy hắn thần thông cũng lộ ra nhỏ bé. Cụ may cơn bao táp này vô cùng khổng lồ, ba phủ không biết vài trăm dặm, khổng lồ cũng mang ý nghĩa phân tán, không phải như thế cường đại Hàn Lưu ngưng tụ thành một khối, sợ La tiểu liền đại La Kim Tiên cũng phải chết tại bên trong. Giờ khắc này, Sở Minh không còn thi triển thần thông, mà là kiệt lực vận chuyển mình long tượng thiên kinh, ý đồ mượn tiên kiếp tối luyện, tiến một bước phóng thích tiềm năng của mình. Thứ một đợt thiên kiếp đã để Sở Minh đạt tới làm rõ ràng thiên kiếp sâu cạn, là lấy hắn trực tiếp đem cái này tiên cấp xem như một trận tối luyện, ý đồ làm mình sinh mệnh lần nữa thăng hoa. Giờ khắc này, Đối mặt Hàn Lưu tinh sát xâm nhập, Sở Minh thể nội tám đại thần tảng bên trong có đạo âm khế động, xen lẫn nhau huy minh. Giờ phút này, Sở Minh thể nội mỗi một cái hạt nhỏ đều tại phát sáng, tựa như giải phóng trong đó tiềm năng, mỗi một cái nụ thân hạt nhỏ, mỗi một cái tinh thần hạt, đều rất giống biến thành từng đầu long tượng, thần lực vô hạn. Không chỉ như vậy, tại quá trình này bên trong, Sở Minh tám đại thần tảng cũng biến thành càng phát ra hào ánh. Thiên kiếp lực lượng không thể nghi ngờ là kinh khủng, Sở Minh lấy kinh khủng như vậy lực lượng tôi luyện mình, đây không thể nghi ngờ là một loại dày vỏ, đầm dạng, dày vỏ cũng mang ý nghĩa thối biến. Một cỗ kỳ diệu đạo vận tại Sở Minh trong lòng ngập ủ, kia là thuộc về hắn Long Tượng chi đạo, hắn nhục thân nguyên thần tại tàn lụi, nhưng Long Tượng đạo vận lại càng thêm hùng hợp, cùng lúc đó tám đại thần tàng bên trong cũng là tuân gia vô hạn thần lực, chữa trị hắn nhục thân nguyên thần. Tại cái này phá diệt cùng tân sinh bên trong, Sở Minh cảm giác được mình rất nhiều thần tàng phía trên gông xiềng lần nữa bừng lòng, bất quá, như muốn tránh thoát, lại còn kém không ít hòa hầu. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn, nên biết hắn cách lần trước dễ khỏi gông xiềng thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng tương tự có đại cơ duyên. Chương 263. Nay phương thế rồi kiếp số có 3, lại có Tam Lục Cửu mà nói, trong đó Phong kiếp có Tam trọng, Hỏa kiếp có Lục trọng, Lôi kiếp có Cửu trọng, Sở Minh kiếp số rơi vào rất nhanh, Tam trọng Phong kiếp, rơi xuống cũng chỉ tại trong quynh khác. Bất quá, chưa bị Sở Minh lấy thần thông trực tiếp đánh tan đệ nhất trọng kiếp số, còn lại hai đợt, Sở Minh lại là lấy thân chống đỡ, dùng nấu luyện bản thân, đem xem như một trận tôi luyện. La lấy, cuối cùng này hai đợt kiếp số, lại là lộ ra chán thời gian rất lâu, ước chừng qua hơn nửa canh giờ, kia Cửu Thiên chi thượng rơi xuống hàn lưu phong bạo, mới có ngừng xu thế. Đây cũng là cuối cùng hai đợt phong kiếp, muốn cả tiệt. Thiên đạo lực lượng là mênh mông vô tận, nhưng thiên kiếp lại không phải, thiên kiếp có ngèo, hoặc là đem đánh tan, hoặc là kiên trì đến thiên kiếp kết thúc. Phong kiếp bên trong, Sở Minh trên thân thần quang áo ánh, mà hắn quanh thân, càng là ngưng tụ một vòng thật dày tự ánh sáng, tia tử ánh sáng hội tụ thành thân vòng, một tầng mượn một tầng, liền tựa như trên bức họa chân tiên Phật đà, lộ ra thần thánh mà uy nghiêm. Đây là kia phong bạo hàn lưu bên trong mang theo xuống tới sao trời cương sát, trước đó nghĩ đến Sở Minh trên thân chạy ngược, muốn phá hư Sở Minh thể xác nguyên thần. Hiện tại Sở Minh đem những ngôi sao này cương sắt bức bách ra, trong lúc nhất thời, cái này sao trời cương sắt không có hoàn toàn tán đi, lúc này mới xuất hiện như vậy dị tượng. Ma kiếp số bên ngoài, kia đại thiên ma nhìn thấy kiếp số bắt đầu thối lui, lại là lấy cường tuyệt thần niệm, đem kia một phương thiên địa triệt để phong tỏa, cũng đi theo kia thu nhỏ kiếp số không ngừng thu nhỏ, triệt để ngăn chặn Sở Minh nửa điểm chạy trốn khả năng. Trước đó kiếp số trên đời, ý trời trước nay chưa từng có cường thịnh, đại thiên ma cũng không dám tùy tiện nhô ra thần niệm, lo lắng cho mình thần niệm dẫn phát thiên nhân cảm ứng. Bây giờ kiếp số bắt đầu thối lui, Hắn mới dám lấy thần niệm đem kia một phương thiên điệu phong tỏa. Đại Thiên Ma trong lòng biết, thiên kiếp là theo độ kiếp người mà động, kiếp số không động, đại biểu cho sở mình cũng không động, là lấy hắn cũng không đổi vã, mà là từng bước một tu lới. Bất quá, đến cùng là kiếp số chưa tiêu, hắn Y Nguyên không dám đem thần niệm thăm dò vào kiếp số trung tâm, lại thêm nữa sở mình quanh thân tầng kia tầng sao trời cương sát, như vậy dị lực, vốn là chuyên khắc nguyên thần, có tầng này sao trời cương sát ngăn cản, đại thiên ma cũng vô pháp biết kiếp số trung tâm là một phen dạng gì cảnh tượng. Cũng may, cho dù có trùng điệp nan trợ, Đại Thiên Ma y nguyên cảm ứng được Sở Minh Nguyên thần ba động, cũng bằng đây, tại tối tâm bên trong đem Sở Minh khóa chặt, cũng đem nắm đến một vài thứ. Cái này tiên ngoại ma chủ, quả thực mạnh mẽ, ba kiếp chưa đọc liền có thể tại hai kiếp cao thủ tranh phong, bất quá đối phương cũng là vận khí không tốt, vừa hàng thế liền gặp ta, không phải tại ngầm trưởng thành, trừ phi đã phi thăng thiên tiên thậm chí là đại la quay lại, nếu không này phương tiên địa, thật đúng là không có mấy người, nhưng lấy làm sao đối phương. Đại Thiên Ma trong lòng đắn đo. Thiên kiếp đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, chỉ là thời gian mới hơi, tiếp cựu thiên chi thượng vô số vòng xoáy liền hoàn toàn biến mất. Thiên khung khôi phục trong suốt, mà ở trong quá trình này, Đại Thiên Ma Nguyên Thần biến thành hắc long lại là một cái long đằng ở giữa, đuổi sát thiên kiếp bước chân, cấp tốc hướng về kiếp số trung tâm, đoàn kia chói lọi nhiều màu, tựa như tiên quang bình thường sự vật phóng đi, phảng phất giống như thần long đoạt châu. Không chỉ như vậy, ở trong quá trình này, Đại Thiên Ma càng là há miệng một đồ, từ hắn miệng rồng bên trong, một tấm màu đen đồ quyển bay ra hóa thành một đạo lưu quang, ngay sau đó, mêng ngông uy năng bạo phát đi ra, trực tiếp đem kia một đoàn tiên quang định trụ. Chương này màu đen đồ quyển là Đại Thiên Ma lấy 10 vạn 80000 đoàn hồn phách làm cơ sở lấy chân hỏa ngày đêm tế luyện 9981 năm, về sau lại luyện vào 108 loại thiên cương địa sát, có thể bị đại thiên ma coi trọng sát khí, mỗi một loại đều có thể sưng hung ác bá đạo, bình thường người tu hành, tùy tiện tế luyện cái 89 nói tới, đem luyện thành thần thông, liền đủ để tung hoành tiên hạ. Mà đại thiên ma thiên ma đồ, lại là lấy 108 loại sát khí vì căn cơ, trong đó thiên cương 36, địa sát 72, đang cùng tiên cương địa sát số lượng, về sau lại là ngày đêm tế luyện, tại trong đó đánh vào thiên ma thần công tinh tú áo nghĩa, làm cho đã biến thành một cọc trên đời này nhất đẳng pháp bảo. Bạch Liên Thánh Mẫu 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, cùng này Thiên Ma Đồ so ra, quả thực là cho Thiên Ma Đồ sách dày cũng không xứng. Thiên hạ này, bây giờ có thể ổn ép Thiên Ma Đồ một đầu pháp bảo, trừ thượng cổ Tam Hoàng lưu lại Đạo Đức Chí Bảo, Đại Vũ Đức Thành cựu đỉnh bên ngoài, cũng chỉ có Vũ Hầu lưu lại bắt trận đồ, có thể áp chế một đầu. Những người còn lại, nhiều nhất nhưng cùng Thiên Ma Đồ tương đương. Ma này Thiên Ma Đồ, chẳng những có băng diệt hết thể uy năng, càng là tự thành thời không, nhẹ nhàng khế động, liền có thể nghịch loạn thời không, vừa nát tức cùng, có thể nói cường tuyệt. Lúc trước Đại Thiên Ma nương tựa theo Thiên Ma Đồ chi lực, không biết giết bao nhiêu cao thủ, nếu không phải là gặp Vũ Hầu lưu lại bắt trận đồ, bình thường ba kiếp điệu tiên, Đại Thiên Ma tùy tiện liền có thể đánh giết. Trước đó đối phó Sở Minh lúc, Đại Thiên Ma tuyệt không đem Sở Minh để vào mắt, chỉ là tùy ý chém một đao, lại sử dụng Cửu U Ma thần cương khí, nếu như Đại Thiên Ma lên tay chính là Thiên Ma Đồ, Sở Minh quyết định khó thoát. Chỉ tiếc trên đời không có nếu như, kia Đại Thiên Ma một mực tại ngủ say bên trong, lấy trì hoãn thương thế, thẳng đến lý tự thành gặp nạn, mới khó khăn làm thức tỉnh, ban đầu chỉ coi Sở Minh là bình thường tán tiên vẫn là về sau, mới có Sở Minh là thiên ngoại ma chủ hàng thế ý nghĩ, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Thiên ma đồ rơi xuống ngay mắt, liền giải khai các loại sao trời tương sát, để bên trong Sở Minh hiện lộ ra, tương sát bên trong, Sở Minh nguyên thần hiện hóa ra ngoài nợ dụ 5 tháng hào quang, thần thánh vô cùng, mắt thấy ma đồ rơi xuống, càng là lấy quyền kích trời, ý đồ đem kia che khuất bầu trời ma đồ đánh vỡ. Đại thiên ma thấy thế, nhưng trong lòng thì âm thầm tư sấn, phong kiếp tiêu nhập thần, phá nguyên thần, đối phương thần thông cường đại, đưa tới kiếp số cũng là khủng bố, thiên ngoại ma chủ thần thông tuy cao, nhưng thần thông càng cao kiếp số càng lớn. Trước đó phong tiếp sao mà không bố, ta năm đó chỗ độ cự trọng lôi kiếp, sợ là cũng bất quá như thế, tại như vậy tiếp số bên trong, vứt bỏ nhục thân, cũng là bình thường sự tình. Từ xưa đến nay, liền không có mấy cái sẽ tại độ kiếp thời điểm, để cho mình nhục thân cũng đặt kiếp trùng, so sánh nguyên thần, nhục thân không thể nghi ngờ là yếu ớt, rất dễ dàng hư hao. Tại Đại Thiên Ma xem ra, Sở Minh sở dĩ chỉ giữ nguyên thần, tất nhiên là bởi vì chính mình nguyên nhân, để đối phương căn bản không dám đem nhục thân đặt tiên kiếp bên ngoài. Sở Minh nhục thân mặc dù mảnh mẽ, nhưng lực lượng của thân thể chúng quy là có cực hạ không có khả năng vô cùng vô tận, mà phong kiếp lại là như thế mạnh mẽ, nhục thân phá diệt cùng kiếp trung là một kiện rất bình thường sự tình. Đại thiên ma cũng không cho rằng Sở Minh là nhục thân trốn chạy, chỉ để lại một đầu nguyên thần làm chướng nhãn pháp đến mê hoặc hắn. Liên xem như đại La Kim Tiên, đều không có tại thiên nhân giao cảm kiếp số rơi xuống thời khắc, chặt đứt mình cùng thiên đạo ở giữa cảm ứng. Một khi thiên nhân giao cảm, cả người liền sẽ bị thiên địa khóa chặt, cửu thiên thập địa, không chỗ có thể trốn, dù là nguyên thần chia ra làm ba, hướng phía ba cái phương hướng trốn chạy, cũng sẽ tao ngộ đồng dạng kiếp số, không, có nửa điểm chết khấu. Chương 264. Thiên ma độ rơi xuống, liền nghịch loạn cả thời không, tại thiên ma độ phía dưới, tất cả độ thuật đều đánh mất vốn có hiệu quả, cưỡng ép thi triển chẳng những sẽ không sinh ra hiệu quả, ngược lại sẽ phản tổn thương bản thân. Cùng lúc đó, thiên ma độ vận chuyển ở giữa, trong đó 108 loại sát khí đã hóa thành xiềng xích, đem Sở Minh vây nhốt trong đó, để hắn không có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Đại thiên ma thiên ma độ, tổng cộng có tam trọng biến hóa. Một là trong đó 108 loại sát khí ngưng tụ thành xiềng xích, khống địch giết người, thu lấy nguyên thần, thuận tiện vô cùng. 108, cây xiển xích liền giống như 108 cái đại cao thủ, vạn phần linh xảo, thiên biến vạn hóa, lại bởi vì cái này sát khí bản chất, có thể nói là sát liền chết, đụng phải liền tổn thương. Hai là kia 108 loại sát khí phóng xuất ra, hóa thành thần quang, bao phủ bát phương tiến địa, vô cùng bất nhập, hủy nhục thân, tiêu nguyên thần, tựa như một tòa hỏa lò, dù luyện đủ loại, mặc cho thần thông lại cao, đối mặt cái này đại tiên ma không biết ngưng luyện bao nhiêu năm tiên cương địa sát, cũng phải chết tại bên trong. Bất quá, như vậy biến hóa cực kỳ tiêu hao cương sát, thi triển một lần liền cần đại thiên ma tốn hao không biết bao nhiêu thời gian một lần nữa cô đọng. Về phần cuối cùng nhất trọng biến hóa, lại là trực tiếp đem 108 loại cương sắt dẫn bạo, trong khoảnh khắc đó, 108 loại sát khí va chạm nhân diện ở giữa, sẽ sinh ra một loại phá diệt hết thảy lực lượng. Một chiêu này bị đại thiên ma trở thành phấn toé chân không, một khi thi triển, cho dù là tiền tiên hàng thế cũng tuyệt khó ngăn cản. Chỉ là một chiêu này đại giới cực lớn, La Ngọc đã cùng vỡ thủ đoạn, thi triển về sau, tâm thần tương liên, không chỉ là thiên ma đồ sẽ vì vậy mà hủy diệt, đại thiên ma nguyên thần cũng sẽ nhận trọng thương. Cho dù là 1000 năm trước đối mặt Vũ Hầu hậu nhân, đại thiên ma đều chỉ là thi triển đệ nhị trọng biến hóa, chưa từng sử dụng một chiêu này. Siêng xích tung hoành ở giữa, đột nhiên biến đổi, tứ tán ra một máy mắt, Sở Minh cảnh ngộ nháy mắt thẳng thiết, kia thả ra thiên cương địa sát, hóa thành người thế gian kinh khủng nhất hòa lọ, cơ hồ chỉ ở trong chốc lát, liền để Sở Minh sinh ra một loại nguyên thần muốn phá diệt cảm giác. Dù La Sở Minh lấy long tượng áo nghĩa trấn áp nguyên thần, cũng y nguyên khó mà ngăn cản tự thân nguyên thần phá diệt. Thiên ma đồ bao phủ phía dưới, hết thảy đều phá diệt tang dã. Phía dưới kia nguyên bản liền âm phong kiếp mà thấp hơn một nửa môi sơn lần nữa bị kiếp, đứng là trong ngáy mắt, biến thành một cái to lớn cái hố, tung hoành 230 dặm hơn, trong đó mơ hồ có thể thấy được cực nóng nham tương tại trong đó chảy xuôi. Ngay tiếp theo cách môi sơn không xa hoàn thành, cũng gặp nạn, tường thành đổ xuống hơn phân nửa, không biết bao nhiêu người chết tại bên trong. Đối với cái này, Đại Thiên Ma lại là cũng không thèm để ý, nợ nhiều không ép thân, hắn cả đời sát sinh vô số, chỉ là một chút sâu kiến, chết cũng liền chết rồi. Đa Tạ sư Tôn cứ mạng. Sa sa Lý Tự Thành mắt thấy sự thành kết cục đã định, lập tức phi độn mà đến, đối đại thiên ma quỷ lại. Đây cũng là Lý Tự Thành trong lòng biết cái này đại thiên ma hỉ nộ vô thường, mình bị tiếp, làm phiền đối phương, khó đảm bảo cái này lão ma đầu sinh lòng khó chịu, thay đổi biện pháp trừng phạt mình, là lấy tới làm như thế một phen tư thái. Về phần sư đồ ân nghĩa, cũng như vậy ma đầu đem ân nghĩa kia là ghét bỏ mình chết không đủ nhanh. Bất quá, Lý Tự Thành biết đại thiên ma còn muốn dùng đến mình, sẽ không giết mình, cho nên cũng không phải là đặc biệt e ngại. Đối như vậy lão ma đầu mà nói, đừng sợ ác đối phương chị sợ mình không chỗ hữu dụng, đó mới là thật nguy hiểm. Cái này vực ngoại ma chủ, thủ đoạn không tầm thường, bất quá tại ta Thiên Ma Hỏa lò phía dưới, cũng đành phải rơi một cái nguyên thần tăng dã, ý niệm phá diệt hạ chẳng. Đại Thiên Ma cười hắc hắc, lại là lộ ra tâm tình rất tốt. Lý Tự Thành không biết cái này lão ma đầu vì cái gì mà cười, cũng không dám tùy ý đáp lời, chỉ là liền như thế đứng bình tĩnh. Nhưng một lát sau, Đại Thiên Ma thần sắc lại là đột nhiên biến đổi được vô cùng đặc sắc. Không đúng, công đức? Vì sao vô công đức rơi xuống? Kia Đại Thiên Ma hét giận dữ. Nguyên thần hóa thành thần nhân trên mặt đều là phẫn nộ. Mạnh mẽ năng lượng ba động từ Đại Thiên Ma Nguyên Thần bên trên bạo phát ra, Lý Tử thành sự chí không kịp đề phòng, bị hung hăng ném đi ra ngoài, không biết bay ra bao xa. Chẳng lẽ ma chủ còn chưa từng vấn lạc? Không có khả năng. Đại Thiên Ma mạnh mẽ thần niệm bao phủ phương viên mấy trăm dặm phạm vi, quét mắt trong đó hết thảy đủ loại, nhưng vô luận hắn như thế nào cảm ứng, nhưng thủy chung đều không thể bắt được Sở Minh nửa điểm khí cơ. Kia Đại Thiên Ma trọn vẹn tại Hoàng thành phủ cận buổi hồi nửa đêm, thần niệm một lần tiếp lấy một lần quét hình, do đến rất nhiều người tu hành, không khỏi kinh hồn tán đảm. Sở Đại Thiên Ma một cái không vừa mắt, tiện tay đem mình giết. Trong hoàng thành, Sở Minh quần áo tả tơi, làm tê nan mày cách văn mặc, trên thân cũng là bầm tím, cô yêu khổ khổ, tựa như chịu đựng vô tận cực khổ. Hắn cùng rất nhiều tê nan mày cùng nhau núp ở nơi hẻo lạnh bên trong, không có nửa điểm khác biệt, Đại Thiên Ma thần niệm lần lượt từ Sở Minh trên thân dò qua, nhưng lại căn bản chưa từng tại Sở Minh trên thân dừng lại. Thời khắc này Sở Minh, vô luận là mặt ngoài vẫn là bên trong, tại Đại Thiên Ma cảm ứng bên trong đều cùng phàm nhân không khác, thậm chí càng nhỏ yếu một chút, lấy Đại Thiên Ma cường đại tự nhiên sẽ không ở như vậy sâu kiến trên thân da tăng chú ý. Đây cũng là Sở Minh thôi động 8 đại thần tàng, thu liễm một thân tinh hoa, chỉ còn lại một bộ xác không bên ngoài, lúc này mới sáng tạo ra bây giờ cảnh tượng như vậy. 8 đại thần tàng ảo diệu vô tận, là 8 cái bảo tàng khổng lồ, trong đó lực lượng vô tận không giả tại bên ngoài, giống như là kết nối lấy 8 cái vĩnh hằng thời không. Đông dạng, Sở Minh bản thân tinh hoa cũng có thể chạy ngược nhập 8 đại thần tàng bên trong, cũng phong bế trong ngoài, khiến cho tự thân hóa thành gỗ mục, cái này cũng là Sở Minh có thể lừa qua thiên kiếp cùng đại thiên ma nguyên nhân chỗ. Số Đại Thiên Kiếp muốn kết thúc trước đó, Sở Minh liền chui ra khỏi một đầu nguyên thần khi kiếp số bên trong thay thế mình, cũng lấy tám đại thần tạng, phong tỏa mình sinh mệnh ba động. Tại Thiên Kiếp hậu kỳ, từ ánh sáng đánh nổ, có vô số tử quang hóa làm quang đoàn rơi xuống, Sở Minh nhục thân liền hỗn tạp tại trong đó một chùm sáng đoàn bên trong, rơi xuống hoàng thành bên trong, chỉ có một đầu nguyên thần như cũ tại thiên kiếp bên trong hấp dẫn lấy hỏa lực. Đây cũng là đại thiên ma không có dự liệu được Sở Minh tám đại thần tạng, lại có cắt đứt thiên nhân giao cảm chi năng, cho dù tại cùng trời giao cảm trạng thái, cũng có thể đoạn tuyệt ý trời đối với mình cảm ứng. Không phải Sở Minh khé động, thiên kiếp cũng chuyển động theo, căn bản không có khả năng giấu giếm được đại thiên ma. Vốn là loạn thế, đại quân phá thành, hỗn loạn tứ mừng, lại giá trị đột nhiên trở ở đông giả dẹt, tường thành sụp đổ, khiến cho quang cảnh càng thêm khổ sở. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, trong hoàng thành rối loạn, cơ hồ mỗi ngày đều tại người chết, chết có chết bệnh, chết bởi dao binh, như là đủ loại, Sở Minh một mực xem ở trong lòng. Mà Sở Minh mình, hỗn tạp tại một đám tên ăn mày bên trong, không chút nào lộ sơ hở. Thẳng đến 3 ngày, lại là đột có rất nhiều cao thủ cùng nhau mà đến, cùng đại thiên ma đại chiến một trận, trận chiến kia Đại Thiên Ma Hồn Phi phách tán, mà Lý Tự Thành cũng bởi vậy bị đuổi ra khỏi Hoàng Thành. Chương 265. Thời đại này, bên trong có quần hùng cầm vũ khí nổi dậy, không biết mấy người sưng vương mấy người sưng đế, ngoài có ngoại tộc thăm dò, có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm. Mà rất nhiều người tu hành tham dự, càng là khiến cho nguyên bản liền hỗn loạn thời đại, càng thêm hỗn loạn, cho dù là tính thông số tính toán người tu hành, cũng khó có thể lý giải một cái đầu mối tới. Theo Đại Thiên Ma hóa thành tiếp cho, Sở Minh thừa dịp loạn ra Hoàng Thành, lập tức là trời cao biển rộng, bằng vào hắn hiện tại thần thông thủ đoạn, Có thể nói là thiên hạ đều có thể đi. Thần Châu sao mà mênh mông, giới này chi thần châu, so so với hiện thực thế giới muốn to lớn gấp trăm lần không ngừng, cho dù là lấy Sở Minh tốc độ, muốn từ thần châu một bên bay đến một bên khác, cũng phải hơn 10 ngày quan cảnh. Mênh mông thiên địa, cũng ra đời không biết bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu cường nhân. Sở Minh mặc dù tự kiềm chế thần thông quảng đại, nhưng đến cùng không phải vô địch thiên hạ, cái này giữa thiên địa, không biết có bao nhiêu cao thủ giấu ở thâm sơn đại trạch bên trong, rèn luyện nguyên thần tu luyện thần thông. Liền bên ngoài những cái kia cao thủ, xa xa không phải cái này thế giới toàn bộ. Thậm chí cái thế giới u ám nơi hẻo lánh, chưa hẳn không có kia mấy ngàn trên vạn năm tu hành đại yêu cự quái ẩn nốt trong đó. La Lấy, Sở Minh Gia hoàn thành về sau, tuyệt không xông loạn, mà là trực dụng 200 nguyên điểm, đem mình bị đại thiên ma làm hỏng một đầu nguyên thần một lần nữa tu luyện ra, sau đó trực tiếp đem hệ thống bảng bên trong thu nhận sử dụng mấy cái cao thủ ký ức lật nhìn một lần. Trước đó môi sơn một trận chiến, Sở Minh tổng cộng giết 4 cái cao thủ, cái này 4 cái cao thủ, có 3 cái hai kiếp tán tiên, một cái một kiếp đại tông sư. Ba người này, kiến thức đều không kém. Trong đó Bạch Liên Thánh Mẫu sống hơn 1000 năm, sáng tạo Bạch Liên giáo, có thể nói kiến thức rộng rãi, đối với thần châu bên trong đủ loại hiểu rất rõ. Đại Luân Quỷ Vương Lưng tựa Mơ Nguyên, cũng là kiến thức uyên bác, biết hiểu rất nhiều bí ẩn, để Sở Minh đối với thần châu bên ngoài rộng lớn thảng nguyên, có đại khái nhận biết. Về phần Hoàng Quan, làm Đào Hoa Đạo đạo chủ, càng là nghe nhiều biết rộng, Đào Hoa Đạo ở vào hải ngoại, hải ngoại có nhiều tán tiên, rời xa thần châu, tại hải ngoại chư đảo mở đạo trường. Biển cả rộng lớn, sâu không thể cơ, trong đó tinh khí mặc dù không có thần châu nồng đậm, linh cơ không có thần châu to lớn, Nhưng giọng lớn Hải Dương lại là đồng dạng tồn tại vô số cơ duyên, không biết sáng lập bao nhiêu cường nhân. Ba người này ký ức cộng lại, để Sở Minh đối với cái này thế giới giải càng sâu. Vê Phấn Linh Thái Thần, làm Bạch Liên Thánh Mẫu đệ tử, không thể nghi ngờ là kém rất nhiều, bất quá Linh Thái Thần cũng là có khác cơ duyên, tại đinh Thái Thần trong trí nhớ, Sở Minh biết tại Côn Luân chi địa có một cái mật địa, nơi đó có một tòa lượng nghi vi trấn đại trận, trong đó vây nhốt lấy một cái ba kiếp điệu tiên nguyên thần. Từ Linh Thái Thần trong trí nhớ, Sở Minh biết cái kia ba kiếp điệu tiên là Nga Mi trưởng mi chân nhân sư lệ, huyết ma đẳng ẩn. Kia với mà, nguyên là Nga Mi đệ tử, sau xúc phạm giáo quy, bị trục xuất sư môn, dưới sự phẫn nộ, đặng ẩn truyền ném ma đạo, tu luyện chi tà trí ác huyết ma đại pháp, nhấc lên ngập trời ma kiếp, cuối cùng bị trưởng Mi chân nhân phong ấn tại lưỡng nghi vi trận trận bên trong. Huyết ma phong ấn chi địa vốn là tuyệt mật, ít có người biết, cũng là linh thái thần cơ duyên, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn ngộ nhập lưỡng nghi vi trận trận bên trong, bị huyết ma cứu. Đương nhiên, huyết ma cứu linh thái thần cũng không phải an hảo tâm, mà là vì để cho linh thái thần cứu mình thoát khốn, đem linh thái thần đưa ra trước đó. Hắn tại Ninh Thái Thần trên thân đã hạ cấm pháp, làm áp chế, đồng thời, huyết ma còn truyền thụ Ninh Thái Thần một môn tên là Trụ Vũ Thần Quang pháp thuật làm hộ thân chi dụng. Chỉ tiếc, Ninh Thái Thần tu luyện môn này thần thông thời gian ngắn ngủi, tuyệt không luyện thành. Hiện tại, huyết ma trố lại là bị Sở Minh biết. Đối với cái này, Sở Minh ngược lại là có chút hứng thú. Một cái bị phong ấn làm hao mòn ngàn năm niệm tiên, tại Sở Minh xem ra, hoàn toàn là cái đại gói quà, chứa chẳng những có thể cấp cho hắn cung cấp không ít nguyên điểm, đối phương ký ức bên trong rất nhiều công điển, đại đạo thể ngộ, càng là có thể hóa thành hắn tu hành tư lương. Bất quá Sở Minh cũng không tính hiện tại liền đi, mà là chuẩn bị trước tu luyện thần thông, đợi cho mình đại đạo thần tảng, thiên cơ thần tảng tu luyện tới lục trọng thiên cảnh giới, lại đi tiếp thu phần này gói quà. Về phần hiện tại, Sở Minh mặc dù không sợ một cái đã gần như tàn phế điệu tiên nguyên thần, nhưng điệu tiên đến cùng là điệu tiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, khó tránh khỏi đối phương còn có cái gì áp đáy hòm chiêu số. Đến thời điểm nếu là bị đối phương lập bàn, đó mới là thật không nên. Mà Sở Minh tự nhận, mình nếu như thần đạo tu, vì lại tiến một tầng, thần thông tuyệt đối không chỉ để cao gấp 10, đến thời điểm liền 10 phần chắc 9. Uyên ma nguyên thần lưu lại chờ ngày sau, ta hiện tại đương kim kế sách là muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem lại đạo thần tảng thiên cơ thần tảng tu luyện tới lục trọng thiên cảnh giới, đến thời điểm lại đối mặt đại thiên ma như vậy đại viên mãn địa tiên, cũng sẽ không không hề có lực hoàn thủ. Nơi đây rất nhiều truyền thừa, đều có tiên công bảo điển lưu lại, Nga Mi, Cô Luân, Trục Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, ta nếu có thể mưu đoạt bọn hắn công điển, lĩnh hội tinh tuy trong đó, lô nuôi Bạch Kinh phía dưới, nhất định có thể để cho mình thần đạo tu vì đột nhiên tăng mạnh, một cái thế giới ngàn vạn năm tới tu hành chí tuệ độ vào, đem lại đạo Thiên cơ hai đại thần tàng khai phát đến cựu trọng thiên cũng không phải là không thể được. Bất quá những thế lực này cường nhân rất nhiều, hạch tâm truyền thừa nhất định là trùng điệp thủ hộ, trong đó chí cao áo nghĩa, càng là không phải điệu tiên mà không thể lĩnh hội, ta hiện tại thần thông, muốn phản sơn phàm yếu, còn kém một chút. Bất quá thiên hạ công điện, tu hành trí tuệ, cũng không phải đều tụ tại tông môn, tu hành chi đạo thịnh hành ngàn vạn năm, không biết có bao nhiêu cao thủ tại sơn dã bên trong lưu lại mình truyền thừa, chậm đợi hữu duyên, cũng không biết có bao nhiêu may mắn được tiền bối di trạch, mà hóa long thang thiên. Vừa vặn, cái này Hoàng Hà hai bờ Không biết có bao nhiêu tà ma ngoại đạo triền cử, những cái này hạng người lương thiện chưa ngăn đường ta, ta ngược lại không tốt chủ động tìm kiếm giết người, nhưng những cái kia tà ma ngoại đạo, giết cũng liền giết, cũng không oan. Sở Minh trong lòng tư忖, lại là đã có chủ ý. Sở Minh bây giờ tâm niệm kiên định vô tình, như thiên tính, vì đại đạo, hắn có thể không chọn thủ đoạn, bất quá hắn trong lòng vẫn có nhất niệm nhân thiện, là lấy tuyệt không nghĩ tới tùy ý giết chóc, mà là dự định chọn những cái này tà ma ngoại đạo hạ thủ. Về phần ngày sau chọn những cái này truyền thừa xuống tay, kia là đại đạo chi tranh, những cái kia truyền thừa từng cái thuận thiên phân mệnh, sơn hà băng nát liền có bọn hắn một bộ phận nguyên nhân, mà Sở Minh muốn nghịch thiên cải mệnh, trời sinh liền đứng tại mặt đối lập, cũng liền không quan trọng nhân thiện. Cái này tiên đạo vận chuyện, chính là tiên địa lại kiếp, đã tiến vào kiếp trùng, lại nói thế nào tùy tiện thoát thân. Người nào nên giết, người nào không nên giết, Sở Minh tâm tựa gương sáng bình thường rõ ràng. Hắn giết người cho tới bây giờ đều không phải vô duyên vô cớ, hắn nơi này ở giữa sát sinh thành đạo, những người kia bất tử, chẳng phải là cản trở hắn con đường phía trước, giết cũng là phải. Nếu không phải Sở Minh trong lòng còn có kia nhất niệm nhân thiện, Sợ sẽ là thật thiên hạ không gì không thể giết người. Tâm niệm định ra, Sở Minh trực tiếp hướng về trường giang hàng đầu bay trốn đi, bắt đầu mình sát sinh thành đạo con đường. Chương 266. Giết chiến siêu phàm sinh mệnh, nguyên điểm 12. Động phủ bên trong, Sở Minh một trưởng đã diệt ngũ độc thần quân nguyên thần, ngay sau đó long tượng chân hỏa cuốn lên, đem ngũ độc thần quân động phủ đốt sạch sẽ. Thời gian đã qua 3 tháng có thừa, khoảng thời gian này, Sở Minh giết không ít cao thủ, kia Bạch Liên Thánh Mẫu quan hệ cá nhân rất rộng, quên biết không biết bao nhiêu tà ma ngoài đạo, biết hiểu động phủ chỗ, lại thêm nữa Sở Minh lấy chiến dưỡng chiến đánh giết cao thủ càng nhiều, biết đến tin tức cũng càng nhiều. Là lấy Sở Minh chẳng những biết được rất nhiều bí ẩn, cũng biết rất nhiều cao thủ động tĩnh. Nay cũng bất đi Sở Minh tìm kiếm khắp nơi công phù, mà lại bởi vì Sở Minh động tác cực nhanh, những cái này người tu hành cái nào bế quan không phải khép lại chính là mấy năm mấy chục năm, là lấy có người trắng trợn đồ sát ta đạo cao thủ tin tức, cũng còn chưa lan truyền ra. Bất quá, Sở Minh biết, chuyện này hẳn là giấu không được bao lâu, theo hắn giết người tu hành càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền sẽ dẫn phát rất nhiều người tu hành cảnh giác. Đối với cái này, Sở Minh cũng không thèm để ý tiếp gần trăm ngày công phu, Sở Minh dọc theo Hoàng Hà một đường đi ngược dòng nước, chọn vẹn giết tiếp gần 200 cái Tà đạo cao thủ, những này nhân vật, kém nhất đều là luyện thành nguyên thần nhân vật, trong đó vượt qua 2 lần thiên kiếp có 2 cái, vượt qua 1 lần thiên kiếp có 27, một lần thiên kiếp chưa độ nhiều nhất, chọn vẹn 100 có thừa. Những người này vì Sở Minh cung cấp tiếp gần 1.0000 điểm nguyên điểm, còn có trong trí nhớ khắc mang đại đạo thể ngộ không tính. Nhiều như vậy cao thủ đại đạo thể ngộ, cho dù cũng không tính là tinh thâm, nhưng góc rõ thành báo phía dưới, cũng là một món tài phú quý giá đủ loại đại đạo thể ngộ tại Sở Minh trong lòng chảy xuôi thiết lũ, tăng tiến lấy Sở Minh trí tuệ, những ngày qua, Sở Minh tốn hao nguyên điểm không nhiều, chỉ là dùng hơn 600 nguyên điểm, lợi dụng hệ thống thôi diễn công năng, đem rất nhiều thần đạo kinh nghĩa dung nhập mình long tượng thiên kinh bên trong. Không giống với Minh thần võ điển, Minh thần võ điển là sùng chinh mình cũng chỉ biết bí tịch, căn bản không có bao nhiêu thể ngộ, mà Sở Minh đánh giết những cái kia cao thủ, cả đời ký ức đều tại hệ thống thu nhận sử dụng giao diện biến thành một quyển sách, trong đó là bọn hắn chìm đắm cả đời tu hành công quả. Hệ thống thôi diễn công năng cùng dung hợp công năng Nhưng thật ra là đồng dạng, hoặc là nói, dù hợp bản thân liền là một loại thôi diễn, sở minh tiêu hao nguyên điểm, tăng tốc mình tư duy vận chuyển, cũng tại hệ thống lực lượng dẫn đẳng hạ, dọc theo mình muốn phương hướng, không ngừng sửa cũ thành mới. Mà theo sở minh trong lòng dung nạp đại đạo thể ngộ càng ngày càng nhiều, bản thân hắn thần đạo trí tuệ cũng là tùy theo mà nước lên thì tu lên, rất nhiều công pháp, hắn căn bản không cần dùng hệ thống thêm điểm, liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ tinh túy trong đó, coi như sử dụng hệ thống công năng, cũng chỉ cần giải giác mấy điểm mà thôi. Sở minh biết, đây là bởi vì mình thần đạo trí tuệ càng đầy đủ nguyên nhân. Ban sơ dáng Lâm Giới này thôi diễn minh thần võ điện sở dĩ cần nhiều như vậy nguyên điểm, chủ yếu là bởi vì giới này tu hành, đối với hắn mà nói là cái trống không lĩnh vực, hết thảy đều là hoàn toàn mới. Mà bây giờ, hắn thần đạo trí tuệ càng ngày càng cao, một môn phổ thông công pháp suy tư một hồi liền có thể ngầm hiểu, làm sơ thể ngộ, là có thể đem nắm tính túy, dưới tình huống như vậy, hệ thống thông qua bản thân hắn tăng lên công pháp cần có nguyên điểm cũng càng ngày càng ít. Cũng chỉ có những cái kia dính đến sở minh chi thức trống không khu công pháp, cần đại lượng nguyên điểm, mà theo sở minh trong lòng dung nạp đại đạo áo nghĩa càng nhiều, thần đạo trí tuệ càng nhiều. Sở Minh chống không khu cũng vì vậy mà càng ngày càng ít, đây là một cái không ngừng bổ song quá trình. Cho tới bây giờ, Sở Minh cảm giác mình đại đạo thần tảng cùng thiên cơ thần tảng bên trên đạo thứ 6 gông xiềng đã ẩn ẩn bắt đầu rung động, không được bao lâu, mình chỉ sợ cũng có thể đem chánh thoát. Mà theo Sở Minh trí tuệ càng cao, đánh giết bình thường nguyên thần tông sư, với hắn mà nói đã không có quá lớn bổ ích, bọn hắn đại đạo thể ngộ, thần đạo trí tuệ cũng không thể vượt qua Sở Minh thần đạo trí tuệ phàm chủ, chỉ là có thể cho Sở Minh cung cấp mấy phần nguyên điểm mà thôi. Yưu Liên một kiếp đại tông sư, cũng chỉ là có thể cho Sở Minh cung cấp mấy phần linh quang, chỉ có hai kiếp đan tiên, có thể cho Sở Minh lớn một chút xúc động. Đương nhiên, đây đều là tại những cái này cao thủ, không có ngoại ý muốn thu hoạch được cường đại truyền thừa tình hung dưới, ngay tại 3 ngày trước, Sở Minh chô đánh giết một cái Nguyên Thần tông sư về sau, vậy mà ngoại ý muốn thu được đạo môn cự bí, giả tự bí cùng chiến chữa bí thần thông truyền thừa. Trong đó giả tự bí là hồi phục bí pháp, có thể giúp người cực nhanh khôi phục Nguyên Thần, chiến chữa bí có thể diễn hóa thần thông, cũng là vô cùng hiền diệu, để Sở Minh thu hoạch không ít. Giết ngũ độc chân quân, Sở Minh tâm niệm vừa động, Lập tức một đại đoàn tin tức xuất hiện tại Sở Minh Nau Hải, đây là Ngũ Độc Chân Quân ký ức. Cái này Ngũ Độc Chân Quân là một cái một kiếp đại tông sư, người này hung lệ vô cùng sao, yêu nhất đem Hải Đồng Bùi Dương thành độc nhân, dùng để luyện độc. Bởi vì hắn làm việc khiêm tốn, lại chuyên chọn bình dân bách tính đạo thủ, làm việc cũng có chút bí ẩn, cũng là cho tới nay không người đến thay trời hành đạo. Ngũ Độc Chân Quân, đã đạo tại 600 năm trước, vốn là một cái đại hộ nhân gia thuế hộ, mẹo không vượt quan nổi, cùng người đi đào mộ chôn mộ. Một lần kia, đồng bạn của hắn chết sạch sẽ, chỉ có hắn sống xuống tới cũng tại trong quan tài đạt được một bản ngũ độc chân kinh. Dựa vào chân kinh bên trên độc thuật, hắn đầu tiên là độc chết kia đại hộ nhân gia cả nhà, cuốn tiền tài chạy, về sau kinh lịch rất nhiều mưa gió, rất nhiều kiếp nạn, lúc này mới khó khăn lắm vượt qua một lần tiên kiếp. Ngũ độc chân quân độc thuật đối Sở Minh mà nói tác dụng không lớn, tu luyện thần thông công pháp cũng là nông cạn, Sở Minh làm sơ suy tư, liền đem nắm đến tính truy trong đó chỗ. Đây chính là tán tu, căn cơ nông cạn, tu hành toàn bộ nhờ vận khí, khó thành đại đạo. Không giống đại môn phái, công pháp thần thông một bước một cái dấu chân, từng tầng tiến dần lên. Vô luận là đạo cơ vẫn là thần thông, đều không phải tán tu có thể so sánh. Cho đến hôm nay Sở Minh tìm tới, lúc này mới chết tại Sở Minh trên tay. Rất nhanh, Sở Minh liền chém tới trong đó vô dụng bộ phận, chỉ lưu một điểm thuần túy đại đạo thể ngộ, cùng mấy phần công pháp bí văn. Mà tại Ngũ Độc Chân Quân trong trí nhớ, Sở Minh lại đạt được một cái tin tức trọng yếu, đó chính là Hà Lạc chi địa phục hi lưu lại tiên tiên bắt quái đồ, vậy mà bừng lòng. Chuyện này muốn nói cũng là Ngũ Độc Chân Quân cơ duyên, 10 ngày trước, Ngũ Độc Chân Quân trùng hợp trải qua Hà Lạc giao hội chi địa, nhìn thấy trong nước có hỏa diễm tuân ra, Mặc dù chỉ là một cái mắt, nhưng vẫn là đưa tới Ngũ Độc Chân Quân chú ý. Ngũ Độc Chân Quân chui vào trong nước đại vòng xoáy về sau, mới phát hiện hạ lại có khác đột tiên. Chỉ tiếc Ngũ Độc Chân Quân tu vi non cạn, tối tâm bên trong cảm ứng được hung hiểm về sau, không dám chút nào vào trận, chỉ là gãy đạo mà trở lại. Đây cũng là Ngũ Độc Chân Quân tính tình, vô cùng cẩn thận, như không tất yếu, không chút nào nguyện đặt mình vào nguy hiểm, tại cái này hung hiểm thế đạo, hắn có thể bình yên sống đến bây giờ, cùng loại này tính tình có rất lớn quan hệ, không phải hắn chỉ sợ sớm đã chết tại trên con đường tu hành. Tiên Tiên Bắc Quái. Giờ khắc này, Sở Minh trong lòng lại là đột nhiên linh cơ khé động, sinh ra một loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Kia tiên tiên bát quái bên trong, nỗi luận vô hạn đại đạo huyền cơ, ta tránh thoát đại đạo tiên cơ hai đại thần tầng đệ lục trọng gông xiềng cơ duyên, chỉ sợ cũng tại cái này tiên tiên bát quái lên. Chương 267. Mây ngông dãy núi như thần long nằm nằm, nồng đậm như nước thiên điệu tinh khí rong trời, tại dưới ánh mặt trời, dãy núi ở giữa hào quang vận đạo, thần thánh phi phàm. Dãy núi phía dưới, Hoàng Hà Lạc Thủy tại nơi đây giao hội, Hoàng Hà nước trọng, Lạc Thủy nước thanh, hai nước tương sùng, tại cái này trên đại hạ tạo thành một cái thiên nhiên đại vòng xoáy, thanh trọc thái cực độ. Nơi này chính là Hà Lạc, Hà Lạc văn hóa đầu nguồn, cũng là lúc trước phục hỉ thị họa quẻ chi địa. Thái cổ thời đại, phục hỉ thị phi thăng thiên ngoại trước đó, tại nơi đây bày ra tiên thiên bát quái đồ, vận chuyển ngàn vạn năm, tên cổ trưởng tồn. Truyền thuyết bên trong, cái này tiên thiên bát quái đồ bên trong, có phục hỉ thánh hoàng lưu xuống tới pháp bảo tiên tinh, chờ đợi người hữu duyên tới. Ngàn vạn năm đến, không biết bao nhiêu người tu hành, ý đồ tiến vào tiên thiên bát quái đồ, lấy được phục hỉ thánh hoàng truyền thừa. Chỉ tiếc, kia tiên thiên bát quái đồ, hạ hợp non sông, bên trên hợp sao trời, vô tận biến hóa ở giữa, càng là dự đạo hợp chân, trong đó thời không vô hạn, không biết bao nhiêu người tu hành, đâm đầu xông thẳng vào đi, liền nháy mắt điên đạo phương hướng thời không, khó tiến thêm nữa. Cũng may Thánh Hoàng nhân tử, không có sắc cơ, chỉ muốn quay đầu liền có thể xuất trận, là lấy, cái này Hà Lạc chi điệu thưởng có người đến, muốn nhìn một chút mình có phải là hay không truyền thuyết kia bên trong người hữu duyên. Chỉ là vô số năm qua, giun râu biển cả, trên đời người tu hành đổi một đời lại một đời, chỉ có tiên tiên bắt quái đồ, y nguyên nhưng bất động, cơ hội tất cả mọi người tại tiên tiên bắt quái bên ngoài bồi hồi. Các bạn chưa từng chân chính tiến vào Tiên Tiên Bắt Quái Đồ bên trong. Cổ Kim 5 tháng, liền có ghi lại, chỉ có Chu Văn Vương một người, tại rất nhiều dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào Tiên Tiên Bắt Quái Đồ. Về sau Càn Văn Vương là xem Tiên Tiên Bắt Quái, diễn hóa ra hậu Thiên Bắt Quái, mở dịch số nguyên tông. Mà tại ghi chép bên trong, Chu Văn Vương cũng chưa tiến vào Tiên Tiên Bắt Quái Đồ hải tâm, lấy ra bên trong thánh hoàng di bảo. Sở Minh khi biết Tiên Tiên Bắt Quái Đồ tin tức về sau, trực tiếp thẳng hướng về Hà Lạc chi địa mà đến, nửa đường không có nửa điểm dừng lại, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Sở Minh liền phi độn đến Hà Lạc chi địa. Ngũ độc chân quân phát hiện Tiên Tiên Bắt Quái Đồ bùng lòng là tại 3 ngày trước, 3 ngày thời gian trôi qua, đợi đến Sở Minh đột tới, Tiên Tiên Bắt Quái Đồ mở ra tin tức, lại là đã lan truyền ra ngoài. Xa xa, Sở Minh liền thấy rất nhiều đoàn quang hướng về Tiên Tiên Bắt Quái Đồ mà đi. Kia Tiên Tiên Bắt Quái Đồ, phạm vi cực lớn, trung hành có gần như 50 dặm, từ không trung nhìn lại, kia dòng nước biến hóa ở giữa, liền giống như là một cái to lớn thái cực đồ, rộng lớn bằng bạc. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, nơi đây thiên địa nguyên khí cũng là theo mười bút thú các vút vút vút. Info thái cực đồ mã động trận chứa kỳ dịệu vận vị, có chút mơ mịt. Sở Minh trong lòng biết, đây là thái cực đồ hạ tiên tiên bát quái đồ mang đến biến hóa, kia tiên tiên bát quái, diễn hóa tiên tiên bát tường trì biến hóa, không, có cuối cùng, bên ngoài có dị tượng này, cũng không kỳ quái. Thế thế, Sở Minh cũng không do dự, trực tiếp hướng về thái cực đồ trung tâm vòng xoáy mắt phóng đi, nơi đó chính là tiên tiên bát quái đồ cửa vào vị trí. Vòng xoáy bên trong, thời không điên đảo, càn khôn mê ly, Sở Minh chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng một cái, lập tức thấy, lại là vô cùng vô tận hỏa diễm. Sở Minh xuất hiện địa phương, là một chỗ hư không. Bên trên không gặp trời, hạ không kiến giải, chỉ có vô cùng vô tận hỏa diễm, kia vô tận hỏa diễm hóa thành Thiên Long Hỏa Phượng Thần Quy Thương Lang, rất sống động. Cái này trong hư không hỏa diễm đều là tiên tiên tần hỏa, hung lệ bá đạo, đốt lục thân, diệt nguyên thần, mà lấy Sở Minh bây giờ tu vi, trong lòng đều sinh ra điểm điểm nguy hiểm báo động. Đột nhiên đi vào nơi này, Sở Minh không dám vọng động, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Sở Minh liền biết hiểu, mình đây mới thực là tiến vào tiên thiên bắt quái đồ. Căn cứ Văn Vương lưu lại mấy phần ngôn ngữ, cái này tiên thiên bắt quái đồ, hết thệ có 3 tầng. Tầng thứ nhất là phía ngoài cùng, kia điên đảo mê ly thời điểm không, chỉ loạn không, giết, chỉ muốn quay đầu, biến, có thể xuất trận, đây là Thánh Hoàng chi nhân đức. Tầng thứ hai, lại là từ thiên địa thủy hỏa phong lôi trạch núi tám loại thiên địa tự nhiên chi thần lực, chỗ biến hóa ra bắt tương thời không. Cái này bắt tương thời không đan vào lẫn nhau biến ảo, có vô cùng biến hóa, bắt tương thời không diễn hóa, mỗi một bước rơi xuống đều có thể là thời không biến ảo, thay đổi nhân gian. Mà tại bắt tương thời không bên trong, có vô cùng vô tận thiên địa tự nhiên thần lực tích tụ, ngàn vạn năm xuống tới. Trong đó chỗ tích xúc thần năng đã đạt đến một cái khó mà tính toán hoàn cảnh. Lại thêm nữa Tiên Thiên Bát Quái cấu kết đại đạo, nội ẩn tạo hóa huyền cơ, bát tương thời không bên trong mênh mông thần năng đã diễn hóa ra mấy phần linh trí. Về phần tầng thứ 3, chính là Tiên Thiên Bát Quái đổ chân chính hạch tâm, phục hồi lưu bảo chi địa. Sở Minh bất động, nhưng Tiên Thiên Bát Quái đổ lửa tượng thời không bên trong hỏa linh lại là không chút do dự hướng về Sở Minh đánh tới. Sở Minh đưa tay, long tượng chi hỏa dâng lên, lấy lửa đối lửa. kia hỏa linh bên trong tích chứa một chút linh tính lại là bị Sở Minh trực tiếp rút ra, lập tức biến thành từng đoạn từng đoạn tự từ hỏa không còn đã từng hung hãn. Cái này tiên tiên bắt quái đồ huyền cơ vô hạn, bắt tương biến hóa, diễn hóa và tượng, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cu mê, ta thân ở trong trận, liền phảng phất giống như là có hết ngồi lại giếng, ngược lại là khó mà thấy rõ. Bất quá ta nếu không nhập trận này, bên ngoài quan sát từ đằng xa, ngoài có điên đảo mê ly thời điểm không, ta đồng dạng chỉ có thể không thu hoạch được gì. Muốn chân chính thấy rõ tiên tiên bắt quái mỹ hữu toàn biến hóa, tốt nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là tiến vào hồi tâm, ở trên cao nhìn xuống, dùng cái này quan sát trong đó đủ loại Tương truyền văn vương chính là thất khiếu linh lung tâm, cho nên không có bị hết ngồi lại giếng, thấy được tiên tiên bát quái mưu toàn biến hóa, lúc này mới khai sáng ra đến hậu thiên bát quái đồ. Thất khiếu linh lung tâm, kia là thánh tâm, ta nếu đem thần đạo tu đến thần tạng thất trọng thiên, ngược lại là còn xa hơn siêu việt hơn xa như vậy tiên tiên tiến trước, bây giờ lại là kém một chút. Ta kia tâm huyết dâng trào tuyệt không phải tự dưng, nơi này cùng ta nhất định tồn tại một loại nào đó duyên phận. Sở Minh trong lòng âm thầm sôi so đọ. Sở Minh đứng tại hư không trung, mặc cho rất nhiều hỏa linh đánh tới, tự thân lại là như bất động, hắn long tượng chi hỏa ma thành một đạo thần hoàn, đem sợ minh bao khỏa tại bên trong, mọi thứ vượt qua thần hoàn pháp vi, cũng sẽ ở một nháy mắt bị long thượng chi hỏa rút ra linh tính tới. Trong lòng suy tư, sợ minh thần niệm lại là quét ngang bắt phương tinh tế cảm ứng đến lựa này tượng thời không huyền diệu. Tiên tiên chi trời, bắt tương vật tượng, nơi đây đoạn tiên tuyệt địa, như cứng rắn muốn tính toán ra, cũng có thể xem như một phương độc lập tiểu tiên địa, chính là không biết cái này tiên thiên bắt quả emưu to trời, phải chăng có linh. Tâm niệm chuyển động ở giữa, sợ minh lại là đột nhiên bắt lấy kia trong lòng lấp lóe qua kia một điểm linh quang. Thiên đạo hợp. Sợ minh vận chuyển nguyên thần, thì chuyển thần thông, nhưng lại phát hiện không hề có tác dụng. "La, ta ngay cả thiên địa đều nhìn không rõ, lại nói thế nào cùng trời tương hợp. Hết ngồi đáy giếng phía dưới, không gặp thiên địa, cũng là không gặp thiên đạo. Ta trước hết khám phá vạn tượng chi hư ảo, thấy nơi đây một gốc." Sở Minh tâm linh sáng, trực tiếp nắm được nơi mấu chốt. Thế gian như mộng cũng như huyễn, ta giờ phút này, liền phảng phất giống như hãm sâu trong động, thân là người trong động lại nên như thế nào khám phá? Chương 268. Đúng lúc này, nơi xa lại là có một tia ô quang bay tới, tại cách Sở Minh ngực chừng vài chục trượng địa phương ngừng xuống tới ồ quang bên trong là một cái tóc bạc đồng nhan, thân mang huyền y lão nhân, xinh chính là mặt mũi hiền lành, nhưng trên trán lại là có như vậy một tia hóa không đi tà khí. Vị này đạo hữu nhập cái này tiên tiên bát quái đồ bên trong, nghĩ đến cũng là vì phục Hi Ji bảo mà đến, ta chính là nam hoa đạo nhân hư vô một, tại Hải Ngoại bảy phương đảo xây nhà tu hành. Cái này tiên tiên bát quái đồ, uy năng vô tận, trong đó đủ loại biến hóa, vượt qua người tri tưởng tượng, trừ phi chúng ta có thượng cổ thánh hoàng chi thần thông, nếu không muốn phá trận bảo bảo, lại là muôn vàn khó khăn. Ta xem đạo hữu căn cơ thâm hậu, Thần thông thủ đoạn tất nhiên không tầm thường, không bằng người ta liên thủ đảm bảo, nhiều người cũng nhiều một điểm cơ hội. Đinh Xuân Thu chắc tay, chân thành tha thiết nói. Hắn tự nhiên không phải cái gì Nam Hoa đạo nhân, mà là tà ma ngoại đạo bên trong, tiếng tâm lừng lẫy tinh tú lao tiên Đinh Xuân Thu. Hắn nói mình là Nam Hoa đạo nhân, bất quá là lấy giả danh lừa gạt Sở Minh. Tại hắn xem ra, Sở Minh lạ mặt, trên thân cũng không có bao nhiêu dáng vẻ giàn ruo, hiển nhiên mới ra đời không lâu, khí tức trên thân cũng không phải thần châu đại điểu bên trên những cái kia nổi tiếng truyền thừa, rất có thể là cái nào đạt được tiền bối truyền thừa may mắn. Cái này lập tức đệ đinh Xuân Thu lên thăm Lam, muốn trước cùng Sở Minh chấp nối, chờ làm rõ ràng Sở Minh ắt chủ bài về sau, lại thừa dịp Sở Minh không sẵn sàng, đem Sở Minh giết, nuốt mất đối phương tinh huyết nguyên thần. Đương nhiên, nhất làm cho đinh Xuân Thu cảm thấy hứng thú, vẫn là Sở Minh trên thân, khả năng này tồn tại tiền bối cao nhân truyền thừa. Đinh Xuân Thu coi là Sở Minh không biết hắn, cho nên lúc này mới sinh ra như vậy ý nghĩ. Nhưng trên thực tế, Sở Minh lại là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tà ma ngoại đạo bên trong, tiếng tâm lừng lẫy tinh tú lao tiên. Người này coi trời bằng vùng, nhưng lại nhát như chuột. Tản nhận âm động, có thể xương bên trong tản bên ngoài nhẫn điển hình, đối mặt cường giả, người này khùng núm, không chút nào muốn ra mặt, mà đối mặt kẻ yếu, lại là muốn đối phương quỳ bái, họ hét đủ loại tuổi phồng chi luôn. Tại một đám tà ma ngoại đạo bên trong, giống Đinh Xuân Thu dạng này cực phẩm thật đúng là không có mấy cái. Đinh Xuân Thu ban sơ sư thừa vô nha tử, về sau phản môn mà ra, đầu nhập ma đạo, đem một thân đạo gia chân công, đổi đổi thành hóa công đại pháp ma công, một khi thi triển, hóa nhân tinh khí, phệ nguyên thần, hung ác bá đạo. Mấy trăm năm thời gian, nương tựa theo hóa công đại pháp hóa chi thần đan liệu, Đinh Xuân Thu sớm tại 200 năm trước, liền vượt qua một lần tiên kiếp, tại tà ma ngoại đạo bên trong, cũng xông ra một phen tên danh. Sở Minh hơi suy nghĩ, liền đã đại khái biết hiểu đối phương có chủ ý gì. Sở Minh tám đại thần tàng không giả bên ngoài cẩu, hiện lộ ra khí tức cũng không tính cường đại, bất quá trên thân vẫn còn là tồn tại lấy mấy phần phong tiếp dư vị, cái này khiến Đinh Xuân Thu đánh giá ra Sở Minh xem chừng là vừa vượt qua một lần tiên kiếp, không phải đối mặt không biết sâu cạn tồn tại, lấy Đinh Xuân Thu cái này lão ma đầu cẩn thận, là quyết định không dám sinh ra ý xấu tới. Đinh Xuân Thu cho là mình biểu diễn rất hoàn mỹ. Nhưng hắn tâm linh lập tức lại là tại tối tâm bên trong cảm ứng được lớn lao nguy hiểm, không chút do dự, hắn hóa thành một đạo đột quang, muốn hướng về nơi xa đột đi. Ngay sau đó, liên nhìn thấy một con màu bạch kim cự trưởng, chống rông xuất hiện, che khuất bầu trời, trực tiếp hướng về Đinh Xuân Thu vụ bắt mà đi. Bàn tay khổng lồ kia phủ một xuất hiện, Đinh Xuân Thu liền cảm giác mình tâm thần không khỏi chấn động, ưu liên pháp lực vận chuyển, cũng xuất hiện vấn đề, đột quang bị tướng ép gián đoạn. Bàn tay lớn này, là sở minh sở tu thần thông thiên địa chuyển hóa, lấy được là long tượng trấn thế trấn ý, chẳng những con nắm bắt sơn hà chi uy, Đồng thời cũng có thể khiến người tâm thận. Đinh Xuân Thu đã vượt qua một lần thiên kiếp, ý chí kiên định, nhưng đối mặt Sở Minh Long tượng trấn thế chi trấn ý, vẫn là bị trấn áp nguyên thần, pháp lực vận chuyển mất linh. Đinh Xuân Thu vạn vạn không nghĩ tới, Sở Minh vậy mà không nói một lời liền động thủ, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, mình đến tụt cùng là nơi nào lộ ra sơ hở. Bất quá, Đinh Xuân Thu đến cùng là nhiều năm lắm mà, pháp lực mặc dù trong nháy mắt này gián đoạn, nhưng không có triệt để mất đi phản kháng năng lực. Chỉ thấy Đinh Xuân Thu phất ống tay áo một cái, một đoàn ngũ thải bàn làn đám mây bay thẳng ra tách ra chói lọi thần quang. Tựa như ngũ sắc tử vân, trên thực tế đây cũng là đinh xuân thu thải vân anh chi tinh hoa, lại sưu tập thiên hạ chí độc, hỗn hợp chí âm chí tà thất âm thần sát, lục tuyệt tiên cương, ngày đêm tế luyện 7749 năm, luyện ra vạn độc thần trướng. Cái này vạn độc thần trướng có hỏa tan vạn vật chi năng, cho dù là cứng rắn vô cùng tinh thiết, nếu là rơi xuống bên trong, cũng phải nháy mắt hóa thành một bãi hoàng nước, không chỉ như vậy, vật này cũng có hộ thân chi năng, đem vẩn quanh bản thân, bình thường thần thông phi kiếm, đều muốn hỏa tan tại bên trong. Mà cái này vạn độc thần trướng hóa chi lực Phối hợp Đinh Xuân Thu sở tu hóa công đại pháp hóa chi thần thông, hai hai từng ra, càng là sinh ra chất biến, nương tựa theo vạn độc thần chứng, liền xem như những cái kia đã vượt qua hai lần thiên kiếp tán tiên, cũng không muốn cùng tùy tiện trêu chọc Đinh Xuân Thu. Vạn độc thần chứng bị Đinh Xuân Thu ngày đêm tế luyện, sớm đã không cần pháp lực, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể chiến hay. Kia vạn độc thần chứng ngay tiếp theo Đinh Xuân Thu, bị cự trưởng ôm nổm nhập trong tay, đứng là phát ra một trận lộp bốp tiếng vang, vô số ngũ thải huy quang nương theo lấy màu bạc trắng thần huy tán ra tại hư không trung. Ma liên trong chớp nhoáng này ngăn trở. Đinh Xuân Thu pháp lực rốt cục khôi phục bình thường, không còn không do hắn ngự sự. Chỉ là mặc dù khôi phục pháp lực, đan giờ Xuân Thu lại cảm giác càng thêm hỗn ổn. Kẻ này thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc, tùy ý một chiêu liền có như vậy thần uy, lâu mang xuống, ta thua không nghi ngờ. Đinh Xuân Thu thầm nghĩ trong lòng, nguyên thần bay thẳng độn mã ra, phun ra một đại đoàn màu xám huyết dịch, cái này màu xám huyết dịch chính là Đinh Xuân Thu nguyên thần tinh túy vị trí, liền, cái này một nguồn, chí ít cần khổ tu trăm năm mới có thể khó khăn lắm đền bù tới, đại giới không thể bảo là không lớn. Mà theo Đinh Xuân Thu lấy nguyên thần tinh hoa thôi động vạn độc thần trướng, vậy sẽ hắn bao khỏa tại bên trong vạn độc thần trướng, lập tức bộc phát ra vô tận tài quang, sau đó đúng là hóa thành một đoàn ngũ thải động hỏa, chẳng những đem bàn tay khủng lồ kia chánh thoát, còn trái lại hóa thành một mạng lớn hỏa vân, hướng về Sở Minh Quân ngược mà tới. Đây cũng là, Đinh Xuân Thu trực tiếp dẫn nộ vạn độc thần trướng, đem biến thành ngọc đá cùng vỡ một cái thần thông. Cái này lão ma đầu, có thể sống đến hôm nay, như vậy quyết đoán vẫn phải có, mắt thấy không ổn, không chút do dự liền bỏ trăm năm tu vi, cùng ngày đêm tế luyện pháp bảo. Chỉ là sợ Minh thần thông như thế nào tốt như vậy phá, bàn tay khổng lồ kia bị chánh thoát, nhưng không có hủy diệt, mà là hóa thành một đạo khí lưu, đấu chuyển ở giữa, trực tiếp đem Đinh Xuân Thu bao quạ tại bên trong, một cái chấn động, liền đem nát thành bột mịn. Đinh Xuân Thu dù chết, nhưng độc kia lửa lại như cũng hướng về Sở Minh xoán tới, độc này lửa hung ác vô cùng, viễn siêu trước đó độc chứng, thế thế, Sở Minh chỉ một ngón tay, kia phô thiên cái địa độc hỏa trực tiếp bị một cố nhìn không thấy lực lượng ngưng tụ thành một đoàn, mơ hồ có thể thấy được hỏa cầu bên trong, lại có khuôn mặt đang giãy rủa, hình hình chính là Đinh Xuân Thu bộ dáng. Chương 269. Đây là Đinh Xuân Thu từ Bắc Minh sống lại pháp bên trong, tìm hiểu ra tới thần thông biến hóa. Kia Bắc Minh sống lại pháp là Bắc Minh thần công bên trong ghi lại tối cao thần thông, có sống lại nguyên thần chi năng, dù là nguyên thần nhận to lớn tổn thương, sắp phá diệt, chỉ cần nguyên thần chưa diệt, liền có thể dựa vào cái này mà sống lại. Đương nhiên, nguyên thần sống lại cũng không phải không cần đại giới, mỗi một lần sống lại nguyên thần đều sẽ hao tổn trăm năm pháp lực, nhưng chỉ là trăm năm pháp lực, so sánh hồn bay phá diệt, nhưng lại không tính là gì. Trước đó Đinh Xuân tu sớm tại lấy nguyên thần tinh túy nuôi nấng vạn độc thần trướng thời điểm, liền đem mình một bộ phận nguyên thần trốn vào vạn độc thần trướng bên trong, cũng lấy Bác Minh sống lại pháp bên trong pháp môn, khiến cho nguyên thần ngủ say, che giấu nguyên thần ba đạo. Chỉ tiếc, Đinh Xuân tu như vậy thủ đoạn cũng không có giấu giếm được Sở Minh, Bác Minh sống lại pháp mặc dù tinh diệu, nhưng lấy Sở Minh tâm thần chi cường đại, nhưng vẫn là nhìn ra mấy phần chướng ngại. Đương nhiên, mẫu chốt nhất, vẫn là hệ thống cũng không có đề kỳ hắn đánh chết siêu phàm sinh mệnh. Tâm niệm vừa động, Vậy sẽ đinh xuân thu nhục thân nguyên thần luyện thành bộ mật khí lưu lập tức cuốn ngược mà quay về, đem kia một đoàn độc hỏa bảo khỏa tại bên trong. Giết chết siêu phàm sinh mệnh, nguyên điểm 18. Bắc Minh sống lại pháp môn này thần thông ngược lại là cùng giả tự bí, có như vậy mấy phần tương tự, hoặc là nói, Bắc Minh sống lại pháp chính là giả tự bí thăng hoa. Giả tự bí, mặc dù có hồi phục nguyên thần chi năng, nhưng lại không cách nào giống Bắc Minh sống lại pháp, làm được gần như phá trước rồi lập hiệu quả, đương nhiên, so sánh giả tự bí, Bắc Minh sống lại pháp đại giới, cũng không thể nghi ngờ lớn hơn. Sở Minh liếc nhìn đinh xuân thu ký ức, Đinh Xuân Thu trong trí nhớ, ngược lại là có không ít đồ tốt, không chọn vẹn bản Bắc Minh thần công, Mô phòng vạn pháp tiểu vô tướng thần thông, Bắc Minh sống lại pháp, Bạch hồng thần quang, đây đều là nhất đẳng pháp môn. Trừ cái đó ra, Sở Minh tu mạch lớn nhất, vẫn là một cái chữ cổ, kia là một cái hóa chữ, là Đinh Xuân Thu chưa thành nguyên thần tới khác, tại một chô di tích bên trong lấy được đồ vật. Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp, chính là từ cái này chữ cổ bên trong, tìm kiếm được linh cảm. Đây là một cái gánh chịu đạo chữ, đạo môn cựu bí mặc dù cũng gọi cựu tự chân ngôn, nhưng đến cùng vẫn là thần thông, mà không phải hóa thành gánh chịu đạo văn tự. Đinh Xuân Thu từ hóa bên trong, lĩnh ngộ được chính là vạn vật tăng giảm, thiên địa phá diệt, mà Sở Minh lại là từ đó nắm được một loại biến hóa ý vị. Như thế có chút giống đạo môn Tam Đại Vô Thượng Thần Thông một trong, Lao Kỷ xoáy tạo hóa, đem Đinh Xuân Thu ký ức qua một lần, bảo lưu lại bên trong vật có giá trị, Sở Minh tuyệt không tiếp tục ở trên đây đầu nhập tinh lực. Bây giờ Tiên Tiên Bát Quái Đồ mở ra tin tức đã lan truyền ra, hắn thân ở Tiên Tiên Bát Quái Đồ bên trong, chủ yếu mục đích vẫn là thể ngộ Tiên Tiên Bát Quái Đồ huyền bí, dựa vào cái này lĩnh hội cao hơn đạo lý, đem Thiên Cơ Đại Đạo Hai Đại thần thông, tu tới lục trọng thiên. Lúc trọng thiên là cái đường danh giới, chỉ cần hắn có thể tu thành cái này cảnh giới, nơi đây điệu tiên, đem cũng không còn cách nào làm sao với hắn, đến lúc đó hắn mới là thật có thể tùy ý đối mặt đủ loại khiêu chiến. Mà đợi đến hắn hai đại thần tầng tu tới Thất trọng thiên, đó chính là chân chính vô địch thiên hạ, trừ phi thiên tiên hàng thế, nếu không tại người thế gian, hắn sẽ không còn gì tụ. Cái này bắt tương thời không, một khắc đồng hồ một lần biến ảo, dù là ta đợi tại nguyên chỗ bất động, cũng sẽ bị na di đến ở cái khác thời không, mà lấy bắt tương thời không sự rộng lớn, dù không thể nào là vô cùng vô tận, nhưng nếu không biết rõ mạch lạc, tri ý hành động, cũng sẽ mê thất tại biến ảo khó lường thời không bên trong. Kia Đinh Xuân Thu có thể tại vô hạn biến ảo thời không bên trong gặp được ta, đã là cực nhỏ xác suất. Đinh Xuân Thu tới so Sở Sở Minh sớm, sớm tại 2 ngày trước, Đinh Xuân Thu liền đã tiến vào Tiên Thiên Bát Quái Đồ bên trong, 2 ngày thời gian sau tới, Đinh Xuân Thu ngược lại là lục lọi ra một điểm quy luật. Đương nhiên, Đinh Xuân Thu lục lọi ra tới quy luật, hoàn toàn không đủ để để Đinh Xuân Thu tiến vào Tiên Thiên Bát Quái Đồ ở tầng, vẫn là tại Tiên Thiên Bát Quái Đồ tầng thứ 2 bồi hồi. Liên như thế đứng tại hư không trung không lúc đích, Sở Sở Minh làm lấy các loại nếm thử chỉ là đều không dùng được. Thang đến Sở Minh đem tâm linh của mình chi quang chiếu rọi ra ngoài thân thể, lúc này mới rốt cục xuất hiện một điểm biến hóa. Sở Minh quanh thân vô ngần hư ảo, đúng là tại thời khắc này đột nhiên trở nên hư ảo, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều ký hiệu tại trong đó lấp loé biến ảo. Mà khi Sở Minh thu hồi tâm linh chi quang, hết thảy liền biến trở về nguyên dạng. Tâm quang phá vọng, mắt thấy này cảnh, Sở Minh rốt cục biết hiểu, mình nên như thế nào phá đi trên người kia chướng ngụ một lá. Sở Minh lúc này ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cũng che giấu trừ tâm linh chi quang bên ngoài hết thảy cảm giác lấy kia thuần túy nhất tâm quang cảm ứng thế giới. Đây cũng là sở minh đã biết hiểu nơi đây như ngộm cũng huyễn đạo lý, cái gọi là thế giới, bất quá là ý thức tiếp thụ lấy đủ loại tin tức về sau biến hóa ra đồ vật, mỗi người chỗ cảm giác được thế giới, tuyệt đối là có nhỏ xíu khác biệt. Cái gọi là thời gian không gian, đều chẳng qua là tin tức chi biến hóa, nhân duyên chi giả hợp. Cái này tiên thiên bắt quái đồ, trong đó bắt tương thời không, cũng là đồng dạng đạo lý. Muốn không bị bề ngoài tượng che đậy, chỉ có vứt bỏ bề ngoài hết thảy đồ loại, lấy càng siêu nhiên thị giác, quan sát bản thân. Tâm quang vốn là tâm linh một loại thang hoa, là một loại cực kỳ thú vị diệu, có thể nói siêu nhiên vô cùng, không tệ tại vận, coi đây là mắt, trước đó chi kiên chứng, rốt cục không còn là trở ngại, để Sở Minh gặp được cái này một phương tiên tiên bắt quẻ đồ chân thực. Giờ khắc này, Sở Minh thấy được vô số ký hiệu, những ký hiệu này từ đếm ký không hết mạch lạc nối liền cùng một chỗ, kỳ diệu thần năng dọc theo kỳ dị quỹ tích vận chuyển, ưu liên chính hắn, tại thời khắc này, cũng là biến thành một chuốt ký hiệu cùng mạch lạc kết hợp thể. Thiên đạo hợp. Giờ phút này, Sở Minh lần nữa vận chuyển thần thông, thần trí đột nhiên trở nên vô cùng tươi sáng trong suốt. Nơi đây không có cái gọi là ý trời nhưng lại có linh, nếu đem tiên thiên, thiên bát quái đồ so sánh một cái thể xác, kia nơi này linh chính là thể xác bên trong quanh thân thân thận. Đó là một loại vi diệu khó tả sự vật. Cái này thế giới thiên đạo, nặng nề sông nghiêm, siêu việt sở minh hiện tại lý giải, sở minh trí tuệ không đủ, thần thông không đủ, hợp không được trời. Mà tại tiên thiên, thiên bát quái đồ bên trong, sở minh bản thân mặc dù không sánh bằng tiên thiên, thiên bát quái đồ mênh mông, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch, nhưng không có sở minh cùng thiên đạo ở giữa chênh lệch như vậy to lớn. Khi triển thiên đạo hợp về sau, sở minh mặc dù y nguyên không cách nào khống chế bắt trận đồ bên trong đủ loại lực lượng, nhưng cùng câu thông, vẫn là có thể làm được. Giờ khắc này, Tiên Tiên bắt quải đồ bên trong lãng động rất nhiều tin tức tràn vào Sở Minh ý thức, rất nhiều tinh thâm đại đạo ảo diệu, cũng là hướng về Sở Minh chảy ngược. Sở Minh cũng không có trầm mê tại trong đó, mà là cạn kiệt tâm lực tính toán chính xác con đường, hắn bây giờ thấy, bất quá là tại người mù survey, chỉ có tiến vào tầng thứ 3, từ chỗ cao nhìn xuống, mới có thể chân chính làm được nhìn qua toàn tượng. Những này đại đạo ảo diệu tự nhiên không giả, nhưng thiếu đi một vài thứ về sau, lại ngược lại dễ dàng đem người dẫn hướng lạc lối. Chương 270 Sở Minh Hóa thành một tia sáng trắng, tại tiên thiên bát quái đồ bên trong mênh mông hư không trùng phi độn, hắn độn quang cũng không phải là một đường thẳng, mà là một đầu đường cong, không chỉ như vậy, hắn quỹ tích phương hướng tại không ngừng biến hóa, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải, thậm chí có thời điểm sẽ còn đảo ngược trở về, tựa như là một mực không đầu con rùa. Mà theo Sở Minh tốc độ cao nhất phi độn, quanh mình thời không cũng là không ngừng biến hóa, khi thì xanh um tươi tốt cây rừng lan tràn, khi thì băng thiên tuyết điệu đại dương mênh mông một mảnh, khi thì cát vàng đẩy trời điệu tử phù trảo, khi thì lôi quang thành biển mênh mông rộng lớn. Cái này bắt tương thời không biến hóa thực sự là khó mà năm chắc, dù La Sở Minh tìm được mấu chốt, cũng ý nguyên chọn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian, lúc này mới tìm tới con đường. Thay cái không có sinh ra tâm linh chi qua người đến, muốn tiến vào Huyễn Tâm, chỉ sợ chỉ có đại vận ngập trời, mới có như vậy mấy phần khả năng. Trên lý luận đến nói, chỉ cần vận khí đủ tốt, mỗi một bước đều đi tại chính xác địa phương, cũng có thể tiến vào Huyễn Tâm. Quá trình này tựa như Hoàn Nguyên Ma Vương, có người dựa vào quy luật, có người dựa vào vận khí, nhưng cái sau cần có vận khí là khó có thể tưởng tượng. Tước Trừng Phi độn gần nửa ngày thời gian, Sở Minh chỉ cảm giác mình tựa như xuyên qua một tầng khó tà giới hạn, sau đó địa hỏa phong thủy phong lôi chạch sơn trở rất nhiều dị tượng đều biến mất, vừa mắt thấy là một mảnh trống trải hư không. Chỗ này hư không không lớn, ước chừng 10 dặm phương viên, biên giới chỗ là màu trắng mê vụ, mà tại trong đó tâm, tâm đoàn to lớn mặt trời, chính chán phóng sáng rực huy quang. Lấy Sở Minh thị lực, một chút liền nhìn ra ba cái kia mặt trời, nhưng thật ra là ba loại sự vật. Nhất trung tâm mặt trời, hạch tâm là một đoạn tựa như không màu, nhưng lại giống ẩn chứa có ngàn vạn sát thái khí thể, thiên biến văn hóa, giống như vạn giống như dường như toàn làm cho người ta cảm thấy một loại viên mãn ý vị. Bên trái chính là một khối ngọc tấm, miếng ngọc trên có 8 cái ký hiệu, chính là tiên tiên bát quái. Sở Minh xa xa lấy thần niệm cảm ứng, lập tức hệ thống hơi động một chút. Hệ thống nhật ký, phát hiện tiên tiên vô cực kinh đã thu nhận sử dụng. Đây cũng là hệ thống nhảy lên đến 1.0 phiên bản sau xuất hiện mới công năng, thu nhận sử dụng đồ vật, đã không cần Sở Minh đi tự mình tiếp xúc, chỉ cần ý niệm chạm tới, cũng có thể đem thu nhận sử dụng. Bên phải là một thanh ngọc đan, Sở Minh suy đoán, cái kia thanh đan hẳn là trong truyền thuyết phục hy đan. Thời đại thượng cổ Tam hoàng cấp đúc thần binh, Phúc nghi đàn, Thần nông xích, Hiên viên kiếm, đây là Tam hoàng chi bảo. Bây giờ kia thuộc sơn Tam hoàng kết giới, chính là dựa vào phòng chế Tam hoàng chi bảo chống lên tới, uy năng đủ để vây giết điệu tiên. Về phần kia một đoàn khí thể, Sở Minh cảm giác có điểm giống truyền thuyết bên trong hỗn độn mỗ khí. Tương truyền thiên địa mở trước đó, thiên địa hỗn độn một mảnh, về sau bản cổ khai thiên, phân chia thanh trọc về sau, kia mới có thiên địa phân chia. Mà hỗn độn mỗ khí, lại là hỗn độn bên trong tinh tú chỗ. Trong truyền thuyết bản cổ phủ, bản chất chính là một đoàn ngưng tụ cùng một chỗ hỗn độn tinh tú. Ma tiên địa mở về sau, hỗn độn vỡ tan, âm dương diễn sinh, giữa thiên địa trừ kia mấy phần tĩnh mịch khó hiểu chi địa, còn lại chính là phương, lại không loại vật này, càng không nói đến hỗn độn chi khí tinh túy. Hỗn độn mỗ khí vẫn luôn chỉ tồn tại ở truyền thuyết, trên thực tế, người thế gian chưa hề xuất hiện qua nửa điểm hỗn độn mỗ khí. Về phân Sở Minh, ngược lại là gặp qua hỗn độn mỗ khí chế tạo sự vật, hiện thực thế giới ba vị chân tiên đạo bảo bên trong, kia bản cổ phiến bên trong, liền có hỗn độn mỗ khí. Cho nên Sở Minh mới có thể hoài nghi, đoàn kia khí lưu chính là hỗn độn mỗ khí mà căn cứ sợ mình chỗ biết đến, nếu như kia thật là hỗn độn mỗ khí, kỳ chân tiếc trình độ, tam hoàng chi bảo cấp lại, chỉ sợ đều so không lên một tia nửa điểm. Bất quá Sở Minh không có vận động, mà là dự định xem trước một chút tiên tiên vô cực kinh bản này kinh văn, cái này hỗn độn mỗ khí đến cùng là phục hi vật lưu lại, hắn mặc dù đi tới nơi này, có thể tính là người hữu duyên, nhưng lòng người khó dò, khó đảm bảo trong này không có cái gì cái khác huyền cơ. Phải chăng tốn hao 168 nguyên điểm, sửa đổi tiên tiên vô cực kinh. Tâm niệm vừa động, hệ thống nhật ký lập tức bắn ra như thế một đoạn tin tức. Quả nhiên Đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Thế thế, Sở Minh không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Những ngày qua, hắn đã thành thói quen, liền hắn chỗ đánh giết những cái kia tà ma ngoại đạo bên trong, may mắn thu được tiền bối di trạch, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có cái hố tồn tại, không ít thần thông đạo pháp đều bị hệ thống nhắc nhở cần sửa đổi. Thần thông đạo pháp loại vật này, trên lệch lấy chút xíu đi 1000 dặm, có thể nói là dung không được nửa điểm sai lầm, một khi ra chỗ sơ suất, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hôi phi yên diệt. Những cái kia chết cao nhân lưu xuống tới đồ vật còn cái hố rất nhiều cũng chim một cái sóng xuống tới Thánh Hoàng Lưu xuống tới đồ vật. Sở Minh không tin tưởng phục hi lưu lại tiên tiên bắt quái đồ, liền đơn thuần vì cho hậu nhân lưu bảo, lấy phục hi cảnh giới, làm ra loại chuyện này, bên trong khẳng định có rất nhiều tính toánưu đồ. Sở Minh lựa chọn sửa đổi, lập tức một đạo khổng lồ tin tức xuất hiện tại Sở Minh náo hải, kia là một mảnh kinh văn, ra căn bản công pháp bên ngoài, còn có Tam đại thần thông, Ngũ đại bí pháp. Sở Minh đem cùng nguyên bản so sánh, phát hiện thần thông không sai, bí pháp không sai, chỉ có căn bản công pháp có mấy phần cải biến, nhưng liền cái này mấy phần cải biến, liền khiến cho toàn bộ kinh văn xuất hiện biến hóa cực lớn. Liên Sở Minh hiện tại cảnh giới, còn khó có thể nhìn ra biến hóa cụ thể đến tột cùng là cái gì, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là chuyện gì tốt, so sánh không nhận ra cái nào phục hi, Sở Minh càng tin tưởng cùng mình đi thẳng đến bây giờ hệ thống. Mà tại kia Ngũ Đại Bí Pháp bên trong, đang có thu lấy hỗn độn mâu khí cùng phục hi đàn phương pháp. Nếu như không lấy bí pháp thu lấy, liền xem như đại viên mãn địa tiên, cũng không có khả năng dung chuyển hỗn độn mâu khí nửa điểm. Bảo vật có linh, kia phục hi dục ý khó hiểu, hắn đành ta liền không cẩm, để tránh cắm bộ nhào, bất quá kia hỗn độn mâu khí chỉ là một đoàn vật liệu vừa vặn ta còn lại một cọc pháp bảo, như lấy hỗn độn mâu khí như vậy thần vật làm tài liệu, nghĩ đến có thể đúc thành một cọc vô thượng thần binh. Sở Minh trong lòng thầm nghĩ, đoạn này thời gian, Sở Minh rất không ít cao thủ, cũng là vơ vét không ít pháp bảo sắp đặt tại tay áo của mình bên trong, nơi đây có tụ lý càn khôn thần thông, Sở Minh thần sớm liền đem tu thành. Chỉ là những cái này pháp bảo uy năng quá kém, thậm chí còn chống đỡ không lên Sở Minh tùy ý thi triển thần thông, mà tế luyện một cọc thuộc về mình pháp bảo lại quá tốn thời gian, cho nên Sở Minh một mực tay không tấc sắt. Cho tới bây giờ gặp được hỗn độn mâu khí, Sở Minh mới đột nhiên sinh ra tế luyện pháp bảo tâm tư. Trong lòng suy nghĩ, Sở Minh liền muốn thi pháp bảo bảo. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang lại là đột nhiên đâm về Sở Minh hậu tâm. Kia hắc quang lướt qua, tiểu liền hư không cũng vì đó sẽ rách, có thể nói khủng bố. Mà lấy Sở Minh nhạy cảm tâm linh, tại cảm ứng được hắc quang đánh tới về sau, đều không kịp phản ứng, chỉ có thể mặc cho đem nhục thân xé rách, từ nơi trái tim trung tâm, gãy thành trên dưới hai đoạn. Không chỉ như vậy, kia hắc quang bên trong, còn ẩn chứa một loại quỷ dị năng lượng, cấp tốc thôn phệ lấy Sở Minh khí huyết nguyên thần. Sở Minh, cái kia có thể sừng kim cương bất hoại nhục thân lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khô héo. Chương 271. Nên biết Sở Minh khí huyết sao mà mê ngông, cho dù thời kỳ thượng cổ những cái kia lại yêu, hồng hoang dị chủng, so với Sở Minh bây giờ nhục thể, chỉ sợ còn muốn có chỗ không bằng. Nhưng cho dù như thế, tại bị kia Hắc Quang xé rách nhục thân về sau, cũng bắt đầu khô héo, đổi lại tùy ý một cái người tu luyện, cho dù là ba kiếp điệp tiên, chỉ này một chút, sợ là cũng phải hư mất nhục thân, đoạn tuyệt con đường. Ma U Quang kia xé rách Sở Minh nhục thân còn không vừa lòng, lóe lên một cái ở giữa, lại là trống rông biến hướng trực tiếp hướng về Sở Minh Đầu lâu chém tới, muốn trực tiếp chém dụng Sở Minh Nguyên Thần. Lúc này, Sở Minh cũng rốt cục phản ứng lại, một đạo màu bạch kim khí lưu lúc này hiện hóa ra ngoài, đem Sở Minh hai đoạn thân thể bao khỏa tại trong đó, lóe lên một cái ở giữa, đúng là chống giống Nazi xa hơn 10 trượng, tránh thoát kia tuyển sắt một kích. Cái này chống giống Nazi thủ đoạn đã thuộc về một loại không gian thần thông, là Sở Minh tìm hiểu ra mấy phần tiên tiên bát quái Miu toan ảo diệu về sau, mới lĩnh ngộ được thần thông chi biến hóa. Cho tới giờ khắc này, Sở Minh mới nhìn rõ, kia cái gọi là ô quang, đúng là một thanh màu đen phi kiếm trên đó trải rộng kỳ dị hoa văn, liếc nhìn lại để người không khỏi hoa mắt. Mà giấu ở chỗ tối, khống chế phi kiếm đánh lén Sở Minh người, nhìn thấy Sở Minh tránh thoát, cũng không hài lòng kết quả này, kia phi kiếm nhất truyện, hóa thành lưu quang, hướng về Sở Minh chạm kích mà tới. 10 trượng khoảng cách, đối với phi kiếm mà nói, bất quá một cái nháy mắt công phù, thanh này phi kiếm tốc độ cực nhanh, muốn xa siêu việt hơn xa hai kiếp tán tiên cũng có khả năng khống chế phi kiếm tốc độ cực hạn, 10 trượng khoảng cách, gần như tương đương không có. Mà cùng lúc đó, Sở Minh kia gậy thành hai đoạn thân thể, lại là đột nhiên hợp lại lại với nhau. Sau đó chính là huyết nục tốc tốc diễn sinh, màu bạch kim long tượng chi hỏa, từ Sở Minh tám đại thần tạng bên trong tuôn ra, gột rửa nục thân nguyên thần, cơ hồ là nháy mắt, liền đem cái kia quỷ dị dị lực bách ra bên ngoài cơ thể. Tại Sở Minh xem ra, cái này dị lực quả thực tác động, một khi đụng phải, liền tựa như như rọi trong xương, ăn mòn nục thân, thôn phệ nguyên thần, bình thường người tu hành nếu như bị chém chúng trúng, cho dù là tán tiên, cũng phải nháy mắt mất đi phản kháng năng lực, hóa thành tro bụi. Nếu không phải Sở Minh lực lượng nguồn suối cũng không phải là khí huyết cùng nguyên thần, mà là tám đại thần tạng, sợ là cũng chúng chiêu. Long tượng chi hỏa sôi trào, từng tia từng sợi khói đen từ sợ minh trên thân buốc hơi mà ra, sợ minh cả người bị bao quạ tại màu bạch kim long tượng trong lửa, lộ ra chí thần chí thánh. Trừ cái đó ra, theo tám đại thần tàng bên trong, thân lực quần quật không ngừng tuần ra, sợ minh kia trước đó đã khô héo nhập thần, cũng là nháy mắt hồi phục sinh cơ. Mắt thấy kia phi kiếm sắp tới người, sợ minh giữa trời đưa tay một quyển, một đạo nghệ hình quyển ấn lúc này đánh ra, chí cương chí dương, cương mãnh công đúc, mang theo vô song vầng màng, tại hư không trùng cùng kia đánh tới phi kiếm đâm vào một chỗ. Chỉ nghe một trận kim thiết giao kích thanh âm. Màu bạch kim cùng ô sắc điểm sáng tan ra bốn phía, kia phi kiếm, đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên đó cũng nhiệm một cái hạt gạo lớn nhỏ lỗ hổng. Thật ác độc phi kiếm, dùng kiếm người tu vi không cao, nhưng thanh này phi kiếm lại quả thực là lợi hại, chí ít cũng là đại viên mãn địa tiên cao thủ tế luyện ra, trong đó cô động tiên cương địa sát, không có chỗ nào mà không phải là hùng mãnh bá đạo chi vận, không phải tuyệt khó có như vậy uy năng. Sở Minh mắt thấy một quyền của mình lại không có đem phi kiếm vỡ nát, trong lòng ấm ớn. Nên biết lấy hắn hiện tại nhục thân, coi như không có chút nào phòng bị, cũng không phải bình thường phi kiếm chấn động. Muốn phá vỡ hắn nục thân, ít nhất cũng phải là hai kiếp tán tiên tế luyện trăm năm trở lên pháp bảo. Về phần đem hắn nục thân chém thành hai đoạn, chỉ có ba kiếp điệu tiên pháp bảo có như vậy uy năng. Hai kiếp cùng ba kiếp là một cái hạng, ba kiếp điệu tiên đã nắm giữ không gian chi lực, thời gian là vừa, không gian vi tôn, một khi nắm giữ loại lực lượng này, tự nhiên là siêu phàm thoát tục, không phải người bình thường có thể so sánh với. Sở Minh đã nhìn ra, kia phi kiếm chém ra hắn nục thân rựợ vào là trong phi kiếm ẩn chứa không gian chi lực, đem hư không hóa thành phong mang, làm chẳng kích, tự nhiên là sẽ rách và vượn. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Sở Minh động tác trên tay nhưng không có dừng lại, ngay tại một quyền đánh lui phi kiếm đồng thời, vậy sẽ Sở Minh đục thân bao quanh bạch kim khí lưu đột nhiên hướng về hư không trung nơi nào đó dũng mãnh lao tới, sau đó hóa thành bàn tay, chống rống bức hạ. Nguyên bản chống không một mảnh hư không, theo Sở Minh như thế bắt, lập tức bộc phát ra vô hạn hào quang ra, thanh tĩnh cựu thải thần huy, mang theo một cỗ chí thần chí thánh khí tức, lại dẫn một loại bao dung vạn vật ý vị. Kia cựu thải thần huy cùng Sở Minh chấn thế chi thủ va chạm tại một chỗ, đúng là tại hư không trung sinh ra từng cơn sóng gợn, kia cựu thải huy quang, cũng không chỉ là vật dị biến hóa mà lấy Sở Minh hiện tại trấn thông, vậy mà tại trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem đánh vỡ. Sở Minh lại là không biết, cái này cựu thải thần quang chính là thượng cổ thần vật nữ hoa thạch, kia nữ hoa thạch chính là nữ hoa tâm huyết chỗ ngưng, tận chứa trong đó vô tận thần năng, không cần hậu thiên tế luyện, bản thân liền có vô hạn thần uy. Đương nhiên, nữ hoa thạch thần lực cũng chỉ có nữ hoa truyền nhân có tư cách vận dụng, rơi vào những người khác trong tay, chẳng qua là một khối vô cùng cứng rắn tảng đá mà thôi. Một bên khác, kia cựu thải thần huy bên trong, Triệu Linh Nhi lại là cảm giác có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới Sở Minh lại có như vậy thần thông, bị Cửu U Minh Sát kiếm xé rách nội thân về sau, vậy mà còn có phản kháng năng lực. Không chỉ như vậy, còn ngay tại trước mắt nàng diễn sinh huyết nục, luyện hóa Minh Sát, hồi phục bản nguyên. Muốn biết, nàng Cửu U Minh Sát kiếm, là nàng sư phó bái nguyệt giáo chủ Tam Bảo một trong, đã tế luyện hơn 200 năm, uy lực vô cùng lớn, địa tiên phía dưới, thanh này phi kiếm có thể sừng tất sát, chỉ cần bị chạm trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành kết cho. Nhưng bây giờ, thanh này phi kiếm lại bị đối phương thần thông đánh ra một lỗ hổng. Không chỉ như vậy, Nàng nguyên bản lấy nữ hoa thạch chi thần lực, ẩn độn hư không, có thể sương vạn vô nhất thất, không nghi đúng là trực tiếp bị đối phương khám phá hành tung. Nàng lâu dài đi theo Bái Nguyệt giáo chủ Tả Hữu, mưa rầm tấm đất, đã nhìn ra Sở Minh trên thân căn bản không có vượt qua lôi kiếp về sau lĩnh vực khí tức, kia là ba kiếp điệu tiên căn bản vị trí. Hai kiếp cảnh giới liền có như vậy thần thông, loại tình huống này, xa viễn siêu hồ nàng đợt trước. Mặc dù cảm thấy khó giải quyết, nhưng Triệu Linh Nhi trong lòng nhưng không có nửa điểm hối hận, Phục Hi Di bảo, người có đức chiếm lấy, cái gì là đức? Sở Minh chết rồi, Phục Hi Di bảo chính là nàng nàng chính là có được người. Về phần cùng Sở Minh cùng chia di bảo, nàng trong lòng cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra ý nghĩ thế này tới. Thân là thiên hạ đệ nhất ma, Bái Nguyệt giáo chủ lệ tử, nàng mưa dầm thâm đất, tự nhiên cũng là một cái từ đầu đến đuôi ma nữ, trong tính tình hoàn toàn là 7 phần hung ác bá đạo, 3 phần thông minh linh lợi, nàng dù cũng là nữ hoa hậu nhân, nhưng nữ hoa nhân hậu thánh tâm, lại là không có kế thừa nửa điểm. Người này tu vi chi thâm hậu, muốn xa siêu việt hơn xa tại ta, lâu đấu phía dưới ta sợ là hắn phải chết không nghi ngờ, không bằng lấy huyết khí kích phát nữ hoa thạch thần lực sông mở bàn tay này lại lấy nguyên thần tinh huyết nuôi nấng Cửu U Minh Sát Kiếm, tỉnh lại bên trong sư tôn lưu lại ân ký, nhất cử đánh giết đối phương. Triệu Linh Nhi thấy Sở Minh thế tới hung mãnh, lập tức có quyết đoán. Chương 272. Nhưng vào lúc này, lại là có một vệt kim quang đột nhiên chạy nhanh đến, thẳng tắp hướng về Sở Minh đánh tới. Giờ phút này, Sở Minh đang toàn lực thôi động chấn thế chi thủ, lấy chống lại nữ hoa thạch chi thần lực, mắt thấy kim quang kia đánh tới, Sở Minh đành phải chuyển qua một bộ phận pháp tấn lực, giữa trời một trường, đánh ra một kích tận chứa bàng bạc lực lượng hủy diệt trường ấn, cùng kim quang kia va chạm đến một chỗ. Mà Liên Sở Minh cái này phân tâm công phu, kia Triệu Linh Nhi lại là thừa cơ tránh thoát Sở Minh kiểm chế, chạy thoát. Lạc Bảo Kim Tiền, càng khôn nhất trị. Giờ phút này, Sở Minh đã nhìn ra Kim Quang kia là bậc nào sự vật. Cái này Lạc Bảo Kim Tiền, là thời kỳ thượng cổ người tu hành, Vũ Di tán tiên tế luyện ra pháp bảo, mặc dù chỉ là hai kiếp chi bảo, nhưng đời đời lưu truyền xuống tới, trải qua rất nhiều người tu hành tế luyện, lại là đã không thua tại bình thường ba kiếp bảo vật. Căn mấu chốt chính là, trên lý luận đến nói, Lạc Bảo Kim Tiền lực lượng là vô cùng vô tận, chỉ cần trong đó ẩn chứa tài vận đủ nhiều, một cái cản khôn nhất chí hạ, từ liền tiên tiên đều có thể đánh rớt. Đương nhiên, cho dù cuối cùng người thế gian tất cả tài vận, sợ là cũng thu thập không đủ đánh rớt thiên tiên lượng đến, tài vận cũng không phải là thiên cương địa sát chi khí, mà là một loại bắt nguồn từ lòng người, tích súc tại tiền tài phía trên niệm lực. Bây giờ Lạc Bảo Kim tiền chủ nhân, La Thục Sơn đại sư tỷ Lâm Nguyệt Như, Lâm Nguyệt Như chính là 500 năm trước, Thục Sơn ba kiếp điệu tiền, cảnh huyền tiên tử nguyên thần chuyển thế chi thân. Ma nàng chuyển thế thân Lâm Nguyệt Như trong nhà vừa lúc là cự phú nhà, mặc dù đủ không được mình sơ thẩm và tam, nhưng cũng có lâm nửa quốc huyết pháp là lấy, tài vận Lâm Nguyệt Như lại là không thiếu, lúc này mới bị kiếm thánh ban cho lạc bảo kim tiền. 500 năm trước, cảnh Huyền Tiên tử bởi vì bị ma đạo cao thủ làm hỏng nhục thân nguyên thần, không thể không lấy bí pháp chuyển thế, lúc này mới có 500 năm sau Lâm Nguyệt Như. 26 năm trước, Lâm Nguyệt Như bị tục sơn kiếm thánh dẫn độ về tục sơn, một đường tu hành thế như trẻ che, ngắn ngủi 26 năm ở giữa, chẳng những ngưng tụ nguyên thần, lại đã vượt qua hai lần tiên kiếp. Đây chính là chuyển thế trùng tu chỗ tốt, căn bản không sợ căn cơ không sầu, tâm cảnh không đủ, chỉ cần vượt qua ba kiếp, liền có thể nhớ lại kiếp trước đủ loại Đương nhiên, cái này cũng cần chuyển thế sau có người dẫn độ, không phải cho dù kiếp trước thần thông ngập trời, chuyển thế về sau, như không có cơ duyên, cũng chỉ có thể tại phàm trần bên trong giấy rửa. Bây giờ, Lâm Nguyệt Như cái này thuộc sơn đại sư tỷ, đã tại tu hành giới sáng chế ra một phen thanh danh lừng lẫy, nương tựa theo Lạc Bảo Kim Tiễn, thay trời hành đạo, giết không ít ma đạo cao thủ. Lạc Bảo Kim Tiễn mặc dù hung mãnh, nhưng vẫn là bổ không được Sở Minh Vạn Tượng Diệt Chi Thần Thông, Sở Minh Vạn Tượng Diệt, cùng Long Hổ Sơn Diệt Thế Thần Lôi có dị khúc đồng công chi diệu, đều là dẫn phát vi mô thế giới dây truyền phản ứng. Thuận tiện khế động tựa như núi tuyết sổ đổ, khủng bố vô biên, liên miên vô tận. Kia lạc bảo kim tiền cùng Sở Minh trưởng ấn đối một cái, trực tiếp bay ngược trở về, tiền tài mặt ngoài xuất hiện mấy phần vết rạn. Linh Nhi muội tử chớ sợ, ta đến trợ lực. Một trận tràn ngập anh khí giọng nữ vang lên, xa xa, Sở Minh đã nhìn thấy một cái thân mặc áo đỏ, tựa như một đám lửa, làm cho người ta cảm thấy một loại oai hùng ý vị nữ tử. Sở Minh trong lòng biết, cái này nữ tử chính là thuộc sơn đại thế giới, Lâm Nguyệt Như. Mà tại Lâm Nguyệt Như bên cạnh, còn đi theo một cái khuôn mặt tuấn dật người trẻ tuổi, so sánh Lâm Nguyệt Như hai kiếp tu vi. Người trẻ tuổi bất quá khó khăn lắm vượt qua một lần kết số. Bất quá, người tuổi trẻ kia phía sau hoàng kim thần kiếm lại là đưa tới Sở Minh chú ý. Giờ phút này, Sở Minh tình linh nhìn ra, cái kia thanh hoàng kim thần kiếm rõ ràng chính là Tam Hoàng thần khí bên trong, Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm chính là nhân hoàng Hiên Viên thị thải thủ Dương Chi đốc bằng đồng tạo thánh đạo chi kiếm, thân kiếm một mặt khắc Nhật Nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Truyền thuyết bên trong, kiếm này tại giàn đúc thời điểm, từ hỏa thần khống chế tiên tiên thần hỏa video Lôi công điện mâu lấy lôi đỉnh vị truy, phong bá vũ sư lấy tiên thiên thần thủy tôi vào nước lạnh. Kiếm thành ngày, thiên địa khóc quỷ thần đảo, trong đó có vô cùng vô tận thần uy. Nhìn thấy thanh kiếm này, Sở Minh lập tức minh hiểu, người này hẳn là hiên biên kiếm chủ Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao là nam đường hậu chủ Lý Dục hậu nhân, chính là truyền thuyết bên trong cựu cựu mệnh cách, này mệnh cách mà nói, từ xưa có tri, thượng cổ nhân hoàng, đều là cựu cựu chi mệnh. Thăng đến đại vũ độc chiếm thiên hạ mất nhân đức, nhân hoàng biến đế vương, gọi mệnh cách, lại có cơ phát xương tiên tử, lại gọi mệnh cách, từ đó thiên tử chi mệnh tận cửu ngũ. Lại không, củ củ chí mệnh. Ma Lý Tiêu Dao lại là một cái dị số, chân đạp thất tinh ma sinh, xuất thế nháy mắt, liền dẫn tới hiên viên kiếm nhận chủ, về sau bị kiếm thánh thu làm đệ, tại thuộc sơn dốc sức bồi dưỡng hạng, bây giờ mặc dù bất quá 20 tuổi, nhưng lại đã vượt qua một kiếp. Có hiên viên kiếm bảo vệ, cho dù là một chút nhiều năm lão mà, cũng khó anh thánh đạo ở giữa phương mang. Ta lấy tâm linh chi quang thấm nhuần hư ảo, lại có hợp đạo chi thần thông, lúc này mới tính toán ra chính xác con đường, năm đó lấy Văn Vương chi chí, vào tới tiên thiên bát quái bên trong, đều không được nó cửa. Mấy người kia chẳng lẽ đều thật sự là thân phụ ngập trời đại vận, lung tung sóng sáo, cũng có thể vào tới trong cái này. Sở Minh thấy thế, trong lòng âm thầm so đo, có lẽ bọn hắn chính là phục hi người hữu duyên. Bất quá, đã ta tới, lại há có thể tay không mà về, đại đạo tranh phòng, há có thể lùi bước, cơ duyên phía trước, chỉ coi tranh đoạt một phen. Không phải duyên phận sớm định, thuận thiên tuân mệnh, lại có gì ý tứ? Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, thần thông đến tột cùng chống đỡ không bù đáp được số trời. Sở Minh trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, mà trong hiện thực lại là chi tội đi hơi không thể kế thời gian. Kêu triệu Linh Nhi nghe được Lâm Nguyệt Như, chỉ là cười lạnh nói, "Ngày đó ta để ngươi cùng ta cùng đi, ngươi lại không nỡ bỏ ngươi thuộc sơn đại sư tỷ thân phận, hôm nay ngược lại tốt." Mở miệng một tiếng Linh Nhi muội tử, "Tên của ta, như thế nào ngươi loại này, người bạc tình bạc nghĩa có thể thế ư? Ta cũng không cần ngươi giúp, hôm nay ta dù là chết tại nơi này, cũng là của ta mệnh số." Trong lúc nói chuyện, Triệu Linh Nhi cửu u minh sát kiếm đã quay lại. Chỉ là Triệu Linh Nhi mặc dù không cho Lâm Nguyệt Như xuất thủ, nhưng Lâm Nguyệt Như lại há có thể đúng như nàng lời nói, chỉ thấy chín đóa kim hoa từ Lâm Nguyệt Như trên thân bay ra, sau đó đột nhiên hợp nhất Đúng là hóa thành một đạo thuần chi lại thuần tử khí, ngang nhiên hướng về Sở Minh xoát đi. Cái này kim hoa tử khí là quả thành tử đã từng chỗ tế luyện pháp bảo, Cửu Thiên Nguyên Dương Sích biến thành, mặc dù không thể so Tam Hoàng chi bảo, nhưng ở rất nhiều pháp bảo bên trong cũng có thế tuổi. Lâm Nguyệt Như thân phụ Cửu Thiên Nguyên Dương Sích cùng Lạc Bảo Kim Tiền hai quặc chí bảo, cũng không ở ngoài rất nhiều ma đầu đưa tại đối phương trên tay. Mấy người này bản thân tu vi mặc dù không đủ là nói, nhưng đều thân phụ chí bảo, liên thủ lại có chút khó giải quyết, đợi chút nữa sợ là sẽ phải có một trường á đấu. Không bằng ta trước tăng lên tiên thiên vô cực hình. Dùng cái này mở rộng Đại Đạo Thần Tàng Thiên Cơ Thần Tàng Đạo thứ 6 gấp xiển, chính là không biết ta nguyên điểm phải chăng đầy đủ. Tâm niệm vừa động, Sở Minh hệ thống bảng bên trên tất cả nguyên điểm đều đều rơi vào Tiên Tiên Vô Cực Kinh bên trên. Chương 273. Trọn vẹn 1.0000 điểm có thừa nguyên điểm tiêu hao hầu như không còn, mà Tiên Tiên Vô Cực Cùng cũng thình lình được đề thăng đến cấp 80. Cái này Tiên Tiên Vô Cực Kinh, lấy bắt tương vị căn cơ, diễn hóa và tượng, có thể nói là bao dung ngàn vạn, vi diệu thông huyền, trong đó ẩn chứa đạo lý, muốn siêu việt các loại đủ loại. Muốn biết, lấy Sở Minh bây giờ cơ sở, Nếu như tăng lên Minh Hoàng Võ Điện, nhiều nhất cần trăm điểm nguyên điểm, thậm chí càng ít, nhưng Tiên Tiên Vô Cực Kình, dùng gần như gấp 10 nguyên điểm mới tăng lên tới cấp 80. Mà liên công pháp mà nói, sau cùng tinh túy biến hóa, đều tại cuối cùng cấp một bên trong. Muốn dựa vào nguyên điểm viên mãn Tiên Tiên Vô Cực Kình, chỉ sợ chí ít còn muốn ngàn điểm nguyên điểm mới được. Tiên Tiên Vô Cực Kình muốn nguyên điểm tuy nhiều, nhưng ở Sở Minh xem ra lại là đang gián giá, bắt tương diễn và tượng, bắt tương biến ảo chi đạo trong nháy mắt bị Sở Minh biết rõ. Bất quá bởi vì nguyên điểm không đủ, Sở Minh mặc dù đem Tiên Tiên Vô Cực Kình lĩnh hội đến cấp 80, nhưng lại không có thể đem dung hội quán thông. Cái này giống một cái cao thủ đồng thời tu luyện hai môn hoàn toàn khác biệt tuyệt thế kiếm pháp, hai môn kiếm pháp ra thân, có thể để cao thủ trở nên càng mạnh, nhưng ở chưa thể dung hội quán thông tình huống dưới, cuối cùng không cách nào phát sinh chất biến. Giờ khắc này, theo rất nhiều đại đạo ảo diệu chảy xuôi tại tâm bên trong, Sở Minh cảm giác mình đại đạo thần tảng thiên cơ thần tảng bên trên gông xiềng trước nay chưa từng có bướm lòng, liền tựa như chỉ cách lấy thật mỏng một trang giấy, tùy thời đều có thể phá vỡ. Sở Minh xem chừng, mình chỉ cần tọa quan 3 năm này, áp đủ một phen, đem lấy rất nhiều đạo lý hơi dung hội Liên còn có thể xuyên phá cuối cùng này một tầng. Bất quá, tình huống hiện tại cũng không cho phép Sở Minh làm như thế, cường địch ở bên, bảo vật phía trước, dù không được Sở Minh như vậy lui bước. Sở Minh biết mình mạnh hơn, nhưng đến cùng không đủ mạnh, tiếp xuống tới vẫn là một cuộc các chiến. Mà liên cái này một cái sinh diện công phu, kia tử khí đã xa xa đánh tới, cái này tử khí chính là quả thành tử thải chín loại cực dương thiên cương chi khí ngưng tụ ra tới thần quang, diệt lục thân đốt nguyên thần, nếu bản về bá liệt, cho dù là thái dương chân hỏa, so với cũng phải xa xa không kịp. Kia tử khí còn chưa tới người. Sở Minh liền cảm giác nguyên thần một trận khô nóng, tựa như muốn bốc cháy lên, cùng lúc đó, Triệu Linh Nhi cửu u minh sát kiếm cũng là hóa thành một tia ô quang hướng về Sở Minh đầu lao chạm kích mà tới. Đã không cách nào làm cho tu vi nâng cao một bước, vậy liền dứt khoát trước toàn lực đánh giết một cái, không phải nếu là lâm vào giằng co, khó đảm bảo lật thuyền trong mương. Sở Minh trong lòng quyết đoán, lại là lấy tay một chiêu, một đoàn bạch kim khí lưu bay ra, cùng tia tử khí va chạm dây dưa đến cùng một chỗ, tại hư không trùng đã dẫn phát một trận liên miên bạo tạc. Ngay sau đó, Sở Minh một đầu nguyên thần bay ra, thi triển vạn tượng diệt thần thông, Sa sang lên hướng kia chém tới cựu U Minh sắc kiếm. Theo Sở Minh đem Tiên Tiên Vô Cực Kinh Linh hội đến cấp 80, tại cái này Tiên Tiên Bát Quái Đồ bên trong, Sở Minh cảm giác như cá gặp nước, bất quá hắn đến cùng là chưa thể đem Tiên Tiên Bát Quái Đồ luyện hóa, cũng không thể ngự sử trong đó đủ loại thần thông biến hóa. Nhưng rất nhiều thời điểm, người tu hành đột phá, chính chính là kia kém một đường, có thời điểm, kém một đường, chính là sinh tử có khác, Sở Minh so ba người này càng quen thuộc nơi này, đây không thể nghi ngờ là một loại ưu thế thật lớn. Mà tại Sở Minh động thủ đồng thời, kia Lý Tiêu Dao cũng là khống chế Thánh Đạo chi kiếm vận chuyển nguyên thần, kích phát thánh đạo chi uy, chém ra một đạo sáng hoàng kim kiếm khí. Kiếm khí kia bên trong, chất chứa cái này hoàng sợ thánh đạo, phủ một xuất hiện, Sở Minh liền cảm ứng được một cỗ cường tuyệt ý niệm, từ kiếm khí bên trong bộc phát, hướng về mình trấn áp mà tới. Giết người chu tâm, bình thường cao thủ đối mặt bên này kiếm khí, sợ là nháy mắt liền sẽ bị thu lấy tâm thần, triệt để mất đi phản kháng năng lực. Cũng may Lý Tiêu Dao tu vi cũng không cao, không cách nào kích phát thánh đạo chi kiếm toàn bộ uy năng, nhưng cho dù như thế, một kiếm này giết bình thường hai kiếp tán tiên, cũng là giết chi như giết chó. Đối mặt hoàng kim kiếm khí, Sở Minh trên thân lần nữa bay ra một đầu nguyên thần, xa xa đánh ra một đạo nghệ hình quyền ấn, tới chạm vào nhau, tích tích vạn trọng gợn sóng. Nhất khí hóa tan thành. Lâm Nguyệt Như nhìn thấy Sở Minh biến hóa trên người, ánh mắt hơi co lại, không nghĩ tới cái này một môn đa thất truyền thần thông, vậy mà xuất hiện ở Sở Minh trên thân. Bất quá, mặc kệ Sở Minh thân phận đến tột cùng như thế nào, nàng đã đã xuất thủ, tự nhiên sẽ không lưu lại người sống, để tránh ngày sau nhân quả dây dưa phía dưới, biến thành kiếp số. Các cổ khi trừ tận gốc, xuất thủ đã giết người. Ba cái cao thủ liên thủ một kích, Bị Sở Minh lấy nhất khí hóa tam thanh chi thần thông hóa giải. Sau một kích, Sở Minh một đầu nguyên thần hướng về Triệu Linh Nhi đập ra, một cái khác đầu nguyên thần nhảy về phía Lâm Nguyệt Như, mà bản thể của hắn lại là trực tiếp lóe lên một cái ở giữa, vượt qua hư không, xuất hiện ở Lý Tiêu Dao trước mặt. Kia Lâm Nguyệt Như cách Lý Tiêu Dao không xa, nhưng nàng khống chế Cửu Thiên Nguyên Dương Sích biến thành tử khí lại bị Sở Minh một đầu nguyên thần lấy thần thông của lấy, căn bản là không có cách phân tâm. Dịch chuyển tức thời trong hư không, đây là ba kiếp điệu tiên thấm nhuần hư không về sau mới có thần thông, bây giờ lại là bị Sở Minh hời hợt phát huy ra. Triệu Linh Nhi trước đó ngược lại là gặp qua Sở Minh vượt qua hư không thủ đoạn, chẳng qua là lúc đó nàng đó có thể thấy được, Sở Minh vượt qua hư không còn rất miễn cưỡng, không chút nào giống bây giờ như vậy như cá gặp nước. Vất quá, giờ phút này nàng đã không có tâm tư tiếp tục suy tư, Sở Minh một cái khắc đầu nguyên thần, quanh thân giấy lên ngọn lửa rừng rực, ngọn lửa kia ngưng tụ bàn tay, tại hư không trùng không ngừng cùng nàng cựu U Minh sát thần kiếm va chạm. Ngọn lửa này cũng không biết là loại nào thần hỏa, vậy mà tiểu liền cựu U Minh sát kiếm bên trong dị lực đều có thể tùy tiện đốt cháy, khiến nàng khó mà chiếm nửa điểm tự phong. Đây cũng là Sở Minh tại tìm hiểu một bộ phận thiên địa vô cực trải qua về sau, sáng tạo một bộ phận lửa tướng chi biến hóa, lúc này mới có như vậy tinh vi khống chế hỏa diễm năng lực. Mắt thấy Sở Minh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Lý Tiêu giao cuốn quích giơ kiếm, rất nhiều hư ảo kiếm quang nhấp nháy nhưng tựa như vạn kiếm tề phát, trực tiếp chém về phía Sở Minh. Đối rất nhiều kiếm quang, Sở Minh không tránh không né, quanh thân khí huyết sôi trào, tám đại thần tảng tại thời khắc này bị Sở Minh tôi phát tới cực điểm, vô lượng bạch kim thần huy bộc phát, Sở Minh lấy lực phá pháp, lấy thần lực chống đỡ, lấy nhục thân chống đỡ, trực tiếp vênh mở trùng điệp màn trợ rơi vào lý tiêu giao trên thân. Ba người bên trong, liền số Lý Tiêu Giao tu vi yếu nhất, tài hắn bên trên tuy có pháp bảo từng trợ, nhưng đến cùng là bản thân tu vi kém, chỉ là một chiêu liền bị Sở Minh bắt lấy sơ hở, làm hỏng nhục thân. Ngay tại Sở Minh muốn nghiền nát Lý Tiêu Giao nguyên thần thời điểm, một cỗ kỳ dị năng lượng từ Lý Tiêu Giao nguyên thần bên trong bạo phát ra, ngay sau đó, Sở Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một loại nguy hiểm dự cảm, không chút do dự, Sở Minh 나 di trong trượng hư không, cách xa nơi này. Ngay tại Sở Minh rời xa đồng sự, kia hiên viên kiếm bên trên, đột nhiên nở rộ hồng ánh huy quang. Tựa như là một vòng mặt trời, ngay sau đó kia hiên viên kiếm đúng là trực tiếp lôi cuốn lấy Lý Tiêu Dao, hóa thành một vệt kim quang xông ra tiên thiên thiên bắc quái độ. Sở Minh có thể xác định, nếu là mình khăng khăng muốn tiêu diệt Lý Tiêu Dao nguyên thần, chắc chắn tổn thương tại tự chủ khôi phục hiên viên kiếm hạ. Khôi phục hiên viên kiếm có lẽ giết không chết hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tại hắn trên thân lưu lại khó mà khép lại thương thế. Thôi được. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao lấy loại phương thức này bỏ chạy, Sở Minh biết truy chi vô dụng, thân hình nhoáng một cái liền hướng về lâm Nguyệt Như phóng đi. Chương 274. Triệu Linh Nhi còn nữ hoa thạch hộ thân. Sở Minh từ sân 23 hoàn hẳn là không cách nào đánh vợ nữ Hoa Thạch Phong Ngự, ngược lại là Lâm Nguyệt Như, trên thân cũng không có cường đại hộ thân bảo vật. Kia Lâm Nguyệt Như bây giờ toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng Sở Minh kia một đầu nguyên thần tranh đấu bên trên, nhìn thấy Sở Minh bản thể đánh tới, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động càn khôn cờ, kêu khôn cờ bay ra, treo ở Lâm Nguyệt Như đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo kim quang. Chỉ là Lâm Nguyệt Như bây giờ hơn phân nửa pháp lực đều tại Cửu Thiên Nguyên Dương Sích bên trong, mặc dù thúc dục càn khôn cờ, nhưng lại chỉ phát huy ra 6 thành uy năng. Lâm Nguyệt Như trong lòng biết, lấy Sở Minh biểu hiện ra hung hãn, Cái này cần cốt cỡ, quyết định là bổ không được đối phương thần thông. Mắt thấy Sở Minh một trảo hốt tới, Lâm Nguyệt Như liền muốn bị tiếp, đúng lúc này, Triệu Linh Nhi lại là trực tiếp một chỉ điểm ra, kia đang cùng Sở Minh chiến đấu Cửu U Minh Sắt Kiếm lập tức quay lại, ngay sau đó trên ngón tay của nàng lập tức phá vỡ một cái lỗ hổng, một đoàn hồng cự thải tinh huyết từ ngón tay bên trong tuôn ra, hóa thành một đầu tơ máu, thẳng tắp tới lên trên thân kiếm. Kia vết dịch xuất hiện một đáy mắt, hư không trung đột nhiên hiện ra một cỗ trong veo hư vị, để người hơi nghe một chút, đều cảm thấy tinh thần đại chấn. Cái này Cửu thải huyết dịch là Triệu Linh Nhi nguyên thần bên trong dựng dục ra tới nữ hoa tinh huyết, ẩn chứa trong đó tạo vật cơ hội, huyền diệu phi phàm, bây giờ Triệu Linh Nhi lấy nữ hoa tinh huyết nuôi nấng Cửu U Minh Sát Kiếm, lập tức kích hoạt lên Cửu U Minh Sát Kiếm tầng sâu biến hóa. Chỉ là trong ngay mắt, vô cùng vô tận u quang từ Cửu U Minh Sát Kiếm bên trong tuôn ra, che khuất bầu trời, tựa như màu đen hỏa vân, cháy hừng hực ở giữa, làm cho người ta cảm thấy một loại âm trầm hung ác hương vị. Ngay sau đó, u quang kia bên trong xuất hiện một đạo hư hào ma ảnh, hình bóng kia toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong, để người nhìn không rõ khuôn mặt. Bái Nguyệt giáo chủ vậy mà tại kiếm này bên trong lưu lại một đạo ân nhớ, bất quá cái này ấn ký xuất hiện lại là chậm một bước, nếu là hơi sống đi, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm lánh ba sá. Sở Minh thầm nghĩ, chính là mấy cái này nháy mắt chiến đấu, tại tranh đấu bên trong, hắn vận dụng tiên địa vô cực trải qua bên trong đủ loại đạo lý, đúng là khám phá kia cuối cùng nhất trọng con trăn, chém thoát đại đạo thần tàng thiên cơ thần tàng bên trên đạo thứ 6 công xưng. Cái này một chút, hai đại thần tàng cùng phá lục trọng, Sở Minh thần thông có thể nói là tăng lên không chỉ gấp 10 lần, cho dù là có điệu tiên ở trước mặt, Sở Minh cũng toàn vẹn không sợ càng không nói đến là điệu tiên một đạo ân nhớ. Kia bái nguyệt giáo chủ mặc dù đã là đại viên mãn điệu tiên, xa không phải bình thường điệu tiên có thể so sánh, nhưng tới đến cùng không phải đối phương bản thể, chỉ là một đạo ân nhớ mà thôi. Sở Minh đột phá, chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, thần tang tu hành, không giả bên ngoài cầu, tự mãn vào trong, chỉ là tại đột phá một cái mắt, Sở Minh nguyên thần phát sinh chất biến, cường đại không chỉ gấp 10 lần, trừ cái đó ra, lại không càng nhiều dị tượng. Chỉ có Sở Minh biết, theo hắn phóng ra cái này một bước, lúc này mới chân chính có cùng nơi đây vô số cường giả tranh phong tư cách, không cần lại đủ kiểu ở nặc. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức có gia nhập trận này Thiên đạo chi biến, nhân đạo chi cấp tiền vốn, có thể thỏa thích khi kiếp số bên trong, ma luyện trí tuệ, thể ngộ thần đạo chi chân lý, đứng ở đỉnh cao nhất, nên đón vô tận phiêu chiến. Kia bái nguyệt giáo chủ ấn ký hiển hóa ra ngoài, kia cựu u minh sát kiếm bên trên khí cơ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, cùng tại Triệu Linh Nhi trên tay, hoàn toàn không giống như là cùng một dạng bảo vật. Ở giữa kia cựu u minh sát kiếm, trong ngáy mắt phân hóa ra chín đạo kiếm quang, cắt đứt hư không, thẳng tắp hướng về Sở Minh chém tới. Đối mặt cái này một tay, nếu như lúc trước Sở Minh sợ là chỉ có thể cuống quýt chạy trốn, không có bao nhiêu sức phản kháng. Kia chín đạo kiếm quang trực tiếp cắt đứt sở Minh đường đi, Lâm Nguyệt Như dựa vào cái này trốn qua một kiếp. Giờ phút này, đối mặt kiếm quang này, Sở Minh lại là năm ngón tay khẽ chống, một chảo nhấp ra, một đoàn màu mộ bạch kim khí lưu đột nhiên chia ra làm 9, nên hướng kia chín đạo kiếm quang. Kia khí lưu phía trên, như có hỏa diễm thiêu đốt, mặc dù không có thực chất, nhưng cùng kia Cửu U Minh sát kiếm rung lên dậy, lại không rơi nửa điểm hạ phong. Cái này một màn, lại là vượt ra khỏi Triệu Linh Nhi đón trước. Nàng vốn cho là mình kích hoạt Cửu U Minh Sát Kiếm bên trong bái nguyệt giáo chủ ân ký, có thể đem Sở Minh đánh giết, nhưng không muốn chỉ là trong mấy mắt, Sở Minh thần thông tựa như cao cấp 10, tiêu liên bái nguyệt giáo chủ ân ký, khống chế Cửu U Minh Sát Kiếm như vậy pháp bảo, đều không thể đem đối phương cầm xuống. Chín đạo khí lưu cùng chín đạo kiếm quang chiến đấu, Sở Minh mặt khác hai đầu nguyên thần lại là trực tiếp hướng về hai nữ lập ra, chẳng thào trừ căn đạo lý hắn tự nhiên cũng hiểu. Bây giờ nhân quả đã kết xuống, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại đối phương tính mệnh. Trận đánh lúc trước Sở Minh, các nàng còn có thể cùng Sở Minh hai đầu nguyên thần tranh đấu một phen thậm chí là ở vào thượng phòng, nhưng theo Sở Minh Ngân cao một bước, nguyên thần thuế biến phía dưới, lại là khó mà chống đỡ nữa. Chỉ thấy hai đoàn long tượng lửa chống rống dậy lên, chớp mắt công phù, liền đem hai nữ luyện thành tiếp cho. Hệ thống nhật ký. Giết chết siêu phàm sinh mệnh 1, nguyên điểm 55. Giết chết siêu phàm sinh mệnh, nguyên điểm 65. Hai nữ cũng không phải là bình thường hai cấp tán tiên, một cái là nữ hoa hậu nhân, một cái khác là điệu tiên chuyển thế chi thân, tất cả đều căn cơ thâm hậu, cho nguyên điểm cũng là xuất tốc. Một bên khác, kia bái nguyệt giáo chủ kiếm thuật cũng thực không tầm thường. Một ngụm cựu u minh sát kiếm bị sử chính là thiên biến văn hóa, kiếm quang biến hóa ở giữa, sát khí xâm nhiên, khiến người như bạ cựu u địa ngục. Trong lúc nhất thời, Sở Minh cũng vô pháp chống mở kiếm của đối phương ánh sáng, ma diệt đối phương ấn ký. Cũng may cái này Bái Nguyệt giáo chủ chỉ là ấn ký, lực lượng cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, Sở Minh cùng chiến đấu ước chừng 10 hơi thời gian, kia Bái Nguyệt giáo chủ kiếm quang rốt cục lộ ra một sơ hở, để Sở Minh mặt khác hai đầu nguyên thần có thể trở về. Nguyên thần quý vị, Sở Minh chiến lực lần nữa tăng trưởng hải phần, kia chín đạo màu bạch kim khí lưu, tại thời khắc này đột nhiên sáp nhập thành một đạo Mà tại khí lưu bên trong, một ngụm màu đen phi kiếm tình lĩnh bị vây ở bên trong. Ngay sau đó, Sở Minh ngón tay búng một cái, một đoàn màu bạch kim thần hỏa lập tức hóa thành một đóa hoa hỏa liên, hướng về Bái Nguyệt giáo chủ ấn ký đánh tới. Cái này một đạo ấn nhớ bên trong, chỉ có kiếm pháp, cũng không thần thông, bây giờ thất thần kiếm, đối mặt Sở Minh lại không nửa điểm sức chống cự. Mắt thấy địch thủ đã đi, Sở Minh đầu tiên là tâm niệm vừa động, tiến vào hệ thống tu nhận sử dụng giao diện nhìn hai nữ ký ức, lập tức biết rất nhiều thứ, bên trong có thổ sơn, Bái Nguyệt giáo thần thông bí pháp, cũng có rất nhiều bí văn. Trừ cái đó ra, Sở Minh còn biết các nàng là như thế nào tiến đến. Nguyên Lai like kia bị Hiên Viên kiêm cứu đi Lý Tiêu Dao mới là phục hi lời nói người hữu duyên, Lâm Nguyệt Như cùng nó cùng nhau tới, chỉ là vì đó hồ đạo. Tục Sơn kiếm thánh tính toán đến Lý Tiêu Dao cùng Tiên Tiên bắt quẻ đồ duyên phận, lúc này mới an bài bọn họ chạy tới. Vê phân Triệu Linh Nhi, lại là bởi vì thân phụ nữ Hoa huyết mạch, cùng phục hi hữu duyên, lúc này mới tới đụng vật khí, không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà thật đi vào cái này tầng trong nhất. Chỉ tiếc nàng nhìn thấy Sở Minh trước nàng đi vào về sau, muốn độc chiếm cơ duyên, lên sát tâm lúc này mới rơi xuống cái vẫn lặng hạ trạng. Sở Minh nghĩ lại đến, nếu như không có mình tồn tại, chỉ có ba người này tiến vào cái này nhất bên trong, chỉ sợ cũng lại là một cái khác chuyện xưa. Hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, Sở Minh không có làm nhiều chờ đợi, trực tiếp thi triển bí pháp thu lấy kia một đoàn hỗn độn mỗ khí, liền trực tiếp bay trốn đi, xông ra tiên tiên bát quái đồ. Sở Minh xem ra, mình tất nhiên là phá hư phục hỉu hữu tính, chỉ sợ sinh biến, là lấy cũng không có tại tiên tiên bát quái đồ bên trong dừng lại, cuốn bảo vật, liền rời đi nơi này. Chương 275. Sư huynh Người tu tiên đạo hẳn là thật tu thành thạch đầu nhân. Trước đó ta thấy ngoại tộc sắp nhập quan, tạm nên vô biên giết chóc, độc hại ta viêm hoàng huyết mạch, tạm nên vô biên giết chóc, ta thủ sơn làm người tu hành, nên tuận thiên tu mệnh, không thể nghịch thiên mà làm, việc này ta nhịn. Nhưng bây giờ, Nguyệt Như chết yểu ở bên ngoài, ngươi không đi thay báo thủ thì cũng thôi đi, lại vẫn xuất thủ ngăn cản tại ta, kia thế nhưng là ngươi đại đệ đệ tử, càng là ngươi sư tôn chuyển thể thân. Độc Cô Vũ Vân à, Độc Cô Vũ Vân, tâm của ngươi thật chẳng lẽ chính là tạng đã làm, vô tình như vậy vô nghĩa? Thiên đạo, tốt một cái thiên đạo. Hôm nay ta tự đổ chung cùng ngươi cắt bảo đoàn nĩa, từ đây lại không liên quan. Một chỗ đạo cung bên trong, vang lên một trận mang theo vài phần hàn ý thanh âm. Nói chuyện một cái thân mặc áo bào xám, tóc rối tung ra, làm cho người ta cảm thấy một loại phong lưu không câu nệ ý vị nam tử trung niên, người này bây giờ sắc mặt âm trầm, tựa như có thể chảy ra nước. Mà tại đạo cung nhất phía trên bổ đoàn bên trên, lại là ngồi xếp bằng một cái khí tức trống rỗng mà tang thương, phảng phất giống như trên thảo nguyên tượng thần bình thường nam nhân, trên thân ẩn chứa một loại thần tính. Tại phía sau, còn mang theo một bức nguyên thủy thiên tôn chân dung người này xếp bằng ở dưới bức họa, liền tựa như chân dung bên trong đi ra thần nhân. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại là Đạo Môn ba tôn một trong, cũng là Đạo Môn thần thông nhất khí hóa tam thanh sáng chế người, Sinh Mã Thần Minh. Cũng có truyền thuyết, Đạo Môn ba vị thiên tôn đều là phục hy thị một mạch biến thành, tại Nhân Gian Điệu Bộ Đức, mở truyền thừa. Chỗ này đạo cung ở vào Thục Sơn, ở chỗ này, Thục Sơn ra rất nhiều kiếm tiên, kiếm Phật thông thần, mặc dù tại 500 năm trước bị qua một lần kiếp số, cho nên suy yếu qua một đoạn thời gian, nhưng theo Thục Sơn kiếm thánh cô độc Vũ Mây vượt qua ba kiếp, tu thành Điệu Tiên chi đạo lại là lần nữa quật khởi. Kia nói chuyện trung nhân nhân, chính là Thục Sơn Kiếm Thánh sư đệ tử Đồ Trùng, bởi vì am hiểu kiếm thuật, cũng giượm ngon, là lấy được tiểu kiếm tiên nhã hảo. Nguyên lai, like, lại là ngay tại nửa ngày trước, Thục Sơn bên trên Lâm Nguyệt Như lưu lại hồn đang đột nhiên diệt, về sau lại có hiên viên kiếm lôi cuốn lấy Lý Tiêu Dao không chọn vẹn nhục thân nguyên thần trở về. Tiểu kiếm tiên biết tin tức này đã là sau 3 ngày, 3 ngày thời gian, kiếm thánh bỏ một đóa ngũ thải thần sen, lúc này mới vì Lý Tiêu Dao chữa trị nhục thân. Chỉ là Lâm Nguyệt Như hồn đang diệt, lại la hồn phi phách tán hô phi yên diệt cho dù là đại la thần tiên hàng thế, cũng không có khả năng đem cứu trở về. Hết thệ tự có số trời tại, thiên đạo vận chuyển phía dưới, chúng sinh đều là sâu kiến, chúng ta tu hành, mặc dù tại phàm nhân mà nói thần thông quang đại, nhưng ở thiên đạo bên dưới cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Nguyệt Như gặp phải kiếp, là nàng chúng đích có này một kiếp, ta thể nghiệm và quan sát thiên đạo, biết hiểu cái này cũng là thiên đạo biến hóa, kia giết chết Nguyệt Như cường nhân, đồng dạng tại thiên đạo biến hóa bên trong, ta như đi ngông cuồng giết hắn, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn biến hóa, đến lúc đó định là thiên đạo trố vứt bỏ. Sinh tử tiêu tan đều không qua là bởi vì duyên chi già hợp. Thể thiên tâm, đi thiên mệnh, thuận thiên tuân mệnh, này vị thiên chi đạo. Kiếm thần luôn ngứ nhàn nhạn, thanh âm tràn đầy một cỗ thiên đạo đạm mạc vô tình ý vị. Hùng chi thiên đạo biến hóa, yêu nghiệt liên tục xuất hiện, ta xem kia tòa yêu thác bên trong, sinh hồn thạch lần nữa bắt đầu dao động, hiển nhiên là cảm ứng được thiên đạo chi biến. Ta như vọng cách tục sơn, nhất định có yêu nhân tới đây mạnh mẽ bắt lấy xích hồn thạch, thả ra trong đó yêu ma đến, hoặc loạn thương sinh, thậm chí là phục sinh thượng cổ ma thần Cửu, đến lúc đó liền thật sự là trời không còn trời, người không còn người. Kiếm Thánh Thanh Âm tại đạo cung bên trong vang vọng, mang theo một loại rung động lòng người kỳ diệu lực lượng. Tiêu Thục Sơn bên trong, bị trấn áp tại tòa yêu tháp chỗ sâu nhất xích hồn thạch, lại là rất có lai lịch. Trên dành chi chiến hậu, Cị View chiến bại, thứ 811 huynh đệ nguyên thần không chô phụ thuộc, liền giấu vào kỳ thạch bên trong, trăm ngàn năm qua, này kỳ thạch luyện hóa ra linh tính, cuối cùng hình thành vi huyết hồng bảo thạch, bị hậu nhân xưng là xích hồn thạch. Thái Thanh chân nhân đau lòng xích hồn thạch nguy hại nhân gian, liền sáng lập Thục Sơn một phái, xây tòa yêu tháp, lợi dụng ngừng tụ tại Thục Sơn bên trong linh lực đem xích hồn thạch phong tồn. Civil 81 cái huynh đệ, từng cái đều là hung tàn yêu ma, mỗi một cái đều không dưới 2 kiếp tán tiên, 81 cái huynh đệ tạo thành thập nhị đô thiên thần ma đại trận, càng là nhưng lây thiên tiên. Lúc trước nếu không phải phục hy tọa hạ cửu thiên huyền nữ xuống đến nhân gian, hiệp trợ hiên viên thị, giàn đúc ra hiên viên kiếm thanh này nhân đạo thần khí, mượn thần khí chi lực, lúc này mới phá trận pháp, chém Civil. Chỉ là kia Civil 81 cái huynh đệ giấu vào kỳ thạch về sau, lấy thập nhị đô thiên thần ma đại trận luyện hóa kỳ thạch, lại là tiểu liền hiên viên kiếm, đều không thể đem chảm phá, chỉ có thể để chi phong trấn, để tránh độc hại nhân gian. Ngàn vạn năm đến, không biết bao nhiêu ma đạo yêu nhân đánh lấy Sích Hồn Thạch chú ý, 500 năm trước tục sơn đại kiếp, cũng là bởi vì Sích Hồn Thạch nguyên cớ. Kiếm Thánh không muốn vọng động, chính là bởi vì như vậy duyên cớ, so sánh người thủ riêng, cái này Sích Hồn Thạch mới thật sự là đại hại. Chỉ là tiểu kiếm tiên lại không tán đồng kiếm thánh cách làm, kiếm thánh đã là thiên đạo tâm cảnh, đạm mạc vô tình, thuần thiên tuân mệnh, nhưng hắn tiểu kiếm tiên nhưng vẫn là người, kiếm thánh là thiên đạo bên dưới thánh, thiên đạo bên dưới thần, mà hắn tiểu kiếm tiên lại là tiên, tiên giả tiêu dao, mặc dù thân ở thiên đạo bên dưới, nhưng thiên đạo lại trói buộc không được hắn trái tim. Ngươi không muốn đi liền để ta đi, ngươi tu kia cẩu thí thiên đạo, lão tử nhưng không có tu, ta không biết cái gì trời biết, ta chỉ biết ân, cũ thất báo, có thủ thất báo." Tiểu Kiếm Tiên cả giận nói, "Cô độc Vũ Mây, hôm nay ta liền hỏi ngươi có để hay không cho. Ngươi nếu không nhượng, đừng nói là tình sư huynh đệ, từ nay ngươi ta gặp lại, chính là thù khẩu, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi." Thoại âm rơi xuống, Tiểu Kiếm Tiên không chút do dự xoay người hướng về đạo cung đi ra ngoài. Nguyên bản này đạo cung đã bị kiếm thánh lấy Tam Hoàng Kết Giới phong bế, cho dù đại viên mãn địa tiên Một đời ba khắc ở giữa đều tuyệt khó đánh vỡ, nhưng giờ phút này, tiểu kiếm tiên đột vào, lại là chỉ lan ra từng cơn sóng gợn, sau đó càng là trực tiếp xuyên qua. Mắt thấy tiểu kiếm tiên rời đi, kiếm thánh thở dài một tiếng, trầm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lại nói kia tiểu kiếm tiên, ra đạo cung, đầu tiên là lấy Lâm Nguyệt Như hồn đăng, về sau vào tới Thục Sơn bí khố, ba bái tổ sư về sau, từ đó lấy ra một khối tấm gương. Đây là Hạo Thiên bảo kính, Hiên Viên thị trước khi phi thăng luyện, tặng cùng Thục Sơn tổ sư, dùng để giám sát thiên hạ yêu ma, để phòng có tuyệt thế yêu ma phá vỡ Thục Sơn, lấy ra xích huyết thạch khiến cho thương sinh bị hại. Tiểu kiếm tiên tại tấm gương bên trong rót vào pháp lực, ngay sau đó trực tiếp từ hồn đăng bên trong dẫn xuất một sợi khí tức, ý đồ dùng Hạo Thiên bảo kính chi uy, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, tìm được đánh giết Lâm Nguyệt Như cái kia ma đầu. Theo tiểu kiếm tiên quan chu pháp lực, vô số sát thái lộng lẫy mảnh vỡ tại trên mặt kính lấp loé mà qua, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia là rất nhiều phức tạp cảnh tượng, có quá khứ có hiện tại, thậm chí còn có mấy phần hư vô mờ mịt tương lai chi cảnh tượng. Cuối cùng, trên mặt kính xuất hiện một cái thân mặc màu đen huyền y, y một đầu màu bạch kim tóc dài không gió mà bay như rất giống ma bình thường nam tử. Chương 276. Sở Minh đột nhiên cảm giác trong lòng một trận kiếm trế, tối tăm bên trong tâm huyết dâng trào, cho hắn một loại dự cảm không tốt, mơ hồ ở giữa, hắn cảm ứng được như có thứ gì đang nhìn chộm với hắn. Chẳng lẽ có cao nhân tại lấy số tính thần thông tính toán tại ta, bất quá ta tám đại thần tàng đoạn tuyệt trong ngoài, không giả bên ngoài cậu, bình thường mấy đạo cao thủ là quyết định không cách nào tính toán đến ta, trừ phi có người vận dụng những cái này uy năng tuyệt đại pháp bảo, Phục Hy tiên tiên bắt quái đồ, Vũ Hầu bắt chặt đồ, Văn Vương bắt quái bản, Thục Sơn Hạo Thiên kính chi lưu. Sở Minh trong lòng tư忖, nếu là đặt ở 4 ngày trước, thật là có khả năng có ít đạo cao nhân lấy một thân tuyệt định số tính thần thông tính toán với hắn, nhìn trộm chỗ ở của hắn. Nhưng theo hắn tìm hiểu Phục Hi lưu lại tiên tiên vô cực kinh ảo diệu, thấm nhuần dịch lý, bản thân số tính chi đạo cũng là tùy theo mà đột nhiên tăng mạnh. Sở Minh hiện tại đã thi triển thủ đoạn, che đậy tự thân thiên cơ, cho dù là bình thường ba kiếp địa tiên, như không có những cái kia uy năng tuyệt đại mấy đạo chí bảo, cũng quyết định không cách nào tính toán với hắn. Đây cũng là hắn đến cùng là không có đem tiên tiên vô cực kinh triệt để dung hội quán thông nguyên nhân, môn này công pháp Nếu như có thể triệt để hiểu thấu đạo, đó chính là nhảy ra tam giới bên ngoài, không còn ngũ hình bên trong, từ đó về sau sẽ không còn người có thể tính toán với hắn. Dụ cảm kia tới cũng thật sự là thời điểm, ta vừa mới bắt đầu độ hóa kiếp, liền dự cảm đến có người mưu hại tại ta, hẳn là đây chính là ta nghịch thiên về sau sinh ra thiên đạo biến hóa. Nay thiên đạo muốn nhở vào thiên kiếp nhân kiếp, đem ta diệt sát ở đây, để hết thảy trở lại nguyên bản quý đạo. Không đúng, bây giờ thiên đạo nhân đạo đều biến, tương lai thời vận mệnh số lại là hỗn loạn một mảnh, ta còn chưa từng phát lực, kia phục hi thần thông tuy cao, nhưng cũng cuối cùng không có khả năng đại biểu thiên đạo. Ngược lại là ta vài ngày trước giết thuộc sơn đại đệ tử, có lẽ kia từ nơi sâu xa dự cảm, chính là thuộc sơn cao thủ đang suy tính vị trí của ta. Trong lòng suy nghĩ, Sở Minh lại là đã sau khi ổn định tâm thần. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn hiện tại đã mở ra lục trọng đại đạo thần tầng thiên cơ thần tầng, có thể nói là đã thần thông quảng đại, thần ẩn đã tiếp cận nhân thế đỉnh cao nhất. Mà bây giờ, mấy ngày nay lĩnh hội rất nhiều đại đạo áo nghĩa xuống tới, hắn càng là dẫn động hóa kiếp, nếu như có thể vượt qua hóa kiếp, dùng cái này tẩy luyện nguyên thần cho dù không cách nào làm cho hắn tránh thoát thất trọng thần tạng, nhưng cũng có thể để hắn nguyên thần lần nữa thối biến, thần thông càng hơn hiện tại. Đến kia thời điểm, coi như cùng đứng đầu nhất đại viên mãn điêu pháp, Sở Minh đều hoàn toàn không giả. Nguyên lai like cái này mấy ngày, Sở Minh ra tiên tiên bát quái em lưu toan về sau, tuyệt không đi xa, mà là ngay tại bắt trận đồ phu cận, trấn giết ma đạo cao thủ. Cái này tiên tiên bát quái đổ mở ra tin tức, dẫn tới vô số người tu hành tới đây đụng cơ duyên, mỗi ngày đều có rất nhiều cao thủ tới, trong đó Ngư Long hỗn tạm. Sở Minh giết lên người đến cũng là không chút nào nhớ thủ, hắn tâm linh lại cảm Một người đến đột cùng như thế nào, có nên giết hay không, một chút liền có thể nhìn ra. Cho dù giết lầm, hắn cũng không thèm để ý, hắn sát sinh thành đạo, trong lòng kia nhất niệm chi nhân cũng không thể trở ngại hắn lòng cầu đạo. Là lấy ngắn nuôi ba ngày thời gian, Sở Minh liền giết không ít cao thủ, lần nữa góp đủ hơn 500 nguyên điểm. Hơn 500 nguyên điểm, liên đới lấy trước đó lấy được hơn 100 điểm, Sở Minh đem đều đầu nhập vào thiên địa vô cực trải qua bên trong, đem tăng lên tới 97 cấp, đã cách max cấp không xa. Về phần hắn từ Lâm Nguyệt Như triệu Linh Nhi Còn có bị hắn đánh giết rất nhiều cao thủ trên thân lấy được công pháp thần thông, Sở Minh cũng không có vứt bỏ, thường xuyên đem lấy ra lĩnh hội. Bất quá bị giới hạn những người này cảnh giới, bên trong cũng không có ba kiếp địa tiền, là lấy trong trí nhớ của bản hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu khuyết bản môn công pháp tối cao tiên chương. Ma Liên một môn công điện mà nói, vậy cuối cùng tiên chương mới là một môn công pháp chân chính tinh tú chỗ. Tại Tiên Thiên bắt quả em Newton địa, Sở Minh sinh sát vô kỵ, đã đưa tới chân chính cao thủ chú ý, rất nhiều người tu hành cũng cảm giác được nguy hiểm, nhao nhao trốn xa. Là lấy chém giết ba ngày, Sở Minh liền rời đi Hà Lạc chi địa, ngược lại hướng về Côn Luân chi địa mà đi. Sở Minh thế nhưng là nhớ kỹ, tại kia Côn Luân chi địa lưỡng nghi vi trận trận bên trong, thế nhưng là phong ấn một cái điệu tiên đẳng cấp huyết ma, kia tà ma tu luyện huyết thần kinh, đã từng cũng là điệu tiên viên mãn nhân vật. Chỉ tiếc cuối cùng đánh không lại mình sư huynh trưởng Long Mạch chân nhân, bị trấn áp tại lưỡng nghi vi trận trận bên trong, ngày đêm làm hao mòn nguyên thần. Nếu là Sở Minh có thể đem huyết ma đánh giết, thu hoạch được đối phương cả đời tu hành chi tinh túy, đem dung hội vào thông, chỉ sợ có thể tại một cái trong thời gian rất ngắn, chánh thoát nguyên thần bên trong. Hai đại thần tàng đệ thất trọng công xương. Kiêu huyết ma đã từng đến cùng cũng là đại viên mãn điệu tiên, tuy bị trấn áp, nhưng khó đảm bảo đối phương không có cái gì áp đáy hòng thủ đoạn, vì có nắm chắc mười phần, để phòng biến cố phát sinh, Sở Minh cũng không có trực tiếp đi hướng cô luân, mà là tại trại qua một tòa núi hoang về sau, mắt thấy lân cận mấy trăm dặm phạm vi đều là hoang vu một mảnh, trực tiếp dẫn động mình hóa kiếp, muốn dựa vào cái này tôi luyện nguyên thần, để cho mình thần thông nâng cao một bước. Kiêu cửu thiên chi thượng, các loại hỏa vân phô thiên cái địa, kia là tinh thần chi quang chiếu vào tầng mây bên trong Sở Sinh ra kỳ diệu biến hóa. Hỏa kiếp hỏa diễm, cũng không phải là chống giống mà sinh, mà sinh tiên đạo dẫn dắt vực ngoại tinh thần chi hỏa, đem hóa thành huy quang, sau đó lại tại nhân gian chuyển hóa thành hỏa diễm, dùng cái này làm cước. Kia sao trời hỏa diễm sao mà hung mãnh, tiêu tải chính xác, bị tụ tập đến một điểm, càng là thẳng có dung luyện hết thảy uy năng, xa không phải chuyện tầm thường vật có thể so sánh. Bàng bạc thần năng trên 9 tầng trời tích tụ, hỏa vân lan tràn không biết mấy trăm mấy ngàn dặm, liên nối, này phương viên mấy trăm dặm nhật độ, đều lên thăng lên bãi đủ không ngừng, cái này núi hoang tà hữu, rất nhiều thảm thực vật tại cực đoạn thời điểm, liền cơ hồ bị sấy khô. Mắt Trần có thể thấy khô héo. Thậm chí, kia đất hoang bên trên trực tiếp nổi lên núi lửa, hướng về tứ phía bát phương lan tràn mà đi, tựa như nhân gian địa ngục. Sở Minh Độ Kiếp đặc địa chọn lấy một cái hoang vu chi địa, chính là như vậy nguyên nhân, hắn nếu là đang nháo thành phố bên trong độ kiếp, sợ là sẽ phải tai họa không biết bao nhiêu bình dân bất tính. Kỳ thật bình thường người tu hành độ hỏa kiếp đều sẽ tiến về hải ngoại, mượn nước biển tiêu giảm hỏa kiếp uy năng, cũng có thể phòng ngừa tai họa thương sinh. Bất quá Sở Minh lại là không có thời gian này, bây giờ thiên địa nhân đều biến, chính là một cái luận thế. Không ai có thể đoán trước sau một khắc sẽ sinh ra cỡ nào biến cố tới. Có thời điểm chậm hơn một bước, liền có khả năng là sinh tử có khác, Sở Minh mặc dù cũng không đội vã, nhưng cũng không muốn tùy ý lãng phí thời gian. Trên chín tầng trời thiên hỏa tích tụ góc chừng nửa khắc thời gian, lập tức liền nhìn thấy vô số các loại hỏa cầu, tựa như thiên thạch, cuồn cuộn mà đến, nhao nhao hướng về Sở Minh rơi đập. Thế thế, Sở Minh lại là không đội mà đem kia rơi xuống hỏa vũ chống rống đánh nát, mà là phất ống tay áo một cái, một tòa cổ sơ trung lớn từ Sở Minh trong tay áo bay ra, xa xa liền hướng về kia che khuất bầu trời hỏa vũ mà đi. Cái này cổ sơ trùng lớn cũng không ổn định, dù hiện ra hình trùng, nhưng nếu là nhìn kỹ, cơ hội phát hiện đây thật ra là một đoàn lưu động khí, bất quá mơ hồ ở giữa, có thể cảm ứng được có đạo văn tại trong đó sẽ lẫn, liên đối lây trùng trên thân, cũng xuất hiện rất nhiều hiện diệu hoa văn. Chương 277. Hỏa kiếp chi hỏa chính là tinh thần chi hỏa, tùy tiện một đoạn, liền có thể đốt cháy sơn nhạc, tan dã vật, bây giờ cùng đó cũng trùng ngưng hình cổ trùng chạm vào nhau, lập tức đem cổ trùng đánh tan. Cái này cổ trùng, là Sở Minh lấy tại tiên tiên bắt quái đồ bên trong lấy được hỗn độn mâu khí đúc thành. Như vậy thân vật bản chất cực mạnh, đối với đại đạo pháp lý cũng có cực cao bao dung tính, kia chuông bên trên Hoa Văn chính là Sở Minh Long tượng chi đạo đại đạo pháp lý biến thành, làm dàn cùng, chống lên tòa này hỗn độn mâu khí chung. Chỉ là đại đạo dung hợp cần thời gian, càng là cường đại vật liệu, muốn ở phía trên Lạc Cẩn đạo văn, liền cần càng nhiều công phu, liền xem như lấy Sở Minh thần thông, cho dù ngày đêm tế luyện, muốn để cho mình đại đạo pháp lý giải lưu chuông bên trong, vạn cổ bất diệt, cũng không phải tốn hao mấy trăm năm thời gian mới có thể thành hàng. Trăm năm thời gian thực sự là quá lâu, Sở Minh đã đợi chi không kịp là lấy dự định mượn hỏa kiếp chi lực nấu luyện, khiến cho đạo văn của mình xuyên qua trong đó. Sở Minh tính toán nếu như thật có thể thành hàng, chí ít có thể vì hắn tiết kiệm 50 năm thời gian. Dù sao tại rất nhiều hỏa diễm bên trong, lại có mấy loại hỏa diễm có thể bù đắp được hỏa kiếp bên trong tinh thần chân hỏa. Ngày bình thường, bình thường người tu hành muốn thải nhiếp một đóa tinh thần chân hỏa, không phải tốn hao khổ công, ngày đêm tự hư không trung luyện hóa tinh quang, mấy năm thời gian mới có thể tích góp được một đóa tới. Về phân pháp lực biến hóa ra tới hỏa diễm, lại cái kia bù đắp được cái kia vĩnh hằng tinh thần chi quang, biến thành thần hỏa. Mà bây giờ, thân ở kiếp trung, kia tinh thần chân hỏa có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ là bình thường người tu hành, đối mặt tiên kiếp đều là cực kỳ thận trọng, lại nào có tinh lực cùng công phu thu nhiếp hòa diễm, càng không nói đến là tại tiên kiếp bên trong lực khí. Cũng chỉ có Sở Minh kẻ tài cao gan cũng lớn, bản thân thần thông thượng tuyệt, không thể so bình thường ba kiếp điệu tiên kém bao nhiêu, lúc này mới dám làm ra loại này có thể nói là thiên cổ chuyện hiếm có đến. Sở Minh hiện tại lập thân địa phương, cách đại địa bất quá mấy chục dặm khoảng cách, khoảng cách kia Cửu Thiên chi thượng, có thể nói là cực xa. Nhưng Hỏa Vũ rơi xuống tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua dài giảm giật khoảng cách, thế không thể đỡ đem Sở Minh bao phủ trong đó. Lựa này mưa mặc dù giống mưa, nhưng trên thực tế lại là đủ loại kỳ dị năng lượng chi biến hóa, có khác huyền diệu, căn bản không thể dùng tục vật phòng đoán tại nó. Ở trong quá trình này, Sở Minh dùng Long Tượng chi đạo cưỡng ép ngưng tụ hỗn độn mâu khí chung, bị đánh tan hơn 10 lần, mỗi một lần bị vỡ nát về sau, đều sẽ rất nhanh ngưng. Lần lượt vỡ nát, hỗn độn mâu khí chung bên trong Long Tượng đạo vận cũng sẽ bị làm hao mòn. Sở Minh lấy Long Tượng đạo vận cưỡng ép ngưng tụ hỗn độn mâu khí chung vốn là kỳ thật yếu ớt, rất chưa vững chắc, bị tia rất nhiều sao trời thần hỏa nhẹ nhàng đụng một cái, liền tứ tán ra. Cái này hỗn độn mỗ khí, bản thân liền là một đoàn khí thể, nếu không phải Sở Minh Long Tượng Đạo vận đem nướng tụ, rời đi đạo vận, hỗn độn mỗ khí trung liền sẽ nháy mắt giải thể. Tại hỗn độn mỗ khí trung giải thể về sau, Sở Minh liền sẽ vận chuyển tân niệm, một lần nữa lấy Long Tượng Đạo vận đem nướng tụ, lần lượt tán loạn, lần lượt nướng tụ, kia hỗn độn mỗ khí trung rốt cục phá diệt tốc độ dần dần chậm lại. Bình thường người tu hành luyện khí đều là văn luyện, từng bước một tiếp dẫn chân hỏa, là tấn đạo vận, nước chảy đá mòn. Lúc này mới có kia từng cọc từng cọc pháp bảo. Như vậy thuật luật khí cũng không có gì quyết điểm, vấn đề duy nhất chính là quá tốn thời gian ánh sáng. Sở Minh như vậy, xem như võ luyện, lấy đại uy năng, lần lượt đem đồ vật đánh tan, khiến cho đạo vận dần dần cùng vật liệu dung hợp, loại phương thức này tốc độ không thể nghi ngờ phải nhanh hơn gấp trăm ngàn lần không chỉ. Chỉ là cũng chỉ có hỗn độn mâu khí loại này có thể dương độc nhất vô nhị thần tài, có thể nhận được lên võ luyện chi pháp. Bình thường thần tài, sợ là 3 2 lần liền sẽ tổn hại tinh hoa, biến thành một đoàn phế thải. Chứ cái đó ra Loại phương thức này cực kỳ hao tổn tâm thần, nếu không phải Sở Minh có 8 đại thần tà ủng hộ, thân lực quần quật không ngừng, đổi lại nơi đây bất kỳ một cái nào người tu hành, cũng quyết định không cách nào lấy loại phương thức này tế luyện pháp bảo. Giờ phút này, Sở Minh trong lòng cũng là hiện ra một tòa cổ chúng, tòa này cổ chúng so sánh bên ngoài đoàn kia cũng không vững chắc hỗn độn mâu khí, lại là lộ ra tinh xảo mà hoàn mỹ. Trên đó có vô số tràn ngập lực lượng hoa văn sen lẫn tại một chỗ, những hoa văn này chính là hắn long tượng chi đạo huyền hóa, nếu có một ngày, hắn lấy long tượng thành đạo, như vậy hoa văn thậm chí sẽ là gấn tại hư không trung. Hóa thành đạo chân, vĩnh hằng bất diệt. Tiếp số mãnh liệt mà đến, âm dương ngũ hành, đủ kiệu chân hỏa sen lẫn thành một chỗ, những ngọn lửa này không có chỗ nào mà không phải là có được sức mạnh mang tính hủy diệt, chỉ ở trước mắt liền đem sợ Minh Bạo phủ. Giờ phút này, Sở Minh quanh thân cũng là giấy lên một vòng long tộc lửa, dùng cái này hóa đi hỏa diễm bên trong sát phạt chi lực, lấy hỏa diễm bên trong ẩn chứa tinh thần lực lượng, nấu luyện bản thân. Cũng phải thua thiệt hắn tám đại thần tảng thần lực xa xa không ứng, không phải lại là độ kiếp, lại là luyện bảo, sợ là rất nhanh liền sẽ cạn kiệt tâm lực. Vô cùng vô tận thần hỏa bên trong, Sở Minh toàn thân đều tại phát sáng, tại hỏa diễm bên trong các loại sao trời thần lực nấu lên hạ, sở thể nội mỗi một cái hạt nhỏ đều đang tỏa ra thần hoa, phun ra nuốt vào lấy sao trời thần năng. Như vậy thuế biến có lẽ yếu ớt, nhưng góp gió thành bão, luôn có cực cảnh thăng hoa mỗi ngày. Sở Minh lòng tham bình tĩnh, một bên nấu luyện nhục thân nguyên thần, thể nội các loại đủ loại, một bên không ngừng ngưng tụ hỗn độn mâu khí chung, để cho mình lòng tượng đạo vận, thần sâu lạc tấn tại bên trong, khiến cho cũng không phân biệt lẫn nhau. Trừ cái đó ra, Sở Minh còn dẫn dắt mình lòng tượng chi hỏa, cùng kia các loại thần hỏa cùng nhau nấu luyện hỗn độn mâu khí chung thế phải tăng tốc vạn vật mỗ khí trung thành hình tốc độ. Thiên kiếp cũng đến cùng không phải vô hạn, người tu hành độ thiên kiếp có hai loại biện pháp, một là xa xa đem thiên kiếp đánh tan, mà là tại thiên kiếp bên trong kiên trì xuống tới, chờ đợi thiên kiếp tự động tan đi. Mỗi một đợt kiếp số thời gian cũng không dài giằng giặc, ít thì một khắc thời gian, tối đa cũng sẽ không vượt qua một canh giờ, vượt qua được, kiếp số liền đi qua. Nơi đây thiên kiếp, phong kiếp có 3, hỏa kiếp có 6, lôi kiếp có 9, cái này hỏa kiếp, nhiều nhất sẽ không vượt qua 12 canh giờ, mà tại 12 canh giờ bên trong Sở Minh cần để cho hỗn độn mâu khí trung sơ bộ thành hình, cũng chỉ có như vậy, cái này đoàn hỗn độn mâu khí mới có thể trở thành sở Minh trợ lực. Không phải, Sở Minh căn bản không có tốn hao cái mấy chục mấy trăm năm tế luyện pháp bảo thời gian, nên biết bây giờ thiên điệu nhân đều biến, đợi đến qua mấy thập niên, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Hắn muốn hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, không phải nghịch chuyện càn khôn, kia mấy điểm hoàng kim nguyên điểm, Sở Minh là quyết định sẽ không ngần ý đem bỏ qua. Trên trời rơi xuống thiên hỏa một đợt càng so một đợt mãnh liệt, kia các loại hỏa diễm tại hư không trung nấu luyện Sở Minh, cũng không rơi vào trên mặt đất. Nhưng xa xa nhìn lại, y nguyên giống như là trên trời nhiều hơn vòng thứ hai mặt trời. Sợ Minh Hỏa kiếp xa so với bình thường người tu hành tao ngộ muốn hung mãnh gấp 10, uy thế tự nhiên cũng càng khủng bố hơn, kinh động đến không ít người tu hành. Bất quá những người kia minh hiểu, đây là có người tại lộ kiếp, chỉ là xa xa quan sát, muốn biết đến tột cùng là phương nào cự phách lúc độ kiếp lại có như vậy khí tượng, lại là không dám chút nào tới gần, sợ khí cơ giao cảm phía dưới, mình tiên kiếp cũng bị dẫn động. Chương 278. Thiên kiếp một đợt tiếp lấy một đợt rơi xuống, mỗi một đợt đều là trọn vẹn một canh giờ mới tản đi. Ở trong quá trình này, Sở Minh một bên lấy sao trời chi lực nấu luyện bản thân, một bên lấy tinh thần chi hỏa luyện khí, một bên lĩnh hội thiên kiếp bên trong đủ loại thiên đạo biến hóa. Cái này cũng may Sở Minh có nhất khí hóa tam thanh thần thông, nguyên thần phân thành 3, lúc này mới có thể đem chiêu cố. kiếp số này bởi vì thiên đạo mà sinh, trong đó có thiên đạo ý chí, ngày bình thường, thiên đạo ở khắp mọi nơi, nhưng lại không chỗ tại, như có như không, khó mà nắm lấy. Mà khi kiếp số bên trong, Sở Minh tại thiên đạo là trước nay chưa từng có tiếp cận, thậm chí là nguyên bản đối với cái này ở giữa thiên đạo không có đại dụng thiên đạo hợp chi thần thông cũng có thể phát huy ra mấy phần thần rượu, từ thiên đạo bên trong, bắt được đủ loại đại đà áo nghĩa ra. Đợi cho 12 canh giờ trôi qua, sáu làn sóng kiếp số sắp hết, Sở Minh trước người, thình lình lơ lửng một tôn bất quá năm đấm lớn nhỏ chúng nhỏ. Cái này chuông nhỏ không lớn, lộ ra có chút cổ sờ, trên đó hoa văn cũng không phải sông núi non sông khắp trời đầy sao thần Phật yêu ma loại hình, ngược lại càng giống là kia vô hạn lực lượng kết hợp thể, xa xa nhìn lại, liền cho người ta một loại vô biên đại lực cảm giác, tựa như có thể vỡ nát hết thảy. Kia so với thứ một đợt tiến hóa còn muốn hung mãnh gần gấp đôi rất nhiều thần hỏa đánh vào trung nhỏ bên trên, vậy mà không cách nào dung chuyển bảy may, trái lại, ngọn lửa kia mọi thứ tới gần trung nhỏ ba thức chí địa đều sẽ tự phát nhân diệt, liền tựa như kia ba thức chí địa, là một cái không thể dung chuyển lĩnh vực. Hỗn độn chi khí liền cực kỳ khó được, vạn cổ ít có, càng không nói đến là hỗn độn chi khí tinh túy, hỗn độn mỗ khí, đây mới thực là chí cường thần tài, tiên tiên mà sinh, là luyện bảo vô thượng thần liệu. Khả năng tại thiên địa mở phía dưới, tồn tại xuống tới, càng là dưới sự trùng hợp trùng hợp, tình huống bình thường, thiên địa tức mở chính là hỗn độn nhân diệt, phân chia âm dương, cũng chỉ có ở các loại dưới sự trùng hợp mới có còn sót lại hỗn độn chi khí số dư xuống tới khả năng. Kiêu phục hy thị cũng không biết là đụng bao lớn vật khí, lúc này mới tìm được cái này một đoàn hỗn độn mỗ khí, chỉ tiếc hắn lúc ấy phi thăng sắp đến, Hoàn Mỹ Đúc Bình lại thêm nữa tinh không khắp độ, không cách nào mang theo bất kỳ cái gì sự vật, chỉ sợ căn bản không tới phiên Sở Minh. Mà bây giờ, cái này đoàn hỗn độn mỗ khí lại là bị Sở Minh đúc thành trùng, hỗn độn mỗ khí trùng. Có thể nói, toàn này trùng là trước này chưa từng có. Nhìn trước mắt chậm chậm chuyển động chúng nhỏ, mà lấy Sở Minh tâm cảnh, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận vui vẻ ý vị. Trước đó hắn cùng rất nhiều cao thủ đấu pháp, cũng là ăn pháp bảo không tốt thua thiệt, những cái này cao thủ, bản thân tu vi xa không bằng hắn, lại ỷ vào pháp bảo chi lực cùng hắn tranh phong. Mà bây giờ, hắn cũng có mình pháp bảo, cái này pháp bảo là hắn lấy tâm thần thế luyện, trong đó đủ loại đạo văn cũng là hắn chi đại đạo áo nghĩa biến thành, có thể nói là hắn tay chân diễn sinh, tại tay hắn bên trên cũng có thể phát huy ra 12 thành uy năng tới. Có bảo vật này, Sở Minh chiến lực lần nữa tăng cường ba phần. Hỗn độn huy quang tại trung nhỏ bên trên dập dờn, tựa như một dòng thanh tuyền, nhưng lại lộ ra bao dung ngàn vạn, tựa như cái này một đồng hồ, chính là một đầu tinh hà, một phương vũ trụ, ẩn chứa trong đó vạn vật. Sở Minh đứng thẳng lên, tâm niệm vừa động, chúng nhỏ lập tức bay ra, sóng phá cửu trọng thiên, vượt qua xa xôi khoảng cách, trực tiếp đánh vào ngày đó cấp căn nguyên bên trên. Chỉ nghe một tiếng trung vang, thanh âm thanh thú chấn động bắt phương, hỗn độn chi khí bành trướng ở giữa, kia kiếp số căn nguyên đúng là bị trực tiếp ma diệt. Theo căn nguyên bị diệt, trên chín tầng trời ngưng tụ rất nhiều sao trời huy quang lập tức tán đi khiến cho bầu trời khôi phục trước đó trong suốt. Đây chính là hỗn độn mâu khí trung thần uy, Sở Minh tế luyện cái này quả pháp bảo, không có tại bên trong cô đọng thiên cương địa sát, cũng không có luyện hóa thần thông. Tại Sở Minh xem ra, bất luận cái gì thiên cương địa sát lại há bù đắp được hỗn độn mâu khí vạn nhất. Về phần thần thông, hắn hy vào bảo vật này, nhất lực phá vạn pháp là đủ, căn bản không cần bất luận cái gì thần thông biến hóa, khác biệt không gặp trong truyền thuyết bản cổ khai thiên, cũng là nhất lực phá vạn pháp, không gặp nửa điểm thần thông. Tương phản tại bên trong luyện vào thần thông về sau, ngược lại không cách nào làm cho hỗn độn mâu khí tiềm lực triệt để phát huy ra sẽ chỉ ảnh hưởng uy năng. Kiếm số này mặc dù tiến vào hồi cuối, nhưng căn nguyên của nó lực lượng ý nguyên không thể khinh thường, hỗn độn mẫu khí trung tại Sở Minh khống chế hạ, một kích có thể đem chi ma diệt, có thể thấy được uy năng mạnh. Một kích đánh tan tiên kiếp, hỗn độn mẫu khí trung không chút nào dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Sở Minh bay tới, ngay sau đó, càng là trực tiếp tiến vào Sở Minh thân thể, xuất hiện ở Sở Minh thức hải bên trong. Nơi đây phát bảo, nếu là tế luyện cùng bản mệnh tương hợp, liền có thể đem thu nhập thể nội, ngược lại là sử dụng người khác tế luyện ra bảo vật, khó mà tế luyện đến cùng bản mệnh tương hợp hoàn cảnh. Trong thứ hải, kia trung nhỏ rơi vào sở minh ba đầu nguyên thần ở giữa, ba đầu nguyên thần tất cả đều đối mặt trung nhỏ, cũng vận chuyển lực lượng nguyên thần, xuyên vào trong đó, lấy nguyên thần chi lực tế luyện. Truyện thuyết cái này dùng chinh vài ngày trước vừa vượt qua phong kiếp không lâu, bây giờ vậy mà liền vượt qua hóa kiếp, mà xem vi thế như vậy, quả thực đáng sợ, cho dù là Độc Cô Vũ Vân, kỳ tài ngút trời, gặp chi hóa kiếp, cũng không có hôm nay chi kiếp số 1/3 khí tượng. Chỉ là đối phương nếu thật là ma chủ hàng thế, thiên đạo chắc chắn sinh biến, Độc Cô Vũ Vân đã khoanh tay đứng nhìn, vậy hiển nhiên sủng chinh xuất hiện cũng là thiên đạo biến hóa một bộ phận. Hẳn là hắn là thiên ngoại cái nào đại la kim tiên ý niệm hạ xuống nhân gian, trùng tu pháp thân. Mà liên tại Sở Minh đánh tan tiên kiếp thời điểm, kia tiểu kiếm tiên mới khó khăn lắm từ thuộc sơn chạy đến. Thuộc sơn cách nơi đây đường xá tương đối xa, nếu không phải hắn thần thông không tầm thường, quyết định là khó mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới. Mà vừa mới đuổi tới, tiểu kiếm tiên liền thấy Sở Minh lấy hỗn độn mâu khí chung đánh tan tiên kiếp một màn. Bất quá, coi như đối phương là đại la kim tiên hàng thế lại như thế nào? Ta đã vượt qua ba kiếp, xung chính mới qua 2 lần tiên kiếp, thần thông thủ đoạn mặc dù không kém, nhưng ý niệm mạnh hơn. Không có tu vi chèo chống cũng bất quá là không chung lâu cát. Cảnh Huyền Sư thúc tại ta Diệp sư Diệt Mẫu, nàng chuyển thế thân như vậy lộ tử, hồn phi phách tán, ta như không thể vì báo thù, còn tu cái gì tiên, hỏi cái gì đạo. Cùng lắm thì giết người này, ta cả một đời không phi thăng chính là, địa tiên tuổi thọ 3000 năm, đủ. Tiểu kiếm tiên quanh thân nộn nhạo kiếm khí, Sở Minh biểu hiện ra thần thông tuyệt không để hắn lui bước, ngược lại kiên định tiểu kiếm tiên sát tâm. Hắn không phải sư huynh của hắn, hắn sư huynh mệnh nợ tiên đạo, cái này không làm, kia không làm, sợ đạo loạn số trời vận chuyển. Mà hắn lại là Khai Y ân kỷ. Chỉ cầu tâm niệm thông suốt, may may không để ý ngày sau hậu quả, lại xấu lại có thể như thế nào, bất quá chết một lần mà thôi, nếu như tâm niệm không thể thông suốt, đó mới là lớn nhất không nên. Tâm niệm định ra, tiểu kiếm tiên trực tiếp khống chế lấy hồ lô, hướng về Sở Minh xung ra, mấy cái lấp loé ở giữa, liền vượt qua vài trăm dặm khoảng cách, tới gần Sở Minh. Đây là hư không thần thông, tiểu càn khôn na gì, dùng để đi đường cực phế pháp lực, không thể lâu dài, nhưng dùng làm đột nhiên tập kích, lại là vô cùng tốt. Ngay sau đó, tiểu kiếm tiên dưới chân hồ lô đột nhiên mở ra, Vô cùng vô tận kiếm quang từ trong đó tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm khí dòng lũ, phô thiên cái địa hướng về Sở Minh Dũng mãnh lao tới, muốn đem Sở Minh bao phủ trong đó. Chương 279. Kiếm khí kia tạo thành chi dòng lũ, mênh ngông cuồn cuộn, khoảng chừng vài mâu lớn nhỏ, những nơi đi qua, lăng lệ phong mang thậm chí để hư không trùng, đều xuất hiện từng tia từng sợi hạt tuyến, kia là không gian đều bị cắt mở về sau, sinh ra dị tượng. Kiếm khí này, là tiểu kiếm tiên phá vỡ cựu thiên cương phong, đi hướng thiên ngoại, tiếp dẫn tinh thần chi quang, từ đó tinh luyện thái bạch canh kim chi khí, đem lấy nguyên thần luyện hóa thành kiếm khí. Tôn nhập Thái ất canh kim hồ lô bên trong, tích lũy tháng ngày, trọn vẹn trải qua hơn 200 năm tế luyện, lúc này mới có uy thế như vậy. Thái Bạch canh kim chi khí, vốn là người thế gian lớn nhất sát phạt chi lực một loại thiên cương chi khí, tiểu kiếm tiên lấy bí pháp đem luyện hóa thành kiếm khí, làm cho sát phạt chi lực tại vốn có cơ sở bên trên, còn muốn nâng cao một bước, tiểu liền hư không đều không thể gánh chịu quá trắng canh kim kiếm khí chi phong mang, bị cắt đứt một đạo lại một đạo lỗ hổng. Không chỉ như vậy, Thái ất canh kim hồ lô bị tiểu kiếm tiên tế luyện nhiều năm, sớm đã sinh ra linh tính, lấy hồ lô ngăn địch, tiểu kiếm tiên chỉ cần tâm niệm vừa động, Để thái ớt canh kim hồ lô đem trong hồ lô chứa đượm kiếm khí phóng xuất là xong, kiếm khí sẽ tự động đuổi giết địch nhân. Đối mặt bình thường cao thủ, chỉ cần mở ra hồ lô, dẫn xuất một đạo kiếm quang, liền có thể chạm giết đối phương nguyên hận, dù là đối phương chạy đến chân trời góc biển cũng là vô dụng. Bất quá, cái này có pháp bảo cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là hồ lô bên trong chứa đượm kiếm khí sử dụng hết về sau, liền cần nặng tải thái bạch canh kim chi khí, cực phế công phù. Tiểu kiếm tiên cái này, một hồ lô kiếm khí góp nhặt mấy trăm năm, không biết hao tốn hắn bao nhiêu tâm lực, lấy hắn tu vi, ngày bình thường cùng người giao thủ cũng dùng không lên thái ớt canh kim hồ lô, cho tới bây giờ, vì đánh giết Sở Minh, lại là không chút do dự đem tràn đầy một hồ lô kiếm khí đều khuynh đảo ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại Sở Minh phát hiện kiếm quang đồng thời, kia kiếm quang liền sắp rơi xuống Sở Minh trên thân. Quá trắng canh kim kiếm khí, Địa tiên pháp vực, Thục Sơn tiểu kiếm tiên, tới chính là thời điểm. Đối mặt kia khuynh đảo mà xuống dòng thác kiếm khí, Sở Minh trong lòng nghiệm truyện, liền minh hiểu trước đó mình độ họa kiếp thời điểm, tối tăm bên trong sinh ra tâm huyết dâng lên đến tại phương nào. Sở Minh biết Tục Sơn Tiểu Kiếm Tiên cũng là một nhân vật thiên tài, nếu bản về Tiên Tư không thua sư huynh, tu hành bất quá 500 năm, liền vượt qua 3 lần thiên kiếp, chứng được điệu tiên chi đạo. Nếu không phải đối phương từ đầu đến cuối khôn tại tình, tâm cảnh từ đầu đến cuối không được viên mãn, sợ là có thể cùng sư huynh độc cô vũ vân, tu được điệu tiên đại viên mãn. Sở Minh đó có thể thấy được kiếm khí này lợi hại, hư không không thể chờ, nếu là rơi xuống hắn trên thân, liền xem như lấy hắn hiện tại thần thông thủ đoạn, cũng quyết định sẽ không tốt qua. Nếu là tại độ hỏa kiếp trước đó, đối mặt như vậy chiến trận, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm thời tránh núi nhỏ thì chuyển đổi loại thủ đoạn, tránh thoát kiếm, khí này dòng lũ dạo sát. Nhưng bây giờ, theo Sở Minh đem hỗn độn mâu khí chung sơ bộ đúc thành, lấy hỗn độn mâu khí bản chất, hỗn độn mâu khí chung cho dù chỉ là sơ thành, cũng không sợ kiếm khí này dòng lũ. Sở Minh tâm niệm vừa động, một đạo lưu quang liền từ Sở Minh mi mì tâm xung ra, ban đầu chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng ngắn ngủi một cái sinh diệt công phu, lại là gấp trăm ngàn lần bình chứng, minh hóa thành một tòa cao đến gần mười trượng trung lớn. Kia cổ trung phổ một xuất hiện, liền đem Sở Minh bao quải tại bên trong, ngay sau đó, to lớn trung minh vang vọng Vô Sô kiếm khi đánh vào chuông lớn phía trên, tại cổ trung bên trên lưu lại một đạo lại một đạo ấn ấn. Cuối cùng là cái gì pháp bảo, chất liệu vậy mà như thế cái người. Tiểu kiếm tiên nhìn thấy Sở Minh lấy một tòa cổ trung bảo vệ bản thân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Muốn biết hắn cái này một hồ lâu kiếm khí có thể nói là hao tốn đại khổ công, một đạo kiếm khí xuống dưới, mở ra bình thường pháp bảo, liền cùng cắt đậu hũ đồng dạng dễ dàng, cho dù là đại vũ tập thiên hạ tinh tiết đúc thành ra cựu định, nếu như rơi vào kiếm khí của hắn dòng lũ bên trong, cũng nhiều nhất kiên trì cái một thời ba khắc, liền sẽ bị cắt thành một mảnh. Lấy tiểu kiếm tiên nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được kia cổ trùng rõ ràng là vừa tế luyện ra không lâu, hỏa hầu không sâu, có thể có như vậy uy năng, tất cả đều là nương tựa theo bản thân chất liệu, mà không phải bên trong đạo vận thần thông. Mắt thấy dòng thác kiếm khí không làm gì được Sở Minh, tiểu kiếm tiên cũng không từ bỏ, chỉ gặp hắn đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đoàn mây khói, cùng lúc đó, dưới chân hắn hồ lô cũng là phát ra màu trắng huy quang, che lại hắn ngũ thân. Kia mây khói là tiểu kiếm tiên nguyên thần, hắn đi là kiếm tiên chi đạo, hắn tu luyện công pháp là thuộc sơn quá bạch tất sát nguyên thần, thải bảy loại cường tuyệt tiên cương địa sát chi khí trước lúc nguyên thần, về sau lại lấy bí pháp chuyển hóa nguyên thần hóa thành kiếm thai. Tiểu kiếm tiên kiếm thai nguyên thần, không thể nghi ngờ là đã tu luyện đến một cái cực cao hoàn cảnh, tu tán thành khí, thiên biến văn hóa. Dung thác kiếm khí có thái ớt canh kim hồ lô điều kiện, không cần tiểu kiếm tiên hao tâm tổn trí, là lấy tiểu kiếm tiên ở giữa thoát ra nguyên thần đến, muốn toàn lực thi triển thần công, đem Sở Minh đánh giết tại nơi đây. Tiểu kiếm tiên đỉnh đầu tác dụng mây khói, tại hư không trung trực tiếp biến hóa thành một thanh thần kiếm bộ dáng, giống hắn như vậy đi kiếm tiên chi đạo người tu hành, đồng dạng đều không luyện kiếm hoàn, mà là giàn luyện bản mệnh kiếm thai. Tại trong đó luyện vào đủ loại uy năng cường tuyệt kiếm khí. Tương đối với kiếm thai mà nói, kiếm hoàn tuy tốt, nhưng đến cùng là ngoại vật, cách như vậy một tầng. Mỗi một cái kiếm tiên bản mệnh kiếm thai mới là bọn hắn cường đại nhất vũ khí. Thái ất canh kim trong hồ lô tuân gia kiếm khí y nguyên không có cuối cùng, tiểu kiếm tiên nguyên thần chỗ ký kết kiếm thai, lại là tại thời khắc này xa xa chém ra một đạo kiếm quang. Đây là tiểu kiếm tiên tu luyện kiếm đạo thần thông, thái ất chạm tiên kiếm. Kia kiếm quang thanh đạm như nước, tựa như sóng biếc, làm cho người ta cảm thấy một loại hồ quang nộn nhạo ý vị, nhưng theo đạo kiếm quang này xuất hiện Trong sân nhiệt độ đột nhiên giảm xuống 10 độ không ngừng, kia lang liệt kiêu ý, tựa như có thể xé rách hư không, chém vỡ cửu tiêu. Một kiếm này, lấy kiếm thai chém ra, ẩn chứa tiểu kiếm tiên ma luyện cả đời kiêu ý, có thể nói sớm đã không phải là nhân gian kiếm pháp, mà là trạng tiên chi kiếm. Một bên khác, tại tiểu kiếm tiên xuất kiếm một khắc, Sở Minh liền cảm ứng được, cũng biết hiểu một kiếm này lợi hại. Một kiếm này trạng không phải nhục thân, mà là nguyên thần, là thần đạo chi kiếm, cho nên mới sẽ hiện ra quang cảnh như vậy đến, một kiếm này nếu như chém trúng, thể xác của hắn không cũng có nửa điểm tổn thương, nhưng hắn nguyên thần lại chớp mắt tịch diệt. Mà giờ khắc này, Sở Minh hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở kia mênh mông dòng thác kiếm khí bên trên, căn bản Vân không ra bao nhiêu tâm lực còn ngăn cản tiểu kiếm tiên sát chiêu. Kiếm khí kia dòng lũ quả thực là lợi hại, tùy tiện liền có thể xé rách không gian, để Sở Minh căn bản không dám chính diện anh khí phang mang. Sở Minh bây giờ nguyên thần mặc dù cường đại, nhưng đối với không gian lĩnh ngộ cùng điều kiện, đến cùng vẫn là không sánh bằng những cái kia địa tiên, đấu lên phát đến, hơi có ăn thiệt tỏi. Kia tiểu kiếm tiên một hồ lâu kiếm khí không biết góp nhặt bao nhiêu năm tháng, cùng so đấu tiêu hao thuộc về không không ăn, lại hồ lâu kia tự có nguyên linh có thể tự động ngăn địch, không cần tiểu kiếm tiên tiêu hao tâm lực, ta lại không được, lâu dài xuống tới, ngược lại là tại ta bất lợi. Sở Minh tâm niệm chuyển động. Không bằng trước bỏ qua đầu này môn thần, đem tinh hoa xuyên vào vạn vật mô khí trung bên trong, kích phát tiềm năng, dùng tuyệt đối đại lực phá vỡ kiếm khí này dòng lũ, lại thừa dịp vắng vẻ toàn lực thi triển thần thông đánh giết ngay vậy. Chương 280. Mà liên tại Sở Minh tâm niệm chuyển động công phu, kia tiểu kiếm tiên thái ất trạm tiên kiếm chi thần thông, cũng xa xa khóa chặt Sở Minh nguyên thần, muốn đem Sở Minh chằm diệt. Đối mặt kia tựa như từ hư không trung mà đến trạm thần chi kiếm, Sở Minh lập tức nguyên thần phân thành 3, trong đó một đầu dùng để điều khiển hỗn độn mâu khí chung, bảo vệ bản thân, mà các hai đầu nguyên thần liên thủ, một đầu nguyên thần diễn hóa đa quang, một cái khác đầu nguyên thần thi triển kiếm mang, đao kiếm đồng quy, năm tháng trọng minh, cùng kia tiểu kiếm thiên thái ất trảm tiên kiếm chi thần thông, ngang nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Chính là cái này nguyên thần ở giữa một lần giao phong, liền để tiểu kiếm tiên cảm thấy Sở Minh lợi hại, Sở Minh nguyên thần bản chất cực cao, cô đọng tới cực điểm, hoàn toàn không phải bình thường hai kiếp tán tiên cũng có thể so sánh, so với hắn đến, cũng không kém cỏi chút nào. Khác biệt duy nhất chính là Đối phương tuyệt không thấm nhuần hư không chi huyền diệu, lúc này mới bị hắn đè ép một đầu, không phải, thế cục hôm nay tuyệt đối phải đảo ngược lại. Vất quá, giờ phút này Thiệu Kiếm Tiên cũng đã hoàn mị suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay tại lần này nguyên thần giao phong đồng thời, trong sân thế cục lại lên biến hóa. Chỉ thấy kiếm khí kia dòng lũ bên trong cổ trung đột nhiên bành trướng không chỉ gấp 10 lần, không biết bao nhiêu kiếm khí trong nháy mắt này bị cổ trung ma diện. Vô cùng vô tận thần năng tại cổ trung bên trong lưu chuyển, nương theo lấy trận trận hỗn độn huy quang, một loại tuyệt đối lực lượng cảm giác, tràn ngập tại mỗi một tấc thời không. Tại như vậy thần lực phía dưới, Dù là dòng thác kiếm khí không gì không phá, giờ phút này cũng bị tách ra ra. Bất quá, cổ chung cũng chỉ bạo phát trong chớp nhoáng này, liền hóa thành lưu quang, xông về Sở Minh Mi Tâm. Nhưng có như thế một nháy mắt lại là đã đầy đủ, cái này một cái chớp mắt ván vẻ, để dòng thác kiếm khí không còn không có kẽ hở, ngược lại xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Bằng bạc thần lực từ tám đại thần tạng bên trong tuôn ra, Sở Minh thúc dục như vậy lực lượng, tám cái ký hiệu đột nhiên xuất hiện tại Sở Minh quanh thân, kia tám cái ký hiệu, liền tựa như tám cái thế giới, trong đó tựa như ẩn chứa vô hạn thần năng. Ngay tại cái này tám cái ký hiệu xuất hiện một cái mắt, phương viên mây chụp dặm tất cả sự vật đều bị ngắn ngủi ngưng trệ một cái nháy mắt, cho dù là tiểu kiếm tiên điệu tiên nguyên thần cũng không ngoại lệ. Cái này tám cái ký hiệu, là Sở Minh từ Phục Hy Tiên Tiên vô cực kinh bên trong, tìm hiểu ra tới một loại thần thông biến hóa, thiên địa lửa phong thủy lôi chấn núi, bắt tương làm cơ sở, diễn hóa vạn tượng thời không. Đây là tám loại bản nguyên lực lượng, cho dù là thời không, cũng là tại cái này tám loại bản nguyên lực lượng diễn hóa bên trong. Sở Minh tìm hiểu ra một phần trong đó đạo lý, lúc này mới diễn hóa ra cái này tám cái ký hiệu. Chỉ thấy Sở Minh quanh thân còn cuốn bắt phương thế giới, trong nháy mắt này, xuất hiện ngắn ngủi trùng hợp, nương theo lấy chói mắt huy quang, Sở Minh thân hình vậy mà trực tiếp vượt qua gần ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở tiểu kiếm tiên kiếm thai trước đó. Tại tiên thiên bát quái đồ bên trong, Sở Minh liền hiểu được một bộ phận không gian nào diệu, dựa vào cái này ngắn ngủi xuyên qua hư không, mà bây giờ, hắn lĩnh hội tiên thiên vô cực hình, lấy áo nghĩa diễn hóa bắt tường thế giới, bắt tường quy nhất diễn hóa thời không phía dưới, xuyên qua hư không đã không còn gián nan. Mắt thấy Sở Minh vượt qua hư không xuất hiện ở trước mặt mình, tiểu kiếm tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thân là kiếm tiên, hắn kiếm thai chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Sở Minh nếu là cùng hắn xa xa đánh nhau chết sống thần thông pháp thuật thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám gần hắn thân, đây không thể nghi ngờ là một cái rất không khôn ngoan lựa chọn. Chỉ là tiểu kiếm tiên lại chỗ nào biết hiểu Sở Minh thủ đoạn, Sở Minh dùng võ nhập đạo, dùng võ thông thần, cùng tiểu kiếm tiên xa xa đánh nhau chết sống thần thông pháp thuật, căn bản là không có cách để Sở Minh phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Giới này người tu hành, chuyên tu nguyên thần, mà Sở Minh lại là có tám đại thần tạng, mặc dù so sánh Sở Minh nguyên thần bên trong hai đại thần tạng, Cái khác sáu cái thần tạng đã bị xa xa dẫn trước, nhưng lại cũng không ảnh hưởng cái khác sáu đại thần tạng hóa thành trợ lực. Hư Không Trung, Sở Minh năm ngón tay đột nhiên khẽ trống, tựa như muốn trống ra thiên địa, giờ khắc này, Sở Minh thể nội tám đại thần tạng bộc minh, vô cùng náo ánh, cả người trên thân đều tách ra một tầng màu bạch kim huy quang, tựa như thể nội mỗi một cái hạt nhỏ đều tại phát sáng. Khí thế mạnh mẽ tại Sở Minh quanh thân phới động, mơ hồ ở giữa, thậm chí có thể nghe long ngâm tựa minh thanh âm. Mà liên tại Sở Minh cái này khẽ trống ở giữa, một đoàn khí lưu màu trắng từ Sở Minh trong tay xung ra, hóa thành bàn tay trực tiếp hướng về hư không trùng tiểu kiếm tiên kiếm thai nắm bắt mà đi. Cái này một chút, Sở Minh lại là dùng toàn lực, hắn có 3 đầu nguyên thần, trước đó vì phá vỡ dòng thác kiếm khí bỏ một đầu, hiện tại còn có 2 đầu, thiếu một đầu nguyên thần, chiến lực của hắn hơi có hạ xuống, bất quá ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Sở Minh minh hiểu, mình tuyệt không hủy đi tiểu kiếm tiên thái ớt canh kim hồ lô, nhiều nhất hai hơi thời gian, kiếm khí kia dòng lũ liền sẽ lần nữa đem mình cuốn nhập trong đó. Đối mặt Sở Minh thần thông nắm bắt, tiểu kiếm tiên kiếm tâm của mình, tựa như tấm gương, phản chiếu lấy thế gian đủ loại. Kiếm quang bén nhọn lấp loé ngắn mũi nháy mắt công phu, tiểu kiếm tiên kiếm thai không biết chém ra mấy ngàn mấy trong nhớ, kia nhấp nháy nhưng kiếm quang, phá hư lực khủng, đáng sợ vô cùng. Đây là thuộc về kiếm tiên phong mang, sinh mà chính là vì sát phạt mà sinh, nếu bàn về lực sát thương, viễn siêu cái khác người tu hành. Chỉ là Sở Minh từ khi mở ra đệ lục trọng đại đạo thần tạng cùng thiên cơ thần tạng, liền đã bước vào đương thời nhất lưu cánh cửa, về sau càng là vượt qua hóa kiếp, nhờ vào kiếp số, lần nữa tẩy luyện nhục thân nguyên thần, thần đạo biến hóa càng thêm tinh vi. Kia từ long tượng trấn thế chi thần thông biến hóa ra tới trấn thế chi thủ Bây giờ tại Sở Minh điều khiển hạ lại là tụ tán thành khí, thiên biến văn hóa. Đương nhiên, dựa vào như vậy biến hóa, muốn cầm xuống cửu kiếm tiên cấp số này kiếm tiên, vẫn là không có khả năng. So sánh chân chính địa tiên, Sở Minh đến cùng chưa thể sinh ra địa tiên pháp vực, địa tiên pháp vực thần diệu vô biên, pháp vực bên trong, thiên nhân hợp nhất, mọi cử động có uy năng lớn lao. Thế cục bây giờ nhìn như là Sở Minh chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế, đợi đến Thái Ức canh kim trong hồ lâu kiếm khí quay trở lại, Sở Minh liền sẽ lần nữa lâm vào thế yếu. Những chuyện này, Sở Minh lòng dạ biết rõ. Trong lòng giống gương sáng bình thường rõ ràng, bây giờ xuất hiện loại cục diện này, là hắn một tay tạo nên, đối với cái này hắn tự nhiên có tính toán của mình cùng ý nghĩ. Mắt thấy chấn thế chi thủ chậm chạp không cách nào cầm xuống tiểu kiếm tiên, xuất thủ thân hình đột nhiên biến đổi, trên người huy quang tại lúc này hừng hực không chỉ mười lần, cả người trực tiếp hóa thành một tôn đội trời đạp đất tân nhân. Đây cũng là sở minh tử tiên tiên vô cực công bên trong tam đại thần thông một trong, pháp thiên tượng địa bên trong tìm hiểu ra tới long tượng pháp tướng, có thể biến hóa thành long tượng ma thần đến. Bình thường pháp tướng đều là tá pháp thiên địa, đến lớn mạnh bản thân uy năng Mà Sở Minh bản thân chính là một cái tiểu thái cực, tám đại thần tảng tổ hợp chính là một phương tiểu vũ trụ, tiềm năng vô hạn. Theo Sở Minh biến hóa ra long tượng pháp tượng, Sở Minh tám đại thần tảng bạo phát ra càng mênh mông hơn thần lực. Ma liên trong chốc nháy này, Sở Minh khí tức trên thân cường đại không chỉ 10 lần, thậm chí để tiểu kiếm tiên sinh ra một loại đối mặt đại viên mãn điệu tiên cảm giác. Ngay sau đó, Sở Minh biến thành long tượng ma thần, lại là trực tiếp đưa tay, hướng về tiểu kiếm tiên kiếm thai chụp tới. Chương 281. Cảm ứng được Sở Minh thời khắc này hung hãn, tiểu kiếm tiên tự nhiên là không còn dám cùng nó chính diện chống đỡ mà là lóe lên một cái ở giữa, phá vỡ hư không, thoát ly Sở Minh bản tay phàm vi. Mà liên tại tiểu kiếm tiên bỏ chạy đồng thời, Sở Minh biến hóa ra tới long tượng ma thần lại là đột nhiên băng diệt, hóa thành đầy trời điểm sáng, cùng lúc đó, tiểu kiếm tiên trong lòng cũng là sinh ra từ nơi sâu xa báo động. Chỉ thấy kia đầy trời điểm sáng bên trong, một cái nắm đấm lớn nhỏ cổ trùng, ngang nhiên hướng về hắn kiếm thai đập tới. Cái này một chút, tiểu kiếm tiên lập tức biết mình bị lừa rồi, Sở Minh biến hóa long tượng ma thần, căn bản chính là ngoài mạnh trong yếu, nhìn như cường đại, kỳ thực chính là một cái cái thùng rỗng. Sở Minh sợ dĩ biến hóa thành long tượng ma thân bất quá là nghĩ lừa hắn thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp, địa tiên mặc dù có thể trưởng khống không gian lực lượng, nhưng cũng không thể vô hạn ngự sử. Dịch chuyển tức thời trong hư không nhất hao tổn pháp lực, hắn mặc dù chỉ là ngắn khoảng cách Na Ji hư không, nhưng pháp lực vận chuyển ở giữa vẫn là xuất hiện một chút tối nghĩa. Điểm ấy giọt tối nghĩa tại bình thường không tính là gì, nhưng ở bây giờ loại tình huống này, lại là kẻ hở khổng lồ. Như lúc trước, Sở Minh hỗn độn mâu khí trung căn bản không có khả năng đập trúng tiểu kiếm tiên kiếm hai, nhưng bây giờ, theo pháp lực vận chuyển ở giữa điểm này giọt vùng hữu Cùng hỗn độn mâu khí chung bên trên tự mang cái chủng loại kia trấn áp thế gian thần ý, lập tức để tiểu kiếm tiên kiếm thai xuất hiện ngắn ngủi linh trệ. Cái này một chút, Sở Minh Châu năm chắc đến thời cơ không thể bảo là không xảo diệu, tiểu kiếm tiên nguyên bản không có sở hở, cũng bị Sở Minh giả thoáng một chiêu hạ, xinh xinh chế tạo ra sở hở. Về phần kia long tượng ma thần chi biến hóa, Sở Minh kỳ thật căn bản chưa từng đem tìm hiểu thấu đáo, thi triển ra chỉ là những có khí tức cường đại mà thôi, cũng sẽ không tăng lên Sở Minh nửa điểm chiến lực. Tiểu kiếm tiên kiếm thai cũng thực lợi hại, bị hỗn độn mâu khí chung như vậy pháp bảo đánh trúng, Vậy mà không có một kích đem Vân Nhạn, chỉ là xuất hiện mấy phần vết rạn. Nên biết người tu hành nguyên thần mặc dù sẽ theo luyện vào đủ loại thiên cương địa sắt mà trở nên cứng cỏi, nhưng đến cùng là có cực hạn, đến cùng bổ không được rất nhiều thần tài, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy người tu hành nhất định phải tế luyện một kiện tính mệnh giao tu pháp bảo. Kiếm tiên chi đạo, kiếm tổ thiên phong, lấy nguyên thần làm tài liệu đốc kiếm, mở ra lối riêng phía dưới, lại là đem kiếm thay nguyên thần, rèn luyện như là pháp bảo bình thường cứng cỏi. Sau một kích, tiểu kiếm tiên cũng không có mất đi sức phản kháng, mà là kiệt lực vận chuyển nguyên thần, muốn thi triển sát phạt thần thông. Lệnh chuyển thế cục. Chỉ là đúng lúc này, Sở Minh trấn thế chi thủ rốt cục bắt đến Tiểu Kiếm Tiên kiếm thai, ngay sau đó, hồng ánh long tượng chi hỏa giấy lên, long tượng trấn thế áo nghiếc cùng tinh thần, giống như sóng biển, thao thao bất tuyệt không có cuối cùng đánh thẳng vào Tiểu Kiếm Tiên tâm niệm. Đây cũng là Sở Minh muốn dùng mình ý chí cùng trí tuệ áp đảo Tiểu Kiếm Tiên ý chí, luyện hóa đối phương nguyên thần, không phải lấy đối phương kiếm thai chi cứng cỏi, khó đảm bảo bị đối phương tránh thoát ra ngoài. Tiểu Kiếm Tiên hiện tại mặc dù thua ở Sở Minh trên tay, nhưng là bởi vì hữu tâm tính vô tâm, lần tiếp theo nếu như để Tiểu Kiếm Tiên có chuẩn bị Kết quả cuối cùng còn cả cũng chưa biết. La lối, Sở Minh trực tiếp đem đối phương về phần thuần túy nhất ý niệm tranh đấu bên trong, liền ý niệm mà nói, Sở Minh kinh lịch nhiều như vậy thế giới, thậm chí còn từng trấn áp qua chư tiên, hắn tự tin tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận kẻ nào. Hệ thống nhật ký, giết chết siêu phàm sinh mệnh 1, nguyên điểm 95. Thục Sơn, dấu hồn điện. Một chiếc đèn đồng tại lúc này tự diệt. Đạo cung bên trong, ngay tại nhắm mắt lĩnh hội Thiên đạo kiếm thánh đột nhiên mở ra con ngươi. Hết thệ tự có định số, sư đệ ngươi vì sao nhất định phải nghịch thiên mà đi? Kiếm thánh khẽ khẽ thở dài. Mà đúng lúc này, lại là đột có một đạo huyết sắc lưu tinh từ thiên ngoại mà đến, tại đạo này huyết sắc lưu tinh trước mặt, Thục Sơn Tam Hoàng kết giới liền tựa như giấy đồng dạng, vậy mà chớp mắt phá diện. Người đến người nào? Kiếm Thánh Nguyên Thần Hóa thành lưu quang bay ra, ngăn cản tại kia huyết sắc lưu tinh trước đó. Kia huyết sắc lưu tinh bên trong, vậy mà là một cái thân hình cao lớn, oai hùng tuấn lãng nam nhân, cái này nam nhân mặc ra một đôi sừng châu, mi tâm càng là có một đạo tựa như hỏa diễm bình thường ấn ký. Bản tọa trọng lâu, Thục Sơn kiếm thánh, lui ra đi, ngươi ngăn không được bản tọa. Trọng lâu ôn ngữ nhàn nhạt. Trọng lâu Không đúng, ngươi là. Hôm sau, Tục Sơn tỏa yêu tháp bị hủy, trong đó trấn áp rất nhiều yêu ma thoát khốn tin tức lan truyền ra, Tục Sơn kiếm thánh cũng từ ngày đó bắt đầu không biết tung tích. Tốt một cái cô luân, không hổ là có ngày địa tổ mạch danh sư. Sở Minh lập thân hư không, nhìn xem phía dưới kia tựa như thần long năm năm, kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dãy núi, không khỏi sinh lòng cảm khái. Phương này thế giới đại địa, so so với hiện thực thế giới đại địa muốn tới bao la, lớn trọn vẹn gấp trăm lần không ngừng, đồng dạng, trên đó rất nhiều sự vật, cũng phóng đại rất nhiều lần. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Cái này dãy núi Côn Luân liền tựa như một đầu chân long, tựa như tùy thời đều có thể đằng không mà lên, hóa long thăng thiên. Đây là một đầu long mạch, hoặc là nói là đại hạ bên trên long mạch đầu nguồn. Nơi đây long mạch có ba, một là Trường Giang, hai là Hoàng Hà, ba chính là cái này Côn Luân. Từ xưa đến nay, Côn Luân đều có tổ mạch huyết pháp. Sở Minh biết hiểu, cái này Côn Luân Sơn bên trong, không biết có bao nhiêu người tu hành tại trong đó ẩn núp, phun ra nuốt vào long mạch linh cơ, tu luyện đạo pháp nguyên thần. Côn Luân rất lớn, lớn đến một phàm nhân cả một đời đều chưa hẳn có thể từ đó đi tới. Từ sợ Minh ngày đó vượt qua Hoạ Kiếp, giết tiểu kiếm tiên về sau, thời gian đã qua gần nửa tháng, nửa tháng này thời gian, sợ Minh đầu tiên là giết mấy cái tà ma ngoài đạo, góp đủ 200 vạn điểm, đem mình bỏ đầu tiên nguyên thần một lần nữa luyện trở về, về sau liền một đường đi một đường giết, tiện thể một bên lĩnh hội từ tiểu kiếm tiên trên thân lấy được thần đả ảo diệu. Nửa tháng thời gian, sợ Minh tu hoạch không ít, đã đem phục hi thiên địa vô cực trải qua tăng lên tới cấp 99, trừ cái đó ra, từ tiểu kiếm tiên trên thân lấy được rất nhiều thuộc sơn công pháp thần thông, cũng làm cho sợ Minh tu hoạch không ít. Nửa tháng không ngã tu hành xuống tới Sở Minh cảm giác mình trí tuệ càng thêm tươi sáng ấm ánh, nguyên thần thời thời khắc khắc đều đang tỏa ra huy quang, đại đạo của hắn thần tảng thiên cơ thần tảng tránh thoát đệ lục trọng gông xiềng thời gian cũng không giải, nhưng bây giờ, hắn lại là cảm giác được, cái này hai đại thần tảng bên trên, đệ thất trọng gông xiềng cũng lung lõng. Loại này tu hành tốc độ không thể nghi ngờ là đang sợ, nhưng nghĩ lại phía dưới, Sở Minh nhờ vào hệ thống lực lượng, sát sinh thành đạo, chỉ cần giết đối phương, liền có thể thu hoạch được đối phương cả đời tu hành kinh nghiệm, hắn luôn nuôi Black King, quán triệt rất nhiều chú ý, có này thành quả, cũng phù hợp lễ thưởng. Vất quá Sở Minh muốn tránh thoát thất trọng gông xiềng hiện tại còn hơi kém chút hòa hợp, Sở Minh xem chừng, chờ mình giết chết ma, cướp đoạt cả đời tu hành chi tinh túy, lại tọa quan trong ngày, dung hội quan thông, nhất định có thể rẽ khỏi gông xiềng. Đến cái kia thời điểm, hắn chỉ cần tuẩn thế dẫn động lôi kiếp, lấy lôi kiếp tẩy luyện bản thân, liền xem như chân chính xứng, xứng tại nhân thế đỉnh cao nhất, có nghịch chuyển thiên mệnh tiền vốn. Chương 282. Côn Luân Sơn kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, trong đó linh cơ đồng hậu dày đặc, khoáng sản phong phú, càng sinh ra rất nhiều tiền tài địa bảo, không chỉ như vậy, kỳ địa nhiều sinh kỳ dị Mặc dù từ nhân đạo đại hưng, người này thế gian lấy người vì tôn, còn lại đại yêu hoặc là bị đánh giết, rút gần luật ra, hoặc là trốn xa hải ngoại, không dám bước vào thần châu đại địa một bước. Nhưng cái này Côn Luân chi địa lại là có nhiều huyền bí, nghe đồn trong đó có thái cổ đại yêu tại bên trong mở độc thiên, hành độn hư không bên trong, cũng có yêu ma thâm tàng tại kia Côn Luân bên trong vạn cổ tuyệt nguyên phía dưới, không xuất hiện người trước. Chỉ có mỗi khi gặp là thế, người thế gian nhân đạo hoàng triều thay đổi, mới có yêu ma dám ra đây làm loạn. Sở Minh thân hóa bạch quang, ở trong núi xoay quanh, Côn Luân cực lớn. Một người tiến vào trong đó có thể nói là giọt nước trong biển cả, người tu hành có nhiều phi thiên độ điệu chi năng, cũng là không về phần mê thất trong đó, nhưng nếu không ai dẫn đường, mới tới nơi đây, muốn phân rõ chỗ nào là nơi nào cũng là một chuyện không thể nào sự tình. Thậm chí một không cẩn thận, xâm nhập đến một ít người tu hành xây nhà chi địa, ngược lại là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một trận chiến đấu. Sở Minh đến Côn Luân là vì tìm kiếm huyết ma, mà huyết ma bị phong trấn tại Lư Nghi Vi trận trận bên trong. Kia Lư Nghi Vi trận trận là Bạch Mi chân nhân vì phong ấn huyết ma lúc bày ra, lúc đó Bạch Mi chân nhân đã tu nội công ngoại công viên mãn chỉ kém phi thăng sâu trong tinh hùng, thay đổi chứng được thiên tiên đạo quả, thần thông chi quảng đại hơn xa bình thường địa tiên. Lúc đó huyết ma cũng là địa tiên viên mãn, một thân huyết thần kinh bị hắn luyện đến một cái đăng phong tạo cực hoàn cảnh, huyết thân bất tử, huyết ma bất diệt, mà lấy bạch mi chân nhân thần thông, muốn triệt để luyện hóa huyết ma nguyên thần, cũng không phải muốn 77409 năm. Lúc ấy bạch mi chân nhân phi thăng sắp đến, là lấy đánh bại bảy ra lượng nghi vi trận đại trận, diễn hóa tu di giới tử, tiểu thiên thời không, lấy lượng nghi biến hóa, diễn hóa thiên địa sát cơ, dùng cái này làm hao mòn huyết ma nguyên thần. Lấy lượng nghi vi Trần Chận Chi thần uy, chỉ cần 981 năm liền có thể đem huyết ma triệt để lựa chết. Bây giờ thời gian đã qua hơn 800 năm, chỉ cần lại có hơn 100 năm, chính là huyết ma tử kỳ. Tiếp rằng người thế gian phong vân tản mạn khắp nơi, cái này hơn 800 năm ở giữa mưa gió, thiên nhân biến hóa, 300 năm trước, Côn Luân tổ mạch càng là lật ra một lần thân, tạo thành tinh người linh nguyên triều tịch. Côn Luân tổ mạch sao mà khổng lồ, tựa như là một đầu xuyên qua thần châu đại long, là thần châu xương sống lưng, Côn Luân khẽ động, toàn bộ thần châu cũng vì đó mà động, loại lực lượng này là kinh khủng. Vì tiện khế động chính là Thương Hải Tang Điền, nếu có một ngày đầu này long mạch thăng thiên, cả tòa thần châu đều sẽ bởi đó mà chia năm xẻ bảy. Ngày ấy biến cố, đứng núi chịu sào, chính là ở vào Côn Luân bên trong lưỡng nghi vi trấn đại trận, ngày bình thường, cái này lưỡng nghi vi trấn đại trận tự thành thời không, lưỡng nghi biến hóa diễn hóa vô hạn huyền diệu, lấy Côn Luân chi cổ đại, như không có chỉ dẫn, cho dù là địa tiên viên mãn cao thủ, cũng không có khả năng tại mênh mông Côn Luân bên trong tìm được kia một hạt lưỡng nghi vi trấn đại trận biến thành hạt bụi nhỏ. Những tổ mạch xoay người tạo thành linh khí triều tịch, lại la toàn phương vị đã kích một đợt tiếp lấy một đợt, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, nguyên bản hòa hợp hoàn mỹ, đủ để vận chuyển ngàn vạn năm lưỡng nghi vi trấn đại trận, lập tức xuất hiện sơ hở. Chỉ là đến cùng là trường mi chân nhân thần thông kinh người, lưỡng nghi vi trấn đại trận cho dù có vết, huyết ma cùng y nguyên khó mà đem song phá, nếu là đặt ở 800 năm trước, huyết ma còn có thể phá trận, nhưng 800 năm về sau, huyết ma bị lưỡng nghi vi trấn đại trận luyện hóa 800 năm, đã tiếp cận dầu hết đến tát. Bất quá cũng là trời không tuyệt đường người, theo thời gian trôi qua, kia lưỡng nghi vi trấn đại trận cũng càng thêm chưa vững chắc, đến gần nhất mấy chục năm càng là không, có qua một đoạn thời gian, liền sẽ tại Côn Luân bên trong hóa thành một đoàn ước chừng 30 bên trong lớn nhỏ mê vụ, xuất hiện cái một khắc nửa khắc thời gian. Kia Bạch Liên giáo Ninh Thái Thần, chính là đến Côn Luân hái thuốc thời điểm, lộ nhập mê vụ bên trong, lúc này mới gặp lưỡng Nghi Vi Trần Đại trận bên trong huyết ma. Kia huyết ma thấy Ninh Thái Thần tu vi non cạn, còn chưa đủ hắn nhét cái răng, lại thêm nữa Ninh Thái Thần làm người cơ linh, ăn nói khéo léo, lúc này liền bái cái này lão ma đầu vi sư, đồng phát hạ lời thề, nhất định sẽ cứu huyết ma ra, trừ cái đó ra, còn chủ động để huyết ma tại mình trên thân bày ra cấm chế. Huyết ma lúc này mới không có ăn nó, chỉ là tại hắn nguyên thần vài bố lốc trong đưa một đạo thập phương huyết thần cấm, cũng xuyên qua hắn mấy cái thần thông, liền đem linh thái thận ném đi ra. Sở Minh xoay quanh tại cô luân, căn cứ trong trí nhớ hình tượng, trong lòng yên lặng suy tính trạm đất phương. Kia lưỡng nghi vi Trần Đại trận ẩn vào Tô Gi, bên trên hợp khắp trời đầy sao, hạ hợp mặt đất bao la, lúc này mới có vô hạn thần uy, là lấy cũng không thể tùy ý di chuyển. Sở Minh làm theo ý chàng, rất nhanh liền tìm được một chỗ rừng mục u sâu khe nước, chỉ là Sở Minh thần niệm tại trong đó quét qua, lại là cảm ứng được chỗ này khe nứt bên trong. Vậy mà sớm có người chờ tại đây, khe nước bên trong người không ít, nam nữ già trẻ đều có, trong đó hơn phân nửa mặc màu đỏ chót tăng bào, làm lạt ma cách tán mặc, mấy cái khác là người Hán, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, dường như văn sĩ tại nữ. Trong này những người này, tại bây giờ đều xem như có chút danh tiếng nhân vật, Sở Minh những ngày qua giết không ít tà ma ngoại đạo, cũng là tính kiến thức rộng rãi, những người này Sở Minh vậy mà tất cả đều nhận biết. Trong này, những cái này mặc tăng bào lạt ma đều là kim cương tự cao thủ, vì hoàng thái cực làm việc, muốn trợ hoàng thái cực nhập chủ thần châu, trộm đoạt tối cao quyền lực. Trong đó một người cầm đầu là ma, xuyên trên người tăng bào cũng không phải màu đỏ, mà là màu vàng nhạt, cái này một đám Lạt ma bên trong, cũng cứu số người này tu vi cao nhất, đã vượt qua 2 lần thiên kiếp. Người này tục gia tính danh đã không thể thì, bởi vì sử dụng pháp bảo là năm đạo phi luân, cho nên được một cái Kim Luân Pháp Vương danh hiệu. Kim Luân Pháp Vương bên người kia 4-5 cái Lạt ma, cũng đều có một kiếp tu vi. Về phần sen lẫn trong bọn này, đẩy người cao thủ bên trong mấy cái người Hán, kia hai cái ăn mặc tiểu vạn sĩ, là bạch mặc một mạch cao thủ, 800 năm trước, mặc ra bởi vì lý niệm chi tranh, phân liệt hóa thành hai phái một phái tự sương bạch mặc, một phái tự sương mực tàu, trong đó mực tàu chủ nhân tranh với trời, không ngừng vươn lên, muốn lấy khoa học hư vật, truy nguyên gây nên nói. Mà bạch mặc lại là cho rằng người tu hành hẳn là thuận tiên vị đi, thuận theo thiên mệnh, tiên về tiên nhân quy tiên. Thế là mực tàu một mạch đi xa, trốn vào phàm trần bên trong, đem rất nhiều kỹ xảo chuyển cho phàm nhân, mà bạch mặc một mạch lại là tiếp tục nghiên cứu tiên gia pháp bảo, không vào hồng trần bên trong. Cái gọi là đen trắng phân chia, đen chính là hồng trần, bạch chính là đại đạo. Về phần kia nữ tử, lại là Huyền Nữ Tông chủ nhân, tên là Trần Viên Viên. Tại Giang Nam một đời rất có diễm danh, mà cái này Huyền Nữ Tông chính là Cửu Thiên Huyền Nữ truyền xuống truyền thừa, chuyên môn phụ tá chân mệnh thiên tử, lấy hoàn thành nhân đạo luân truyện. Tương truyền kia ân thương thời kỳ A Kỳ, Chu Vũ Vương thời đại bao tự, Sở Hán thời đại Ngô Cơ, thời Tam Quốc Diêu Thuyền, đều là Huyền Nữ Tông truyền nhân. Đương nhiên, truyền thuyết bên trong, tại Sở Hán thời đại, Ngô Cơ lại là bị Hạng Vũ chân tình mà thay đổi, lương phạn sứ mạng của mình, y độ nghịch thiên cải mệnh, lại bị rất nhiều cao thủ vây ở Ô Giang, cuối cùng song song độ tử. Bây giờ đám người này cùng người mãn cao thủ xen lẫn trong một chỗ nghĩ đến chính là nghi thuận thiên tuân mệnh, chợ kia đầy người nhập quan, trộm đoạt thần châu quyền hành. Chương 283. Sở Minh trong lòng thầm mình, nghĩ đến là những ngày qua kiếp khí tán đi, thiên cơ không còn mông muội, là lấy rất đa số tính cao nhân tính ra thiên đạo chú định đầy người chú định nhập chủ thần châu, lúc này mới có rất nhiều người tu hành, nhao nhao đi đầu nhập hoàng thái cực, muốn lẫn vào một phần công đức tới. Thiên hạ người tu hành, phần lớn là vô lợi không dạy sớm, như không có chỗ tốt, mỗi ngày tu hành thời gian đều không đủ, lại nào có thời gian đi quảng người kia đạo hương suy. Nay thiên đạo rơi xuống công đức, có vô biên huyền diệu, Nếu là số lượng đầy đủ, ngoại công viên mãn, chính là chứng thành thiên tiên đạo quả căn cơ, nếu là không đủ, cũng có thể để nguyên thần thanh minh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá mỗi khi gặp thiên đạo biến hóa, đặc biệt là thiên đạo biến hóa mới bắt đầu, cũng là thiên cơ nhất ngông ngụ thời điểm, lúc đó long xà cùng nổi lên, không ai cũng có thể xác định ai mới là thật chân mệnh tiên tử. Chỉ có chờ đến tiên đạo biến hóa sau một khoảng thời gian, thiên cơ dần dần sáng, kia thời điểm, người tu hành mới có thể thấy rõ thế cục. Chỉ là nếu như đợi đến tiên cơ thanh minh thời khắc, nhưng cũng bỏ qua thời gian tốt nhất, dệt hoa trên gầm dễ Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, Thiên đạo vô tư, nhân đạo tranh long bên trong, người tu hành có bao nhiêu công lao, chính là bao nhiêu công đức, sẽ không nhiều hơn một điểm, cũng sẽ không thiếu bên trên một điểm. Dạng này khiến cho rất nhiều người tu hành, tại thiên đạo biến hóa mới bắt đầu, liền trực tiếp đặt cược, nếu là đúng, đó chính là thiên đại công đức, nếu là không đúng, liền kịp thời rút ra trở ra, dạng bất tổn thất. Thời cổ thường có hai phe giao chiến, một phương đột nhiên bại như núi đổ, chính là bởi vì như vậy. Đương nhiên, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình luôn có người tu hành cuối cùng hãm sâu kết trùng, khó mà tránh thoát ra ngoài, trực tiếp hóa thành tiếp cho một bồi. Sở Minh bây giờ thần đạo tu vi dần dần cao, thể ngộ thiên đạo vật chuyện, đã minh bạch như hôm nay giới đường, đầy người sẽ có cuộc vận 300 năm. Tại thiên đạo mà nói, thiên đạo bên dưới đều sâu kiến, ai chúa tể nhân đạo cũng không có quan hệ, nhưng tại Viêm Hoàng tộc duyệt mà nói, đầy người lại là ngoại tộc, là lấy muốn vấn vấn khởi phản kháng. Lâu cao sắp đổ, thường có nhân kiệt đứng ra hộ vệ sơn hà sa tắc, chính là như vậy đạo lý. Bất quá tưởng đẩy mọi người ngược lại, lực lượng một người, lại như thế nào bù đắp được thiên đạo chi niệm? Thiên hạ người tu hành chí nghi, là lấy nhân đạo thay đổi cho tới bây giờ đều là nếu như bánh xe quần quật mà qua, nghiền nát hết thảy giám can đạm nghịch thiên cải mệnh người. Sở Hãn lúc hạ Vũ là như thế, Tam Quốc lúc Vũ Hầu là như thế, đại thế phía dưới không người nào có thể làm trái. Sở Minh đối với thế cục nhìn rõ ràng, hắn đi vào cái này thế giới, thay thế muốn treo ngược sủng trình, hắn kế thừa sủng trình thân phận, cũng kế thừa sủng trình nhân quả. Hắn muốn phục hưng viên hoàng tộc duệ Hãn thất ý quan, lực kéo trời nghiêng, chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, mọi thứ nghi trở ngại hắn đều là địch nhân của hắn, là hắn muốn đánh giết đối tượng. Sở Minh liếc thấy những người này, cũng lờ chút biết những này đến tuột cùng là đến tiêu diệt huyết ma, vẫn là thả ra huyết ma, trong mắt hắn, những người này đều là người chết. Người nào? Đúng lúc này, kia U cốc bên trong một đám người tu hành, rốt cục đã nhận ra Sở Minh tồn tại, Sở Minh cũng không có che giấu khí tức của mình, liền như thế thoải mái tiến vào U cốc bên trong. Mắt thấy Sở Minh dậm chân mà đến, kia vây quanh ở Kim Luân Pháp Vương bên người mấy cái áo đỏ đại lạc ma nhao nhao hét to, cùng lúc đó, Lục đạo kim sát thiết hoàn trực tiếp từ bọn hắn trên thân bay ra, hóa thành lục đạo kim quang, hướng về Sở Minh vào đầu đánh tới. Chuyện hôm nay, bọn hắn miêu đồ bí mật đã lâu, có thể nói là coi trời bằng vùng, tạm thời dung không được để lộ nửa điểm phong thanh, không phải cho dù hắn đầy người được thiên mệnh, chỉ sợ cũng phải bị thiên hạ người tu hành hợp nhau tấn công. Bởi vì bọn hắn muốn thả ra huyết ma. Nên biết huyết ma năm đó tu luyện huyết thần kinh, luyện được huyết thần tử, tại thần châu đại địa bên trên, có thể nói nhắc lên ngập trời giết tiệp, có thể sưng thiên hạ cũng có không thể giết người. Hắn kia mấy trăm mấy ngàn đầu huyết thần hóa thân, tùy ý một đầu đánh giết ở giữa, đều có thể tùy tiện đánh giết bình thường tán tiên, thôn phệ cả người tinh hoa, hung ác vô cùng. Lúc trước nếu không phải Trường Mi chân nhân trên tay có tự thành song kiếm một bộ này tuyệt thế thần binh, song kiếm hợp bích, lại có thuộc sơn thanh vi chân nhân mang theo Hạo Tiên bảo kính khóa chặt huyết ma rất nhiều huyết thần hóa thân, để Trường Mi chân nhân đem chém hết, muốn trấn áp huyết ma, không, có có như vậy dễ dàng. Thiên đạo luân chuyển cố nhiên trong yếu, nhưng ở rất nhiều người tu hành trong mắt, lại nào có tính mạng của mình tới trong yếu. Vương Triều thay đổi đến cùng không đả thương được tính mạng của bọn hắn, đến bao nhiêu như vậy một phần công đức, mà huyết ma nếu là thoát khốn, sợ là sẽ phải lần nữa tại tu hành giới nhấc lên ngập trời giết cấp gia. Bây giờ Sở Minh xuất hiện tại nơi này, mặc kệ Sở Minh là bởi vì gì mà đến, bọn hắn đều không có bỏ qua Sở Minh lý do. Kia lục đạo kim quang tốc độ cực nhanh, tựa như lục đạo thiên điện, phi độn ở giữa, càng là khí tức tương liên, biến hóa đa đoan. Đây cũng là kim cương tự một môn chân pháp, tên là Lục hợp đồng tử trận. Cái này thi triển Lục hợp đồng tử trận sáu cái lạt ma đều là đồng tử chi thân, tế luyện pháp bảo thời điểm, cũng là cộng đồng tế luyện, sáu cái kim cương vòng bên trong đều có bọn hắn ngân ấn ký. Mà kia sáu cái kim cương vòng cũng là lấy đại lượng tinh đồng tinh thiết giàn đúc. Mỗi một mai kim cương vòng nhìn như không lớn, nhưng lại nặng đến gần và cân, trong đó luyện vào bạch hổ canh kim sắc khí, chẳng những nặng nghề, lại phong mang tất lộ, tùy tiện khẽ động liền có thể san bằng một tòa sơn phong. Mắt thấy kia lục đạo kim quang bay tới, Sở Minh vất ống tay áo một cái, cuồn cuộn một bạch kim thần hỏa tuôn trào ra, trong nháy mắt liền đem kia lục đạo kim quang tang dã, hóa thành một bãi nước thép, rơi xuống trên mặt đất. Pháp bảo chớp mắt bị hủy, tâm thần tương liên phía dưới, kia sáu cái áo đỏ, đỏ lạt ma nhao nhao thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tổn thương nguyên thần. Phương nào cao thủ, dám làm tổn thương ta môn đồ? Xương tiên ra. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy Sở Minh chỉ trong một chiêu liền phá đi lục hợp đồng tử đại trận, lập tức không dám khinh thường, chỉ thấy năm đạo lóe ra các loại huy quang bánh xe từ hắn trên thân bay ra, đem hắn vờn quanh tại trong đó. Cái này năm đạo bánh xe, năm vòng một thể, tên là Thiên Bảo Đạo vòng, năm cái bánh xe theo thứ tự là lấy kim, ngân, đồng, sắt, chỉ năm loại tài liệu tinh tú đúc thành. Đường nhìn, cái này bánh xe không lớn, nhưng mỗi một đạo đều chí ít hao phí mấy vạn cân kim, ngân, đồng, sắt, chỉ. Chưa cái đó ra, cái này năm đạo phi luân bên trong Còn bị Kim Luân Pháp Vương luyện vào Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại không đồng hành thuộc tiên cương địa sát, năm thiên cương năm địa sát, đang cùng mười phần số ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Sùng trình. Sở Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, không gặp nửa điểm chập trùng, mà nói chuyện ở giữa, một đoàn mạo bạch kim khí lưu đã từ Sở Minh trên thân xung ra, trực tiếp xa xa hướng về kia cách đó không xa mọi người tụ tới. Vậy mà là ngươi? Kim Luân Pháp Vương lập tức cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại tại nơi này, đúng phải Sở Minh cái này ma chủ. Sớm tại Môi Sơn trận chiến kia, Sở Minh đánh giết bạch liên thánh mẫu. Đánh giết Hoàng Quang, đoạn lý tự thành một tay tin tức liền lan truyền ra ngoài. Lúc ấy rất nhiều người tu hành đều coi là Sở Minh chết tại Đại Thiên Ma trên tay, chẳng đến trước đây không lâu, Sở Minh cùng Hoàng Giả Độ Hoạ Kiếp, về sau giết thuộc sơn tiểu kiếm tiên, này mới khiến Sở Minh chưa chết tin tức lan truyền ra ngoài. Bây giờ nghe xong Sở Minh tự xưng trùng trình, Kim Luân Pháp Vương có thể nói là mỗi một cây lông tơ cũng không khỏi bị kinh hãi bắt đầu dựng ngược lên. Chương 284. Kim Luân Pháp Vương trong lòng biết, chuyến hôm nay chỉ sợ là không cách nào lành. Nguyên lai kia Thiên Ngoại Ma chủ cảm giác nguyện ma đến, muốn cướp đoạt người thân thể không phải là muốn hoàn thành nguyên thân nguyện vọng, nếu không một lần giáng lâm về sau, không những không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ chống rống hao tổn mình ma nguyên. Bây giờ hắn đẩy người qua khởi, trên trời rơi xuống đại vận tại đây, nhất định để đầy người nhập chủ thần châu, mà Sùng Trinh làm đã từng thần châu chủ cũ, trong lòng đối người mãn cũ hận lại nên cỡ nào hứng hực hực, Sùng Trinh nguyện vọng như thế nào có thể nghĩ? Ma ma chủ cũng đều là không an phận chủ, mỗi lần giáng lâm nhân thế đều muốn quay cái long trời lở đất, năm đó rơi vào trụ vương trên người ma chủ là như thế, rơi vào tảo tháo trên người ma chủ cũng là như thế. Cái nào không phải nhấc lên ngập trời đại kiếp. Tại Kim Luân Pháp Vương xem ra, cái này tự xưng sủng Trinh Ma chủ, chỉ sợ cũng nghĩ thông qua sủng Trinh nguyện vọng, tại người này thế gian, làm cái long trời lở đất mỗi bằng lòng bỏ qua. Giữa bọn hắn, căn bản không tồn tại hòa giải khả năng. Chỉ là sợ Minh Hung Hãn Kim Luân Pháp Vương lại là đã nghe nói, tiểu kiếm tiên mặc dù không phải đại viên mãn địa tiên, nhưng thân là kiếm tiên, chiến lực vốn là cao hơn bình thường địa tiên, lại pháp lực thâm hậu, nếu không phải lòng có tâm kết, chỉ sợ sớm đã viên mãn kiếm đạo, thành cựu đại viên mãn cảnh giới, một thân chiến lực mặc dù đủ không được đại viên mãn cao thủ nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng mà lấy như vậy thần thông, nhưng vẫn là chết tại sở mình trên tay, hắn thần thông mặc dù không kém, nhưng lại xa xa không thể cùng điệu tiên tranh phong, liền dựa vào bọn hắn đám người này, chỉ sợ toàn bộ cộng lại đều không tiếp nổi đối phương ba chiêu hai thức. Bất quá, nếu nói để hắn tự bỏ phản kháng, lại là tuyệt đối không thể nào. Tâm niệm vừa động, kim luân pháp vương không chút do dự thúc dục vẩn quanh tại quanh người hắn năm đạo tiên bảo đạo vòng, ngũ sắc huy quang xen lẫn ở giữa, làm cho người ta cảm thấy một loại nặng nề vô cùng ý vị, như có đại địa sơn hạ chi trọng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, Trên ma đầu này thần thông cao cường, chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Kim Luân Pháp Vương tại hét to, mà những người khác nhưng cũng không có ngồi chờ chết, Sở Minh mặc dù chỉ lấy thần thông biến hóa ra một tay nắm, nhưng lại cho bọn hắn một loại trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn ảo giác, liền tựa như bọn hắn thân hình càng ngày càng nhỏ, bàn tay kia càng ngày càng to lớn. Kim Luân Pháp Vương cũng coi là kiến thức rộng rãi người, liếc mắt liền nhìn ra đây là hư không lực lượng, Sở Minh vận chuyển hư không, ngăn cản sạch bọn hắn trốn chạy khả năng, muốn đem bọn hắn một mẻ hút gọn. Kim Luân Pháp Vương năm đạo thiên bảo đạo vòng bay ra, diễn hóa ngũ hành biến hóa, sinh sôi không ngừng, trước hết nhất cùng sở minh thần thông biến hóa cự trượng đâm vào một chỗ. Kia cứng rắn vô cùng, cho dù là thiên lôi địa hỏa đều không thể tổn hại mang lên mày may thiên bảo đạo vòng, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị nứt thành một mịt. Bàn tay kia, nhìn như chỉ có vô bắt chi năng, trên thực tế theo sở minh thần thông dần dần sâu, tâm niệm càng phát ra tinh vi, lại là đem vạn tựu diệt năng lượng dây truyền phản ứng vận chuyển chi pháp dung hợp đến bên trong, làm cho chẳng những có thể lấy vô bắt sự vật, cũng có thể vỡ nát các loại đủ loại. Mắt thấy thiên bảo đạo vòng bị hủy, kim luân pháp vương cũng không từ bỏ Đúng là tại trong nháy mắt triệt để rút khô mình nhục thân, luyện tinh hóa khí không lãng phí một điểm tinh nguyên, làm cho trực tiếp biến thành một bộ thời khô. Cái này Kim Luân Pháp Vương cũng là có đại nhẫn tâm, vì trình độ lớn nhất cường hóa nguyên thần, không cho mình lưu nửa điểm đường lui, hôm nay hắn dù là thoát cướp mà đi, nhục thân cũng rốt cuộc cứu không trở lại, ngày sau hoặc là chỉ có thể đoạt xá sống lại, hoặc là gặp được đại cơ duyên, lấy thiên tài địa bảo tái tạo nhục thân. Thập Vương Long tượng diệt hư không. Không chỉ là rút khô nhục thân, giờ khắc này Kim Luân Pháp Vương thậm chí bắt đầu thiêu đốt nguyên thần, đem hắn kia đã luyện vào nguyên thần cùng hắn nguyên thần triệt đệ dung hội một thể sát khí rút ra, để mà ngăn địch. Chỉ thấy một đạo kim sắc ấn ký từ kim luân pháp vương nguyên thần bên trong bay ra, ngang nhiên hướng về trong hư không vô bắt mà xuống bạch kim cự trưởng mà đi. Cái kia kim sắc ấn ký lướt qua, hư không câu diệt, vạn vật đều bị nát thành bột mịn. Một chiêu này, là kim cương tự chí cao thần thông một trong, danh xưng có phá diệt tiểu thiên thế giới uy năng, chỉ có điệu tiên mới có thể sơ bộ nắm giữ, đại viên mãn danh giới cuối cùng mới có thể vận chuyển như ý. Một thức này thần thông, cùng thần châu Phật muôn quang ám mạn đà la đại kết giới nổi danh, cùng đạo môn ba đại thần thông đặt song song có thể nói là thông diệu huyền thông. Kim Luân Pháp Vương cảnh giới không đủ, vì câu phá địch, miễn cưỡng thi triển chiêu này, trực tiếp bỏ ra giá cả to lớn, không chỉ nhục thân sinh, cơ đoạn tuyệt, Cửu Liên Nguyên Thần cũng gần như phá diệt. Nhưng một chiêu này uy năng cũng thực đáng sợ, một ấn phía dưới hư không câu diệt, cái này trong ngũ cấp cây rừng đại địa, tại trong nháy mắt liền hóa thành một miệng, Cửu Liên Sở Minh cũng không thể không lấy hỗn độn mâu khí chung bảo vệ bản thân, không muốn lấy nục thân đối cứng. Hắn hiện tại khí huyết thần tang lực cực thần tang đến cùng vẫn là đào móc không sâu, không cách nào chính diện chống lại hư không chi lực Sở Minh xem chừng, mình muốn lấy nục thân nát hư. Ít nhất phải đem khí huyết lực cực thần tàng mợ ra đến đệ thất trọng mới có thể đi. Sau một kích, kia Kim Luân Pháp Vương Nguyên Thần diệt vong, mà đúng lúc này, hắn lại là trực tiếp hướng về mình trung quanh sáu cái đồ tử độ tôn đánh tới, trong nháy mắt liền nhiếp thủ tinh khí của bọn hắn Nguyên Thần, để mà bổ ích tự thân, để cho mình Nguyên Thần khôi phục đỉnh cao nhất. Kim Luân Pháp Vương lần này hành động, cũng không có đệ sở minh cảm thấy ngoài ý muốn, trên thảo nguyên Phật môn chưa từng có người lương thiện, cùng nó nói là Phật, ngược lại không bằng nói là tu la. Kia trên thảo nguyên Phật môn rất nhiều Phật khí, đều là lấy hài cốt chế tạo, nguy nga Phật điện phía dưới không biết chôn dấu bao nhiêu nồng nộ nô thi thể. Kim Luân Pháp Vương bên người sáu cái Lạt Ma, trước đó liền bị Sở Minh đả thương nguyên thần, khó mà vận chuyển pháp lực, bây giờ lại bị Kim Luân Pháp Vương đột nhiên tập kích, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Nuốt sáu đầu nguyên thần, Kim Luân Pháp Vương nguyên thần thể mới rốt cục đỉnh chỉ tự diệt, không chỉ như vậy, so với đã từng lại vẫn cường thịnh mấy phần. Bất quá hắn khôi phục đỉnh phong về sau, lại là không dám chút nào lại cùng Sở Minh giao thủ, mà là trực tiếp quay người, hóa thành một đạo độ quang, liền muốn thoát đi nơi này. Sở Minh trấn thế chi thủ đã bị hắn đánh nổ, hư không phong tỏa đã không còn. Kim Luân Pháp Vương muốn trốn, Sở Minh đỉnh đầu hỗn độn mâu khí chung hoàn kích mà ra, trực tiếp hướng về Kim Luân Pháp Vương nguyên thần thể đánh tới. Cùng lúc đó, Sở Minh lần nữa năm ngón tay vồ lấy, ngang nhiên hướng về, về nữ đạo trưởng Trần Viên Viên cùng bạch mặc một mạch hai trung niên người tu hành võ bắt mà đi. Sơ tại Sở Minh lần thứ nhất xuất thủ trước đó, cái này hai người liền đã động thủ, Trần Viên Viên pháp bảo là một thanh cây quạt, hiện ra cửu sắc, múa ở giữa, cửu sắc thần quang hạ nhiên, làm cho người ta cảm thấy một loại trời chi chính đạo ý vị, che đậy tâm linh, không đánh mà thắng chi binh. Không chỉ như vậy, Cái này Cửu Sắc Thần Quang bên trong cũng ẩn chứa uy năng lớn lao, tùy tiện quét qua liền có thể đánh rất bình thường pháp bảo, phá diệt nhục thân nguyên thần. Cái này Cửu Sắc Quan Long là huyền nữ một mạch đời đời truyền lại pháp bảo, tương truyền là Cửu Thiên Huyền Nữ thải chín ngày chính khí chỗ tế luyện, chỉ có huyền nữ một mạch công pháp có thể thôi động. Mà Bạch Mặc một mạch hai cái cao thủ, lại là tại thời khắc này nguyên thần bay ra, trốn vào hai đầu lấy sắt thép đúc thành thương long bên trong, kia thương long một phen biến hóa, đúng là biến thành hai tồn cao chừng hơn 1 trượng sắt thép ma thần, ngân quyền liền hướng về Sở Minh danh tới. Chương 285. Cái này sắt thép ma thần là Mạc Gia cơ quan thuật thành tựu tối cao một trong, cũng được xưng là Thiên đạo chiến giáp, bên trên hợp 5 tháng vật chuyện, hạ hợp ngũ hành biến hóa, nhìn như cùng khôi lỗi bình thường, trên thực tế lại là rất nhiều thần trận tụ hợp thể. Kia trận pháp phần lớn rựi vào sơn thủy làm cơ sở, thần binh làm gốc, dựa vào 5 tháng âm dương trì biến hóa, diện tích khổng lồ, tựa như kia tục sơn tam hoàng kết giới, có thể tùy tiện trấn áp địa tiên, nhưng lại chiếm diện tích cực lớn, toàn bộ tục sơn cơ hồ tại tam hoàng kết giới bên trong. Mà Mạc Gia Thiên đạo chiến giáp lại là mở ra lối riêng, bọn hắn dung luyện rất nhiều thần tài, tại trong đó khắc họa phù văn Tạo thành trận pháp, có thể tùy ý tổ hợp biến hóa, phát huy ra cường đại uy năng khó. Tương truyền tại mấy ngàn năm trước, Mạc gia tổ sư Mạc Tử chế tạo Thiên đạo chiến giáp bản, có thiên tiên năm thành chiến lực. Đương nhiên, theo Mạc Tử phi thăng sâu trong tinh không, Mạc Tử độc thành Thiên đạo chiến giáp cũng không biết tung tích. Mạc gia cao thủ bây giờ sử dụng Thiên đạo chiến giáp đều là người đến sau phòng theo ra, mặc dù không có truyền thuyết bên trong Mạc Tử Thiên đạo chiến giáp bản lợi hại như vậy, nhưng cũng hơn xa bình thường pháp bảo. Hai cái này Mạc gia cao thủ đều chẳng qua là một kiếp tu vi, nương tựa theo Thiên đạo chiến giáp lại là có thể ngắn ngủi cùng hai cúp tán tiên tranh phong bất bại. Đương nhiên, Thiên đạo chiến giáp cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là mỗi khi bên trong năng lượng hao hết về sau, đều cần một đoạn thời gian đến bổ sung, không, có năng lượng tiên đạo chiến giáp, bất quá là một khối sắt vụn mà tôi. Hai tôn sắt thép ma thần, quyền gia Như Long, chấn động hư không, lực đạo không hạ mấy trăm vạn cân, lại như vậy lực đạo đều ngưng tụ tại nho nhỏ dưới nắm tay, quyền gia tiếp thế, nhất lực phá vạn pháp. Một bên khác, kia cựu thải thần huy vậy mà trực tiếp xuyên thấu Sở Minh chấn thế chi thủ, trực tiếp hướng về Sở Minh bản thân xuất tới. Ngươi lại like cái này cựu sắc quật lông còn có tấu pháp chí lực, có thể không nhìn thẳng phía trước ngăn trở, trực tiếp công phạt muốn giết mục tiêu. Nương tựa theo thanh này tây quạng, Trần Viên Viên mặc dù mới khó khăn lắm vượt qua hai kiếp, nhưng cho dù là ba cấp địa tiên, cũng không nguyện ý tùy ý trêu chọc Trần Viên Viên. Không chỉ là thân thông, tiếp cựu thải thần huyet còn không nhìn sợ Sở Minh Mục Thần, theo thần quang xuất hạ, lại trực tiếp xuất hiện ở Sở Minh Thức Hải, xoát hướng về phía Sở Minh Nguyên Thần. Đối mặt với cựu sắc thần quang, Sở Minh ba đầu Nguyên Thần bên trong hai đầu đột nhiên đứng thẳng lên, tại Thức Hải bên trong đánh ra hai đạo phong mang. Cái này hai đạo phong mang một đạo như đao một đạo như kiếm, lại có năm tháng âm dương sự ảo diệu, phủ một xuất hiện, liền cho thấy pháp tâm dị thần, cắt đứt hư không uy năng. Nghệ hình chữ phong mang sông ra Sở Minh thứ hải, đi ngược dòng nước, trực tiếp đem kia xoát xuống tới Cửu sắc thần quang xuyên qua. Tại Sở Minh xem ra, cái này Cửu sắc quạt lông thần thông quả thực lợi hại, nếu như là từ một cái điệu tiên cao thủ đến thí chuyện, thật là có khả năng đối với hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, không hổ là xuất từ Cửu Thiên thần nữ vị này uy tín lâu năm tiên tiên thủ bút. Chỉ tiếc Trần Viên Viên tu vi trung quy là quá nông cạn, căn bản là không có cách đem Cửu sắc quạt lông thần thông đều bại ra. Giang giáp Rang rắc. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận lộp bộp băng liệt thanh âm vang lên, kia hai tôn sắt thép ma thần trực tiếp bị Sở Minh trấn thế chi thủ bóp cái vỡ nát, không có nửa điểm chống cự năng lực. Mấy trăm vạn cân lực lượng nhìn như to lớn, nhưng lấy Sở Minh bây giờ trấn áp thế chi thủ uy năng, một tòa núi nhỏ đều có thể đem chi tùy tiện tóm lấy đến, có thể nói là có Di Sơn đạo hải chi uy, cái này hai cỗ sắt thép ma thần hoàn toàn không đáng chú ý. Một bên khác, Sở Minh đánh ra nghệ hình phong mang cũng là trực tiếp rơi vào Trần Viên Viên trên thân, đem vỡ ra đến, phân làm bốn mảnh. Lộ chung danh hữu, Trần Hoài 8 điểm một đời ngọc nữ, liền như vậy chết tại Sở Minh trên tay. Sở Minh đánh ra thần thông giết Trần Viên Viên, nhưng lại chưa thể đem cựu sắc quật lông tắt nát, cái này cựu sắc quật lông cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, dù liên Sở Minh 5 tháng về chi thần thông, đều không thể đem mở ra. Thấy nãy Sở Minh giương tay vụ một cái, cựu sắc quật lông trực tiếp bị Sở Minh thu nhiếp đến trong tay áo. Một bên khác, Sở Minh hỗn độn mâu khí loại cũng đổi kịp Kim Luân Pháp Vương Nguyên Thần đột quang, kia Kim Luân Pháp Vương cũng là cơ biến, một bên trốn chạy, một bên thi triển đủ loại thần thông, muốn ngăn cản hỗn độn mâu khí chung. Chỉ là hỗn độn mâu khí trung chính là lấy hỗn độn mâu khí nút thành, bản thân vạn pháp bất xâm, lại nặng nề vô cùng, Kim Luân Pháp Vương các loại thần thông tại hỗn độn mâu khí trung trước mặt, liền tựa như giấy đồng dạng, đụng một cái liền nát. Cho dù Kim Luân Pháp Vương lấy nguyên thần tụ tán chi năng, hướng về lòng đất độ đi, kia hỗn độn mâu khí trung cũng là hóa thành một đạo linh quang, theo hắn ẩn trốn dưới mặt đất, không chút nào cho hắn chạy ra thăng thiên cơ hội. Đây chính là hỗn độn mâu khí chi huyền diệu, chẳng những cứng rắn nặng nề, càng là có thể tùy tâm mà biến, tụ tán thành khí, hoàn toàn không phải chuyện tầm thường vật có thể so sánh. Ma Sa Sa Kim Luân Pháp Vương đã cảm ứng được Sở Minh cơ hồ là tại trong mấy mắt, liên rét bạch mặc một mạch mực thạch mặc núi hai huynh đệ cùng nữ nữ đạo truyền nhân, liền biết Sở Minh sát tâm chi hừng hực chỉ sợ là quyết định sẽ không cho phép mình chạy thoát, trước đó Sở Minh còn muốn giải quyết ba người kia, còn phân ra một bộ phận tâm lực, bây giờ chỉ còn mình, lấy đối phương thần thông, mình chỉ sợ là tái tiếp khó tránh khỏi. Bất quá, không tới một khắc cuối cùng, Kim Luân Pháp Vương y nguyên không nguyện ý từ bỏ, hắn đã sớm hiểu rõ, lấy Sở Minh thần thông, mình muốn chạy từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng chạy mất, hắn duy nhất xin lỗi chính là trốn vào nơi đây lưỡng nghi vi trấn trận bên trong. Trận tiêu bên trong nốt huyết ma, bọn hắn đã cùng huyết ma đạt thành giao dịch, tiêu huyết ma có lẽ có thể giúp hắn một tay, thối lui cường đỉnh. Tại hắn xem ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huyết ma cho dù bị nhốt 800 năm, thần thông thủ đoạn, quyết định cũng phải vượt qua bình thường địa tiên. Một bên khác, giải quyết Trần Viên Viên cùng mặc ra hai cái cao thủ, Sở Minh rốt cục có thể toàn tâm thôi động hỗn độn mâu khí chung, khiến cho hỗn độn mâu khí chung tốc độ lần nữa nhanh lên 3 phần, mắt thấy là phải rơi vào kim luân pháp vương nguyên thần bên trên. Nhưng vào lúc này Đột nhiên có vô cùng vô tận xương trắng ráng lâm, đem lấy một phương trên sơn cốc hạ trái phải trước sau gần 10 dặm phạm vi nuốt hết trong đó. Giờ khắc này, Sở Minh chỉ cảm thấy thời không đột biến, lập tức mình liền xuất hiện ở một chỗ kỳ dị hư không bên trong, dưới chân của mình không còn là cánh rừng, mà là một tòa hối hải, kia huyết chỉ khổng lồ vô cùng, thay thế đại địa, trong đó trọng huyết lan lộn, mang theo một loại kinh người hôi thối, tựa như từ người thế gian nhất ô trọc sự vật hội tụ mà thành, trong đó càng là có rất nhiều đầu người hài cốt tại bên trong dãy rủa. Thay cái tâm trí không đủ kiên định người, dù là nhìn lên một cái đều đủ để bị bị hủy mất đi hồn phách, hàng đêm bị ác mộng bừng tỉnh. Sở Minh đối với cái này ngược lại là không có cái gì khó chịu, huyết trì này mặc dù khủng bố, nhưng cùng hiện thực thế giới thiên đạo điên cuồng vạn vật nhiều sóng soa ra, đối với tinh thần ô nhiễm, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Trừ cái đó ra, Sở Minh còn phát hiện mình hỗn độn mỗ khí chung vậy mà không có tiến vào cái không gian này, mà là ở vào một cái khác chiều không gian, bị một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn lại cản, từ đầu đến cuối không cách nào phá nhập nơi đây. Sở Minh lập tức minh hiểu, kia ngăn cản hỗn độn mỗ khí chung lực lượng chính là lưỡng nghi vi trần trận chi lực. Chương 286. Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, diễn hóa giới tử thời không, cuối cùng thời không biến hóa, tại thiên hạ tất cả trận pháp bên trong, nhưng sắp xếp trước 10 liệt kê. Trong đó âm dương đảo ngược, Lưỡng Nghi biến ảo, bình thường người tu hành nếu như dám can đảm vào trận, nhưng không có đại thần thông, tùy tiện liền sẽ bị Lưỡng Nghi Vi Trần Trận bên trong kia biến ảo vô tận cực âm cực dương chi lực ép thành phân vụn. Nếu là hoàn chỉnh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, tất cả đồ vật đều sẽ bị ngăn trở ở hạch tâm thời không bên ngoài, trừ phi đem Lưỡng Nghi Vi Trần trận đánh vỡ, mới có thể tiến vào hạch tâm thời không. Bất quá Bởi vì 300 năm trước tổ mạch xoay người Nguyên Cớ, lại là phá hủy lưỡng nghi vi trận trận hoàn chỉnh, trong đó Phong Lấn Huyết Ma Thừa Cơ mở ra một đầu thông lộ tới. Chỉ là cái này lưỡng nghi vi trận trận chính là nhằm vào Huyết Ma mà thiết, Huyết Ma bất tử, lưỡng nghi bất diệt, Huyết Ma tính mệnh đã sớm cùng lưỡng nghi vi trận đại trận tức tức tương quan. Tráng kiện đến đâu người cũng vô pháp nắm lấy tóc của mình đem mình nhấc lên, đồng dạng Huyết Ma thần thông lại cao, cũng khó có thể phá vỡ cùng mình gần như một thể lưỡng nghi vi trận đại trận. Bất quá Huyết Ma tốt xấu là điệu tiên đại viên mãn cao thủ, thần thông quảng đại. Mặc dù không phá nổi lượng nghi vi trấn đại trận, trùng hoạch thân tự do, nhưng lại nhờ vào đối với trận pháp quen thuộc, cải biến lượng nghi vi trấn đại trận phương thức vận chuyển, phàm là bị lượng nghi vi trấn đại trận bao phủ sinh linh, đều sẽ trực tiếp bị chuyển dời đến lượng nghi vi trấn đại trận bên trong, trở thành huyết ma huyết thực. Trong 300 năm, huyết ma dựa vào loại này phương pháp, nuốt không ít ngộ nhập nơi đây sinh linh cùng người tu hành, bổ ích bản thân nguyên khí. Đây cũng là huyết ma có thể làm được cực hạn, trừ sinh linh bên ngoài sự vật khác, một khi bị lượng nghi vi trấn đại trận bao lại, liền sẽ được thu vào lượng nghi vi trấn đại trận ngoại tầng thời không bị kia vô cùng vô tận cực âm cực dương chi lực làm tha mọn. Sở Minh trong lòng niệm truyền ở giữa, liền đại khái hiểu sự tình từ đầu đến cuối, hắn cũng không cưỡng ép triệu hoán hỗn độn mâu khí trùng, mà là đem lực chú ý chuyển hướng một bên khác Kim Luân Pháp Vương Nguyên Thần trên thân. Kim Luân Pháp Vương Nguyên Thần phủ lấy tiến vào nơi đây, liền bị dưới chân huyết hải bên trong giỗi ra một con huyết thú bắt lấy, không thể động đậy. Sở Minh minh hiểu, đây chính là huyết ma thủ đoạn, tại phương này huyết hải thời không bên trong, đối phương chính là tuyệt đối chủ thể. Lỡ nghi vi Trần đại trận hắc tâm, vốn nên nên không có hư không tội tại. Hoặc là nói huyết ma chính là lượng nghi vi trấn đại trận Hạch Tâm, thời thời khắc khắc đều tại gặp lượng nghi vi trấn đại trận mạnh nhất lực nghiền ép làm Hamaon. Bất quá huyết ma lại là nương tựa theo một thân thần thông, ở Hạch Tâm chi địa diễn hóa huyết hải, mở ra như thế một phương tình thổ, lấy trống cự lượng nghi vi trấn đại trận làm Hamaon. Huyết ma đại nhân, không biết ngươi hứa hẹn còn giữ lời. Huyết thủ bên trong, Kim Luân Pháp Vương nguyên thần hét lớn, lại là thần sắc dữ tợn. Ta vì giải cứu đại nhân mà đến, chỉ là lại bị người này ngăn lại, còn xin đại nhân thả ta ra, ngươi ta trước hợp lực đem người này đánh giết. Đến lúc đó liền là đại nhân phá giải phong ấn. Nguyên Lai like giờ phút này Kim Luân Pháp Vương cảm ứng được mình nguyên thần bên trong thần nguyên chính tại cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt hắn kia sáng dự quang ánh nguyên thần liền ảm đạm hơn phân nữa, cái này hiển nhiên là huyết ma tại thôn phệ hắn nguyên thần. Nếu như tiếp tục nữa, sợ là không cần mấy cái nháy mắt, hắn liền sẽ hôi phi y diệt. Kim Luân Pháp Vương một đoàn người giải cứu huyết ma là vì một cái giao dịch, bọn hắn thả huyết ma tự do, làm trao đổi, huyết ma muốn vì bọn hắn luyện chế vạn linh huyết châu. Kia vạn linh huyết châu tập vạn linh tinh huyết ma sinh, có vô cùng thần diệu, chỉ là quá thương thiên hỏa, từ xưa đến nay Liên cũng không ít ma đạo tu hành người muốn luyện chế cái này có pháp bảo, nhưng không, có một người thành công. Bất quá, bình thường ma đạo tu hành người làm không được, không có nghĩa là đã đem huyết thần kinh tu luyện tới đằng phong tạo cực chi cảnh giới huyết ma làm không được. Sớm tại 800 năm trước, huyết ma liền luyện chế hơn vạn linh huyết châu, lại sắp thành công, nếu không phải bị thuộc sơn Thanh Vi Nga Mi trưởng Mi ngăn lại, huyết ma liền đã thành công, cũng mượn nhờ vạn linh huyết châu chí lực, không tu ngoại công, thẳng thành thiên tiên đạo quả. Dù sao ma đạo hung lệ, là lấy rất nhiều ma đạo cự phách đều không tu ngoại công, như dựa vào ngoại công phi thăng cho dù đến sâu trong tinh không, tại những cái kia chính đạo đại năng trước mặt, chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Rất nhiều thời điểm, ma đạo tu hành từ này ngay từ đầu liền không được chọn. Huyền môn khó nhập, tu hành gian nan, có đường tắt không đi, vậy vẫn là người a. Cũng không phải không có ma đạo cự phách ma công ngập trời, cuối cùng phụ tà chân long, tu ngoại công viên mãn phi thăng thiên ngoại, kết quả lại bị thiên ngoại rất nhiều nhân hoàng thiên tiên liên thủ đánh cái hồi phi điên diệt. Chính là bởi vì như thế, lúc này mới có lấy khác loại chi pháp thành tiểu thiên đạo quả đạo phương pháp, như kia siu, nuốt vàng phệ sát. Mạnh thôn thiên bên ngoài sao trội chí lực, tuy vẫn điệu tiên cảnh giới, nhưng là thiên tiên công quả, cho nên hùng uy ngập trời. Đương nhiên ma đạo phi thăng con đường cũng không phải thật không đường có thể đi, người thế gian ma đạo bắt nguồn từ thiên ngoại ma chủ, nếu có thể hiểu thấu đáo thiên ma đại tự tại chi áo nghĩa, lại là có thể tại phi thăng thời điểm hóa thành thiên ngoại ma chủ, kia đại thiên ma muốn đi chính là con đường này. Chỉ là thiên ma đại tự tại áo nghĩa, lại là không có như vậy dễ dàng hiểu thấu, đáo, trên cái độ càng hơn chứng thành thiên tiên. Không cần, lại có 10 ngày, chính là 3000 năm một lần thập tinh liên tiếp ngày, đến lúc đó âm dương đảo ngược, Ngũ hành nghịch loạn, bản tọa mình liền có thể thoát khốn mà ra, không cần các ngươi sâu kiến tương trợ. Bản tọa nhân vật bậc nào, há lại sẽ cho các ngươi bọn này ngoài vòng giao hóa hầu tự chỗ ra joy? Hóa loại man di, vọng tưởng đánh cấp thần châu quyền hành thì cũng thôi đi, lại vẫn vọng tưởng ra joy bản tọa, quả thực buồn cười. Kiếm huyết hải bên trong, huyết thủy ngưng tụ thành một trường to lớn ma mặt, tràn nhẫn hung lệ, tràn đầy ma tính. Cái này đưa tới cửa huyết thực, ta liền nhận, nuốt hai người các ngươi tinh huyết nguyên thần, bản tọa thời gian sau thoát khốn, cũng có thể gia tăng hai phần năm chắc. Thê lương thanh âm vang lên, ngay sau đó Kia phía dưới huyết hải đột nhiên hù dọa vô biên sóng cả, hướng về Sở Minh Tuân gia mà đến, muốn đem Sở Minh đánh rất huyết hải bên trong. Nghe được nơi này, Sở Minh lập tức biết, Kim Luân Pháp Vương một đoàn người đây là là xe, huyết ma căn bản không có dự định hợp tác với bọn họ dự định, bọn hắn bất quá là tại bảo hộ lột ra mà thôi. Kim Luân Pháp Vương một đoàn người tự tin huyết ma vội vã thoát khốn, tất nhiên sẽ đáp ứng bọn hắn điều kiện, trừ cái đó ra, nghĩ đến bọn hắn cũng mang theo phản chế huyết ma thủ đoạn. Cái kia nghĩ bọn hắn một đoàn người đầu tiên là gần như toàn bộ chết tại Sở Minh trên tay chỉ có Kim Luân Pháp Vương chạy ra một đầu nguyên thần, được không dễ dàng tiến vào lưỡng nghi vi trận đại trận bên trong, Kim Luân Pháp Vương vừa đối mặt liền bị huyết ma bắt lấy nguyên thần, mặc cho muôn vàn thủ đoạn, cung thi triển không ra nửa điểm ra. Huyết hải khế động, lập tức long trời lở đất, kia một biển huyết thủy đều là huyết ma thần thông biến thành, bình thường người tu hành nếu là rơi vào trong đó, chỉ sợ tại trong nháy mắt nguyên thần nhục thân đều sẽ đều tan rã, hóa thành một vũng máu. Thật can đảm. Nhìn thấy huyết ma đối với mình đạo thủ, Sở Minh không còn sống chết mặc bay, màu bạch kim long tượng đạo hỏa từ Sở Minh trên thân tuôn trào ra tồn tại phía dưới huyết hải đảo ngược mà đi. Cái kia đạo long tượng đạo hỏa theo hắn thần đạo tu vi ngày càng tinh thâm, uy năng cũng càng thêm khủng bố, dần dần thật có mấy phần không có gì không hóa hư vị. Chỉ cần đối phương thần thông thủ đoạn ý nguyên thuộc về lực phạm chủ, liền đều tại long tượng đạo hỏa khắt chế phạm vi bên trong. Cùng lúc đó, Sở Minh ba đầu nguyên thần bên trong hai đầu cũng đã bay ra, hai đầu nguyên thần một đầu diễn đạo quang, một đầu hóa kiếm mang, đao kiếm cùng, năm tháng về, nghệ hình chữ phong mang bay ra, cắt đứt thời không, xa xa chạm tại huyết ma bắt lấy kim luân pháp vương nguyên thần con kia huyết thủ bên trên.